Quy 1 chương 353, nam nhân huyết tính. Ai muốn y đảm đương trọng trách này? Vừa dứt lời, đứng ở hàng trước nhất Trần Hoán Dương nhất thời giơ tay lên, báo cáo huấn luyện viên, ta đồng ý đưa đến đi đầu tấm gương tác dụng. Lưu Trí Dũng lập tức nhìn về phía hắn, nhưng không có lập tức đáp ứng, mà là quay đầu nói, còn có ai đồng ý? Hay là bởi vì tân sinh vừa nhập học, rất nhiều học sinh đều còn có chút hướng nội, không qua phóng pháng, mà Chu Dương đám người rồi lại không, cái này hứng thú, bởi vậy ngoại trừ Trần Hoán Dương ở ngoài, đúng là không, có những người khác giơ tay. Vút vút vút. Triệu Khải ở dưới đấy khẽ cười nói, xem ra cái này Trần Hoán Dương làm công tác trả chịu tới vị Chu Dương khẽ mỉm cười hắn cũng không nhận ra tất cả mọi người đều không có cái này hứng thú rất hiển nhiên mặc dù là những kia có hứng thú cũng bị Trần Hoán Dương cho hối lộ không đi theo hắn tranh chức vụ này Lưu chí Dung thấy không người lại nhấc tay lúc này mới gật đầu nói tốt lắm tạm thời cũng do vị bạn học này thay mặt đội trưởng chức vụ thế nhưng cũng chỉ là thay quyền bắt đầu từ hôm nay chính thức huấn luyện đến buổi tối ngày mai giải tán trước ta đều sẽ một lần nữa lựa chọn huấn luyện tối thật lòng một người đảm đương chính thức đội trưởng chức vụ Trần Hoán Dương sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi, điều này hiển nhiên là Lưu Văn luyện viên đối với hắn có chút bất mãn ý, nếu không, nhất định sẽ tại chỗ xác định được đội trưởng của hắn chức vụ. Lẽ nào cha chưa hề đem công tác làm thông? Trần Hoán Dương có chút bất mãn nhìn Lưu Chí Dũng một chút, nghĩ thầm buổi tối nhất định muốn gọi điện thoại cho phụ thân, để hắn giúp mình sắp xếp một thoáng. Ở tạm thời xác định đội trưởng người tuyển sau khi quân huấn coi như là chính thức bắt đầu rồi, Chu Dương đưa mắt nhìn một phía, muốn phải tìm Cao Thanh Thanh cùng Trương Lỗi bóng người, thế nhưng là phát hiện toàn bộ trên sân huấn luyện đều là cùng một màu trang phục xả xỡ, nếu như không được chính diện xem, muốn tìm được một người thực sự là quá khó. Một buổi trưa quân tư huấn luyện, rốt cục để những ngày qua chi tiêu môn biết rồi. Cái gì gọi là quân nhân, loại kia cả người căng thẳng, vừa đứng chính là một canh giờ huấn luyện cường độ, đối với phổ thông quân nhân tới nói hay là chỉ là việc nhỏ như con thỏ. Nhưng mà đối với những này đại đa số từ nhỏ nuông chiều từ bé, chưa từng có ăn qua khổ học sinh tới nói, quả thực chính là một loại địa ngục giống như giàn vật, để bọn họ kêu khổ thấu trời. Rốt cục, có người không chịu được đưa ra kháng nghị, lại bị Lưu trí Dũng đơn giản một câu nói triệt để bỏ đi ý niệm phản kháng, nếu như các ngươi không muốn huấn luyện cũng được, hiện tại là có thể lui ra. Ta biết đem các ngươi quân huấn thành tích thủ tiêu. Lần này, không có ai lại dám phản kháng, chỉ có thể cắn răng mặc cho mồ hôi chạy xuống. Toàn bộ trên sân huấn luyện, Chu Dương cùng Điển Chấn hai người hay là xem như là khác loại, loại cường độ này huấn luyện đối với Chu Dương tới nói, thực sự là không coi là cái gì, mà Điển Chấn nhưng bởi vì từ nhỏ đã bắt đầu luyện võ, tự nhiên cũng có thể ung dung tiếp tục kiên trì, bởi vậy, khi làm, những người khác đều mệt đến lão đà lão đảo thời điểm, Chu Dương cùng Điển Chấn liền hãn đều không có mạo. Đứng ở những này sắc mặt khó chịu học sinh trung Gian, vóc người khôi ngô Chấn cùng với ngoại hình tuấn lãng Chu Dương, thành hai viên chói mắt minh tinh. Lưu Chí Dung đã sớm chú ý tới hai người kia, hắn không khỏi âm thầm gật đầu, muốn từ bản thân lần thứ nhất tổng quân thời điểm tham gia huấn luyện, đều bị huấn không ngừng tiêu khổ, mà hai người này học sinh nhưng cũng có thể tiếp tục kiên trì, thật có chút bản lĩnh. Lưu Chí Dung chậm rãi đi tới Chu Dương cùng Điển Chấn trước mặt, hỏi: "Hai người các ngươi tên gọi là gì?" "Báo cáo huấn luyện viên, cả tên Điển Chấn." Hắc đại ca Điển Chấn âm thanh mãi mãi cũng là như vậy và rồi. "Báo cáo huấn luyện viên, Chu Dương." Chu Dương âm thanh rất vững vàng. Lưu Chí Dung nhất thời sáng mắt lên, "Người gọi Chu Dương?" "Ân, rất tốt." Loại cường độ này huấn luyện hay là điển chấn cũng có thể rất dễ dàng hoàn thành. Thế nhưng rất hiển nhiên, động tác của hắn có chút không đúng tiêu chuẩn, hoặc là nói là có chút cứng nhắc, Lưu Chí Dũng tự nhiên có thể nhìn ra. Mà Chu Dương liền không giống. Tập võ sau khi, Chu Dương đón thêm được quân huấn, bắt đầu cũng rất sắp rồi, tiêu chuẩn quân tư, vẻ mặt nghiêm túc, cùng với cái kia lấp lánh có thần con mắt, cũng làm cho Lưu Chí Dũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Đây tuyệt đối là một cái tiếp thu quá nghiêm khắc các huấn luyện quân sự người. Chu Dương, đồng ý đảm đương đội trưởng chức vụ sao? Lưu Chí Dũng đột nhiên hỏi. Nghe được Lưu Chí Dũng Chu Dương nhất thời sở, khi làm đội trưởng. Chu Dương rất là nghi hoặc, làm sao Lưu Trí Dũng đột nhiên muốn để cho mình khi làm đội trưởng? Mà hàng trước Trần Hoán Dương nghe nói như thế, nhưng là đột nhiên sắc mặt cứng đờ, trong mắt lóe ra một đạo toán độc vẻ mặt. Cái này Lưu Chí Dũng quả thực là quá đáng, chính mình chủ động đưa ra muốn đảm đương đội trưởng, hắn không chỉ không có tại chỗ xác định được, chỉ là cho mình một cái tạm thời thay mặt đội trưởng chức vụ, mà hiện tại, hắn trái lại chủ động đi hỏi dò một cái xa lạ nhỏ, nhìn cách tựa hồ còn muốn đem đội trưởng chức vụ cho cái kia nhỏ. Chết tiệt huấn luyện viên, còn có cái kia chết tiệt nhỏ, hai người đều đang chết. Trần Hoán Dương trong lòng tầm mắng, lỗ thay nhưng tụ lên Trong lòng cầu khẩn cái kia xa lạ nhỏ tuyệt đối không nên đáp ứng. Báo cáo huấn luyện viên, ta chỉ muốn chăm chú hoàn thành huấn luyện, không cách nào gánh lấy đội trưởng trọng trách. Chu Dương sững sốt một chút sau khi, rất nhanh liền phản ứng lại, lớn tiếng trả lời. Chu Dương vừa nói, Trần Hoán Dương nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng, cái này nhỏ chả biết một chút quý củ, xem ra hắn cũng là không dám đắc tội chính mình. Nghĩ tới đây, Trần Hoán Dương không khỏi có chút đắc ý. Nhưng mà, Lưu Chí Dũng nhưng không nghĩ như vậy, hắn cao mày nói, ngươi hoàn toàn có năng lực đảm đương lên đội trưởng chức trách, tại sao muốn đẩy ủy? Lẽ nào ngươi không biết, làm năm nhi, làm một tên con nhân? tự nhiên dung cảm tiến tới ở quân nhân trong miệng mãi mãi cũng không có không được hai chữ này trả lời ta ngươi có phải là người đàn ông đây là một cái quân nhân chân chính chu dương nhất thời đối với cái này lưu trí dũng có hảo cảm hắn không khỏi gật đầu nói báo cáo huấn luyện viên ta là nam nhân nếu là nam nhân cũng hẳn là có tinh lực ta hỏi lần nữa ngươi có nguyện ý hay không đảm đương đội trưởng lưu trí dũng hỏi lần này trần hoán dương tâm lại nâng lên hắn thầm nói cái này xú nhỏ chỉ cần dám đáp ứng ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn nhưng mà chu dương trả lời lại làm cho hắn lòng trầm xuống báo cáo huấn luyện viên Ta không muốn. Chu Dương quá to, ta là nam nhân, ta cũng không thiếu hụt huyết tính. Thế nhưng ta cho rằng, đội trưởng chức vị này không thích hợp ta, ta vẫn là đồng ý và những người khác đồng thời tiếp thu huấn luyện. Lưu Chí Dung không khỏi có chút thất vọng, hắn tự nhiên nhìn ra, Chu Dương rõ ràng tiếp thu qua chính quy huấn luyện quân sự, vì lẽ đó hắn hy vọng cho Chu Dương một cơ hội, để hắn có thể tăng cường học phân, đồng thời cũng có thể khá là chính quy phụ trợ chính mình huấn luyện học sinh, đây là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Thế nhưng nếu Chu Dương từ chối, Lưu Chí Dung cũng sẽ không thật miễn cưỡng, chỉ có thể gật đầu nói, vậy cũng tốt, đã như vậy, ngươi cũng kế tục và những người khác huấn luyện chung. Vâng, huấn luyện viên." Chu Dương lớn tiếng nói, trên thực tế, Chu Dương không muốn đảm đương đội trưởng là bởi vì hắn biết, sau này mình khẳng định là muốn khởi đầu công ty của chính mình, hoặc là đi tới cương vị lãnh đạo, tất cả những thứ này cũng phải cần đầy đủ năng lực lãnh đạo cùng thủ đoạn. Nhưng mà, tuy rằng Chu Dương hiện tại là ám kình cao thủ, thế nhưng vậy cũng chỉ là vũ lực trên, thế nhưng đối với năng lực lãnh đạo, nhưng là không có một chút nào kinh nghiệm. Bởi vậy, Chu Dương cảm thấy, chính mình hiện tại cần làm là chăm chú quan sát người khác là làm sao làm tốt quản lý công tác, từ trung học tập kinh nghiệm, mà không phải bạ muội đi đảm đương chức vụ gì ở không có bất kỳ kinh nghiệm nào tình huống xuống rất khó làm tốt nhưng mà Chu Dương trả lời lại làm cho Trần Hoán Dương ở thở phào nhẹ nhõm đồng thời cũng tự cho lại cho rằng Chu Dương không dám đáp ứng giải quan đảm đương đội trưởng chức vụ kỳ thực chỉ là bởi vì chính mình Chu Dương đây là sợ chính mình ở sau này học tập bên trong tìm hắn để gây sự lúc này mới không dám đắc tội chính mình nay nọ vẫn tính là có chút nhãn lực biết không có thể đắc tội chính mình Trần Hoán Dương đắc ý nghĩ đến nhưng mà rất nhanh Trần Hoán Dương đắc ý tâm tình trong nháy mắt cũng biến mất không thấy hình bóng chỉ nghe Lưu Chi Dũng lớn tiếng nói nếu Chu Dương bạn học không muốn đảm đương đội trưởng như vậy người đội trưởng này chức vụ cũng do bên cạnh vị này Điển Trấn bạn học tới đảm nhiệm, tựa hồ là bởi vì Chu Dương từ chối, vì lẽ đó lần này Lưu chí Dung căn bản đều không có hỏi dọ Điển Trấn ý kiến, cũng trực tiếp nhận lệnh Điển Trấn vì là đội trưởng. Điển Trấn nghe được cái này nhận lệnh, nhất thời sưng sở, lập tức lớn tiếng nói, vâng, huấn luyện viên. Bên cạnh Chu Dương cùng Triệu Khải cùng với Lưu Dương ba người nhất thời cười thầm trong lòng, Điển Trấn người này đáp ứng làm đội trưởng, khẳng định là bởi vì trước Lưu Chi Dũng nói nam nhân hẳn là có huyết tính, điển chấn người này không bao giờ thiếu thiếu, chính là nam nhân huyết tính. Trần Hoán Dương sắc mặt nhất thời tái nhận, trong lòng tức giận cực điểm hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chu dương đều từ chối huấn luyện viên, làm sao cái này hấp đại cá nhưng là như vậy không biết tốt xấu, lại dám đoạt vị của mình. nếu ngươi muốn cướp vị trí của ta, vậy thì chớ coi trách ta, chờ xem có người dễ chịu. trần hoán dương trong lòng oán hận nghĩ, mà lưu trí dung âm thanh để trần hoán dương càng thêm tức giận. được rồi, bắt đầu từ hôm nay, miễn đi trần hoán dương bạn học thay mặt đội trưởng chức vụ, điển trấn chính là chúng ta cái này phương đội đội trưởng, hắn đem hiệp trợ ta, đối với các ngươi tiến hành trong khi một tháng chính quy huấn luyện quân sự. lưu chí dung tuyên bố đối với điển trấn nhận lệnh, trần hoán dương nhất thời giận dữ, cao giọng nói, ta phản đối. Lưu Chí Dung sắc mặt nhất thời phát lệnh, quát lên, đang nói chuyện trước, muốn trước tiên nói báo cáo. Trần Hoán Dương nhất thời cứng lại, mới nói nói, báo cáo, ta phản đối. Ngươi phản đối cái gì? Lưu Chí Dung hơi nhún mày. Trên thực tế trong lòng hắn là biết đến, trước liền chỉ đạo viên cũng cho hắn trả hỏi, muốn cho Trần Hoán Dương đảm đương đội trưởng chức vụ. Thế nhưng Lưu Chí Dung nhưng là một cái người chính trực, ghét nhất loại này dựa dẫm gia thế con ông cháu cha. Trên thực tế nếu như cái này con ông cháu cha thật sự có bản lĩnh, Lưu Chí Dung cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao xã hội này chính là như vậy, ai muốn là không dựa vào một chút quan hệ căn bản khó có thể sinh tồn được. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Trần Hoán Dương đầu tiên nhìn, cũng thất vọng rồi. Cái này Trần Hoán Dương vốn là một cái công tử bộ đệ, trên đầu nhiễm một đống hoàng mao không nói, hơn nữa trên người mềm nhũn, không hề có một chút khí lực, vừa nhìn chính là một cái bơ tiểu sinh. Người như vậy, làm sao có thể đảm đương phương đội đội trưởng đây? Quy một chương 354, Hai bay vạ gió. Ai muốn y đảm đương trọng trách này? Vừa dứt lời, đứng ở hàng trước nhất Trần Hoán Dương nhất thời giơ tay lên báo cáo huấn luyện viên, "Ta đồng ý đưa đến đi đầu tấm gương tác dụng."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 đây tuyệt đối là một cái tiếp thu quá nghiêm khắc khớp huấn luyện quân sự người. Chu Dương đồng ý đảm đương đội trưởng chức vụ sao? Tiểu Thuyết Vong không khiếu tử. Lưu Chí Dũng đột nhiên hỏi. Nghe được Lưu Chí Dũng, Chu Dương nhất thời sương sở. Khi làm đội trưởng. Chu Dương rất là nghi hoặc. Lưu Chí Dũng đột nhiên muốn cho khi làm đội trưởng. Mà hàng trước Trần Hoán Dương nghe nói như thế, nhưng là đột nhiên sắc mặt cứng đờ, trong mắt lóe ra một đạo oán độc vẻ mặt. Cái này Lưu Chí Dũng quả thực là quả đáng, chủ động đưa ra muốn đảm đương đội trưởng.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 Chu Dương đây là sợ ở sau này học tập bên trong tìm hắn để gây sự, lúc này mới không dám đắc tội. Tiểu tử này vẫn tính là có chút nhãn lực, không thể đắc tội." Trần Hoán Dương đã ý nghĩ đến. Nhưng mà rất nhanh, Trần Hoán Dương đã ý tâm tình trong nháy mắt cũng biến mất không thấy hình bóng. Chỉ nghe Lưu Chí Dũng lớn tiếng nói nếu Chu Dương bạn học không muốn đảm đương đội trưởng, như vậy, người đội trưởng này chức vụ cũng do bên cạnh vị này điển trấn bạn học tới đảm nhiệm. Tựa hồ là bởi vì Chu Dương từ chối, vì lẽ đó lần này Lưu Chí Dung căn bản đều không có hỏi dò trấn ý kiến, cũng trực tiếp nhận lệnh trấn vì là đội trưởng. Điển trấn nghe được cái này nhận lệnh, nhất thời sững sở lập tức lớn tiếng nói là huấn luyện viên bên cạnh Chu Dương cùng triệu Khải cùng với Lưu Dương ba người nhất thời cười thầm trong lòng Điền Chấn người này đáp ứng làm đội trưởng khẳng định là bởi vì trước Lưu Chí Dũng nói Nam Nhân hẳn là có huyết tính Điền Chấn người này không bao giờ thiếu thiếu chính là Nam Nhân huyết tính Trần Hoán Dương sắc mặt nhất thời tái nhợt trong lòng tức giận cực điểm hắn cũng không nghĩ tới Chu Dương đều từ chối huấn luyện viên cái này hắc đại cá nhưng lại như vậy không tốt xấu lại dám đoạt vị trí nếu ngươi muốn cướp vị trí của ta vậy thì chớ có trách ta chờ xem có người dễ chịu Trần Hoán Dương trong lòng đoán nghĩ mà Lưu Chí Dung âm thanh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 Hơn nữa trên người mềm nhũn, không hề có một chút khí lực, vừa nhìn chính là một cái mãi Quy một chương 357, lấy thế để người. Điền Trấn nhưng là hơi nhướng mày, ta chỉ là cùng ngươi giảng đạo lý, điều này cũng gọi chống đối sao? Bản thân hắn không phải quân nhân, đương nhiên sẽ không cho rằng Trịnh Đoàn trưởng chính là lãnh đạo, nếu như không phải đại học quy định nhất định phải tiến hành quân huấn, hắn thậm chí ngay cả Trịnh Đoàn trưởng người như vậy đều sẽ không nhận thức, vì lẽ đó Điền Trấn với hắn tự nhiên không có cái gì tốt khách tức giận. Đọc sách thần khí vút vút vút dạn cục s. Trịnh Đoàn trưởng nghe nhưng là biến sắc mặt, chìm xuống. Lạnh lùng trừng mắt điện trấn, vị bạn học này, xem ra ngươi đối với ta ý kiến rất lớn mà. Thân là lãnh đạo, dĩ nhiên làm việc bất công, ta đương nhiên là có ý kiến. Điện trấn thản nhiên nói, ta có thể vâng theo mệnh lệnh, ngươi cũng có thể hẹn buộc hành vi của ta, thế nhưng, ngươi chả có thể chăm sóc ta đang suy nghĩ gì? Được, rất tốt. Trịnh đoàn trưởng giận dữ cười, nếu như vậy, ta cũng cho một mình ngươi để ý kiến cơ hội. Vẫn là câu nói kia, cùng tài xế của ta đánh một trận, nếu như ngươi thắng, chuyện này cũng như thế qua, nếu như ngươi thua rồi, hiện tại cũng cuốn gói rời đi, chống đối lãnh đạo, ta hiện tại là có thể khai trừ ngươi. Trình Đoàn trưởng bất giận a, Lưu Chi Dũng vừa nghe, nhất thời cũng lên, khai trừ rồi điện chấn. Vậy hắn nhưng là mãi mãi cũng không lấy được bằng tốt nghiệp. Tuy rằng Yến Kinh Đại học là học phân chế đại học, thế nhưng trong đó có chút lớp phải học, nhưng là nhất định phải qua. Nếu không, dù cho tu học phân nhiều hơn nữa, cũng không cách nào tốt nghiệp. Vì lẽ đó hiện tại có không ít học sinh đều là đại hai đại ba, chả ở theo đại một học sinh tham gia quân huấn. Kỳ thực chính là lúc trước Tân sinh quân huấn không có thông qua hoặc là nhân vì là những nguyên nhân khác mà chưa kịp tham gia. Ma điện chấn nhưng bất động, hắn không chỉ huấn luyện chăm chú, hơn nữa tính cách ngay thẳng, người như vậy rất đúng quân nhân khẩu vị. Nếu như hắn bị khai trừ rồi, Lưu Chí Dũng làm sao đều không đành lòng. Như thế nào, ngươi có thể suy tính một chút ta ý kiến, đương nhiên, nếu như ngươi sợ, cũng có thể lựa chọn cuốn gói rời đi." Trịnh đoàn Trưởng chào Phong nói, trong lòng hắn thầm giận, một học sinh, dĩ nhiên cũng dám cùng chính mình chống đối. Quả thực là kỳ cục. Huống chi, hắn lần này đến vốn là vì là cháu ngoại trai chỗ dựa, tối ngày hôm qua cháu ngoại trai gọi điện thoại cho mình, đã nói cái này điển chấn đoạt đội trưởng của hắn chức vụ, hiện tại nếu như không cho hắn chút dạy dỗ, vẫn đúng là trời lật rồi. Chu Dương lông mày chăm chú nhăn, nhưng không có lên tiếng, bởi vì hắn nhìn ra rồi sự tỉnh tựa hồ có điểm không đúng, Trinh đoàn trưởng, việc này ngươi có phải là suy nghĩ thêm một chút? dù sao tùy tiện khai trừ một học sinh, biết tạo thành ảnh hưởng không tốt ta. lưu trí dũng vẻ mặt đau khổ cẩn thận khuyên bảo, hắn thật sự không hy vọng điển chuẩn bị người khai trừ, làm cản. trịnh đoàn trưởng nhưng là bỗng nhiên hét một tiếng nói, lưu trí dũng, ngươi đây là ý gì? cái gì gọi là tùy tiện khai trừ một học sinh? lẽ nào ý của ngươi là ta tùy tiện khai trừ học sinh sao? không phải, không phải. lưu chí dũng cúi giải thích, trịnh đoàn trưởng, ý của ta là. Điển Trấn không phải quân nhân chân chính, dù sao cũng hơi không hiểu được quy củ, trách nhiệm này ở ta, là ta không có giáo dục được, kính xin Trịnh đoàn trưởng xin bớt giận. Nhìn Lưu Chí Dũng khổ sở cầu xin Trịnh đoàn trưởng, Điển Trấn trong mắt hàn mang loài lên, trong lòng thầm giận. Chuyện này không thương lượng, đây là đoàn bên trong quyết định, cái này Điển Trấn hoặc là cùng tài xế của ta luận bàn một phen, hoặc là, cũng quấn gói rời đi, ta nghĩ, khai trừ một học sinh quyền lợi, ta vẫn có. Trịnh đoàn trưởng lạnh rên một tiếng, thản nhiên nói, căn bản không thèm nhìn Lưu Chí một chút, nếu ngươi nói ngươi cũng có trách nhiệm, vậy ngươi cũng giao một phần kiểm tra lên đây đi. Thôi lắm Điền trấn cũng không nhịn được nữa, tức giận mắng một tiếng: "Cái gì chó má đoàn trưởng, chức quan không lớn, ngươi quan uy còn không nhỏ." Trượng trong tay có chút quyền lực, sẽ theo liền bắt nạt người khác, may nhờ ngươi vẫn là cái gì đoàn trưởng, ta xem ngươi làm cái tiểu đội trưởng đều không xứng trước. Ngươi nói cái gì?" Trịnh đoàn trưởng thật giống như là bị người đạp cái đuôi giống như vậy, nhất thời nổi giận. "Ý tởn nói nhảm, ta đáp ứng rồi yêu cầu của ngươi, cùng tài xế của ngươi đánh một trận, liền ở ngay đây, đại gia đều làm chứng, xem ta như thế nào khiến ngươi bật hay." Điền trấn hừ lạnh nói: "Được." Trình đoàn trưởng nhất thời vui vẻ liên liên chấn đối với hắn không tôn trọng đều không ngại đây chính là ngươi nói nếu như vậy vậy thì hiện tại bắt đầu nói hắn đối với trong xe dịp tài xế vẫy vây tay trịnh đoàn trưởng tài xế là một cái khoảng chừng khoảng 30 tuổi thanh niên vóc người khôi nô xem ra cùng điện Trấn không kém cạnh quan trọng hơn chính là trên người người này có một loại để chu dương đều cảm thấy cao mày khí sắp phạt vừa nhìn liền biết người này tuyệt đối rất lợi hại lưu chí dung sắc mặt nhất thời thay đổi hắn nhưng là biết trịnh đoàn trưởng cái này tài xế có người nói người này bị danh gọi là kim thành đã từng là giang châu là lòng đất hắc sản bút sinh trên một tên hạng tướng Sau đó không biết tại sao Tiến vào quân đội, cũng bị trịnh đoàn trưởng cho phát hiện người này mới, do đó để hắn làm tài xế. Điền Trấn coi như là lợi hại đến đâu, cũng tuyệt đối không phải một cái trải qua sinh tử hắc quyền thử thách cao thủ đối thủ. Lần này, Điền Trấn là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ à. Tất cả mọi người đều vô dụng chú ý tới, Chu Dương nhíu mày lên, đồng thời lén lút một cái tin nhắn. Sau đó, Chu Dương thân thể chậm rãi Tiến lên dựa vào, dĩ nhiên ở tất cả mọi người đều vô dụng phát hiện tình huống xuống, đi tới hàng thứ nhất. Vào lúc này, lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung ở phía trước điền trấn cùng người tài xế kia trên người, tự nhiên cũng là không dùng người chú ý tới Chu Dương. Huống chi, làm một tên huấn luyện hợp lệ là công, trước tiên một điểm chính là không để cho người chú ý, đối với điểm này, Chu Dương làm rất tốt. Cảm thụ tài xế kia trên người truyền đến bạo ngược khí, điền trấn vẻ mặt cũng nghiêm nghị lên, hắn biết, ngày hôm nay chính mình khả năng gặp phải đối thủ chân chính. Kha kha, tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là nghe trịnh đoàn trưởng, ngoan ngoãn thu thập rác đi về nhà đi, nếu không, thủ hạ ta nhưng là không lưu tình. Nhìn vóc người khôi ngô trấn, kim thành lẻ lửễu, liếm liếm miệng, Trên mặt lộ ra một cái khát máu vẻ mặt, tiểu tử, không muốn làm vô vị dãy rua, chuyện này đối với ngươi không có lợi, khà khà. điện chấn trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, khinh thường nói, trước đây cũng có rất nhiều người như vậy nói với ta, thế nhưng, kết quả cuối cùng đều là bọn họ bị ta đánh liền mẹ đều không nhận ra, ngươi không phải cái thứ nhất, cũng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Hay, hay, dám theo ta Kim Thành nói như vậy người, ngươi cũng không phải cái thứ nhất, thế nhưng, hiện tại chỉ một mình ngươi còn rất tốt đứng. Kim Thành sầm mặt lại, ông chầm nở nụ cười hai tiếng, khẩn đó lấy hắn chậm rãi gọi quân dụng kim, nhất thời lộ ra phảng phất cục sắt vụn bình thường bất thiện, có chút học sinh thậm chí âm thầm nắm kim thành cánh tay cùng chân của mình so với bọn họ ngơ ngác hiện, kim thành một cái cánh tay thậm chí so với chân của mình còn lớn hơn tráng. Phương đội bên trong học sinh không nhịn được âm thầm vì là điển trấn lo lắng lên, tuy rằng điển trấn xem ra cũng rất khỏe mạnh, thế nhưng là kém xa tít tắp kim thành, lại nhìn kim thành cái kia khát máu biểu hiện, tất cả mọi người đều trong lòng không khỏi lấm liệt. Chu Dương Long mày cũng tương tự cao lên đến, hắn nhìn ra cái này kim thành tuyệt đối không phải người bình thường vật, hắn tuyệt đối từng giết người bởi vì trên người hắn, mang theo người khác căn bản không có sát khí. Loại này sát khí, Chu Dương cũng có, chỉ có từng giết người người, đều hoặc nhiều hoặc ít có chút sát khí. Đương nhiên, kim thành sát khí trên người cùng hệ thống bên trong huấn luyện viên so ra, vậy còn là kém xa tí tắp, Chu Dương bây giờ đối với trên huấn luyện viên, cũng có năm phần phần thắng. Thế nhưng, hiện đang đối mặt kim thành không phải Chu Dương, mà là điện chấn. Điện chấn tuy rằng từ nhỏ luyện võ, hơn nữa vô cùng uy mãnh, thế nhưng đang đối mặt đã từng từng giết người kim thành, Chu Dương vẫn là lo lắng hắn đến cùng biết phần thắng được mấy thành. Bên cạnh Triệu Khải cùng Lưu Dương đồng dạng mặt, bọn họ nhiên quay đầu lại, Nhìn về phía Chu Dương, "Chu Dương, ngươi hiểu công phu, ngươi để phán đoán một thoáng, lão điền cùng tên kia hai người bọn họ đến cùng ai sẽ thắng?" Triệu Khải thấp giọng hỏi. "Lão điền phần thắng không lớn." Chu Dương nhíu như mày, thấp giọng nói ra. Triệu Khải cùng Lưu Dương sắc mặt nhất thời thay đổi, Chu Dương nói phần thắng không lớn, cái kia chắc chắn sẽ không sai. Lần này, lão điền có phiền phức. "Ta xem như vậy đi, chúng ta hiện tại cũng ngăn cản hai người bọn họ, người đội trưởng kia chức vụ cho Trần Hoán Dương là được rồi, lại không, có gì lẽ gớm. Muốn muốn thu thập Trần Hoán Dương, quân vấn sau khi lúc nào cũng có thể, không có cần thiết nhất định phải làm đến mức độ này." Lưu Dương bình tĩnh phân tích nói, tuy rằng hiện tại là ở trường học, nhưng là dính đến bộ đội, coi như là có quan hệ cũng không chen mồn vào được. Hơn nữa, Lão Điển nếu như lần này thất bại, sẽ phải từ quân huấn bên trong xóa tên. Triệu Khải cũng lập tức gật đầu, không sai, nếu như muốn thu thập Trần Hoán Dương, chỉ phải quân huấn sau khi, bất cứ lúc nào cũng có thể. Nhà ta tuy rằng ở kinh thành có chút quan hệ, thế nhưng dính đến quân đội trên, coi như tìm người, tương tự không chen mồn vào được, nếu như hiện tại Lão Điển trước mặt nhiều người như vậy suy đoán, lấy tính cách của hắn khẳng định ở chỗ này không đi xuống, sẽ chủ động rời đi. Đến thời điểm nhưng là không lấy được bằng tốt nghiệp. Chu Dương khẽ gật đầu, kỳ thực hắn cũng là suy nghĩ như vậy, chỉ có điều, hiện tại Trịnh Đoàn trưởng rõ ràng ở cầm quyền lợi ép người, mặc dù là muốn không chấp nhận cũng không được. "Tiểu tử, lại đây chịu chết đi." Kim Thành cười lạnh một tiếng. Điền Chấn sắc mặt nhưng trái lại bình tĩnh lại, nếu muốn chiến, vậy sẽ phải đem trái tim thái để nằm năng cùng, để cho mình đạt đến trạng thái tốt nhất, điểm này hắn từ nhỏ đã bị người trong nhà giáo dục, đương nhiên sẽ không chịu đến Kim Thành cái tướng. Ngay khi Điền Chấn điều tiết hô hấp thời điểm, phương đội bên trong đột nhiên vang lên một thanh âm, khẩn đón lấy, không biết khi nào đi tới hàng trước Chu Dương đột nhiên tiến lên hai bước. Trịnh Đoàn trưởng Loại này tỉ thí hẳn là ra quân huấn phạm bi đi, cái khắc cũng không nói nhiều, có câu nói nói được lắm, làm người lưu một đường, ngày sau thật gặp lại. Chu Dương khẽ mỉm cười, nói ra, ta xem như vậy đi, ta vị bạn học này cũng không cần cùng tài xế của ngươi so với, đội trưởng chức vụ cũng nghe lời ngươi sắp xếp, chúng ta không có bất kỳ dị nghị gì, ngươi cho rằng thế nào? Ngươi hỏi ta như thế nào, ta nói không ra sao. Trịnh đoàn trưởng lạnh rên một tiếng, chống đối lãnh đạo, mục không quân kỷ, người như thế căn bản không nên xuất hiện ở quân huấn trong đội ngũ. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 358, không từ thủ luận nào. DS, cầu đặt mua ở này đôi lần vẽ thắng đại ngày thật tốt bên trong, các anh em có vẽ thắng có thể nào không đâu đây liêm đau cầu vẽ thắng cầu đặt mua yêu thích quyển sách nhất định phải đầu nha chu dương sắc mặt bất biến thản nhiên nói nói thì nói thế thế nhưng chúng ta không phải quân nhân hơn nữa có một chút ta rất không hiểu lẽ nào sinh viên đại học quân huấn lãnh đạo của các ngươi cũng cho phép đánh đập học sinh sao ngươi bày ra hai cái điều kiện này ta xem cũng rất có vấn đề chống đối lãnh đạo nhiều nhất chính là tạ cái kiểm tra hoặc là nói lời xin lỗi điều này cũng làm cho đỉnh ngày ngươi làm ra khai trừ quân doanh xử lý khó tránh khỏi có chút quá mức rồi chứ Người là ai? Trịnh Đoàn trưởng biến sắc mặt, trầm giọng hỏi. Trên thực tế, trong quân đội xác thực có quy định, đối với sinh viên đại học tiến hành huấn luyện thời điểm, hợp lý huấn luyện đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng, sinh viên đại học không phải quân nhân, nghiêm cấm đánh chửi, để tránh khỏi tạo thành ảnh hưởng không tốt. Trịnh Đoàn trưởng trong lòng âm thầm nghĩ hoặc, những chuyện này chỉ là ở quân đội nội bộ quy định, người học sinh này là làm sao biết? Tuy rằng biết rõ người học sinh này nói có đạo lý, thế nhưng Trịnh Đoàn trưởng nhưng không nghĩ đơn giản như vậy buông tha điên chấn, chính mình không có tới thời điểm, tiểu tử kia lại dám đoạt cháu ngoại trai đội trưởng chức vụ, sau đó lại nói chống đối chính mình, người như vậy nếu như không cho hắn một chút giáo huấn, Trịnh Đoàn trưởng làm sao cũng không thể nguôi giận. Các ngươi đã lựa chọn tranh chiến, cái kia điện chấn quân huấn hồ sơ trên, ta cũng chỉ có thể viết đến không hợp cách lời bình. Trịnh Đoàn trưởng thản nhiên nói. Chu Dương nhíu mày lên, Trịnh Đoàn trưởng, là người cần gì phải như vậy từ đây? Ngươi hiện tại xác thực là nắm giữ một điểm quyền lực, thế nhưng tội gì đến làm khó dễ một học sinh? Không bằng Trịnh Đoàn trưởng cho ta mặt mũi, khoan hồng độ lượng. coi như là tha thứ điện chấn. Chúng ta ở quân huấn bên trong nhất định sẽ nghe theo hồ huấn luyện viên cùng Trần Hoán Dương đội trưởng chỉ thị. Ngươi thấy thế nào? Thấy Chu Dương chủ động chỉ thua hơn nữa lần nữa khẩn cầu. Trịnh Đoàn trưởng trong mắt lóe ra vẻ đắc ý ý cười. Đang lúc này, bên cạnh Trần Hoán Dương đột nhiên ra khỏi hàng, lớn tiếng nói: "Trịnh Đoàn trưởng, cái này điển trấn cùng Chu Dương là một nhóm, hắn đương nhiên phải giúp điển trấn nói chuyện. Điển trấn chống đối lãnh đạo, không thể dễ dàng như vậy tha hắn." Chu Dương sắc mặt nhất thời chính là chìm xuống. Điển trấn cũng trợn to hai mắt, lạnh lên một tiếng. Trịnh Đoàn trưởng vừa nghe, lập tức biết rồi cháu ngoại trai ý tứ, hắn khoát tay háo một cái nói ra: "Chuyện này cũng không cần phải nói, vẫn là cái kia hai cái điều kiện, hoặc là lựa chọn bị khai trừ, hoặc là lựa chọn cùng tài xế của ta làm bạn, chính các ngươi tuyển." Trịnh Đoàn trưởng thật muốn khư khư cố chấp. Chu Dương nhàn nhạt hỏi, trong mắt nhưng có một vẻ tức giận, chính mình như vậy khẩn cầu, hắn lại vẫn muốn được voi đòi tiên, cái gì gọi là khư khư cố chấp? Trịnh Đoàn trưởng sầm mặt lại, ngươi lời này có ý gì? Không có ý gì, chính là hy vọng Trịnh Đoàn trưởng có thể suy nghĩ thêm một chút, không muốn lô mãng làm quyết định, nói không chắc biết tự từ các quả. Chu Dương từ Tôn nói, trong lòng hắn đã nổi giận, cái này Trịnh Đoàn trưởng đã bị hắn xếp vào danh sách đen bên trong. Được, rất tốt. Trịnh Đoàn trưởng giận dữ cười, chỉ vào Chu Dương, tiểu tử, ngươi nếu nói như vậy, vậy thì chớ có trách ta giải quyết việc chung. Điên chấn hai con đường ngươi lựa chọn cái nào một cái ta chỉ cho ngươi một phút cân nhắc qua thời gian này ta cũng lập tức khai trừ ngươi chu dương lắc đầu nở nụ cười chính đoàn trưởng không cần lớn như vậy quan uy chúng ta đáp ứng luận bàn, bất quá nếu bạn học của ta chống đối chính là chính đoàn trưởng cái kia sẽ không có cùng người khác luận bàn cần phải muốn luận bàn, cũng là cùng ngươi mới đúng ngươi nói cái gì chính đoàn trưởng nhất thời sắc mặt âm trầm lợi hại để hắn cùng điển trấn luận bàn. chính đoàn trưởng cũng không nhận ra chính mình sẽ là cái kia hắc con to đối thủ không chi sẵn có có cao thủ ở đây hắn như thế nào sẽ đích thân động thủ ta nói muốn luận bàn Hãy cùng ngươi là bạn, mà không phải những người khác." Chu Dương từng chữ từng câu nói, quả thực là chuyện cười. Trịnh Đoàn trưởng khinh thường nói, "Ta là thân phận gì, biết với các ngươi là bàn Nếu Trịnh Đoàn trưởng xem thường cho chúng ta là bạn, muốn tìm người thay thế thế, cái tên bạn học của ta tự nhiên cũng phải tìm người thay thế thế." Chu Dương nói ra, "Bạn học của ta cũng là người có thân phận, không thể tự mình động thủ, ta cũng thay thế hắn đi." Chu Dương, Điền Chấn nhất thời quỳ lên, "Đây là chuyện của chúng ta, các ngươi đều đừng động." Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình, do đó liên lụy bằng hữu, đây tuyệt đối không phải hắn Điển Chấn làm ra sự tình. Chu Dương khoát tay áo một cái, cười nói: Yên tâm đi, ngươi là người có thân phận, cùng một cái tài xế luật bàn, chuyển đi mất mà ta. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Kim Thành bị Chu Dương như vậy xì nụ, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Chu Dương nhưng xem cũng không có nhìn hắn, chỉ là nhìn trầm trầm trịnh đoan trưởng. Được, nếu ngươi muốn thay đại bạn học của ngươi, vậy dĩ nhiên không thành vấn đề, vẫn là câu nói kia chỉ cần ngươi có thể thắng, chuyện này coi như là xóa bỏ, các ngươi vẫn còn ở nơi này kế tục huấn luyện. Thế nhưng, nếu như ngươi thua rồi, vậy thì tương đương với hai người các ngươi đều vừa. Nếu như vậy, đến thời điểm ta liền muốn đồng thời khai trừ hai người các ngươi. Trịnh Đoan trưởng nham hiểm nói ra: "Không riêng là hai người bọn họ, còn có ta." Triệu Khải đẩy một cái nhăn nhó, đứng dậy: "Còn có ta." Lưu Dương cũng tương tự chậm lên. Chu Dương khẽ mỉm cười: "Không thành vấn đề, bất quá, ta nếu như thắng, cũng không riêng là kế tục huấn luyện, bạn học ta chả phải tiếp tục làm đội trưởng, mà khác, ngươi phải nói xin lỗi." Trịnh Đoan trưởng sắc mặt càng thêm âm chậm, hận không thể một cái ăn Chu Dương. Nếu như không phải chả có nhiều người như vậy ở đây, hắn nhất định sẽ mạnh mẽ giáo huấn Chu Dương một trận. "Không thành vấn đề." Trịnh Đoan trưởng cắn răng nói ra, nói xong, hắn bước nhanh đi tới Kim Thành bên người thấp giọng nói rồi vài câu cái gì? Kim Thành trên mặt nhất thời lộ ra một luồng khát máu vẻ mặt, giữ tận gật gù. "Chu Dương, ngàn vạn cẩn thận, bọn họ tất nhiên không có ra cái gì tốt chú ý." Triệu Khải thấp giọng nói ra. "Yên tâm đi." Chu Dương mỉm cười nói. "Nhưng trong lòng âm thầm gật đầu, mặc kệ Hàn Trung cùng Triệu Khải lá gan là cực kỳ nhỏ, chỉ ít ở thời khắc mấu chốt này, hai người bọn họ việc nghĩa chẳng từ nan đứng dậy, này như vậy đủ rồi." Đương nhiên, Chu Dương cũng biết, Hàn Trung cùng Triệu Khải tức, mặc dù là không lấy được bằng tốt nghiệp, cũng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng sau đó sinh hoạt, thế nhưng bọn họ có thể đứng ra đến Này liền nói rõ bọn họ đem Điền Chấn cùng mình làm bằng hữu. "Tiểu tử, ngươi nếu như cảm thấy không đánh lại được ta, hai người các ngươi có thể cùng tiến lên." Kim Thành tiến lên hai bước, đi tới Chu Dương trước mặt, cười hát hắc nói. Điền Chấn bỗng nhiên tiến lên một bước, cười lạnh nói, "Chuyện này nơi nào cần phải Chu Dương ra tay, ta là có thể đánh bạn ngươi." Hắn quay đầu nói với Chu Dương, "Lão đệ, ta lên trước, nếu như ta thất bại, ngươi trở lại." Trịnh Đoan trưởng đối với Kim Thành rất có tự tin, hắn ở bên cạnh Nam Hiểm nói ra, "Cũng có thể mà, tránh cho các ngươi hai cái đến thời điểm thua còn không phục." Chu Dương nhíu nhíu mày, vẫn gật đầu một cái, "Lão Điền, cẩn trọng một chút." Hút. Điền Trấn cười hát hơi nói, yên tâm đi, xem ta như thế nào đánh đánh hắn. Chu Dương lùi về sau vài bước, đem sân bãi để cho Điền Trấn cùng Trịnh Đoàn trưởng. Trên thực tế, Chu Dương chính là muốn cho Trịnh Đoàn trưởng đồng ý. Một khi Điền Trấn thất bại, hắn còn có thể trên. Hiện tại mục đích đã đạt đến, hắn cũng yên lòng hơn nhiều. Điền Trấn cùng Kim Thành kéo dài trận thế, những người khác nhất thời căng thẳng nhìn, không biết hai người ai sẽ thắng. Nhưng nhìn Kim Thành cái kia cường tráng thân thể, đại đa số người nhiều cho rằng hắn phần thắng lớn một chút. Vương. Điền chấn hét lớn một tiếng, bỗng nhiên nào tới, một quyền mạnh mẽ ép thẳng tới Kim thành ngược mà đi. Ha, có chút ý nghĩa. Kim Thành cười lạnh một tiếng, đồng thời một quyền tiến lên lên tiếp, hai người nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau. Ẩm. Tất cả mọi người đều cảm thấy trên tay bỗng nhiên tê dần, thật giống như là quả đấm của chính mình bị Kim Thành bắt chúng. Lại nhìn Điền Trấn, nhưng chỉ là lùi hai bước, lại lần nữa nhào tới. Chu Dương ở bên cạnh xem âm thầm gật đầu, Điền Trấn thực lực thật là khá, cứng đối cứng tình hôn xuống, dĩ nhiên miễn cưỡng có thể cùng Kim Thành đánh hòa nhau. Mà ở bên cạnh quan sát Trịnh Đoàn trưởng cùng Hồ huấn luyện viên, nhưng là đồng thời cả kinh. Điền Trấn dĩ nhiên có thể đối kháng Kim Thành, bọn họ nhưng là biết Kim Thành thực lực, đặc biệt là Trịnh Đoàn trưởng. Hắn thấy tận mắt Kim Thành đồng thời đánh bại mười mấy cái thân thủ không tệ binh lính, hơn nữa ở Hắc Sơn trên cũng đánh chết hơn người, không nghĩ tới bây giờ lại bị một học sinh bức cho thành hòa nhau. Bất quá, Chu Dương lại biết, loại này hòa nhau trên thực tế chỉ là tạm thời. Điền Chấn không có Kim Thành kinh nghiệm thực chiến phong phú, một khi này cô manh kính qua, hắn cũng từ từ không phải là đối thủ của Kim Thành. Quả nhiên, mấy chiều qua đi, Kim Thành liền nắm giữ tiết tấu của chiến đấu, Điền Chấn từ vừa mới bắt đầu chủ động tiến công, đã biến thành hiện tại bị động phòng thủ. Hừm. Điền đột nhiên hét lớn một tiếng, cũng phản phất là nổi giận dã thú, để chính muốn tiến công Kim Thành đột nhiên dừng ra chính là ở vừa sướng sốt trong lúc đó Điền Trấn nắm lấy cơ hội xuất kỳ bất ý một quyền đánh vào Kim Thành bụng dưới khẩn đó lấy một bộ tổ hợp quyền để Kim Thành cũng không còn sức lực chống đỡ lại trong nháy mắt bị đánh bại hô Điền Trấn cuối cùng một quyền ở khoảng cách Kim Thành ngực không tới 2 cm ở địa phương dừng lại hắn này một vòng nếu như tiếp tục đánh Kim Thành rất khả năng cũng mất mạng Chu Dương cùng triệu Khải mấy người trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười người thường xem cho vui trong nghề trông cửa nói hay là những người khác chỉ là nhìn thấy Điền Trấn thắng thế nhưng Chu Dương lại biết Điền Trấn thông qua này một hồi thực chiến học được không ít đồ vật hô Điền chấn thở dài một hơi, cả người đại hãn chậm lên. Trịnh Đoàn trưởng, thật không tiện, ta thắng. Trịnh Đoàn trưởng sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nhìn chậm chậm Điền chấn, một lát không nói ra lời. Mà vào lúc này, Chu Dương lại đột nhiên quát lên, lão điển, cẩn thận! Ngay khi Chu Dương hét lớn lên tiếng đồng thời, bị Điền chấn đánh đổ Kim Thành, dĩ nhiên lạng Yên không một tiếng động chạm lên, đồng thời mạnh mẽ một quyền công hướng về phía Điền chấn. Bất kể là Chu Dương vẫn là Điền chấn, cũng không nghĩ tới Kim Thành còn có thể vào lúc này phản kích, bọn họ đều đánh giá thấp Kim thành tính dai. Thí nghĩ một hồi, ở Hắc San trên, vậy cũng đều là không chết không thôi mà thắng lợi thường thường chính là kiên trì nữa như vậy một thoáng, thậm chí, có hắc quyền tuyển thủ, thậm chí có thể miễn cưỡng đem đối thủ cho mệt chết. Chu Dương cùng Điển Chấn đều không có đánh qua hắc quyền, nhân hai người này cũng không biết, hắc quyền tuyển thủ hung ác cùng tính nhai, chỉ sợ là cái khác hết thảy thi đấu hạng mục tuyển thủ đều không thể so với. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 359, trọng thương. Chu Dương cùng Điển Chấn đều không có đánh qua hắc quyền, nhân hai người này đều không, hắc quyền tuyển thủ hung ác cùng tính nhai, chỉ sợ là cái khác hết thảy thi đấu hạng mục tuyển thủ đều không thể so với. Bởi vì, cái khác thi đấu hay là tranh cấp chính là thứ tự, là vinh dự cũng khả năng là tiền tài, thế nhưng hắc quyền thi đấu, tuyển thủ môn tranh cước, nhưng là sinh mệnh. Trên thực tế, tạo thành hiện tại loại cục diện này, nhưng cũng là cùng chu dương, điển trấn hai người trải qua có quan hệ. Chu dương sở học chiêu số đều là một đòn giết chết công phu, căn bản sẽ không cho đối thủ nhâm hà phản kích cùng khôi phục cơ hội, đang ra tay một sát nạc kia, liền muốn đối thủ mệnh. Ma điển trấn sở học võ công, càng nhiều chính là vì cường thân kiện thể, không phải vì thi đấu, càng không phải vì giết người. Có thể nói, chu dương cùng điển trấn là hai thái cực, một cái học chính là chuyên môn giết người công phu, mà một cái khác, học nhưng là công phu cường thân kiên thể. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, mới để Kim Thành có thừa cơ lợi dụng. Những câu nói này nói đến phức tạp, trên thực tế cũng chỉ là chuyện trong mấy mắt, thoáng chốc trong lúc đó, cũng thấy Kim Thành nắm đấm đã đến điển chấn huyết thái dương bên cạnh. Được Chu Dương nhắc nhở, điển chấn theo bản năng túi đầu nghiêng người, miễn cưỡng tránh thoát Kim Thành nắm đấm. Nhưng mà, Kim Thành dù sao cũng là có chuẩn bị mà phát, điển chấn tránh thoát đòn thứ nhất, Kim Thành chiêu thứ hai nhưng cũng đánh đi ra, chân của hắn mạnh mẽ đá vào điển chấn trên lưng. Ầm. Điển chấn bị đạp hướng phía trước bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Nhưng mà vào lúc này, Kim Thành nhưng vẫn phải là thế không thang người. Dĩ nhiên thân hình cấp tốc xông về phía trước, nhìn hắn cái kia giữ tận hung ác dáng vẻ, quả thực chính là muốn điển trấn mệnh. Dương tay, Chu Dương nổi giận gầm lên một tiếng, thế nhưng cái kia Kim Thành nhưng mắt điếc tai ngơ, trực tiếp hướng về điện trấn phóng đi. Tất cả mọi người tại chỗ đều bị này cực kỳ ngắn ngủi thế, nhưng là khiến người ta khiếp sợ cực kỳ biến hóa cho kinh ngạc đến ngây người, thậm chí quên đang suy nghĩ, chỉ là ngơ ngác nhìn Kim Thành nhằm phía bị đạp bay điện trấn. Chu Dương giận dữ, vào lúc này hắn lại đi công kích Kim Thành đã không kịp, mà chấn bị đã bay, vừa vặn rơi vào hắn cách đó không xa, vì lẽ đó hắn hai chân bỗng nhiên phát lực, Cả người thật giống như là một con chuột mồi đói bụng hổ, nhanh như tia chớp cũng vọt tới Điền trấn bên người, vồ một cái hắn. Lui về phía sau 4, 5 bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm đột nhiên dừng lại Kim Thành. Điền trấn phía sau lưng bị đạp, tựa hồ chấn động nội tạng, không được ho khan. Chu Dương đem hắn đỡ, giao cho bên cạnh Triệu Khải cùng Lưu Dương, ánh mắt lạnh như băng nhìn Kim Thành vừa nãy hắn đã xem như là vương thang ngươi, ngươi vì là còn muốn hạ độc thủ. Vừa nãy nếu như chấn không hạ thủ lưu tình, chỉ là cú đấm kiên điện ở Kim Thành ngực, cũng đủ để muốn tính mạng của hắn. Nhưng mà, Kim Thành không chỉ không cảm ơn, lại vẫn nhân cơ hội hạ độc thủ. Chuyện này quả thật chính là nông phu cùng xã quan hệ. Ta vừa không có để hắn hạ thủ lưu tình, chỉ cần ta trả có thể đứng lên đến, luận bàn cũng còn chưa kết thúc. Nếu không có kết thúc, vậy ta làm đều được. Kim Thành giữ tận cười nói, trong mắt nhưng lóe qua một đạo đắc ý vẻ mặt, hắn gái kia một cước, tuyệt đối thương tổn được điển trấn nội tạng, không, có mấy tháng tĩnh dưỡng, là tuyệt đối không tốt đẹp được. Kim Thành không khỏi cười thầm, chính đoàn trưởng vừa nãy bản giao phải cho hai tiểu tử này điểm lợi hại nhìn một cái, hiện tại cuối cùng cũng coi như là không phụ nhờ vả, xem ra lại có tiền có thể cầm. Chu Dương bỗng nhiên quay đầu, nhìn Trịnh trưởng, trầm giọng hỏi Trịnh đoàn trưởng: Đối với chuyện này ngươi nói, Kim Thành đánh lén điện trấn, chẳng lẽ còn không tính thua sao? Trình Đoan trưởng thản nhiên nói Kim Thành nói rất có lý, hắn vừa không có chịu thua, hiện trường vừa không có trọng tài đến phán định Kim Thành thua, này cũng đại diện cho luận bàn còn chưa kết thúc, vào lúc này, Kim Thành chỉ cần không dùng tới vũ khí, ngoài ra làm đều là lạ lạ. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách điện trấn ngu ngốc, tự cho là có chút thân thủ, cũng không đem đối thủ để vào trong mắt. Được, thực sự là quá tốt rồi. Chu Dương cười lạnh nếu như vậy, vậy cho dù là điện trấn đang chết, không trách được bất luận người nào. Như vậy, đó lấy có phải là nên ta Nếu như ngươi cũng muốn lạc giống như Điền Trấn kết cục, đương nhiên có thể." Trịnh Đoan trưởng nói, đối với Kim Thành liếc mắt ra hiệu, đi mau hai bước đi tới hắn trước mặt, thấp giọng nói ra tên tiểu tử này rất đáng ghét, sau đó xuống điểm tàn nhớ tay, thế nhưng không nên náo chết người. "Rõ ràng." Kim Thành thấp giọng nói. Chu Dương căn bản không để ý tới hai người bọn họ đến cùng đang nói, hắn nhanh chân đi tới trên đất trống, nhìn Trịnh Đoan trưởng, nói ra dựa theo ngươi vừa nãy lời giải thích, muốn phán định một phương thua, liền muốn khiến cho hắn không đứng lên nổi, hoặc là chịu thua, cũng hoặc là trọng tài đến phán định, là như vậy phải không?" Ừm. Trình Đoàn trưởng phát sinh một cái giọng mũi, căn bản kinh thường cùng một học sinh. Bởi vì hiện trường không có trọng tài, ngoại trừ giao thủ hai người ở ngoài, những người khác đều là khán giả. Vì lẽ đó, do trọng tài đến phán định thắng thua, này một hạng có thể thủ tiêu rồi. Chu Dương cố nén tức giận trong lòng, thản nhiên nói như vậy, chỉ còn dư lại hai loại khả năng, một loại là một phương triệt để không đứng lên nổi, một phương khác là trực tiếp chịu thua, không chứ, không ý tự. Ừ, lẽ nào ngươi muốn trực tiếp chịu thua sao? Trình Đoàn trưởng thừa nhận này hai loại khả năng, chịu thua. Chu Dương cười nhạt, không riêng ta sẽ không chịu thua. Ta cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội này. Nói, hắn tiến lên đi rồi hai bước đến đây đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi là thắng. Kim Thành trong mắt lóe ra một đạo hàn quang. Trải qua này một hồi nghỉ ngơi, Điền Chấn cho hắn tạo thành thương tổn đã không quan trọng gì, vì lẽ đó hắn hoàn toàn có lòng tin ở quá ngắn bên trong đánh bại Chu Dương. Hơn nữa tuyệt đối để hắn so với Điền Chấn thương còn nặng hơn. Tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm. Kim Thành giữ tận nói ra. Chu Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, để Kim thành nhất thời ngẩn ra. Bởi vì hắn nhìn thấy, Chu Dương nhìn về phía ánh mắt của hắn, dĩ nhiên thật giống như là ở xem một kẻ đã chết. Chết tiệt! Kim Thành nhất thời nổi giận, dù cho là ở Hắc Sơn Boxing đã từng gặp phải Hắc quyền Chi Vương, tuy rằng thất bại, nhưng nhưng cũng có thể được hắn cái kia tán thưởng ánh mắt. Những năm gần đây, Kim Thành chả chưa từng có bị người như vậy xem qua. "Tiểu tử, ngày hôm nay ta sẽ để ngươi gọi luyện tập, gọi là thống khổ." Kim Thành cố nén tức giận, lạnh lùng nói, "Như thế sao?" Chu Dương khẽ mỉm cười, ta cũng đang muốn nói cho ngươi kêu đau khổ, bất quá ngươi mãi mãi cũng không gọi công phu. Ít nói nhảm, phóng ngựa đi." Kim Thành giận dữ hét. "Hô!" Kim Thành vừa dứt lời, cũng thấy Chu Dương đột nhiên thân hình hơi động, khẩn đón lấy, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt cũng chu dương đến trước mặt, đồng thời, quả đấm của hắn dĩ nhiên ngay khi vai trước. ầm, chu dương một quyền nện ở kim thành trên bả vai, trong nháy mắt đập nát xương bả vai của hắn. Cùng lúc đó, chu dương tay nắm lấy kim thành cánh tay, đống nhiên run lên, cái cánh tay kia nhất thời mềm nhũn xuống. một quyền, nát tan xương bả vai, đồng thời đem cánh tay run chật khớp. đau đớn kịch liệt trong nháy mắt tràn ngập với kim thành bản thân, mà cùng lúc đó, một cái để hắn cảm thấy sợ hãi ý nghĩ ở trong đầu bay lên tên tiểu tử này, tuyệt đối là cái sát tinh. vừa nãy trong nháy mắt đó, chu dương trên người bạo phát sát khí, dĩ nhiên để kim thành đều cảm thấy trong lòng run sợ chuyện này ý nghĩa là kim thành lại quá là rõ ràng tâm niệm cấp chuyện kim thành nghĩ đến chị vua hắn nếu như không chịu thua kết cục nhất định sẽ rất thảm nhưng mà chưa kịp kim thành mở miệng chu dương dưới chân di chuyển nhanh chóng liền đến đến kim thành mặt khác một bên hắn tóm lấy kim thành mặt khác một cái cánh tay ẩm Phản phất là bào chế y theo chỉ dẫn một quyền lần thứ hai đập nát một bên khác xương bả vai đồng thời rời đi hắn mặt khác một cái cánh tay kim thành há to miệng muốn kêu thảm thiết thế nhưng cái kia sốt ruột đau đớn để hắn cả người run rẩy trong nháy mắt đó hắn liền cứ gọi đều kêu không được Chu Dương nhưng không có một chút nào lòng thương hại. Sau một khắc, cũng thấy hắn bỗng nhiên lần thứ hai hướng về trước vọt một cái, đồng thời trái phải hai chân mạnh mẽ đá ra. ầm, ầm, giang giác, giang giác, hai tiếng kim thành hai cái bắp đùi dĩ nhiên miễn cưỡng bị Chu Dương cho đá gãy, thậm chí thương khá là nghiêm trọng chân trái, cái tia sâm bạch xương đều lộ ra, xuyên thấu trên đùi bắp thịt. hô, Chu Dương trói lại kim thành nhất hầu, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt hiện tại, ngươi còn không muốn chịu thua sao? Để ta đem cổ của ngươi cũng cắt đứt. suất ruột đau đớn để kim thành đã không cách nào nói ra lời, cả người kịch liệt run dậy trên người càng là đã sớm bị mồ hôi lạnh cùng máu tươi thấm ướt cả người đều như run cầm cập mà lúc này tất cả mọi người tại chốt đều kinh ngạc đến ngây người bọn họ cũng không nghĩ tới chu dương cái này xem ra ngoan ngoãn biết điều học sinh dĩ nhiên đem cái kia quả thực lại như là một con gấu bắc cực ra hỏa cho đánh bại hơn nữa vẫn là lanh khốc như vậy thủ đoạn trịnh đoàn trưởng càng là sắc mặt trắng bệch sợ đến hai chân đều có chút run kim thành lợi hại bao nhiêu hắn lại quá là rõ ràng nhưng là nhưng vẫn cứ bị chu dương cho đánh thành bộ này thê thảm rằng dốc cho nên khi chu dương ánh mắt chuyển qua trên người hắn thời điểm hắn thậm chí không tự chủ được lui về phía sau trịnh đoan trưởng hiện tại ta hẳn là thằng chứ, không ít tự nhìn thấy Trịnh Đoàn trưởng cái kia sợ sệt giá vẻ, Chu Dương không nhịn được trong lòng xem thường. Hừ, đi. Trịnh Đoàn trưởng lúc này mới phản ứng, lại bị một học sinh cho sợ đến đầu vóc chống, giống, hắn nhất thời xấu hổ thành nộ, phất tay háo rời đi. Bên cạnh vẫn theo cái kia chính ủy, mau mau cùng Lưu Văn luyện viên đồng thời rơi lên Kim thành, hướng về trong quân doanh phòng cứu thương chạy đi. Còn lại hết thể học sinh, đều đang ngơ ngác nhìn Chu Dương, trong ánh mắt thậm chí mang theo một điểm sợ hãi. Chu Dương không nhịn được cười khổ, đều do ra tay quá ác, hiện tại được rồi, é sợ thành đừng trong mắt người sát hận. Nhưng mà rất nhanh, Chu Dương cũng không đúng, những học sinh này, tựa hồ trong mắt đều có cường nhiệt sùng bái tâm ý. Chết tiệt Chu Dương, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Quân doanh phòng thiếu thương bên trong, chính đoàn trưởng cách Pha Lê, nhìn chính ở thủ thuật bên trong kim thành, sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi nói ra một cái nho nhỏ học sinh, lại dám đem tài xế của ta đánh thành trọng thương, thật là đáng chết. Chưa xong còn tiếp. Chương 359, trọng thương. Chương 359, trọng thương. Quy một chương 360, nhược điểm. Một cái nho nhỏ học sinh, lại dám đem tài xế của ta đánh thành trọng thương, thật là đáng chết. Trịnh Đoàn trưởng thực sự là tức giận, đặc biệt là làm thầy thuốc nhìn thấy trọng thương kim thành, cũng trực tiếp nói cho Trịnh Đoàn trưởng, kim thành coi như là có thể khôi phục, công phu của hắn cũng đừng nghĩ khôi phục lại như trước trình độ. Kim thành thương, thực sự là để bác sĩ cảm thấy sợ run tim mất mật, ra tay người thực sự là quá ác. Cứ việc kim thành bị thương địa phương đều ở tứ chi, nhưng mà, nhưng chính là này tứ chi thương tổn, hai cái trên bả vai xương bả vai hầu như hoàn toàn nát tan, coi như là một lần nữa tiếp lên, cũng tuyệt đối cũng không bao giờ có thể tiếp tục tiến hành kịch liệt động tác. Mà hai cái bắp đùi thương thế thì càng thêm nghiêm trọng, xương bị miễn cưỡng cắt đứt thậm chí đâm thùng bắp thịt, lộ ở bên ngoài cực kỳ doa người. Bởi vậy cũng có thể tưởng tượng, ra tay người đến cùng có bao nhiêu tàn nhẫn. Nghĩ đến những thứ này, Trịnh Đoàn trưởng cũng trong lòng thâm hận. Phải biết, hắn vận dụng trong tay đặc quyền đem Kim Thành từ một cái đại hắc quyền người cho tới quân đội đến, không chỉ có riêng chỉ là thưởng thức Kim Thành thân thủ, mà là bởi vì, gần nhất quân khu Đông Nam muốn tiến hành một hồi tỷ võ, trong đó ngoại trừ quân sự kỹ năng và đấu đối kháng ở ngoài, chả có người luận võ. Nếu như Kim Thành có thể ở trong đó đạt được không sai thứ tự, hắn Trịnh trấn Hoa tuyệt đối thiếu không được một cái bồi dưỡng nhân tài công lao đến thời điểm chỉ cần đem trên dưới chuẩn bị được rồi, thăng chức căn bản là điều chắc chắn. Nhưng là hiện tại, hắn hy vọng dĩ nhiên miễn cưỡng bị Chu Dương cho bị mất, Kim Thành lại bị đánh gãy tư chi, đã biến thành bộ này thê thảm răng dấp, Thử hỏi, Trịnh Trấn Hoa Trịnh Đại Đoàn trưởng lại làm sao có khả năng không hận? Lưu Chí Dũng, sau khi trở về, ngươi lập tức gọi Chu Dương cùng Điển Trấn hai người thu thập rắc cốt đi. Trịnh Trấn Hoa cắn răng nói một câu: Trịnh Đoàn trưởng, ngươi muốn khai trừ bọn họ. Lưu Chí Dũng nhất thời cả kinh. Trình Hoa trước không phải đã nói sao? Chỉ cần Chu Dương cùng Điền thắng, chuyện lúc trước cũng xóa bỏ, làm sao hiện tại hắn như Khai trừ. Trịnh Chấn Hoa Trịnh đại đoàn trưởng cười lạnh một tiếng, giữ tận nói ra, "Ta đâu chỉ là muốn khai trừ bọn họ. Cái kia hai cái tiểu xuất sinh đem tài xế của ta đánh thành bộ dạng này, ta không chỉ muốn khai trừ bọn họ, còn muốn thông báo bọn họ trường học, mạnh liệt yêu cầu đối với bọn họ tiến hành khai trừ học tịch, nếu không, ta liền để bọn họ ra tòa án quân sự." A. Lưu Chí Dũng nhất thời giật nảy cả mình, ra tòa án quân sự, cái kia ý vị như thế nào Lưu Chí Dũng nhưng là lại quá là rõ ràng. Nếu như Chu Dương cùng Điền Chấn hai người lên tòa án quân sự, không cần nói học tịch có thể giữ được hay không, é e sợ sau đó liền muốn ở trong ngục vượt qua rồi. Trịnh Đoàn trưởng, ngài đừng lúc ních nộ, Chu Dương cùng Điển Chấn đều là học sinh, nếu như ngươi để bọn họ ra tòa án quân sự, e sợ trường học bên kia sẽ không đồng ý chứ." Lưu Trí Dung cẩn thận từng ly từng tí một nói ra, "Ta xem không bằng như vậy đi, ta hiện tại đi thông báo bọn họ, để bọn họ trong vòng 3 ngày rời đi quân doanh, ở tại bọn hắn rời đi quân doanh sau khi, lại thông báo cho trường học. Ngươi xem như vậy được không?" "Vậy ngươi còn không mau đi." Trịnh Đoàn trưởng quát một tiếng. "Phải." Lưu Chí Dung hét lớn một tiếng, "Mau mau đi ra ngoài, nhưng trong lòng rất là cay đắng, Ba ngày, đây là ta có thể vì ngươi môn tranh thủ thời gian dài nhất." Khi nhìn các ngươi có thể ở này trong vòng 3 ngày dựa vào quan hệ bãi bình chuyện này, nếu không, ai? Lưu Chi Dũng thực sự là không đành lòng nhìn hai cái như vậy học sinh ưu tú bị Trịnh Chấn Hoa sửa trị. Thế nhưng hắn chức vị quá thấp, nói chuyện căn bản không có cái gì phân lượng, giúp không được Chu Dương cùng Điện Trấn, chỉ có thể thở dài trong lòng. Mà lúc này Quân Doanh trên sân huấn luyện, rồi lại là mặt khác một phen tình cảnh. Bởi vì Lưu Chi Dũng rời đi, vừa không có truyền đạt không nên trúng đoạn huấn luyện mệnh lệnh. Bởi vậy, những học sinh này cũng làm bộ không biết giống như vậy, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, thưởng thụ hiếm thấy thời gian nghỉ ngơi. Trên thực tế, Tuyệt đại đa số người ánh mắt đều tập trung ở đã ngồi trở lại tả sau một loạt chu dương trên người trước chu dương cùng kim thành động thủ thì cái kia lanh khốc thủ đoạn cao siêu thân thủ cũng làm cho những học sinh này sùng bái không nớt. Phải biết những học sinh này bây giờ nhiều đang đứng ở máu nóng nhiệt huyết tuổi tác đối với anh hùng và mỹ nữ đều có rất lớn ảo tưởng bây giờ nhìn thấy chu dương lợi hại như vậy bọn họ như thế nào biết không hưng phấn? Chỉ có triệu khải cùng lưu dương hai người nhưng là có chút bất tâm. Chu dương, ngươi đem cái kia kim thành đả thương cái kia trịnh đoàn trưởng khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi cũng phải cẩn thận một chút ta. Lưu dương thấp giọng nói ra. Thực sự không được, liền đem đội trưởng chức vụ này tặng cho Trần Hoán Dương, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Triệu Khải gật gật đầu, nói tiếp, lão Tư nói rất đúng, vào lúc này túi đầu, không có mất mặt gì, dù sao, liền Kim Thành đều không phải là đối thủ của ngươi, đây là tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt, kỳ thực những này cũng không đáng kể, vấn đề mấu chốt chính là, cái kia trịnh đoàn trưởng vừa nhìn cũng không phải cái gì người lương thiện, nếu như bị hắn ghi nhớ lên, e sợ sẽ rất phiền phức. Có câu nói nói được lắm, không sợ ta đâu, chỉ sợ ta ghi nhớ a. Chu Dương trầm mặc không nói. Tuy rằng hắn biết Triệu Khải cùng Lưu Dương nói những câu nói này đều là hắn được, thế nhưng hắn nhưng có khác ý nghĩ. Tuy rằng này 4 năm cuộc sống đại học, Chu Dương cho mình đẩy xuống mục tiêu chính là hòa vào sinh hoạt, nhưng không có nghĩa là hắn muốn nhẫn nhục chịu đựng, đặc biệt là loại này khiến người ta bất tư bất khí, hắn cũng càng sẽ không chịu. Các ngươi không cần phải nói, chuyện này không trách Chu Dương, nếu như cái kia họ Trịnh gia hỏa nếu muốn tìm phiền phức, để hắn trực tiếp tìm đến ta. Điền Trấn cắn răng mắng một tiếng, tiên sư nó, người như thế ta nhìn thấy cũng chẳng ghét. Lão điền, tính tình của ngươi. Triệu Khải cười khổ điền chấn tính cách quá ngay thẳng, loại tính cách này ở trong xã hội thật sự rất khó sai được. Nhưng nhìn đến điền chấn một mặt vẻ giận dữ, hắn nhưng cũng không tiện mở miệng khuyên bảo. Vào lúc này, chu dương ngẩng đầu lên, mỉm cười nói, yên tâm đi, chuyện này không có các ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, không phải là tỷ thí với nhau một thoáng. Nếu như tên kia không từ phía sau lưng đánh lén điền chấn, đồng thời xuống tay ló gắt, ta cũng sẽ không đem hắn đả thương. Nói thì nói thế, thế nhưng họ trịnh vừa nhìn cũng không phải vật gì tốt, hắn như thế nào sẽ cùng ngươi giảng đạo lý? Triệu khải lắc đầu nói ra, chu dương, bằng không như vậy đi. Chúng ta sớm cùng phụ đạo viên nói một chút, trước tiên cùng trong trường học lên tiếng chào hỏi, miễn cho họ chỉnh sau lưng ra ám chiêu, ngươi thấy thế nào? Chu Dương lắc đầu nói, không cái này cần phải, trước tiên các loại, chờ, Lưu giáo, quan trở về, nhìn là tình huống thế nào? Nếu như họ chỉnh thật sự dám không tuân thủ trước quyết định, ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận. Câu nói này hắn nói như chặt đinh chém sắt, lên ken mạnh mẽ. Lại qua mười mấy phút, Lưu Chí Dũng rất xa nhanh chóng đi tới. "Ai, ngươi nha?" Lưu Trí Dũng nhìn vẻ mặt hờ hững Chu Dương, hắn không nhịn được thở dài một tiếng, thấp giọng nói, "Chu Dương, ngươi lần này nhưng là gây rắc rối à?" Chu Dương hơi nhíu nhíu mày, hỏi, "Nói thế nào? Kim Thành là Trịnh Chấn Hoa tài xế, bình thường tối được Trịnh Chấn Hoa coi trọng, ngươi đem hắn đánh thành dáng dấp này, Trịnh Chấn Hoa lại làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho ngươi?" Lưu Chí Dũng lắc đầu khẽ thở dài, "Lưu vấn luật viên, họ Trịnh có hay không nói muốn làm sao đối phó chúng ta?" Điềm trấn hỏi, "Lưu Chí Dũng liền đem Trịnh Chấn Hoa nói một lần, lắc đầu than thở, "Ba ngày này, là ta có thể tranh thủ đến được hạn, nếu như thời gian lại trường, Trịnh Chấn Hoa chắc chắn sẽ không đồng ý Chu Dương." Điềm trấn, "Hai người các ngươi ở này trong vòng 3 ngày, tận lực dựa vào quan hệ bãi bình chuyện này, ta cũng giúp các ngươi tìm một chút quan hệ." Xem có thể hay không để cho Trịnh Chấn Hoa thay đổi chủ ý. Biết Lưu Chí Dũng đã tận lực, Chu Dương không khỏi gật đầu nói, "Trịnh huấn luyện viên, đã tạ. Ai, ta cũng không cần, nói đến vẫn là trách nhiệm của ta à, nếu như ta không cho điền trấn đảm đương đội trưởng, mà là trực tiếp nhận lệnh Trần Hoa Dương, cũng sẽ không có hiện tại những chuyện này." Lưu Chí Dũng không khỏi lắc đầu cười khổ, nói đến, "Này Kim Thành từng ở Hassan Boxing trên Quát tháo Phong Vân, rất được Trịnh Chấn Hoa coi trọng, ta cũng không nên để cho các ngươi cùng đánh à. Chu Dương nhưng là trong lòng hơi động, lập tức hỏi, "Trịnh huấn luyện viên, ngươi mới vừa nói, Kim Thành đánh qua hát quyền. Hắn là ở nhập ngũ trước đánh Hắc quyền?" vẫn là ở nhập ngũ sau khi Lưu Chi Dũng sướng sở không biết Chu Dương vì sao lại đột nhiên hỏi cái này hắn là nhập ngũ trước ngay khi đả Hắc Quyền có người nói ở Yên Kinh lòng đất Hắc sàn quốc xin trên vẫn là một cái hiển hách nhân vật nổi danh sau đó không biết làm sao hắn cũng nhập ngũ hoàn thành Trịnh Trấn Hoa tài xế Chu Dương nhất thời cười lạnh một tiếng tâm trạng nhưng là vui vẻ nguyên vốn còn muốn làm sao sửa trị Trịnh Trấn Hoa hiện tại lại nghe được Kim Thành trước đánh qua Hắc Quyền tin tức đây thực sự là buồn ngủ đưa gối Lưu Văn luyện viên đã tạ ngươi từ bên trong hỗ trợ điều đình Chu Dương Vi cười nói một câu liền xoay người rời đi lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Đánh xong điện thoại sau khi, hắn lại xoay người lại, nói ra, "Lưu Văn Luật viên, cái tiêu Trịnh Chấn Hoa hiện tại ở nơi nào?" "Phòng cứu thương." "Ngươi sẽ không làm muốn đi tìm hắn lý luận chứ?" Lưu Chí Dũng nhất thời sững sờ, "Cái này không thể được, nói thế nào hắn đều là đoàn trưởng, ngươi làm như vậy là chuyện vô bổ, hơn nữa còn sẽ đem mâu thuẫn càng thêm trở nên gay gắt, Chu Dương, ngươi muốn tỉnh táo một chút." Chu Dương cười lắc lắc đầu, nói, "Ta làm sao sẽ tìm hắn lý luận, cùng người như thế, ta cũng không có đạo lý gì dễ bản. "Vậy ngươi tìm hắn là vì?" Lưu Chí Dũng bị làm bị hồ đồ rồi. Chu Dương cười nói, đi thì biết. Bên cạnh Điền Trấn ba người, nhưng là từ Chu Dương sắc mặt trên đoán được cái gì, nghĩ đến Chu Dương tất nhiên là tìm tới quan hệ gì, đến mức Bách Trịnh Trấn Hoa không truy cứu nữa chuyện này. Bọn họ đều chưa hề nghĩ tới, Chu Dương muốn, không phải là Trịnh Trấn Hoa không truy cứu nữa. Chu Dương, chúng ta cũng đi theo ngươi. Triệu Khải nói ra, các ngươi đây sẽ phải đi hỏi Lưu vấn Luyện Viên, nhìn hắn thả hay là không thả hành. Chu Dương cười nói, Lưu Chí Dung có chút chần chừ, không phải sợ thừa gánh trách nhiệm, mà là lo lắng những này máu nóng thiếu niên đến thời điểm vạn nhất kích động lên, nhưng là lại muốn nhiều liên lụy Triệu Khải cùng Lưu Dương hai người a. Lưu vấn luyện Viên, ngươi yên tâm đi, chúng ta chỉ là theo ở phía sau, tuyệt đối không dễ dàng lên tiếng." Triệu Khải tựa hồi nhìn ra Lưu Chí Dũng lo lắng, không khỏi mở miệng nói ra. "Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 361, thật cỡ. Tốt lắm, các ngươi cũng đồng thời theo đi thôi, bất quá nhớ kỹ các ngươi bảo đảm, tuyệt đối không nên kích động." Lưu Chí Dũng lúc này mới gật gật đầu. "Ken." Vào lúc này, Chu Dương đột nhiên hưởng lên, hắn lập tức đi tới bên cạnh, chuyển được. Chỉ chốc lát sau, Chu Dương cười nói được rồi, "Chúng ta có thể đi tìm Trịnh trấn Hoa." Lưu Chí Dung tỏ rõ vẻ nghi hoặc vẻ mặt, nhưng lại không tốt hỏi nhiều, chỉ có thể mang theo Chu Dương đám người chạy tới phòng cứu thương. Mấy người đến tới phòng cứu thương ở ngoài, nhất thời lại là lấy làm kinh hãi. Thế này sao lại là phòng cứu thương, rõ ràng chính là một nhà loại nhỏ bệnh viện a. Ròng rã 4 tầng lâu, trong lúc ăn mặc bạch đại quái bác sĩ cùng hộ sĩ xuyên hình ở giữa, xem ra vô cùng bận rộn, như vậy quy mô, cũng coi như là bình thường bệnh viện cũng không sánh nổi. Chu Dương không nhịn được âm thầm gật đầu, chẳng trách Kim Thành có thể ở đây làm giải phẫu, nơi này hoàn toàn có cái điều kiện này. Lưu Chí Dung nhưng là cả kinh chỉ vào trong sân một chiếc xe dịp, nói ra có lãnh đạo đến, đến rồi chu dương mấy người các ngươi sau đó nhận thái độ nhất định phải thành khẩn một ít này thật giống là là chúng ta sư trưởng xe chu dương khẽ mỉm cười yên tâm đi lưu vấn luyện viên ngươi đã giúp chúng ta nhiều như vậy chắc chắn sẽ không lại làm ngươi khó xử nhìn chu dương cái kia tràn đầy tự tin dáng vẻ lưu chi dung muốn nói nhưng là muốn nói lại thôi mà lúc này trịnh chấn hoa cùng cái kia đồng hành chính ủy chính cẩn thận ở thủ thuật bên ngoài bồi tiếp một người đàn ông trung niên túi đầu không lưng hoàn toàn không có trận đánh lúc trước chu dương cùng lưu chi dung người thì loại kia đi phong vừa tới đến lầu ba hành lang. Lưu Chí Dũng nhất thời chính là cả kinh, cuốn quít bước nhanh chạy, cúi chào nói sư trưởng được. Trung niên nam tử kia chỉ là khẽ gật đầu hỏi thăm, xem như là cùng Lưu Chí Dũng đánh qua bắt chuyện. Thu thập trịnh chấn hoa người đến rồi, đi ở phía sau Chu Dương nhìn thấy trung niên nam tử kia, liền quay đầu đối với điển trấn ba người nói một câu, bước nhanh đi rồi. Cố ý lớn tiếng nói trịnh đoàn trưởng, ta là tới xin lỗi ngươi đến rồi. Trịnh đoàn trưởng sắc mặt nhất thời cứng đờ, sao mày nói không thấy ta chính đang ngồi lãnh đạo sao? Có chuyện sau này hay nói. Trịnh đoàn trưởng, sau này hãy nói, chúng ta sẽ phải bị ngươi từ trong quân doanh đá ra đi tới. Chu Dương thản nhiên nói vị này nhất định là lãnh đạo đi, vừa vặn chúng ta coi như lãnh đạo trước mặt, đem sự tình nói rõ ràng. Trình đoàn trưởng sự thù hận đột ngột sinh ra, nếu để cho sư trưởng hắn việc làm, hắn khẳng định không có quả ngon ăn. Hắn mạnh mẽ trừng Chu Dương một chút, uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Chu Dương nhưng chỉ là cười nhạt, căn bản không ý kỵ tí nào. Đây là sự việc. Trung niên nam tử kia rốt cục mở miệng. Trình đoàn trưởng nhất thời biến sắc mặt. Người trung niên mới vừa vừa mở miệng, Trình Chấn Hoa sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn trừng Chu Dương một chút. Hoàn vội vàng nói báo cáo sư trưởng, hai người này học sinh ở quân huấn trong quá trình không phục tùng mệnh lệnh, chống đối lãnh đạo, đồng thời đang luận bàn bên trong xuống tay ác độc, dẫn đến một vị quân nhân hiện tại trả nằm ở thủ thuật trong phòng. Là như vậy phải không? Người trung niên ánh mắt nhìn về phía Chu Dương, nói hưu nói vượng. Chu Dương còn chưa mở lời, điền chấn cũng nộ rên một tiếng, chỉ vào Trịnh Chấn Hoa, lạnh lùng nói Trịnh Chấn Hoa, ngươi dám nói chuyện này là ta cùng Chu Dương. Rõ ràng là ngươi hành vi không ngay thẳng, thiên vị Trần Hoáng Dương, ở ta không phục tình xuống, lại muốn cho thủ hạ của ngươi giáo huấn ta, hiện tại ngươi lại dám đổi trắng thay đen, quả thực là bờ cười. Lam Can, sư trưởng ở đây, cái nào luôn đến ngươi ở đây nói hưu nói vợ. Trịnh Chấn Hoa biến sắc mặt, thư lạnh nói, ngươi không cũng đồng dạng ở nói ẩu nói tà sao? Chu Dương Kinh thường nói, ngươi, Trịnh Chấn Hoa giận dữ, lại bị đổ nói không ra lời. Nghĩ đến, trước ở sân huấn luyện chuyện đã xảy ra, Trịnh Đoàn trưởng khẳng định là sẽ không thừa nhận, ta cũng không muốn tóm chặt điểm này không tha. Thế nhưng có một chút, ta nhưng rất nghi hoặc, hy vọng Trịnh Đoàn trưởng có thể giải đáp một thoáng. Chu Dương vươn ngón tay vẫn còn bận rộn phòng giải phẫu, lệnh giọng hỏi cái kia Kim thành trước là cái đã hắc vì là biết lắc mình biến hóa trở thành Trịnh Đoàn trưởng tài xế. Trang trách trịnh đoàn trưởng trước tự tin tràn đầy để chúng ta cùng kim thành luật bàn, mấy học sinh đối mặt một cái từ hắc quyền trên sàn thi đấu sinh ra như vậy hạ xuống cao thủ, có thể thắng lợi đây. Bên cạnh Triệu Khải cười lạnh một tiếng đáng tiếc a, chính đoàn trưởng không ngờ rằng, chúng ta thật sự thắng lợi. Hai người một sướng một họa, cái kia rất có giọng rêu cợt để chỉnh đoàn trưởng sắc mặt là lúc trắng lúc xanh, thật không đặc sắc, mà trong lòng hắn, nhưng càng là vừa giận vừa sợ. Hắn cũng không nghĩ tới, này mấy cái tiểu tử dĩ nhiên biết nắm lấy thân phận của kim thành vấn đề không tha, một cái đả hắc quyền, lại là tiến vào quân đội, lác mình biến hóa thành quân nhân. Chỉ là cái vấn đề này nếu như mặt trên truy cứu lên cũng đủ để cho Trịnh Đoàn trưởng sức đầu mẹ chán thậm chí bị mất chức đều là có thể mà Điên Trấn cùng Lưu Văn luyện viên đám người vừa nghe lời này trong lòng nhất thời thầm tiêu một tiếng cao nhất châm Kiếm huyết chỉ ra vấn đề chỗ ở nôn từ sắp bén thế này sao lại là một cái 20 tuổi thanh niên có thể nói ra thực sự là cao quả nhiên trung niên kia sư trưởng vừa nghe Chu Dương mấy người nhất thời sầm mặt lại Trịnh Trấn Hoa bọn họ nói nhưng là thật sự sư trưởng này chuyện này Trịnh Trấn Hoa không nhịn được thân thể du lên muốn nhưng là không thể nào bịa giải trung niên sư trưởng vừa nhìn tình huống này Nhất thời cũng, Chu Dương đám người nói hẳn là chính là thật sự. Hắn mạnh mẽ trừng Trịnh Trấn Hoa một chút, quay đầu đối với phía sau hai cái cảnh vệ viên nói ra lập tức đem Trịnh Trấn Hoa khống chế lên, tá xuống của hắn, đồng thời thông báo chính ủy cùng cái khác mấy cái phó sư trưởng, lập tức tới nơi này mở hội. Xong. Vừa nghe sư trưởng, Trịnh Trấn Hoa sắc mặt trở nên trắng bệch trong ngáy mắt, hắn oán độc cực kỳ nhìn Chu Dương mấy người một chút, loại kia oán hận cực điểm ánh mắt, hầu như muốn đem Chu Dương mấy người thân thể xuyên thấu tự. Không, không thể cũng như vậy xong. Trịnh trấn Hoa trong lòng dâng lên một luồng cảm giác cực kỳ không cam lòng. Quán độc nhìn chằm chằm Chu Dương, cả người đột nhiên kích động lên, đông nhiên rút ra súng lục bên hông, chỉ vào Chu Dương, "Tiểu xuất sinh, ta xuống, cũng phải kéo ngươi theo chịu tội thay." "Làm cản." Trung niên sư trưởng sầm mặt lại, nộ quát một tiếng. "Không, ha ha, chính là ta làm cản, ta sư trưởng đại nhân, này đều là ngươi làm cho." Chính Chấn Hoa điên cuồng cười to, nòng súng chỉ vào mấy người toàn bộ không nên cử động, "Ai dám lộn xộn, ta cũng giết hay." Chính Chấn Hoa không nên ép đi tới tuyệt lộ, lập tức bỏ vũ khí xuống. Trung niên sư trưởng uy nghiêm quát mắng, "Nếu ngươi phạm vào ngộ, liền muốn dũng cảm gánh chịu, nhìn ngươi hiện tại ra dáng." Bắt có phạm sao? Vẫn là Thất Tâm Phong Phạm Bảo. Ta là Thất Tâm Phong Phạm Bảo, ha ha, vậy còn không là các ngươi làm cho. Trịnh Chấn Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, "Sư trưởng, ta làm ra sự tình ta, ngươi nếu muốn tra kim thành, cái kia tất cả mọi chuyện cũng đều tra được, kết quả ta là nhất định sẽ ra tòa án quân sự, đây tuyệt đối không phải ta kết quả mong muốn. Hiện tại kết quả là là ngươi muốn sao?" Chu Dương không khỏi lắc đầu nở nụ cười, trao phúng hỏi nắm thương kèm hai bên sư trưởng cùng chúng ta làm người chất, sau đó chạy ra quân doanh. "Ngươi cho rằng có thể đi ra ngoài?" "Tiểu Súc Sinh, ngươi câm miệng." Trịnh Chấn Hoa điên cuồng kêu một tiếng. Một cái kéo qua bên cạnh cái kia đã sợ đến hai chân như nhũn ra chính ủy, xuống lục chống đỡ đầu của hắn, nếu như ta chạy không ra được, ta cũng phải để cho các ngươi theo ta đồng thời trốn cùng. Tất cả mọi người đều sốt sáng lên, trong hành lang hộ sĩ cùng bác sĩ thấy cảnh này, nhất thời sợ đến mau mau tối lui, cũng có bình tĩnh đánh ra khẩn cấp. Trịnh Chấn Hoa, hiện tại lập tức để xuống xuống, ta bảo đảm ngươi sẽ phải chịu công chính đánh ngộ, thế nhưng ngươi muốn chạy trốn ra đi, đây là môn đều chuyện không hề có. Trung niên sư trưởng nhưng là sừng sững không sợ, nhanh chân tiến lên ta lệnh cho ngươi, lập tức bỏ xuống xuống, ta không muốn tự tay đánh cục ngươi. Đứng lại, ngươi nếu là đi lên trước nữa nửa bước, ta cũng giết hắn. Trịnh Chấn Hoa thường gắt gao chống đỡ chính ủy đầu, quá to. Haha, ha, cũng thật là thú vị, thật sự không ngờ như ngươi là hôn đến một bước này. Chu Dương lắc lắc đầu, thấy cảnh này, hắn không nhịn được thấy buồn cười. Tiểu Súc sinh, câm miệng của ngươi lại. Nhìn thấy Chu Dương cái kia trào phúng vẻ mặt, Trịnh Chấn Hoa chỉ cảm thấy một cơn lửa giận sông thằng chán, cả người hầu như hoàn toàn bị tức điên. Ta câm miệng đương nhiên có thể. Chu Dương khẽ mỉm cười, vừa chỉ chỉ Trịnh Chấn Hoa trong tay súng lục, cười nói kỳ thực ta chỉ là muốn nói cho ngươi, trong tay ngươi cây súng kia không có mở an toàn, hơn nữa viên đạn cũng không có lên lớp Nói vậy, Trịnh Chấn Hoa nhất thời cả kinh, cũng quít túi đầu kiểm tra súng lục trong tay, nhưng không chút nào chú ý tới. Chu Dương cùng hắn trong lúc đó khoảng cách đã rút ngắn đến 3, 4 mét dáng vẻ. Hô! Ngay khi Trịnh Chấn Hoa túi đầu trong nháy mắt đó, Chu Dương thân hình đột nhiên tăng vọt, tất cả mọi người thấy hoa mắt, cũng thấy Chu Dương đã đến Trịnh Chấn Hoa trước. Ẩm. Chu Dương mạnh mẽ một quyền, nên ở chưa phản ứng Trịnh Chấn Hoa trên gáy. Trịnh Chấn Hoa liền phản ứng đều không có phản ứng, cũng hét lên rồi ngã gục, xuống lục cũng rơi trên mặt đất. Lúc này, sư trưởng hai cái cảnh vệ viên lập tức một cái đem cái kia bị ép buộc chính ủy kéo qua một bên, một cái khác lập tức rút ra đai lưng, đem hôn mê Trịnh Chấn Hoa cho trói lên, đồng thời nhặt lên xuống lục. Thật gở, Chu Dương lắc đầu thở dài. Quán ngu. Điền Chấn cũng rất tán thành, ngay cả ta cái này đầu óc không dễ xài người đều, ngươi khẳng định là ở lừa hắn, hắn nhưng còn có thể. Mới vừa xa xôi truyền tình Trịnh Chấn Hoa, vừa vặn nghe được Chu Dương cùng Điền Chấn cảm khái, nhất thời bất lần thứ hai hôn mê. Sư trưởng, nếu sự tình cũng đã rõ ràng. Chúng ta có thể rời đi chứ?" Không ít tự chu dương hỏi. Trung niên sư trưởng khoát tay háo một cái, nói có thể, bất quá chuyện này cũng liền mệnh đến các ngươi, để tỏ lòng chúng ta ấy nãy, các ngươi có thể lựa chọn sớm kết thúc quân huấn, Quân huấn đồng dạng biết cho các ngươi ưu tú đánh giá, các ngươi cho rằng dạng. Mấy người đồng thời sử sở. Chỉ chốc lát sau, Điền trấn mới nói nói không, ta phải ở lại chỗ này kế tục quân huấn, chưa xong con tiếp. Chương 361, thật cỡ. Chương 361, thật cỡ. Quy một chương 362, thủ trưởng. Hắn có thể không nỡ lưu vấn luyện viên cái này miễn phí bồi luyện nếu Trịnh Chấn Hoa đã không vẫy vùng nổi sóng gió gì, hắn tự nhiên vẫn là đội trưởng. Triệu Khải cũng gật gật đầu, ta cũng kế tục quần hấn, tăng cường thể chất, cơ hội hiếm có. Lưu Dương cũng tương tự lựa chọn lưu lại, dù sao hiện tại hết thể học sinh đều ở quần hấn, nếu như vào lúc này rời đi, ngã cũng cũng không có chuyện gì có thể làm. Chu Dương cười nói, xem ra chỉ có một mình ta chọn rời đi à? Ha ha, vậy chúng ta cũng một tháng sau tạm biệt rồi. Mấy người cười cười nói nói, cùng lưu huấn luyện viên cùng rời đi. trở về nơi đóng quân, Chu Dương nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lại xuyên trở về nguyên lai quần áo, hướng về nơi đóng quân cửa lớn đi đến một chiếc xe dịp đứng ở chu dương bên người hắn quay đầu nhìn lại lái xe nhưng là trung niên kia sư trưởng một cái cảnh vệ viên vị bạn học này chúng ta sư trưởng muốn gặp ngươi cảnh vệ viên nói ra chu dương khẽ mỉm cười thấy ta thấy ta làm gì cảnh vệ viên lắc lắc đầu không nói gì chu dương thấy thế cũng không hỏi thêm nữa trực tiếp cũng mở cửa xe ngồi ở chỗ ngồi kế bên tài xế trên cảnh vệ viên khởi động xe nhìn sắc mặt bình tĩnh chu dương trong lòng lâm thầm nghĩ hoặc cũng không biết người trẻ tuổi này cùng sư trưởng là quan hệ gì phải biết sư trưởng có thể chưa từng có như thế một cái thân thích Theo người sĩ quan kia, rất nhanh sẽ đi tới cái gọi là thủ trưởng nơi đó, một cái rộng rãi văn phòng mặt sau, một người trung niên gầy gò ngồi ở chỗ đó, chính đang cúi đầu làm cái gì. Nghe được Chu Dương đến, lại lập tức cũng thả rơi xuống công việc trong tay, ngẩng đầu nhìn chạm ở trước mắt Chu Dương. Ánh mắt của hắn rất đặc biệt, không tính là ác liệt, cũng không thể nói được uy nghiêm, nhàn nhạt, nhưng phảng phất có thể đưa ngươi hết thảy tất cả tất cả đều nhìn thấu, trên mặt cũng tuyệt đối không phải diện vẻ mặt lanh khốc, ngược lại, đều là mang theo nếu có như mỉm cười, trên người hào khí thế có thể nói, thế nhưng là tổng làm cho người ta một loại không thể nhỏ xem cảm giác của hắn.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 Trịnh Chấn Hoa trong lòng dâng lên một luồng cảm giác cực kỳ không cam lòng, toán độc nhìn chằm chằm Chu Dương, cả người đột nhiên kích động lên, đông nhiên rút ra xuống lục bên hông, chỉ vào Chu Dương, "Tiểu Súc sinh, ta xuống, cũng phải kéo ngươi theo chịu tội thay." "Làm cản." Trung nhân sư trưởng sầm mặt lại, nộ quát một tiếng. "Không sai, ha ha, chính là ta làm cản, ta sư trưởng đại nhân, này đều là ngươi làm cho." Chính Chấn Hoa điên cuồng cười to, nòng súng chỉ vào mấy người, "Toàn bộ không nên cử động, ai dám lộn xộn, ta cũng giết ai." Chính Chấn Hoa không nên ép chính mình đi tới tiền lộ, lập tức bỏ vũ khí xuống.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 Ta lệnh cho ngươi, lập tức bỏ xuống xuống, ta không muốn tự tay đánh của ngươi. Đứng lại, ngươi nếu là đi lên trước nữa nửa bước, ta cũng giết hắn. Trịnh Chấn Hoa thường gắt gao chống đỡ chính ủy đầu, quát to. Ha ha, cũng thật là thú vị, thật không biết người như ngươi là làm sao hôn đến một bước này. Chu Dương lắc lắc đầu, thấy cảnh này, hắn không nhịn được thấy một người. Tiểu Súc Sinh, câm miệng của ngươi lại. Nhìn thấy Chu Dương cái kia chảo phúng mẹ mặt, Trịnh Chấn Hoa chỉ cảm thấy một cơn lửa giận xông thẳng chán, cả người hầu như hoàn toàn bị tức điên. Ta câm miệng đương nhiên có thể. Chu Dương khẽ mỉm cười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 cũng hét lên rồi ngã gục, xuống lục cũng rơi trên mặt đất. lúc này, sư trưởng hai cái cảnh vệ viên lập tức một cái đem cái kia bị ép buộc chính ủy kéo qua một bên, một cái khác lập tức rút ra đai lưng, đem hôn mê trịnh trấn hoa cho trói lên, đồng thời nhặt lên xuống lục. thật ờ, chu dương lắc đầu thở dài, quá ngu, điền chấn cũng rất tán thành, ngay cả ta cái này đầu óc không dễ xài người đều biết, ngươi khẳng định là ở lừa hắn, hắn nhưng trả tin tưởng. mới vừa xa xôi chuyển tỉnh trịnh trấn hoa, vừa vặn nghe được chu dương cùng điền chấn cảm khái, nhất thời bất ước lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. sư trưởng, nếu sự tình cũng đã rõ ràng, chúng ta có thể rời đi chứ?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 Chu Dương thân hình đột nhiên tăng vọt, tất cả mọi người thấy hoa mắt, cũng thấy Chu Dương đã đến chỉnh trấn hoa trước. Ẩm. Chu Dương mạnh mẽ một quyền, nên ở chưa phản ứng lại Trịnh trấn hoa trên gáy, Trịnh trấn hoa liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, cũng hét lên rồi ngã gục, xuống lục cũng rơi trên mặt đất. Lúc này, sư trưởng hai cái cảnh vệ viên lập tức một cái đem cái kia bị ép buộc chính ngủ kéo qua một bên, một cái khác lập tức rút ra đại lưng, đem hôn mê chỉnh trấn hoa cho trói lên, đồng thời nhặt lên xuống lục. Thật cỡ. Chu Dương lắc đầu thở dài. Quá ngu. trấn cũng rất tán thành, ngay cả ta cái này đầu góc không dễ xài người đều biết, ngươi khẳng định là ở lừa hắn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 Quy một chương 365, trăm sáu mươi Bất quá, cũng không phải một sát thủ, là một người sát thủ hẳn là chính là một đòn không chúng xa Bill nà giảm. Báo trước, báo trước, hắn lúc nào sẽ xuất hiện. Chu Dương hít một hơi thật sâu, trong lòng yên lặng đi lấy. Đột nhiên, chính là hiện tại, Chu Dương trong giây lát giơ tay lên bên trong súng ngắm, cùng lúc đó ẩn nó ở lầu bốn tay đánh lén đột nhiên nô đầu ra, xuyên thấu qua súng ngắm ông nhắm hắn thấy rõ ràng vừa chính mình chuẩn bị bắn giết người thanh niên tiên nam từ lúc này chính bưng một cái súng ngắm xa xa nhắm ngay gãy của chính mình. Ẩm tay súng bắn tỉa này vừa muốn kéo cò súng bắn giết chu dương thế nhưng ngón tay còn chưa kịp làm ra bất luận động tác gì một phát đạn cũng đã mạnh mẽ xuyên thủng tay súng bắn tỉa này chán trong khoảnh khắc màu trắng óc liền hỗn hợp màu đỏ máu tươi liền mánh liệt phun đi ra tay súng bắn tỉa này thân thể dương lên bình một tiếng trực tiếp mới ngã xuống đất súng ngắm nhưng là không tự chủ được rơi xuống rơi đến lâu bên ngoài chu dương thấy thế nhanh chóng bắt được trong tay sau đó trở về một góc vắng vẻ bên trong đem hai cái súng ngắm trực tiếp ném vào chữ vật giới chỉ ở trong làm xong tất cả những thứ này chu dương nhẹ nhàng vỗ vỗ tay sắc mặt nhưng là hơi có một ít trắng xám liên tục báo trước đã tiêu hao hắn không ít tinh lực. Chu Dương, vào lúc này Hồ Hoa Thần cũng đã giết ra một con đường máu, kéo Hà Tường Vân vặn ra, đồng thời giết ra đến còn có Ngô Tĩnh, lúc này Hồ Hoa Thần cùng Ngô Tĩnh nhìn thấy Chu Dương bình yên vô sự không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì. Chu Dương hơi lắc đầu một cái, nhìn ba người một chút, nhanh mở miệng nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tìm một chỗ lại nói. Ân. Hồ Hoa Thần gật đầu. Sau đó bốn người nhanh chóng đi tới một đống thương mại trong cửa hàng. Bốn người mới vừa tới đến trong cửa hàng, nhất thời đem cửa hàng ông chủ cho sợ hết hồn, bất quá Bốn người cũng không có dừng lại mà là theo cửa hàng hậu môn chạy ra ngoài. Hà Tường Vân cũng coi như là người sành sỏi, trực tiếp mang theo ba người thất quải bắt quái, cũng không biết đi rồi bao lâu, lúc này mới dừng bước, thật vất vả ngừng lại. Chu Dương sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Vừa báo trước tiêu hao tinh lực thực sự là quá to lớn một chút, nhìn Hà Tường Vân Chu Dương nhíu mày nói, có biết hay không là người nào? Hà Tường Vân hít một hơi thật sâu, lạnh lùng mở miệng nói, không biết, bất quá, hẳn là Hà ra một phương thế lực khác, không nghĩ tới bọn họ cũng thật là điên cuồng. Lại ở đây cũng dám động thủ, lần này, hẳn là hướng về phía ta đến, xin lỗi đem các người dính dáng vào rồi. Hà Tường Vân lúc này vẫn là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu không có là vừa hồ hoa thần thuận lợi đem mình cho kéo ra ngoài, chính mình phòng chừng liền muốn theo những người hộ vệ tia đồng thời theo xong đời. Chu Dương hít sâu một hơi, lạnh lùng mở miệng nói, có thể liên lạc với người mình sao? Có thể. Vừa nói, Hà Tường Vân phi nhanh lấy ra điện thoại di động gọi một cú điện thoại. Bốn người chờ đợi thời gian cũng không phải rất dài, rất nhanh liền có một chiếc xe ở bốn người trước dừng lại. Bốn người lên xe. Lần này đúng là an toàn, đi thẳng tới Hà Gia Đại Viện. Nói là Hà Gia Đại Viện kỳ thực cũng không đúng nơi này nhưng là một cái độc lập đại viện, tuy rằng cũng gọi là Hà Gia đại viện. đến lúc đó nhưng là Hà Vân Vĩ chính mình ở nơi này, rất xa. Chu Dương ngay khi cửa lớn nhìn thấy một người mặc âu phục nam tử, chính lo lắng chờ đợi đoàn người đến. người này chính là Hà Vân Vĩ. Chu Dương ánh mắt nhanh chóng ở Hà Vân Vĩ trên người nhẹ nhàng quét qua, người này cùng Hà đi về đông đúng là giống nhau đến mấy phần. nhìn thấy xe đến, Hà Vân Vĩ lập khắc liền tiến lên đón. Hà Tường Vân xuống xe mỉm cười nhìn Hà Vân Vĩ, chỉ vào Chu Dương chậm rãi mở miệng nói: Thiếu gia, vị này chính là Chu Dương. Xin chào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hà Vân Vĩ rất là có lễ phép đưa tay phải ra, chào ngươi. Chu Dương cũng là khỏe môi mỉm cười nhìn Hà Vân Vĩ, làm sao? Ta rất nội danh sao? Hà Vân Vĩ khẽ mỉm cười nói, đương nhiên. Chu Dương tiên sinh thất bại hoa quốc thạch nguyên minh thứ lang sự tình, ở toàn bộ đánh cược giới còn không biết gây nên bao nhiêu sóng lớn minh ngông. Chu Dương tiên sinh có thể đến tự mình trợ giúp Vân Vĩ. Vân Vĩ tự nhiên là vô cùng cảm kích. Hai người hàn huyên một trận, Chu Dương liền ở Hà Vân Vĩ đi vào Hà gia đại viện. Toàn bộ đại viện trang sức một hồi xa hoa, pho tượng, suối phun, hoa viên, còn có một cái không lớn hồ bơi. Chu Vi còn có hơn 10 thần xuyên hộ vệ áo đen. Lúc này chính một mặt nghiêm túc đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Lúc này chính là thời buổi rối loạn. Mấy người đồng thời đi tới phòng khách ở trong. Hà Vân Vĩ mỉm cười nhìn Chu Dương. Chu Dương tiên sinh muốn uống chút gì không? Chu Dương mỉm cười nói, trà là tốt rồi. Hà Vân Vĩ cười cợt, tiện tay đánh một cái hương chỉ, lập tức liền có người hầu gái bưng lên một chuyến xa hoa trên lệnh. Sau đó cũng không biết từ nơi nào làm ra lá trà, sau đó lợi dụng tối thủ pháp chuyên nghiệp cho mấy người phao lên một bình trà. Trong khoảnh khắc nhàn nhạt, nhạt lá trà mùi thơm biến tản ra. Chu Dương uống một hớp trà bị vừa nhìn Hà Vân Vi chậm rãi mở miệng nói nha, Vân Vi huynh, ta lần này đến mục đích đã biết rồi. Bất quá, có một số việc ta vẫn là nhất định phải phải hiểu rõ, thí dụ như tranh với ngươi đoạt đánh cược vương hà ra mấy người tuyển, còn có, ngoại lai thế lực làm sao? Mặt khác ta muốn biết thủ hạ ngươi thế lực làm sao? Đối với nhân thân của ta an toàn có thể được ra sao bảo vệ? Chu Dương đi thẳng vào vấn đề câu hỏi, đến lúc đó để Hà Vân Vi có chút không ứng phó kịp. Sâu sắc nhìn Chu Dương một chút, Hà Vân Vi chậm rãi mở miệng nói, "Được rồi, Chu Tiên Sinh lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, như vậy ta cũng sẽ không giấu. Hiện tại toàn bộ Hào Giang một loại chia làm 5 nguồn sức mạnh, trong đó một luồng cũng là của ta. Xấu Hổ nói, ta là năm cỗ thế lực ở trong yếu nhất một luồng, ta ở Hào Giang bán đảo chỉ là nắm giữ một nhà. Hào Giang đại để đề đều là tập trung Hào Giang trên bán đảo, còn lại địa phương, bất kể là phương tiện vẫn là xa hoa trình độ đều là rất xa không sánh bằng Hào Giang bán đảo bên trong, chỉ nắm giữ một nhà, bởi vậy có thể thấy được Hạ Vân Vi quản lý nắm lực lượng đến cùng là cỡ nào nhỏ yếu. Kỳ thực, nay vẫn là thứ yếu nhất, chủ yếu nhất chính là Hạ Vân Vi thủ hạ không có cao thủ cờ bạc. Nói chuẩn xác hắn là không có cách nào lôi kéo thế giới liên minh xếp hạng thứ 10 cao thủ cờ bạc. Theo Hà Vân Vĩ chậm rãi tự thuật, Chu Dương cũng là từ từ hiểu rõ đến hiện tại phân tranh, Hà gia hiện tại đại thể có thể chia làm 5 cỗ thế lực, Hà Vân Vĩ, Hà đi về đồng, Hà Tuyệt Kiếm, Hà Sâm Linh, còn có Hà Vĩnh Hạo, những người này chiếm cứ Hà thị tập đoàn phần lớn cổ phần. Theo quãng thời gian trước Hà Hồng Sinh tử vong, Hà thị tập đoàn bên trong mâu thuẫn rốt cục không muốn tránh được miễn buộc phát ra, Quan thời gian trước, 5 người càng là lẫn nhau tranh quyền đo thế, lẫn nhau phân tranh không ngớt, toàn bộ hào Giang đều rơi vào dung chuyển ở trong, cho tới bây giờ Phần này dung chuyển vẫn không có đình chỉ, cũng từ hôm nay ám sát là có thể thể hiện một, 2. Mãi đến tận trước đây không lâu, ngũ vương trải qua điều giải, quyết định lấy Hà Thị tập đoàn cổ phần làm trên chiếu bạc thẻ đánh bạc, quy tắc cũng một đánh cược định thắng thua. Lúc này Chu Dương đối với Hào Giang rắc rối phức tạp cuối cùng cũng coi như là có nhất định lý giải, trong đó cường đại nhất một thế lực chính là Hà Vĩnh Hạo thế lực, chiếm cứ Hào Giang bán đảo năm tòa, dưới trướng càng là có thế giới liên minh xếp hạng thứ ba Lưu Bắc Hạo tòa Chấn. thứ yếu chính là Hà Sâm Linh ba gia. Dưới trướng cũng không có cao thủ, thế nhưng bản thân cùng ngươi thế giới liên minh xếp hạng đệ ngũ lâm tuyết ảnh nhưng là bạn tri kỷ bạn tốt. Lần này giải thi đấu lâm tuyết ảnh cũng tương tự biết tham gia. đệ tam chính là hà tuệ kiếm dưới trướng hai tòa người này nhưng là nương nhờ vào đảo quốc miệng núi tổ mời thế giới liên minh xếp hạng thứ 2 trong sơn thôn thứ tới tham gia lần này đánh cuộc. Lại tiếp sau đó chính là hà đi về đông huy tòa tiếp theo trong tay có một tên cao thủ cơ bạc, thế giới liên minh xếp hạng thứ 10 hoàng bối quân. Cái cuối cùng chính là hà vân vĩ nương nhờ vào nội địa huy tòa tiếp theo mời đến đánh bại dương thành chu dương. Thế giới liên minh đứng hàng thứ 10 vị trí đầu cao thủ cực nhỏ lẫn nhau phát sinh khiêu chiến sự kiện, kỳ thực, đặt đến bọn họ như vậy cảnh giới, môn đánh bạc đã có thể nói là đang phong tạo cực, môn đánh cược, dựa vào vận may thành phần chiếm đa số, ai cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đem mình thắng thua quyết định ở mờ áo đầu vận may trên. Môn đánh bạc đứng hàng thứ chiến, thường thường chính là một mất một còn một hồi chiến đến dịch, thắng cố nhiên là phong quang vô hạ, thế nhưng thua liền muốn cụt tay gãy chân, bởi vì thế giới liên minh từ thứ 11 đến thứ 100, hầu như là không thế nào biến hóa, trừ phi là xếp hạng thứ 10 cao thủ cờ bạc, tuổi tác lớn, từ từ lui ra môn đánh bạc đỉnh cao thời điểm mới sẽ phải gánh chịu đến tiêu chiến. Chu Dương Yên lặng nghe Hà Vân Vi giới thiệu, trong lòng nhưng là có một chút sức lực, bây giờ nhìn lại, Hà đi về đồng cùng Hà Vân Vi thế lực gần đủ rồi. Một đánh cược định thắng thua, nói nghe thì dễ. Chu Dương hít một hơi thật sâu, càng ngày càng cảm giác được chính mình chuyến này độ nguy hiểm, muốn muốn đả kích đối thủ, chiến thắng biện pháp tốt nhất chính là làm cho đối phương không cách nào tham gia, giết chết hoặc là làm tàn phế, nói chung, để ngươi trên không được đại. Có thể ngươi sẽ nói nếu là như vậy, như vậy còn muốn thế giới liên minh làm gì? Bọn họ không phải biết che chở cao thủ cờ bạc sao? Loại này vô liêm sỉ thủ đoạn cũng sẽ không bị đến Quốc tế liên minh trả thù sao? Thế nhưng thật bất hạnh nói cho ngươi, Hà gia bản thân liền là quốc tế liên minh trọng yếu nhất một phần, chế định quy tắc chính là bọn họ, hướng hồ, còn có đảo quốc miệng núi tổ, cái này cũng là một cái hoàn toàn có thể không nhìn quốc tế liên minh cường tổ chức lớn. Chu Dương hơi lắc đầu một cái, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, nhìn Hà Vân Vĩ tiếp tục nói, như vậy đến thời điểm cá cược như thế nào? Hà Vân Vĩ mỉm cười nói, chúng ta năm gia cũng đã quyết định chơi toa hà, đến thời điểm sẽ có người đem chúng ta cổ phần chuyển hóa thành tài chính, sau đó ở trên chiếu bạc đánh cược biết có một phương có thể đem hết thảy thẻ đánh bạc đều thắng đến trong tay chính mình, này mới xem như là kết thúc. Thì ra là như vậy. Chu Dương kế tục mở miệng nói, như vậy lần này trọng tài là ai? Đứng đầu tiểu thuyết vong d 586. Con cung cấp không đạn xong toàn văn tự ở tuyến xem cùng tiểu thuyết T toàn tập lạc loạn, chương mới tốc độ càng nhanh hơn văn chương chất lượng càng tốt hơn, nếu như ngài cảm thấy đứng đầu tiểu thuyết vong không sai cũng nhiều chia sẻ bồi trạng. Cảm tạ các vị độc giả chống đỡ. Đứng đầu tiểu thuyết cao tốc thủ phát đô thị nhận thưởng cao thủ chương mới nhất, bổn chương tiết là chương 365. quyển sách không đạn xong toàn văn đọc miễn phí địa chỉ vì là Nếu như ngươi yêu thích, Đô Thị nhận thưởng cao thủ. Thoại, xin mời hướng về ngài cờ cờ, cờ quần cùng block bên trong bằng hưu đề cử. Đi nhớ ký chia sẻ càng nhiều chương mới cũng càng nhanh nha. Quy một chương 366, nhỏ đánh cược di tình. Như vậy lần này trọng tài là ai? Trọng tài là chúng ta các đại đánh cược vương cùng thủ hạ của bọn họ. Mặt khác quốc tế mạnh nhất chia bài, Thiên Biến Tây, tiến Nhi, Tiến Nhi, Chu Dương không khỏi ta hơi sững sờ, mạnh nhất chia bài có ý gì? Cũng Chu Tiên sinh xem ra, ngươi bước vào đàm luận đánh cược đàn không trả nổi giải rất nhiều. Cái này Tiễn Nhi chính là được sưng mạnh nhất chia bài tay của nàng tốc tuyệt đối sẽ siêu nhất lưu, coi như là cao thủ cờ bạc muốn từ nàng ở trong tay ký bài cũng là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. Mười vị trí đầu cũng không nhìn ra được sao? Chu Dương nhìn Hạ Vân Vĩ không nhanh không chậm mở miệng nói, đương nhiên không thể, bất quá, nhìn thấy rất ít thôi. Căn cứ chúng ta phòng trường, cái này đến ni tay trần đã đạt đến 107 tốc độ, lúc trước hoàng bối quân nhìn nàng thấy cuối cùng cũng chỉ là nhớ kỹ ba tấm bài mà thôi. Lợi hại như vậy, Chu Dương không khỏi lấy làm kinh hãi, tốc độ tay 107, chuyện này quả thật chính là khiến người ta kinh sợ. Hạ Vân Vĩ nhìn Chu Dương mỉm cười nói, Chu Dương tiến sinh xin ngài yên tâm, cái này Tiễn Nhi ngoại trừ thành tẩy cái gì đều sẽ không, nàng chỉ có thể thành tẩy. thế nhưng chính là bởi vì như vậy, Tiễn Nhi mới có thể trở thành toàn cầu đệ nhất chưa bài. nói như vậy, nay một ván rưỡi vào phần lớn chính là vận may rồi. Chu Dương xuống nhìn Hà Vân Vĩ vi mở miệng cười nói, ân, vận may vẫn là chiếm rất lớn thành phần. Hà Vân Vĩ nhìn Chu Dương nói, Chu Dương tiên sinh, ngài cũng không phải là không có cơ hội đoạt quan. Chu Dương chỉ là bình tĩnh cười cợt, lại uống một hớp trà, lại phát hiện nước trà trong chén đã biến đổi. người đến, kế tục dân trà. Hà Vân Vĩ hướng về một góc gia đình vắt phấn tay. Tạm thời vẫn là trước tiên không muốn rồi. Chu Dương hơi lắc đầu một cái nhìn Hà Vân Vĩ nói, vẫn là trước tiên an bài cho ta một cái nghỉ ngơi địa phương đi. Ta nghĩ ngủ điểm giác. Chu Dương xác thực là mệt bại. Chuyện ngày hôm nay tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực, miễn cưỡng cùng Hà Vân Vĩ nói rồi mấy câu nói, Chu Dương liền cảm giác đại não một trận phát trướng, uống một chút trà tuy rằng nhức nhất thần, thế nhưng như trước bài. Trạng thái như thế này thật không tốt, Chu Dương hoài nghi hiện tại nếu là có người muốn ám sát lời của mình, tự cũng chưa chắc có thể cảm giác được. Vậy Hà Vân Vĩ đến là không dám thất lễ, trực tiếp khiến người ta đem Chu Dương tiếp tục chờ đợi nghỉ ngơi đi tới cái này báo trước năng lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng tựa hồ cũng là muốn trả giá không ít đánh đổi, cũng nằm ở trên cũng không có lập tức ngủ, mà là yên lặng phân tích chuyện đã xảy ra hôm nay. Báo trước, tuy rằng có thể báo trước đến chính mình nguy hiểm, thế nhưng, nhưng cũng có một chút lỗ thủng, tiêu hao lực lượng tinh thần chỉ là một trong số đó. Thứ yếu chính là ám sát kế hoạch, nếu như là châm đối với mình ám sát kế hoạch chính mình liền có thể sớm mấy tiếng báo trước đến, thế nhưng nếu như không phải châm đối với mình ám sát kế hoạch, nếu như là đối phương lâm thời này lòng tham ám sát chính mình, như vậy chính mình sẽ chỉ ở đối phương ám sát chính mình sớm mấy giây có cảm ứng. Liên giống với ngày hôm nay lần này, Chu Dương khẳng định ám sát kế hoạch cũng không phải là châm nối với mình, mà là nhắm vào Hà Tường Vân. Tay súng bắn tỉa kia muốn ám sát chính mình cũng chỉ là lâm thời nảy lòng tham thôi. Như vậy suy tư, Chu Dương liền tiến vào ngủ cấp độ sâu ở trong. Trước sau bất quá là thời gian 2 tiếng, Chu Dương liền từ ngủ mơ ở trong tỉnh lại, được báo trước năng lực. Chu Dương cũng thêm ra một loại năng lực đặc biệt, có thể tự chủ tiến vào ngủ cấp độ sâu trạng thái ở trong, tiến vào trạng thái như thế này sau khi, Chu Dương lực lượng tinh thần thì sẽ nhanh chóng khôi phục, so với người khác ngủ trên dòng giá hiệu quả trả át phải tốt hơn nhiều. Nhìn thấy Chu Dương lên Hà Vân Vĩ đúng là rất khách khí mời Chu Dương ăn một bữa bữa tối, sau đó lại mang theo Chu Dương đi tới dưới trướng hắn. Bích Vân, Hào Giang đều là hợp pháp kinh doanh, cung nội địa hoàn toàn khác nhau, tất cả công khai bày ra ở công chúng tầm nhìn ở trong. Hà Vân Vĩ xây dựng ở cạnh biển, nhìn thấy Bích Vân trong nấy mắt, Chu Dương bỗng nhiên cái kia cảm giác Hà Vân Vĩ tiểu tử này đang tinh tướng. Tuy rằng chỉ là một nhà, thế nhưng này nhưng là một cái diện tích có tới 70000 70 mét vuông kiến trúc, cái này Bích Vân mặc dù nói là một cái, thế nhưng là cũng là một cái tập quán ba ẩm thực, mua sắm, dừng chân, giải trí, mua sắm làm một thể. Cái này từ lại 5 năm bắt đầu kiến thiết, mãi đến tận năm ngoái mới chính thức hoàn công, ở trong có bạ cả giác, bài, cùng đánh cược to nhỏ hỗn hợp cá tôm giải các loại, chờ hơn 800 tấm chiếu bạc, lao hổ kia ước 6000 Đài. Ở vào giải trí trong sân 14 phòng khách quý, nội bộ cao quý xa hoa trang hoành thiết kế, có thể thỏa mãn không đồng loại hình khách hàng. Để khách mời hưởng thụ không áp lực giải trí không gian cùng chi kỳ phục vụ. Không sai, Hà Vân Vĩ xác thực chỉ là nắm giữ một nhà. Thế nhưng, nay một nhà xa hoa chỉ sợ đều muốn vượt quá bổ kinh. Lợi hại. Nhìn nơi này phương tiện Chu Dương không khỏi âm thầm liễu lưỡi, Hà Vân Vĩ tiểu tử này nói tội nghiệp, tối khinh bị bán manh. Mấy người đi vào ở trong, Chu Dương tùy ý đánh giá hoàn cảnh Trung quanh, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán, cùng nơi này so ra, Diệu Tinh cái kia lòng đất quả thực chính là một cái tát bã. Lúc này Hà Vân Vĩ nhưng là đảm nhiệm một cái đạo du nhân vật, không ngừng vì là Chu Dương giới thiệu tình huống Trung quanh. lẽ ra lấy thân phận của hắn là không thể như vậy định bỡ Chu Dương, thế nhưng hiện tại dù sao cũng là có việc cầu người, hơn nữa Chu Dương nhưng là nội địa phái tới, cũng là chính mình ngày sau có hay không có thể trở thành đánh cược vương nhân vật then chốt, Hà Vân Vĩ đối với Chu Dương không thể không khách khí một ít. Chu Dương tiên sinh. Hà Vân Vĩ mỉm cười nhìn Chu Dương nói, có muốn hay không chơi mấy cái? Ha ha, Vân Vĩ huynh, không cần khách khí như vậy, vẫn là không nên cứ gọi ta Chu Dương tiên sinh, nghe tới có chút không quen, không bằng ngươi trực tiếp gọi ta Chu Dương hoặc là tiểu Giang được rồi, một cái một cái tiên sinh theo ta, để ta rất là không cách nào thích đứng đây. Chu Dương nhìn Hà Vân Vĩ vi mở miệng cười nói, cái này, ta vẫn là gọi ngươi Chu Dương đi. Hà Vân Vĩ khẽ mỉm cười nói, có muốn hay không chơi một cái? Tạm thời không cần rồi. Chu Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt chợt rơi vào trên người một người, nói đến, người này Chu Dương ngược lại cũng nhận thức lại là Cao Triển Vân. Cao Triển Vân tại sao lại ở chỗ này? Chu Dương trong đầu không khỏi bộc lên một cái dấu chấm hỏi. Chợt Chu Dương không khỏi hơi lắc đầu một cái đầu, nhân ra tới nơi này chơi tựa hồ cũng là một chuyện dễ hiểu, hơi nhíu như mày, Chu Dương khỏe môi hiện ra một vệt nhàn nhạt cười gằn, Vân vị huynh, có chuyện, muốn phiền phức ngươi một thoáng. Hà Vân Vĩ không khỏi hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Chu Dương một cái nói, Chu Dương ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng đi, có thể giúp ngươi ta nhất định giúp ngươi. Chu Dương nhìn Hà Vân Vĩ một chút, mở miệng cười nói, ngươi nơi này có chuyên gia trang điểm sao? Hà Vân Vĩ không khỏi hơi sững sờ. Sau nửa giờ, Chu Dương liền lần thứ hai đi tới ở trong. Lúc này Chu Dương tướng mạo có thể nói là hoàn toàn biến đến dạng. Hà Vân Vi thủ hạ sát thực là có một ít cao cấp chuyên gia trang điểm, đơn giản hóa trang hạ xuống. Chu Dương tiểu tóc, tướng mạo liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bọn họ hóa trang thủ pháp rất là tinh diệu, chỉ là đơn giản ở Chu Dương trên mặt vẽ mấy lần, cả người tướng mạo cũng là biến không giống nhau lên. Thỏa mãn tỉ mỉ chính mình hiện tại này tấm tôn đình, Chu Dương đều muốn suy tính một chút quay đầu lại chính mình có phải là cũng phải chuyên môn thuê mấy cái tư nhân chuyên gia trang điểm. Trở lại, lúc này Cao Triển Vân tiểu tử này vẫn may không sai, đã thắng không ít tiền, qua loa gục lại, đã có hơn một đúc. Ai nha, không chơi, không chơi, đều thua sạch rồi. Nhìn thấy Chu Dương đến, lập tức liền có một người đứng lên đến, lung lay đầu mở miệng nói, ai, chuyện gì xảy ra đây? Thua như thế điểm liền đi, thực sự là loại nhát gan. Lúc này Cao Triển Vân chính đang cao hứng, vừa nghe đến đối phương nói không chơi, ngay lập tức sẽ không muốn. Hết cách rồi, tiền của ta đều thua sạch, ngươi dạy ta làm sao chơi? Người này hơi lung lay đầu trực tiếp rời đi chứ bạc. Ai? Cao Triển Vân kêu một tiếng, trong lòng nhưng là một trận khó chịu. Vào lúc này một người khác nhưng là theo mở miệng nói, ai nha, ba người chơi đơn điệu một chút ta vẫn là nhìn có hay không chỗ khác chơi, nói liền muốn đứng dậy rời đi. chờ chút, cao triển vân vội vàng gọi lại người này, nhanh chóng mở miệng nói, đừng nóng đội a, nói không chắc hoặc chờ một lúc thì có người lại đây chơi đây. cao triển vân cũng không biết, những người này vốn là tìm đến kẻ lừa gạt, bên trên 10 đánh cược chín lừa gạt, sẽ làm ngươi thắng đến một cái ức. chu dương tối hôm nay chính là định khỏe mạnh dọn dẹp một chút cao triển vân, cái tên này chính mình nhìn cũng không vừa mắt, bất quá vào lúc này chu dương chả không thể nào đoán trước đến, hắn cái này vô ý cử động, nhưng là liên lụy ra một cái nhằm vào tiêu nhà âm lưu, không thể không nói. Hà gia chính là gia đại nghiệp đại, này nếu như ở rượu tinh lòng đất, phòng trường thua hơn một đúc, phong cũng phải có nổ súng giết người kích động. Vào lúc này, Chu Dương đi ra, yêu Trần Thiếu, ngươi đến rồi. Vào lúc này, vừa muốn nói đi ra, hỏa ánh mắt chợt rơi vào Chu Dương trên người, lập tức cười ha ha mở miệng nói, như thế nào, có muốn tới hay không chơi mấy cái? Tốt. Chu Dương tiện tay kéo dài cái ghế ở Cao Triển Vân trước mặt ngồi xuống. Vị này chính là Cao Triển Vân nhìn Chu Dương đều là cảm giác khá quen, tuy rằng Chu Dương sau khi hóa trang, tướng mạo phát sinh không ít biến hóa, thế nhưng dù sao chỉ là một người hơn nữa đều là có một ít chỗ tương tự trong lúc nhất thời cao triển vân cũng là cảm giác chu dương khá quen chân nhiên trần thiếu nam tử này cười ha ha giới thiệu ở bên trong nhưng là một cái bất động sản công ty tiểu thiếu gia trần thiếu làm sao rảnh rỗi lại đây rồi trong nhà lão giả quản có chút nghiêm ta chạy ra ngoài chơi chơi chu dương khẽ mỉm cười trong lòng nhưng là không tự chủ được nghĩ đến trần nhiên nhiên khỏe môi hơi làm nổi lên nhìn mấy người một chút nhàn nhạt mở miệng nói làm sao muốn chơi toa ha lúc này cao triển vân không nghi ngờ có hắn nếu đều là nhận thức chính mình nhìn quen mắt nói vậy cũng là ấn tượng bệnh phát tác ha ha đúng nha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 quy một chương 367, giá trị năm cái ước ngươi dám đánh cỡ sao? Ha ha, đúng nha. Người này khẽ mỉm cười nói, không biết các vị chơi bao lớn. Chu Dương rất là trâu bò làm bộ bạo hội như thế hỏi. Thấp nhất 10 ngàn, cao nhất 10 vạn. Vừa cao chuyển Vân giải thích. Quá thiếu, chơi lên không có ý gì, không một chút nào kích thích, không bằng chúng ta chơi lớn một chút làm sao. Chu Dương khỏe môi mang theo một vệt cười nhạt nhùng, nói, như vậy đi, thấp nhất 10 vạn, trên không mức cao nhất, các vị cảm thấy làm sao? Lúc này Cao Triển Vân đánh cược vận trí vượng, nghe được Chu Dương không khỏi nhanh chóng gật gù, nâng hai tay hai chân tán thành cái khác hai người trên mặt hơi hiện ra một vệ trần trờ vẻ trần chừ vẫy mặt chu dương nhìn ở trong mắt không khỏi âm thầm tán thưởng một tiếng nhân tài à này không đi đóng phim thực sự là đáng tiếc rồi sau đó hai người đồng thời gật gật đầu nói được cũng chơi một cái lớn một chút chu dương tiện tay lấy ra một tấm thẻ đưa cho vừa công nhân viên cười tủm tỉm mở miệng nói huyền máy một cái ước thẻ đánh bạc qua loa vui đùa một chút đi một cái ước người chung quanh người ở bên cạnh đều ồ lên ở đại sảnh chơi cái nào có thấy người máy nhiều như vậy thẻ đánh bạc lúc này nhìn chu dương ánh mắt tất cả đều là ước cao cao triển vân nhìn người chung quanh một chút Tựa hồ là hết sức chu dương cái kia người khác những kia sùng bái cùng ánh mắt kinh ngạc, liền cũng ném ra một tấm thẻ nói, ta cũng đoán một cái ức. Một cái ức, xem ra nhà các ngươi cũng thật là khí đại tài thô a. Chu Dương nhìn Cao Triển Vân cười ha ha mở miệng nói, đó là tự nhiên. Cao Triển Vân rất là đắc ý nhìn Chu Dương, bằng hữu rảnh rỗi đến thanh hải tới chơi chơi, ta sẽ để ngươi mở mang nhà của chúng ta để. Chu Dương nhìn Cao Triển Vân một chút, trong lòng âm thầm kinh bị, cái này ngu ngốc, trên mặt nhưng mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt, dễ bản dễ bản, bất quá. chiếu Bạc bên trên, vẫn là không cần nói những này, bắt đầu chơi bài đi. Bất quá bốn người vẫn không có bắt đầu đánh cược, bởi vì công nhân viên nói cho bọn họ biết kế hoạch của bọn họ đã có thể đến phòng khách quý đi đánh cuộc Sau đó bốn người liền tới đến phòng khách quý. Cái này phòng khách quý rất lớn, ngay chính giữa tỏa ra nhu hòa màu da ca ánh đèn, còn có một chút quần áo bại lộ vóc người khiêu gợi nữ lang, cùng với bưng mâm thị giả. Muốn chút gì? Tiến vào phòng khách quý thị giả chính là đầy mặt mỉm cười tiến lên đón. Chu Dương cười nhạt một tiếng, nhìn thị giả mỉm cười nói, cho ta đến một chén liêu đinh chéo. Cảm tạ. Cao triển vân hơn ngẩn người, chậm rãi mở miệng nói, ta muốn một ly rượu đỏ. Còn lại hai người cũng phân là đừng muốn một chút đồ uống. Chu Dương chậm rãi xuýt uống một hớp liều linh chấp, nhìn Trì Bài mỉm cười nói, "Được rồi, người đến đông đủ, có thể bắt đầu chia bài rồi." Chia Bài gật gù, sau đó bắt đầu chia bài. Một hồi đánh cuộc, Chu Dương cùng Cao Triển Vân cũng là có thua có thắng, rất nhanh hai cái thắc tiền cũng đã thua sạch sành sanh, rời đi phòng khách quý, mà Chu Dương cùng Cao Triển Vân trước người nhưng là chất đầy thẻ đánh bạc. Cao Triển Vân cảm thấy đây là chính mình hưng phấn nhất một buổi tối. Một hạng vận may không thế nào thật hắn. Tối hôm nay dĩ nhiên là liên tục thắng tiền, quả thực chính là đánh cược thần phú thể, nhìn trên chiếu bạc càng ngày càng nhiều thẻ đánh bạc, Cao Triển Vân gương mặt đều biến đỏ chỉ còn dư lại Chu Dương cùng Cao Triển Vân hai người chia bài kế tục chia bài Chu Dương liếc mắt nhìn xem chính mình lá bài tẩy là tám mà bài trên mặt nhưng là một tấm mười mà Cao Triển Vân lá bài tẩy là a bài trên mặt còn có một tấm a Cao Triển Vân nói chuyện ngàn vạn Cao Triển Vân cũng cảm giác kế hoạch của chính mình hơn nhiều trong lòng ít nhiều gì cũng có một chút hào khí ý tứ trực tiếp ném ra một tấm ngàn vạn thẻ đánh bạc Chu Dương liếc mắt nhìn nhàn nhạt mở miệng nói ta cùng ngàn vạn chia bài kế tục chia bài Chu Dương được chính là một tấm gì bài trên mặt là cùng hoa mà Cao Triển Vân nhưng là một tấm hai Bài diện hai điều trên A1 tấm hồng tâm 2, một tấm hoa mai 3, to lớn nhất cũng chính là ba cái. Thế nhưng, thuận nhưng là so với ba cái muốn lớn hơn nhiều. Thật không tiện, toa ha. Chu Dương đem kế hoạch của chính mình tất cả đều cho đẩy đi ra ngoài. Cao Triển Vân con ngươi hơi thu dù lại, trong lòng nhanh chóng phán đoán lợi và hại, trước người thể đánh bạc có đến vài lần đều muốn một hơi đẩy ra ngoài, một lúc lâu, Cao Triển Vân hít một hơi thật sâu, che lên bài của mình diện. Ha ha. Này cũng không theo. Chu Dương hơi lắc đầu một cái, tiện tay xốc lên chính mình lá bài tẩy, mỉm cười nói, thật không tiện, ta không phải đồng hóa, cũng không phải thuận, ngươi bị lừa. Ngươi, lúc này Cao Triển Vân ruột đều muốn môi thành, phải biết ba cái ai nhưng là rất hiếm thấy đến, thế nhưng, đáng chết này Chu Dương, tên khốn kiếp này. Hắn lại, lại người ăn trộm gà. Cao Triển Vân vẫn nộ nhìn chằm chằm Chu Dương, không thể trách ta ăn trộm gà, chỉ có thể trách chính ngươi quá ngu. Chu Dương hơi lắc đầu một cái nhìn Cao Triển Vân, không thua nổi, cũng không muốn mắng người khác ăn trộm gà. Được, chúng ta kế thúc. Cao Triển Vân bưng lên rượu đỏ lại uống một hớp. Chu Dương khỏe môi mang theo một vẻ nụ cười khinh thường, Cao Triển Vân uống rượu đỏ là một loại bỏ thêm liêu rượu đỏ, nói đơn giản, bên trong có một loại mê mê dược dùng sau khi biết để tinh thần của chính mình rơi vào đến hết sức phấn khởi ở trong, do đó mất đi lý trí bình thường không ngừng đánh cực kỳ thực loại thủ đoạn này cũng chỉ là xuất hiện ở một ít nhỏ ở trong, tương tự với bích vân loại này loại cơ lớn trên căn bản là sẽ không xuất hiện loại này thuốc lớn như vậy. chú ý kỳ thực cũng là một cái tín dự hai chữ. sau đó ở trong chu dương cùng cao triển vân cũng là có thua có thắng, bất quá cao triển vân nhưng là thua nhiều thắng ít. theo thời gian trôi đi, cao triển vân tinh thần cũng là càng ngày càng phấn khởi, thế nhưng trong tay hắn thể đánh bạc nhưng là càng ngày càng ít. cha cha cao huynh. Xem ra vận may của ngươi không thế nào thật yêu. Ta xem ngươi vẫn là không muốn chơi, không phải vậy đến thời điểm mất hết vốn lẽ a. Chu Dương cười ha ha nhìn Cao Triển Vân, trên mặt chả mang theo một vẻ xem thường cười gằn, 200 triệu nhiều thẻ đánh bạc, đều quy ta đi. Cao Triển Vân sắc mặt nhất thời biến phi thường khó coi, hít sâu một hơi, Cao Triển Vân mạnh mẽ khẽ cắn răng nhìn Chu Dương nói, "Được, tiểu tử ngươi chớ đắc ý." Phong Thủy thay phiên chuyện, "Ta cũng không tin cái này ta rồi. Người phục vụ, lại cho ta đoán." "Không, cho ta đi đem trong thẻ này tiền đều đoán rồi. người thật cao tiên sinh." Trong thẻ của ngài còn có 150 triệu, đều hối đoái thành thẻ đánh bạc sao?" Người phục vụ hỏi. "Đúng, đều đổi." Cao Triển Vân lúc này hoàn toàn rơi vào đến điên cuồng ở trong, âm thanh đều biến có một chút điểm khản cả giọng. "Được rồi, xin chờ một chút." Người phục vụ vừa nói chậm rãi lui xuống. Nơi này là phòng khách quý, trực tiếp là có thể quẹt thẻ hối đoái thẻ đánh bạc, không cần xếp hàng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, thẻ đánh bạc cũng đổi được rồi. Chu Dương nhìn trước mắt thẻ đánh bạc, cười cợt, cao Chiến Vân tiền từ đâu tới đây?" Chu Dương có thể không tin hắn có kiếm tiền bản lĩnh, phòng trừng cũng là cha mẹ mình tiền, chính mình thắng sạch tiền của hắn. Phòng trường cha mẹ tài chính cũng là quay vòng không ra. Bất quá, cái này Cao Triển Vân trên người làm sao biết mang nhiều tiền như vậy? Chu Dương trong lòng hiện ra một nghi vấn, coi như là Cao Triển Vân tiền trên người nhiều hơn nữa cũng không đến nỗi nhiều đến cái này trình. Chia bài kế tục chia bài, Chu Dương liếc mắt nhìn bài của mình diện là một tấm A, lá bài tẩy cũng tương tự là một tấm A nhìn thấy bài của mình diện sắp hiện ra, chàng khỏe môi hơi hiện ra một vệt nụ cười khinh thường. Vừa chia bài thành tẩy thời điểm, hắn đã đem hết tẩy bài diện đều cho nhớ kỹ. Nhìn Cao Triển Vân một chút, Chu Dương cười lạnh một tiếng, hết tẩy thẻ đánh bạc trong dây lát hướng về trước đẩy đi tới. Toa ha. Cao Triển Vân không khỏi hơi ngẩn ngơ, nhìn Chu Dương lạnh lùng mở miệng nói, "Toa ha, ngươi đúng là cam lòng. Làm sao? Có dám theo hay không?" Chu Dương cười gần nhìn Cao Triển Vân, đương nhiên, không có can đảm cũng không muốn cùng, ta không có vấn đề. "Cùng, làm sao không cùng?" Cao Triển Vân nhìn chằm chằm Chu Dương lạnh lùng mở miệng nói, "Ta hãy cùng ngươi một ván định thắng thua." Chu Dương nhìn chia bài một chút, cầm lấy Liêu Đinh chấp hấp nhấp một hấp nhỏ, hờ hững mở miệng nói, kế tục chia bài." Cao Triển Vân bài không sai, toàn bộ đều là cùng một ngổ cùng hoa, mà Chu Dương nhưng là ba cái a, xem trong tay bài, Cao Triển Vân không khỏi hưng phấn nở đủ cười. Nhìn Chu Dương hưng phấn mở miệng nói, tiểu tử, lần này là ngươi thua rồi. Vừa nói Cao Triển Vân liền không thể chờ đợi được nữa sốc lên chính mình lá bài tẩy, nhìn chằm chằm Chu Dương cười gần mở miệng nói, ta là Cung Hoa, thật không tiện, là ta thắng. Không nên gấp. Chu Dương hơi lắc đầu một cái, nhìn Cao Triển Vân hơi lắc đầu một cái, xem trước một chút xem ta lá bài tẩy lại nói. Bình thường nói, Chu Dương đột nhiên sốc lên chính mình lá bài tẩy, hồng tâm A. Không muốn ý tứ ta lá bài tẩy là hồng tâm A, nói cách khác, ta là bốn cái A, thua người là ngươi, Cao Hinh vừa cười, chu dương hướng về phía bên người nhân viên phục vụ hơi một mực đầu, lập tức liền có công nhân viên đem hết thẻ thẻ đánh bạc chống chất đến chu dương trước. ai nha, không cẩn thận thắng nhiều như vậy, không chơi, không chơi. chu dương nhẹ nhàng lắc đầu một cái liền chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi, hắn vốn là cũng không có cùng cao triển vân kế tục đánh cược xuống y tứ, thuần túy chính là muốn thắng hắn, buồn nôn hắn một thoáng mà thôi. thế nhưng lúc này cao triển vân nhưng là không làm, đột nhiên chấm lên, nhìn chằm chằm chu dương lớn tiếng kêu lên, làm sao ngươi thắng liền muốn đi? chu dương nhìn cao triển vân chậm gì gì mở miệng nói, làm sao? ngươi còn muốn theo ta đánh cược, ngươi còn có tiền sao? Ta không có tiền, bất quá trong tay ta một phần đồ vật nói vậy ngươi vẫn rất có hứng thú. Lúc này Cao Triển Vân đúng là một cái đánh cược thua mù quáng dân cờ bạc. "Hả? Ngoại trừ tiền, ta trả thật không biết trên người ngươi người có món đồ gì có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú." Chu Dương lãnh đạm nhìn Cao Triển Vân. Cao Triển Vân nhanh chóng từ bên người mang theo màu đen túi công văn ở trong lấy ra một phần văn kiện đưa cho Chu Dương, cấp thiết mở miệng nói, "Đây là chúng ta Thanh Hải Hải Biên Độ giả thôn tài sản chứng minh, tổng giá trị là ở 10 cái ước trái phải, ta cũng đánh cuộc với ngươi rồi." Chu Dương con ngươi không thể chênh lệnh hơi thu dù lại. Đứng đầu tiểu thuyết võng ghê 586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 quy một chương 368, được ăn cả ngã về không. Tư Vũ công ty Châu Đậu không phải Lâm Tư Vũ sao? Làm sao có khả năng sẽ có 10% cổ phần ở Lý Vĩ trên người? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liên tưởng đến một tháng trước, Tư Vũ tỷ đã từng đề cập với chính mình có người muốn hắn 10% chuyện cổ phần, Chu Dương cảm thấy trong này nhất định có một ít chính mình không rõ ràng sự tình. Âm Như, tuyệt đối là Âm Như mùi vị. Sâu sắc nhìn cao triển vân một chút, Chu Dương khẽ môi hơi hiện ra một nụ cười gằn, ta làm sao có thể xác định vật này là thật sự hay là giả? Vừa chia bài lập tức mở miệng nói, tiên sinh Chúng ta nơi này là có người chuyên biệt viên, là có thể giám định những này tài sản cùng cổ phần thật giả. Chu Dương điểm điểm đầu, lạnh lùng mở miệng nói, "Được, kiểm tra cho ta một thoáng, bọn họ thật giả." "Được rồi." Lập tức liền có công nhân viên đi tới, đem cao chuyển vân văn kiện trong tay lấy đi, bắt đầu phân rõ thật giả, đồng thời làm tài sản ước định. Ước chừng 5 phút, công nhân viên liền tới đến Chu Dương bên người, vi mở miệng cười nói, "Tiên sinh, chúng ta đã nghiệm chứng, những này cổ phần cùng tài sản chứng minh đều là thật sự, bọn họ tổng giá trị là ở một tỷ trái phải." "Chân nhiên, coi như thành 10 cái ước được rồi, ngươi có dám theo ta đánh bạc một cái?" Một ván định thắng thua. Cao Triển Vân nhìn chằm chằm Chu Dương, lấy ra một tỷ đến. Chu Dương nhìn Cao Triển Vân, khóe môi hơi phát họa ra một cái nụ cười gằn, "Được, ta cũng đánh cuộc với ngươi." Vốn là chỉ là muốn thắng Cao Triển Vân buồn nôn hắn một thoáng, thế nhưng, hiện tại Chu Dương nhưng cảm giác đây là đối với Tư Vũ tỷ triển khai một cái âm mưu, chính mình lúc trước chả không coi là chuyện to tát, nếu không có là ngày hôm nay gặp phải Cao Triển Vân, như vậy tiêu nhã. Chu Dương đã quyết định ngày hôm nay dù như thế nào đều đem Tư Vũ tỷ công ty Châu Đáo cái kia 10% cổ phần cho thắng trở về. Chu Dương tiện tay đem chính mình thẻ ném cho nhân viên phục vụ nhàn nhạt mở miệng nói, mặt bằng thẻ đánh bạc gần như 400 triệu, cho ta để 600 triệu. Nhân viên phục vụ gật gù, thời gian không lâu, Chu Dương trước người liền tích lũy một tỷ thẻ đánh bạc. Chu Dương uống một hớp hết trên chiếu bạc Liêu Đình Chấp, nhìn Cao Truyền Vân cười tủm tỉm ở miệng nói, "Được, bắt đầu chơi bài." Chia bài hít sâu một hơi. Đánh cược một tỷ, như vậy tiền đặt cược nhưng là cực nhỏ nhìn thấy, chơi bài nhìn Chu Dương một chút, sau đó liền bắt đầu chơi bài. Chu Dương liếc mắt nhìn chính mình lá bài tẩy. Hồng tâm 3, mà mặt trên bài nhưng là một tấm hồng tâm 2. Cao Truyền Vân bài diện nhưng là hồng tâm ca nhìn Chu Dương một chút, Cao Triển Vân phản phất là hạ quyết tâm giống như vậy, đột nhiên đem trên mặt bản thẻ đánh bạc hướng về Chu Dương rút đi. Toa ha, thật không tiện, ta không cùng. Chu Dương tiện tay đem trong tay bài diện ném đi, mỉm cười nhìn Cao Triển Vân. Cao Triển Vân con ngươi hơi thu rụt lại, chính mình thật vất vả quyết định cùng Chu Dương đánh bạc một cái, không nghĩ tới đối phương lại không tiếp, nhất thời. Cao Triển Vân sản sinh một loại một đấm tạp đến cây bông trên, mạnh mẽ không sử dụng ra được cảm giác. Sau đó chia bài kế tục bắt đầu chia bài, Cao Triển Vân nhìn bài của mình diện một chút, lại nhìn một chút Chu Dương bài diện, lần thứ hai đem thẻ đánh bạc tất cả đều cho đầy đi ra. Nhìn chằm chằm Chu Dương lạnh lùng mở miệng nói, "Toa ha?" "Không cùng." Chu Dương mặt mỉm cười, lại đem bài của mình diện cho nắp rơi mất. Chu Dương nhớ tới rất rõ ràng, đó lấy mấy phó bài chính mình không thể hơn được Cao Triển Vân, không bằng không cùng. Đệ ngũ cục, Cao Triển Vân đã là theo thói quen đem thẻ đánh bạc đẩy đi ra ngoài, ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Dương nói, "Được rồi, ngươi sẽ không phải lại không cùng chứ?" "Không cùng." Chu Dương cười cợt nhìn Cao Triển Vân mỉm cười nói, "Tại sao nếu không cùng đây, ta cùng, cùng ngươi toa ha?" Cao Triển Vân nhìn chằm Chu Dương hít sâu một hơi, đột nhiên một loại linh cảm không lành từ đáy lòng bay lên lần này cao triển vân ở bề ngoài bài một cái a hắn lá bài tẩy nhưng là một tấm hai mà chu dương bài diện nhưng là một tấm hoa mai ba rất nhanh hai người bài liền toàn bộ phát ra chu dương bài diện là một tấm hoa mai ba hoa mai bốn hoa mai năm hoa mai sáu mà cao triển vân bài diện nhưng là ba cái hai khít một hơi thật sâu cao triển vân nhìn chu dương lạnh lùng mở miệng nói trần thiếu xem ra này một ván là ta thắng thật không tiện ta là bốn cái hai không muốn như vậy sốt ruột mà chu dương nhìn cao triển vân nở nụ cười bình tĩnh phong dong nở nụ cười ta lá bài tẩy là hoa mai a ngươi hẳn phải biết điều này có ý vị gì Cùng hoa thuận. Chỉ một thoáng, Cao Triển Vân con ngươi có rút lại như lỗ kim một kích cỡ tương đương, không thể tin tưởng nhìn Chu Dương, không thể. Cái này không thể nào, làm sao có khả năng là cùng hoa thuận. Thật không tiện ngươi lại thua, từ vũ công ty châu đáo cái kia 10% cổ phần, là của ta rồi. Chu Dương cười cận, vừa nói Chu Dương liền muốn đưa tay đi lấy từ vũ công ty châu đáo cái kia 10% cổ phần cùng tài sản chứng minh. Chờ một chút. Cao Triển Vân đột nhiên đưa tay hướng về Chu Dương thủ đoạn vô xuống vào lúc này trong lòng hắn cũng là một trận kinh hoàng những văn kiện này nhưng là chính mình ngày sau có thể hay không bức bách lâm tư vũ đi vào khuôn phép đồ trọng yếu nếu là bị chu dương cho lấy đi như vậy ngày sau làm sao phao đến lâm tư vũ thế nhưng ngay khi cao triển vân bắt được chu dương thủ đoạn trong máy mắt đột nhiên chu dương thủ đoạn bùng nổ ra một đoàn sức mạnh kinh khủng lúc này cao triển vân kêu thả một tiếng khoanh tay trưởng mạnh mẽ chừng mắt chu dương chu dương tiện tay đem phần này văn kiện cho thu vào trong lồng ngực nhìn cao triển vân nhàn nhạt mở miệng nói làm sao không thua nổi cao triển vân hai mắt bạo hồng nhìn chu dương cuộn loạn rít gào lên ta không cam lòng ta còn muốn đánh cuộc với ngươi, ta cũng không tin. Vận may của ngươi sẽ có tốt như vậy." Chu Dương nhìn Cao Triển Vân vẻ mặt, không khỏi hơi lắc lắc đầu. Trong lòng âm thầm kinh bị, cái gì vận may? Đối với cao thủ tới nói, vận may loại hình đồ vật thật sự rất trọng yếu, thế nhưng một cao thủ muốn trà đạt một cái rất rưỡi, căn bản cũng không cần cái gì vận may." Thuần Túy song ngược. Bất quá, lấy lớn ép nhỏ, này chỉ là có chút bắt nạt tiểu hài tử hiềm nghi. Bất quá, Chu Dương cũng sẽ không bởi vì như thế mà bông tha Cao Triển Vân. Ngay sau đó Chu Dương chảo phúng nhìn Cao Triển Vân, "Theo ta đánh cược, có thể a? Nắm tiền đi ra, ngươi cái rắc Tiền trên người đều không có, cái này tư vũ công ty châu đáo 10% cổ phần cùng tài sản chứng minh cũng đều bại bởi ta, ngươi lấy cái gì theo ta đánh được? Ta dùng mệnh đánh cuộc với ngươi." Cao Triển Vân nghiến răng nghiến lợi nhìn Chu Dương nói, "Như thế nào, ngươi có dám hay không? Ta hay dùng mạng của ta đến đánh cược ngươi trên bàn toàn bộ thẻ đánh bạc, còn có vừa tư vũ công ty châu đáo 10% cổ phần cùng tài sản chứng minh." "Thật không tiện, ta còn thực sự không cảm thấy mạng của ngươi trị nhiều tiền như vậy." Chu Dương khinh bị nhìn Cao Triển Vân, "Thật sự, mạng của ngươi không đáng nhiều tiền như vậy, loại này hố chí, ngươi cũng không muốn nói với ta rồi." Vừa nói, Chu Dương liền muốn rời khỏi, đã đem Tư Vũ Công ty Châu Đáo 10% cổ phần cho Thắng trở về, tuy rằng rất muốn thu thập Cao Triển Vân một trận, thế nhưng hiện tại cũng không phải cơ hội, vẫn là đợi được hảo Giang hành trình kết thúc nói sau đi. Đứng lại. Cao Triển Vân nhìn chằm chằm Chu Dương thở hổn hển như trâu, sau đó lại từ chính mình màu đen trong bóp ra lấy ra một phần văn kiện, lạnh lùng mở miệng nói, đây là chúng ta Thanh Phong tập đoàn 35% cổ phần, những thứ đồ này, cộng thêm ta một cái mạng, ta muốn đánh cuộc với ngươi, đánh cược ngươi trên bàn tất cả mọi thứ còn có vừa Tư Vũ Công ty Châu Đáo 10% cổ phần cùng tài sản chứng minh. Thanh Phong Tập đoàn 15% cổ phần. Chu Dương nhìn Cao Triển Vân một chút, không khỏi âm thầm hít một hơi, cái này Thanh Phong Tập đoàn bản thân liền là một cái công nghiệp nặng, ở Giang Hải thậm chí toàn quốc trong phạm vi đều có chính mình nhà xưởng, chủ yếu sinh sản du lịch xe, xe riêng, trong đó lợi nhuận cực cao, dựa theo năm ngoái đối với Thanh Phong Tập đoàn tài sản ước định, giá trị đã đạt đến 120 ước, so với còn muốn giàu có. Bất quá, Lâm Tư Vũ Tư Vũ công ty Châu báo giá trị cũng không phải là ở bề ngoài con số, mà là những kia Châu Đáo phỉ thủy cái gì cùng với cái kia vô hình trung tích lũy giao thiệp cùng tiếng tăm, mới là vô giá. Chu Dương nhìn Cao Triển Vân một chút, Nhưng là khinh bị mở miệng nói, Thanh Phong tập đoàn, ta ngược lại thật ra nghe nói qua, được rồi. Coi như là ngươi cổ phần có 15%, thế nhưng vậy thì thế nào? Bất quá là ước mà tôi, ta trên bàn hết thảy, thêm vào ta trong lòng lực tư vũ công ty châu Đáo 10% cổ phần, đầy đủ 2 tỷ trở lên, làm sao? Chẳng lẽ là ngươi dắt chính mình nát mệnh năng hơn được 2 tỷ? Cao Triển Vân không khỏi hơi ngẩn ngơ, Chu Dương kế tục mở miệng nói, nhưng mà, ta cũng sẽ không không cho ngươi cơ hội, như vậy đi, ta trước hết dùng trên bàn thẻ đánh bạc đánh cuộc với ngươi một ván, ngươi nếu là thắng, rồi, ta lại đánh cuộc với ngươi ván thứ hai, bất quá, ngươi nếu là thất bại, Chu Dương khinh Bị nhìn cao triển vân, cái nào quẩn cuộn đi đâu, đừng đến phía ta. Cao triển vân mạnh mẽ chừng Chu Dương một chút, lạnh lùng mở miệng nói, được, ta cũng đánh cuộc với ngươi trên cuối cùng ngày một ván. Vừa nói, Cao triển vân đặt mông ngồi xuống ghế, nhìn chia bài một chút, lúc này mới lạnh lùng mở miệng nói, chia bài, đừng nóngội, ta thế nào cũng phải nghiệm chứng một thoáng thật giả đúng không? Chu Dương cười cợt, nhìn công nhân viên một chút, lập tức liền có người đi tới, cầm Cao triển vân cổ phần chứng minh đi xuống. Thời gian không lâu, cái này công nhân viên liền lần thứ hai trở về, hướng về phía Chu Dương khẽ gật đầu nói, tiên sinh, hắn cổ phần chứng minh không có vấn đề. Sắc thực Giang Hải thành phong tập đoàn 35% cổ phần. Chu Dương cười ha ha xem, nhìn Cao Triển Vân, khẽ mỉm cười nói, "Được rồi, hiện tại có thể bắt đầu chia bài rồi." Chia bài hít sâu một hơi liền chuẩn bị cho Chu Dương trước tiên chia bài. "Chờ đã." Cao Triển Vân đột nhiên quát lên, "Lúc này cho ta trước tiên chia bài." Chu Dương chỉ là khinh bị nhìn Cao Triển Vân một chút, tựa hồ là lại nói đã sớm hoài nghi ngươi cảm giác bài có vấn đề, "Bất quá, lúc này Chu Dương lại có một loại muốn cười lớn kích động, lập tức giấu không để ý nói ra, không đáng kể. Ngươi muốn làm sao muốn, cũng làm sao muốn." Lúc này Cao Triển Vân cũng là nín thở. Bởi vì này một ván quan hệ đến hắn sau đó nhân sinh. Quy 1 chương 369, nhỏ chim bìm bịp hai. Hắn biết, mình đã thua trận tư vũ công ty châu đáo 10% cổ phần, nếu như đón lấy chính mình ở thua trận Thanh Phong tập đoàn cổ phần, như vậy cha của chính mình tuyệt đối sẽ đem mình bị cho bái hạ xuống, hắn lúc này cũng bình tĩnh một chút, thế nhưng, cho tới bây giờ, nhưng là tiền đã lắp vào cùng không phát không được. Xin nhờ, này một ván nhất định phải có thật bài. Cao Triển Vân trong lòng yên lặng nhắc tới. Sau đó, Cao Triển Vân đón lấy lá bài tẩy là hồng đỏ 10, bài trên mặt là hồng đào gì? Hồng Đào Quy, đang đảo ca xuất hiện ở Cao triển vân gương mặt nhất thời đỏ lên, hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp lên. Mà lúc này Chu Dương bài diện là hắc đào a, hắc đào ca, hắc đào 10 lá bài tẩy là hắc đào quy. Đang hót đào 9 đặt tại Cao triển vân trước thì Cao triển vân rốt cục thường thường thở ra một hơi, nhìn chăm chăm Chu Dương nhưng là không nhịn được rốt cục không nhịn được làm cản cười to lên. Như thế nào? Chu ít, xem ra ngươi vẫn may, một đổi bài cũng đổi đến ta chỗ này đến rồi. Cao triển vân cười hắc hắc, âm thanh ở trong mang theo vô tận hứng phấn một hơi thắng một tỷ, thay đổi ai cũng cao hơn hưng muốn chết. Nhưng là lúc này Cao triển vân nhưng không có chú ý tới. Chu Dương cuối cùng một tấm bài là hát đạo gì, nói cách khác, hắn bài là cùng hoa thuận bên trong to lớn nhất một loại tổ hợp. Vừa nói, Cao Triển Vân rất là phong cách làm ra một cái động tác, lạ như là kinh điển đánh cược mạnh đánh cược thần cao tiến vào giống như vậy, một cái sốc lên bài của mình diện, thật không tiện, Trần Thiếu, cùng Hoa Thuận, xem ra là ta thắng. Chu Dương nhưng là cười ha ha, nhìn Cao Triển Vân chậm rãi mở miệng nói, ngươi cao hứng cái gì? Cho tới bây giờ như trước là ta thắng, hơn nữa Hải Biên Độ giả thôn cổ phần như trước ở trong tay ta, ngươi có cái gì tốt ý? Trú hổ, ngươi thật sự coi chính mình thắng sao? Cao Triển Vân con ngươi không khỏi hơi thu rụt lại, một loại linh cảm không lành nhất thời tràn ngập ở đáy lòng, mà lúc này, Chu Dương nhưng là nhẹ nhàng nở đủ cười, tiện tay xốc lên chính mình lá bài tẩy. Hắc Đả Quy, tương tự là cùng Hoa Thuận. Nhìn Chu Dương bài diện, Cao Triển Vân trong lòng một trận tuyệt vọng. Này, sao có thể có chuyện đó? Trận. Cao Triển Vân phảng phất là nghĩ tới điều gì đồ vật giống như vậy, chỉ vào Chu Dương mũi nổi giận mắng, "Là ngươi, nhất định là ngươi ra lao tiên, không phải vậy ngươi làm sao có khả năng thắng ta, làm sao có khả năng thắng ta?" Chu Dương lạnh lùng nhìn Cao Triển Vân, một mặt xem thường mở miệng nói, "Thắng ngươi?" Ngươi cho rằng ta cần ra lão thiên sao? Ý tờ nói nhảm rồi, nên thu tiền đặt cọc rồi. Không được. Cao Triển Vân đột nhiên đưa tay chặn lại rồi trên bản cổ phần chứng minh, ta không tin, ta muốn nhìn một chút video, ta muốn nhìn một chút video. Rất xin lỗi, chúng ta chính là camera ra video là sẽ không đối với người ngoài mở ra. Vào lúc này, nhân viên phục vụ nhìn chằm chằm Cao Triển Vân lạnh lùng mở miệng nói, hắn ra lão thiên, nhưng là hắn ra lão thiên a? Cao Triển Vân chỉ vào Chu Dương mũi nổi giận mắng, hắn tuyệt đối là xuất hiện ở lão thiên. Đều là nói ta ra lão thiên ngươi có chứng cứ sao? Chu Dương khinh bị nhìn Cao Triển Vân một chút hỡi mở miệng nói, được rồi, hiện tại tiểu tử này thua tiền lại không chịu đem bại bởi đồ vật của ta giao cho ta, các nguyên nên làm gì? Tiên sinh, xin lỗi, xin mời đem ngươi cổ phần trong tay chứng minh chuyển giao cho vị tiên sinh này. một cái nhân viên phục vụ đi tới cao triển vân trước. không, tuyệt không, hắn là xuất hiện ở lão thiên. cao triển vân thê thảm mở miệng kêu lên. ẩm, trả lời hắn chính là một cái nắm đấm mạnh mẽ bắn trúng gò má của hắn. lúc này, cao triển vân liền bị người đánh đổ trên đất, sau đó liền có mấy cái công nhân viên xông lên không nói hai lời chính là một trận đánh đập. tương tự với cao chuyển vân chuyện như vậy. Kỳ thực bọn họ cũng không hiếm thấy, cái gọi là nguyện thua cuộc, thế nhưng luôn có như vậy mấy cái không biết xấu hổ, đối với người như vậy, nhưng là rất ít đánh, bất quá, những công việc này nhân viên nhưng là được Chu Dương chú ý, đánh hắn, vào chỗ chết đánh, liên tiếp đánh đập. Cao chuyển Vân nhất thời thống khổ hừ hừ thét lên, sau đó liền có một cái công nhân viên cầm thành phong tập đoàn 15% cổ phần chứng minh đi tới Chu Dương trước, cung kính mở miệng nói, Thiên sinh, xin mời cầm cẩn thận. Chu Dương cười ha ha, tiện tay đem cổ phần chứng minh thu vào túi ở trong, thổi một cái huýt sáo, trực tiếp rời đi. Cao Triển Vân lúc này cũng là thở hổn hển, trong lòng nhưng là một mảnh lạnh lẽo cùng tuyệt vọng. Chu Dương rời đi, bay thẳng đến phòng quản lý ở trong đi đến. Ha ha, Chu Dương, làm sao? Đi tới một cái văn phòng ở trong, Hà Vân Vĩ nhìn thấy Chu Dương đi vào, nhất thời một mặt mỉm cười nhìn Chu Dương. Cũng còn tốt rồi. Chu Dương khẽ mỉm cười nói, Vân Vĩ, chuyện ngày hôm nay đã tạ rồi. Hà Vân Vĩ rất rõ ràng nghe được Chu Dương đã đem Vân Vĩ huynh cho đổi thành Vân Vĩ. Từ mặt khác tới nói, Chu Dương cũng là đã bắt đầu tán thành chính mình trở thành bằng hữu của hắn. Lập tức chỉ là khẽ mỉm cười nói, nơi nào, nơi nào? đây chỉ là nhấp tay chi lao không đáng nhắc đến. hai người hàn huyên một lúc, đột nhiên phòng quản lý đại cửa bị mở ra, sau đó một cái nam tử, vẻ mặt có chút kinh hoàng mở miệng nói, không tốt, hà thiếu gia, vừa đến rồi một đám cao thủ, vừa thắng chúng ta không ít tiền. cái gì? hà vân vĩ hơi nhử như mày, nói, người của chúng ta đây. nam tử này lập tức mở miệng nói, cũng đã bại xuống, bất quá, tuy nhiên làm sao? hà vân vĩ hơi nhử như mày, nam tử này cấp tốc mở miệng nói, hà thiên vận đến rồi với hắn đồng thời tới được còn có thế giới liên minh xếp hạng thứ hai nhỏ chi bỉ cái gì? lúc này mặc dù là lấy Hạ Vân Vĩ tâm tính cũng là cảm thấy một trận hãi hùng két vía. Nhỏ chim bìm 12 bì bì hai, thế giới liên minh xếp hạng thứ hai cao thủ, cái tên này thực sự là quá văng dội, văng dội đến đủ khiến Hạ Vân Vĩ loại này nhìn quen sóng to gió lớn người đều biết cảm thấy vướng tay chân tồn tại. Chúng ta đi xem một chút đi. Bắt đầu so sánh, Chu Dương nhưng là rất thông dong, thế giới liên minh xếp hạng thứ nhất cùng xếp hạng thứ nhất bách đối với hắn mà nói cũng không có khác nhau lớn hơn gì, chính mình cần làm gì đó rất đơn giản, vậy thì là đánh bại bọn họ. Hạ Vân Vĩ hít sâu một hơi, mang theo Chu Dương đi tới phòng khách ở trong. Phong khách ở trong nhưng là đứng một người trung niên, người này khuôn mặt cổ điển, khỏe môi trả hơi nhếch lên, tựa hồ mãi mãi cũng đang cười, chỉ là phần này nụ cười ở trong nhưng mang theo một luồng làm người không rét mà run ý lạnh. Hắn chính là Hà Thiên Vận, đánh cược vương Hà Hồng Sinh con trai thứ bảy, nắm giữ hào giang bán đảo hai nhà, thực lực tức là hùng hậu. Ở bên cạnh hắn còn đứng một cái vóc người cao gầy người trung niên, người này chính là Đạo Quốc đệ nhất cao thủ cơ bạc, thế giới liên minh xếp hạng thứ hai cao thủ cơ bạc, nhỏ Chim Bìm hai, Nhọ Chim Bìm bịp hai năm nay 27 thân thể chính là ở vào tuột cùng nhất thời điểm. Nhọ Chim Bìm bịp hai phục vụ với miệng núi tổ bởi vì nhỏ chim bìm bìm hai tồn tại, miệng núi tổ chuyện làm ăn ở những năm gần đây cũng là từ từ mở rộng, mơ hồ có một loại phải tiếp tục mở rộng xu thế, tựa hồ là muốn vượt quá hảo giang, trở thành một cái khác đánh cược thành ý tứ. Lần này nhập chú hảo giang chính là có một loại mở rộng ý tứ. Nhỏ điên tiên sinh, nơi này phương tiện rất tốt đi. Với Hà Thiên Vận cười tủm tỉm nhìn nhỏ chim bìm bìm hai, không sai, rất là xa hoa. Nhỏ chim bìm bìm hai gật gù, dùng một loại rất đông cứng tiếng trung mở miệng nói, ta rất yêu thích nơi này. Hà Thiên Vận chỉ là bình tĩnh cười cợt, chúng ta đều coi thường Hà Vân Vĩ tiểu tử này đều cho rằng hắn không có dạ tâm, không nghĩ tới, hắn nhưng là một xét đánh không kịp bưng thai tư thế nhanh chóng chiếm cứ cái này, đúng là coi thường hắn, may mà lao ra tử chết sớm, hắn còn chưa kịp chiêu mộ được cao thủ cờ bạc, không phải vậy, nếu như trưởng trị hắn nhưng là khó khăn rồi, bất quá, hắn nơi này cao thủ cờ bạc như trước không ít đây, nhọ chim bìm bìm hai nhìn quét một chút, chính mình mang đến cao thủ cờ bạc cũng không có chiếm được bao nhiêu tiền nghi, không khỏi hơi lắc đầu một cái, bất luận người nào đều là không thể coi thường. Hà Thiên vận nhưng là khẽ mỉm cười, nhìn nhọ chim bìm bịp hai đạo, vì lẽ đó, nhọ chim bìm, bìm hai tiên sinh, ta tin tưởng chỉ cần ngài ra tay. Nơi này là sẽ không có bất luận người nào ngăn trở ngài. Ha ha, thất thúc, ngài làm sao có thời gian đến ta chỗ này đến rồi. Ngay khi hai người trò chuyện thời điểm, nở nụ cười Hà Vân Vĩ nhưng là mặt mỉm cười đi ra. Vân Vĩ a. Hà Thiên Vận nhìn Hà Vân Vĩ mặt mỉm cười mở miệng nói, kỳ thực cũng không cái gì, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi chiếm như thế chỗ tốt quá đáng tiếc, ta lại đây giúp ngươi tiếp nhận mà thôi. Lời này chính là xích lỏa lỏa cất đoạt, lập tức Hà Vân Vĩ sắc mặt lập tức lạnh xuống, nhìn chằm chằm Hà Thiên Vận lạnh lùng mở miệng nói, thất thúc, ngươi đây là ý gì? Không phải nói được rồi, đến thời điểm chúng ta trên chiếu bạc một quyết thắng bại sao? Làm sao Như thế đã sớm đến ta chỗ này đến rồi. Hà Thiên Vận nhìn cùng Hà Vân Vĩ không khỏi cười ha ha nói, Hà Vân Vĩ, ngươi cảm thấy ngươi có thể tìm tới cao thủ cờ bạc sao? Thế giới liên minh xếp hạng thứ 10 cao thủ, ai sẽ đến giúp ngươi? Không muốn không tự lượng sức, vẫn là ngoan ngoan đem nhường lại đi. Hà Vân Vĩ sắc mặt ngay lập tức sẽ biến rất khó coi, rất khó coi. Cái này Hà Thiên Vận là chuyên môn nhạy quả hồng nhún đến năm a. Từ ở bề ngoài đến xem Hà Vân Vĩ thế lực sát thực là yếu nhất, tuy rằng Hà đi về đồng cũng chỉ là một nhà. Thế nhưng dưới tay hắn tất lại còn có một thế giới liên minh xếp hạng thứ 10 không, Chu Dương đánh bại thạch nguyên minh thứ lang sau khi, cũng không có gia nhập liên minh, bởi vậy thứ 8 không, mà sau tự động đi tới một tên, hiện tại đã là xếp hạng thứ 9 hoàng bối quân. Hà đi về đông 10 vị trí đầu cao thủ cờ bạc một cái đều không có, cũng cái kia quái Hà Thiên vẫn bắt hắn khai đao, chiếu bạc bên trên, môn đánh bạc rất trọng yếu, vận may rất trọng yếu. Tương tự tài chính cũng như thế trọng yếu, lần này tiền đặt cược là lẫn nhau Hà Thị tập đoàn cổ phần trong tay, căn cứ cá nhân cổ phần để phán đoán tiền đặt cược to nhỏ. Đối với Hà Thiên vận tới nói, ba gia thẻ đánh bạc tự nhiên là muốn so với hai nhà thẻ đánh bạc muốn lớn hơn nhiều, đến thời điểm nhỏ chim, bình bịp 2 tỷ lệ thắng cũng phải lớn hơn một ít. Rất xin lỗi. Hà Vân Vĩ hít sâu một hơi, mở miệng nói ra. Quy một chương 370, đánh cược. Rất xin lỗi. Hà Vân Vĩ hít sâu một hơi, nhìn Hà Thiên vận lạnh lùng mở miệng nói, ta đã mời được một cái cao thủ cơ bạc. Giới thiệu một chút, vị này chính là Chu Dương, chính là thắng Thạch Nguyên Minh thứ lang vị kia. Cái gì? Hà Thiên vận không khỏi hơi ngẩn ngơ, dưới ánh mắt ý thức rơi vào Chu Dương trên người. Chu Dương đánh bại Thạch Nguyên Minh thứ lang thời điểm, cũng không phải bí mật gì, bất quá, Chu Dương vô ý với đánh cực đàn, bởi vậy cũng chẳng có bao nhiêu người chú ý tới Chu Dương, lúc này nghe được Hà Vân Vĩ lại đem Chu Dương cho yêu mời đi theo, trong lòng làm sao không kiếp sợ? Ngươi chính là thắng Thạch Nguyên Minh thứ lang Chu Dương. Vào lúc này vừa tiểu điền cây nhị nhìn Chu Dương thao đông cứng tiếng trung mở miệng hỏi. Không sai, chính là ta. Chu Dương ánh mắt cũng là rơi vào tiểu điền cây nhị Thâm Sơn. Người này chính trực đỉnh cao, hắn môn đánh bạc đã vượt qua Thạch Nguyên Minh Thứ Lang quá hơn nhiều, trận đánh bài hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Rất tốt. Tiểu Điền Cây Nhị nhìn Chu Dương nói, năm năm trước Thạch Nguyên Minh Thứ Lang theo ta đánh cược muốn cướp đi ta đánh cược giới đệ nhị tên gọi, nhưng đáng tiếc cuối cùng nhưng là nuốt hận kết cuộc. Hắn môn đánh bạc cũng chỉ là giống như vậy, không biết ngươi có thể hay không dám theo ta đánh bạc một hồi. Ngươi muốn theo ta đánh bạc một hồi. Chu Dương không khỏi lạnh lẽo, nhìn Tiểu Điền Cây Nhị nói, tựa hồ Hà Thị Tập Đoàn đánh cuộc còn chưa có bắt đầu đi, làm sao này liền muốn theo ta đánh cược? Không sai. Tiểu Điền Cây Nhị nhìn Chu Dương, hơi hững mở miệng nói trước muốn đánh cược, cũng sẽ không vi phạm cái gì quy củ. Nghe nói ngươi đánh bại Thạch Nguyên Minh thứ Lang, ta ngược lại muốn xem xem thực lực của ngươi làm sao. này một ván, coi như là một hồi trận đấu giao hữu đi. Tiền đặt cược chính là Hà Thiên Vận cùng với Hà Vân Vĩ. làm sao, ngươi có dám theo hay không ta đánh cược? Chu Dương khỏe môi hơi hơi nhết lên, cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn Hà Vân Vĩ. Cùng lúc đó Hà Vân Vĩ cũng là trầm mặt lên, trong lòng nhanh chóng hành quyền lợi tệ. một lúc lâu Hà Vân Vĩ bỗng nhiên ngẩng đầu đến, lạnh lùng mở miệng nói, muốn đánh cược có thể, bất quá chúng ta đều là muốn quy hoạch một cái chương trình đi. Trung phi phải quy hoạch một cái chương trình. Tuy rằng Chu Dương xuất hiện ít nhiều gì để Hà Thiên Vận có chút không ứng phó kịp ý tứ, thế nhưng Hà Thiên Vận cũng chẳng có bao nhiêu giận mình. Thạch Nguyên Minh Thứ Lang là cái gì thứ tám mà thôi, nói cho cùng cũng là bại tướng dưới tay Tiểu Điển Cây Nhị. Tuy rằng Chu Dương chiến thắng Thạch Nguyên Minh Thứ Lang, thế nhưng chiến thắng cũng chỉ là đã từ từ từ đỉnh cao lui ra đến Thạch Nguyên Minh Thứ Lang mà thôi. Tiểu Điển Cây Nhị lúc này chính là đỉnh cao, căn bản cũng không cần sợ sệt Chu Dương. Hà Thiên Vận nhìn Hà Vân Vĩ một chút, nhưng là cười khẩy, tốt lắm. Vận Vĩ, ngươi muốn một cái chương trình đúng không? Đơn giản, ngươi có một nhà, ta có hai nhà. Chúng ta trước tiên đánh cược một ván, nếu như ngươi thắng. Chúng ta ở đánh cược ván thứ hai, phản chi, nếu như ngươi thua rồi, vậy thì không muốn đánh cuộc, ngươi lưu lại hết thẻ cổ phần, trực tiếp rời đi hào Giang là được. Nhất thời, Hà Vân Vĩ trên trán nổi lên từng đạo từng đạo gân xanh, Hà Thiên Vận là có hai nhà không, giả, nhưng là Hà Vân Vĩ vậy cũng là nhất lưu, luận vương tiện chiếu bạc. Cùng Hà Thiên Vận cũng không kém là bao nhiêu. Thất thúc, ngươi thật đúng là đánh một cái tính toán thật hay. Hà Vân Vĩ tuy rằng trong lòng nổi giận, thế nhưng vẫn cứ không mặn không nhạt mở miệng nói, coi như là chúng ta năm người quần đánh cược thời điểm, cũng là muốn tính toán lẫn nhau cổ phần trong tay, đối với tài sản tiến hành xác định. Làm sao đến trong tay ngươi? Cũng món đồ gì cũng không cần làm cơ chứ? Đừng nghị vào ngươi là trưởng bối thì ngon. Không nên ép ta, bước cuống lên đại gia cá chết lưới rách. Hà Thiên vận hơi nheo mắt lại xem, nhìn chằm chằm Hà Vân Vĩ lạnh lùng mở miệng nói, "Như vậy ngươi muốn thế nào?" "Không muốn thế nào, muốn đánh cược, cũng chỉ là đánh cược một ván. Người hai nhà quy mô to nhỏ theo ta này, một nhà so ra cũng là gần như một ván. Hoặc là ta thua, cuốn gói cút đi, hoặc là ngươi thua, cuốn gói cút đi, đừng hy vọng đánh cược ván thứ hai. Không phải vậy ta sẽ không tiếp thu đánh cuộc." Hà Thiên vận không khỏi hơi ngẩn người một chút, theo bản năng hướng về tiểu điển cây nhị nhìn lại. Sắc thực Hà Vân Vi rất lớn, quy mô so với mình hai cái cũng muốn giỏi hơn. Hắn Sở Dĩ nói như vậy, tự nhiên cũng là muốn phải cho Tiểu Điền Cây Nhị tăng cường một ít cơ hội. Kế hoạch của chính mình so với Phương Nhiêu, tự nhiên chính là có ưu thế. Tiểu điển Cây Nhị không có bất luận biểu thị gì, hắn làm sao không thấy được? Đây là Hà Thiên Vận cho mình tăng cường thẻ đánh bạc, mặc dù đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin, thế nhưng nếu như có thể gia tăng chính mình thắng lợi tỷ lệ, sơ tử bên trong này cũng không ngại tăng cường. Hà Thiên Vận lập tức lạnh lùng mở miệng nói, xem ra ngươi là không chịu đáp ứng rồi, không liên quan, ngươi không đáp ứng cũng không quan trọng lắm, tối hôm nay. Ta liền để ngươi đóng cửa. Có bản lĩnh, ngươi cũng thử xem được rồi." Hà Vân Vĩ âm trầm mở miệng nói, "Ngày hôm nay ngươi thắng ta bao nhiêu tiền, ngày mai ta cũng đi ngươi thắng bao nhiêu tiền." "Không liên quan. Ngươi là hai nhà, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể hay không chăm sóc lại đây. Vô lại, ngươi có thể vô lại ta cũng có thể vô lại." Hà Thiên Vận không khỏi hơi ngẩn ngơ, trước đây hắn sợ gì ăn chắc Hà Vân Vĩ cũng là bởi vì Hà Vân Vĩ thủ hạ cũng không có một cái ở thế giới liên minh đứng hàng thứ 10 vị trí đầu cao thủ cơ bạc, 10 vị trí đầu đây là một cái danh giới. Lấy tiểu điền cây nhị trình độ cũng chỉ có 10 vị trí đầu mới có thể ngăn trụ, Chu Dương tuy rằng đánh bại không ở đỉnh, cao thạch nguyên minh tư lang, thế nhưng lên trình độ cũng tuyệt đối là 10 vị trí đầu trình độ, ngăn trở tiểu điền cây nhị không hẳn cũng không thể làm đến. Vừa hắn cũng là lược rơi xuống một câu lời hung ác. tối hôm nay muốn thắng sạch toàn bộ Bích Vân, lại Chu Dương ở, phòng trừng cũng là một chuyện không thể nào. Ha ha. Vào lúc này vừa tiểu điền cây nhị nhưng là cười ha ha lên, nhìn Chu Dương nhẹ nhàng mở miệng nói, "Được, đánh cược một ván cũng đánh cược một ván được rồi, ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bản lĩnh gì." Tiểu điển cây nhị Chu Dương nhìn Tiểu Điền Kê Nhị đột nhiên mở miệng nói, con người của ta đây, thích nhất theo người chơi kích thích, không biết ngươi có dám theo hay không, ta nhiều đánh cược một ván đây. Tiểu Điền Cây Nhị không khỏi hơi sững sở, nhìn Chu Dương, thao đồng cứng tiếng chung nói, ngươi muốn đánh cuộc gì? Hai tỷ nhân dân tệ, cộng thêm một cái mạng, ngươi có dám hay không? Chu Dương nhìn Tiểu Điền Cây Nhị một mặt bình tĩnh mở miệng nói, Tiểu Điền Cây Nhị không khỏi hơi ngẩn ngơ, nhìn Chu Dương ngẩn người một chút, trợn một mặt âm trầm mở miệng nói, người trẻ tuổi, ngươi thật sự muốn chơi đến như thế tuyệt? Ha ha, lúc trước đoạt thần thủ thạch nguyên minh tứ lang nhưng là theo ta đánh cuộc một cái mạng. Ngươi nhưng là thế giới liên minh xếp hạng thứ hai, làm sao? Chẳng lẽ là ngươi liền đoạt thần thủ thạch nguyên minh thứ lăng cũng không sánh nổi? Ha ha, nếu là nếu như vậy, ta thật đúng là đánh giá cao ngươi rồi. Tiểu Điền Cây Nhị nhìn trầm trầm Chu Dương, nhìn đến nửa ngày, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, khá lắm, ngươi cũng không cần sử dụng loại thủ đoạn này kích ta. Ngươi muốn theo ta đánh cược, được, ta liền đánh cuộc với ngươi. Đến thời điểm, ngươi nếu là thua, có thể tuyệt đối không nên hối hận. Hừ. Chu Dương khoẹt môi hiện ra một vẻ xem thường cười gần nhìn trầm trầm Tiêu con mắt lạnh lùng mở miệng nói, không thành vấn đề ta nghe nói các ngươi nhỏ nhật bản thích nhất mổ bụng tự sát nhớ tới đến thời điểm đừng quên mang thanh đao tiểu Điền cây nhị trên trán gân xanh hơi nhảy nhảy mạnh mẽ đợi chu dương một chút nhưng là không có lại nói thêm một câu nhìn tiểu Điền cây nhị một chút chu dương cười cận đột nhiên mở miệng nói đúng rồi ta còn muốn đánh cược ngươi một câu nói thua ngươi liền muốn nói ra cái gì tiểu Điền cây nhị nhìn chu dương không khỏi hơi ngẩn ngơ chu dương nhưng là bình tĩnh cười cận hơi hướng mở miệng nói ngươi chỉ cần muốn nói một câu câu ngư đảo là bên trong quốc nói một câu là có thể rồi tám cách nha lộ tiểu liên cây nhị nhìn chầm chầm chu dương sắp mặt nhất thời biến tái nhợt tái nhợt. vào lúc này vừa Hà Vân Vĩ nhìn tình huống có ổn, nhưng là mở miệng lần nữa nói chuyện, như vậy Hà Thiên Vận, ngươi chuẩn bị lúc nào theo ta đánh cuộc? tối ngày mốt làm sao? lúc này ngũ đại thế lực tranh đấu đã từ từ minh lãng, đánh cuộc cũng chính là ở mấy ngày gần đây thời gian bắt đầu, Hà Thiên Vận nhưng là có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn tăng cường kế hoạch của chính mình, đánh cuộc càng sớm càng tốt. được, ngày kia cũng ngày kia. Hà Vân Vĩ gật gù, giải quyết dứt khoát, ai cũng biết, ngày kia qua đi, năm cái tranh cử người nhất định biết có một người lui ra đánh cuộc, mà thế giới liên minh xếp hạng cũng đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hà Thiên Vận nhìn Hà Vân Vĩ một chút, khỏe môi nhưng là mang theo một vẻ trào phúng nụ cười. Hà Vân Vĩ, tối ngày muốt giờ, đánh cuộc chính thức bắt đầu. Đến thời điểm, ngươi có thể đừng uống uống. Bình Thường nói. Hà Thiên Vận lạnh lùng mở miệng nói, chúng ta đi. Chờ đến Hà Thiên Vận đi xa sau khi, Ngô Tĩnh nhẹ nhàng bùi một tiếng, mắng, ta nhổ vào, cậu hàng gian. Vừa Chu Dương nghe xong không khỏi thấy buồn cười, nhìn Ngô Tĩnh dáng rất phẫn nộ, không khỏi ám thầm nghĩ, thật không thấy được, cái này Ngô Tĩnh vẫn là một cái tiêu chuẩn phân thành. hồ Hoa Thần sắc mặt cũng là tương đương không dễ nhìn. Vào lúc này, Hà Vân Vĩ một mặt lo lắng nhìn Chu Dương, Chu Dương. Ngươi có mấy thành nắm đánh bại cái này tiểu điển Cây nhị?" Hà Vân Vĩ trong lòng rất rõ ràng, tiểu điển Cây nhị thực lực cực kỳ kinh người, tuy rằng không có ai biết Chu Dương thực lực đến cùng làm sao, thế nhưng, Chu Dương cũng chỉ là đánh bại thế giới liên minh xếp thứ 8 Thạch Nguyên Minh Thứ Lang mà thôi, hơn nữa còn là từ từ lui gia đình cao Thạch Nguyên Minh Thứ Lang. Đã như thế, Chu Dương phần thắng lớn bao nhiêu? Kỳ thực, Chu Dương tới nơi này, bao nhiêu cũng có một chút không châu bắt chó đi cái ý tứ, đối với Hà Vân Vĩ tới nói, Chu Dương cũng chỉ là một tia hy vọng, một đường mà thôi. Chu Dương nhìn Hà Vân Vĩ một chút, rất dễ dàng nhìn thấy Hạ Vân Vĩ trong mắt lo lắng trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ bình tĩnh nụ cười yên tâm được rồi ta có trăm phần trăm tự tin Hà Vân Vĩ không khỏi hơi ngẩn ngơ trước sau không hiểu Chu Dương tự tin đến cùng bắt nguồn từ nơi nào cùng lúc đó đi ra Hà Thiên Vận cùng Tiểu Điển Cây Nhị cũng là lên xe hơi Hà Thiên Vận hỏi Tiểu Điển Cây Nhị một cái vấn đề giống như vậy quy một chương 371, Chu Dương linh cảm Tiểu Điển Cây Nhị nhìn Hà Thiên Vận một chút chậm gì gì mở miệng nói cái này Chu Dương xem tay của hắn cũng không giống như là một cái nắm đánh cược đàn nhiều năm người tay của hắn rất thô ráp ta phòng chừng tay của hắn tốc cũng không phải rất nhanh lúc trước cùng thạch nguyên minh thứ lang đánh cược chính là toa hà đối thủ này tốc yêu cầu cũng không tào lắm, ta nghĩ nếu như tay dựa tốc ta có tự tin trăm phần trăm vượt qua hắn thế nhưng nếu như là dựa vào những khác ta cũng có 8 phần mười trở lên nắm có thể đánh bại hắn không thể không nói bao nhiêu người đều bị chu dương một đôi tay cho lửa, tay của hắn cũng không phải là mềm mại hoàn mỹ thế nhưng chính vì như thế mới lừa dối vô số người hà thiên vẫn không khỏi hơi ngẩn ngơ trong lòng không khỏi âm thầm thắng phục đến cùng là thế giới liên minh xếp hạng thứ hai tiểu điển cây nhị lời nói ra thực lực chính là không bình thường tiểu điển cây nhị trầm rãi mở miệng nói hồ Hắn không hẳn cũng có cơ hội theo ta đánh cược. Hà Thiên vẫn không khỏi hơi ngẩn ngơ, nhìn Tiểu Điền Cây Nhị nói, ngươi là nói muốn giết hắn? Không sai. Tiểu Điền Cây Nhị lạnh lùng mở miệng nói, lần này ta đến Hảo Giang lại đây, miệng núi tổ cho ta phái một cái ám đường, đầy đủ 13 người, thực lực mạnh mẽ, cái này Chu Dương đối với ta mà nói ít nhiều gì cũng chỉ có một ít uy hiếp. Hà Thiên vẫn ngơ ngác nhìn nhỏ Điền Trung Tử, có chút giật mình mở miệng nói, nhưng là, nhỏ Điền Tiên sinh, như vậy có phải là không hợp quy củ? Quy củ? Tiểu Điền Cây Nhị không khỏi bắt đầu cười ha hả nhìn Hà Thiên vẫn nói, Hà quân, quy củ xưa nay đều là cho người yếu chuẩn bị. Thế giới Liên Minh, bọn họ có thể đem miệng núi tổ cho thế nào đây? Lời này nói thô bạo, xác thực. Thế giới Liên Minh xác thực rất lợi hại. Thế nhưng, miệng núi tổ nhưng cũng là đảo quốc hắc bang đệ nhất, dưới trướng thành viên vô số, người bình thường không treo chọc nổi Thế giới Liên Minh. Thế nhưng miệng núi tổ nhưng cũng có thể nhổ răng cọt. Tuy rằng xem hai thế lực lớn cứng đối cứng nhất định sẽ lưỡng bại cầu thương. Thế nhưng, giết chết một hai cao thủ cờ bạc này vẫn là ở Thế giới Liên Minh nhẫn mại phạm vi ở trong. Tiêu Liên cây nhị bình tĩnh cười cười nói, vì lẽ đó, Hạ quân hoàn toàn không cần sốt ruột. Ngươi sẽ chờ tiếp thu cái này được rồi chết tiệt Chu Dương lại muốn ta thừa nhận câu như đảo là chi cái kia quả thực chính là mơ hão ở trong lúc này Chu Dương cùng Hà Vân Vĩ mấy người đã trở lại Hà Vân Vĩ cái kia sa hoa văn phòng ở trong mấy người hàn huyên một lúc thiên Chu Dương đột nhiên hơi nhũ nhũ mày trong đầu nhất thời hiện ra từng bức họa nhất thời Chu Dương chỉ cảm giác tinh thần lực của mình có tiêu hao không ít không khỏi hơi lắc đầu một cái nhìn Hà Vân Vĩ đột nhiên mở miệng nói Vân Vĩ ngươi nơi này có cũng không đủ nhân thủ ngươi hỏi cái này làm cái gì Hà Vân Vĩ hơi kinh ngạc nhìn Chu Dương ta lo lắng Hà Thiên Vận sẽ phái người đến giết ta. Chu Dương cũng không tiện đem mình báo trước đến đồ vật nói ra, chỉ nói là chính mình có chút lo lắng. Ha ha, ngươi yên tâm được rồi. Hà Vân Vĩ nhìn Chu Dương mỉm cười nói, hiện tại vừa vặn là một cái thời điểm mấu chốt, Hà Thiên Vận tuyệt đối không dám tự ý gây nên tranh cãi. Ta có lòng tin, người có lòng tin, nhưng là ta vẫn là đối với ta báo trước càng thêm có lòng tin. Chu Dương nhưng không hy vọng đem cái mạng nhỏ của chính mình ký thác ở người khác có lòng tin trên, lập tức Chu Dương nghiêm túc mở miệng nói, Vân Vĩ, chuyện còn lại ta mặc kệ, thế nhưng nhân thân của ta an toàn, ngươi nhất định phải cho ta bảo đảm. Ta cần đại lượng nhân thủ đến bảo vệ ta, ngươi có nghe rõ không? Hà Vân Vĩ gật cù cũng không dám ngỗ nghịch Chu Dương ý tứ, chỉ là Vi mở miệng cười nói, được rồi. Điểm ấy ngươi cũng cứ việc yên tâm được rồi. Nếu ngươi đến ta chỗ này, ta làm sao có khả năng không bảo hộ ngươi an toàn đây? Yên tâm được rồi, ta bảo đảm sẽ không để cho ngươi lên tới một cọng tóc gáy. Chu Dương nhìn Hà Vân Vĩ một chút, liền biết hắn căn bản là không có để trong lòng, hoặc là sẽ phái khiển một ít bảo tiêu lại đây, thế nhưng tuyệt đối sẽ không trọng thị bao nhiêu. ở hắn trong ấn tượng, đối phương nhất định sẽ với hắn dạng quy tắc. Quy tắc, quy tắc ngươi mọi A quy tắc. Chu Dương trong lòng rất là khó chịu, thế nhưng Hà Vân Vĩ không trọng thị, chính mình cũng không có cách nào. Sau đó Hà Vân Vĩ lại sắp xếp Chu Dương đám người nghỉ ngơi. Trở lại Hà gia biệt viện, sắp trời đã là muộn lắm rồi, đã là hương đông ba, bốn điểm dáng vẻ. Phòng ngủ ở trong, Hồ Hoa Thần cùng Nô Tĩnh đều không có ngủ. Liên dứt khoát ở tại Chu Dương phòng ngủ ở trong, lần trước cám sát suýt chút nữa thì Chu Dương mạo nhỏ, bọn họ nhưng là cũng không dám nữa đài chậm một chút, thẳng thắn ở tại Chu Dương phòng ngủ ở trong. Lúc này trong phòng ngủ chen chúc ba người, ba người mắt to trừng mắt mắt nhỏ, tình cảnh đúng là khá là quỷ dị. Khắc khắc, lão hổ Hỏi ngươi một chuyện, ngươi biết hảo Giang này vùng này có cái gì chợ đêm sao? Chu Dương nhẹ nhàng hò khan một tiếng, cũng không phí lời nhìn Hồ Hoa Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. "Biết, ngươi hỏi ta cái này làm gì?" Hồ Hoa Thần hơi kinh ngạc nhìn Chu Dương. Chu Dương nhìn Hồ Hoa Thần một chút, bình tĩnh mở miệng nói, "Mua thương, càng nhiều càng tốt." Hồ Hoa Thần không khỏi hơi ngẩn ngơ, kỳ thực bọn họ những người này đều là có chính mình đơn độc phối thương, bất quá, lần này đi tới Hảo Giang, thân phận của bọn họ nhưng là lộ ra ánh sáng không, trên người phối thương cũng là không mang, mới bắt đầu bọn họ cũng không cho là lần này Hào Giang hành trình biết lớn bao nhiêu nguy hiểm thế nhưng mai đến tận lần thứ nhất ám sát bắt đầu bọn họ đột nhiên ý thức được có thể nhiệm vụ này cũng không phải rất dễ dàng Hồ Hoa Thần sâu sắc nhìn Chu Dương một chút ngươi là lo lắng có người muốn tới ám sát ngươi không sai Chu Dương điểm điểm đầu hờ hững mở miệng nói ta không tin nơi này bảo tiêu ngươi xem một chút dáng dấp của bọn họ từng cái từng cái hứng hờ một khi xuất hiện gì từng gì bọn họ làm sao có thể phản ứng lại thì lại làm sao bảo đảm ta an toàn quỷ nhát gan ngươi cũng như thế sợ chết Nô tính nhìn Chu Dương có chút xem thường mở miệng nói cái này Ngô Tĩnh tuy rằng vóc người đẹp không lời nói, khả năng là nhân vì chính mình trên khuôn mặt vết sẹo duyên cớ, y phục trên người nhưng là bình thường, tựa hồ là có ý định muốn đem mình trang phục phổ thông một ít. nói cho cùng, thích trưng diện là nữ nhân thiên tính, Ngô Tĩnh làm sao có khả năng không để ý tướng mạo của chính mình. Chu Dương nhìn Ngô Tĩnh một chút, cũng không buồn mực, chỉ là bình tĩnh mở miệng nói, phí lời, ai không sợ chết, cái mạng nhỏ của ta quý giá lắm, ta chỉ là đến bài bạc không phải đến đưa mạng, rất rõ ràng, bọn họ sẽ phái người đến giết ta. Chu Dương rất là vô lại, nhất thời để Ngô Tĩnh trợn tròn mắt, chọn thanh tú lông mày, cao mày nói, cái này, không có khả năng lắm đi. Ngươi không muốn đã quên, ngươi cũng đã theo người ta ước định đánh cược chiến. Nếu là bọn họ ám sát ngươi, nhưng dù là không phù hợp đánh cược giới quy củ rồi. Cái này Ngô Tĩnh hiển nhiên cũng là đối với đánh cược giới rơi xuống một phen công phu, đối với đủ loại quy tắc cũng là rất rõ ràng. Ta hỏi ngươi, nếu như quốc gia chúng ta chính phủ thật sự có tâm muốn tiêu diệt hào Giang, ngươi cảm thấy, còn lại đánh cược vương môn dám đối phó chúng ta chính phủ sao? Chu Dương nhìn Ngô Tĩnh một chút lạnh lùng mở miệng nói, cái này Ngô Tĩnh không khỏi hơi ngẩn ngơ. Chu Dương lạnh lùng mở miệng nói, không thể, bọn họ không có lá gan đó, bọn họ không trêu chọc đuổi, như vậy nói cách khác nếu như có một cái thế lực đủ để cùng thế giới liên minh chống đỡ được, coi như là bọn họ giết ta, thế giới liên minh lại biết cho chúng ta ra mà sao? cũng nói thí dụ như miệng núi tổ, thế lực của bọn họ không hẳn cũng kém hơn thế giới liên minh à? Nô tĩnh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Chu Dương nói: ngươi là nói, miệng núi tổ sẽ phái người đến ám sát ngươi? 89 phần 10, ngươi không muốn đã quên, cái kia tiểu điển cây nhị nhưng là miệng núi tổ thành viên, đảo quốc đánh cược nghiệp có thể tráng đại phát triển, an ổn quanh thân khu vực, cùng tiểu điển cây nhị tồn tại có không thể phân cách quan hệ? lần này đến Hào Giang đến, ta đều có các ngươi bảo vệ, ngươi có thể bảo đảm. Tiểu Điền Cây Nhị bên người không có chừng 10 cái bảo tiêu. Chu Dương bình tĩnh phân tích, nói tới chỗ này, Chu Dương hơi dừng lại một chút, kế tục mở miệng nói, chúng ta vừa tới đây thời điểm, nhưng là đụng phải một hồi ám sát, ngươi có thể bảo đảm bọn họ sẽ không đối với chúng ta tiến hành ám sát. Nô Tĩnh không khỏi hơi sững sở, nhìn Chu Dương nói, vậy ngươi làm gì không nói với Hạ Vân Vi rõ ràng rồi? Hắn sẽ không quan tâm. Chu Dương hơi lắc lắc đầu nói, bất luận ta nói thế nào, hắn đều sẽ không chân chính quan tâm. phòng chừng, hắn hiện tại quan tâm chính là ngày kia, ta có hay không có thể đón Tiểu Điền Cây rồi? Xã hội này. Kỳ thực vẫn là rất hiện thực, xích lỏa lỏa lợi ích giao dịch. Chu Dương lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Vừa hồ Hoa Thần lạnh lùng mở miệng nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nô tính, ngươi cũng không muốn đã quên chúng ta quốc can quý cũ, ngoại trừ chiến hữu của chính mình, tuyệt đối không thể đem mình dòng dõi tính mạng giao phơi ở trên thân thể người khác. Phải. Nô đứng yên khắc gật gật đầu nói. Chu Dương nói thầm trong lòng trăm phần trăm, anh em cũng đã tiên đoán được. Hồ Hoa Thần khẽ gật đầu nói, tốt lắm, ta lập tức cũng đi ra ngoài mua. Chu Dương ngươi am hiểu ra sao thương Ta tùy tiện. Chu Dương đúng là không có suy nghĩ nhiều, nhàn nhạt mở miệng nói, xuống lục là được. Mua điểm các ngươi cẩn thương là tốt rồi." Hồ Hoa Thần gật gù, nhìn Vừa Ngô Tĩnh một chút, bình tĩnh mở miệng nói, "Ngươi bảo vệ tốt Chu Dương, ta đi ra ngoài trước rồi." Chu Dương nhìn Hồ Hoa Thần một chút, trong lòng không khỏi hơi thở dài một tiếng, thời khắc này, hắn đột nhiên có một loại muốn bức thiết mời chào một ít thủ hạ kích động, bất kể là Hồ Hoa Thần, Ngô Tĩnh, vẫn là Hà Vân Vi thủ hạ những này bảo tiêu, đều không phải thủ hạ của chính mình, chỉ huy lên cũng là mang theo một điểm vướng víu cảm giác, rất là khó chịu. Bất quá, vào lúc này, cũng không phải là mình lúc tăng chuyện gì đều cần chậm rãi phát triển, muốn phát triển, chả cần thời gian. Nhẹ nhàng xoa xoa huyệt Thái Dương, Chu Dương đột nhiên cảm giác mình có chút hệ ngoại, vừa báo trước có tiêu hao chính mình không ít lực lượng tinh thần, loại này đối với sinh tử báo trước, tương lai báo trước tiêu hao lực lượng tinh thần đặc biệt đại. Được rồi, Nô Tĩnh, không có chuyện gì, ta liền muốn trước tiên ngủ rồi. Quy 1 chương 372, đánh cược thần cao tiến vào. Chu Dương nhìn Ngô Tĩnh có chút lung túng mở miệng nói, ngươi có thể hay không trước tiên không muốn ở tại trong phòng của ta? Nô Tĩnh hơi sững sờ, chợt lạnh lung mở miệng nói, không được, ta là phải bảo vệ ngươi an toàn, ngươi tuyệt đối không thể rời đi tầm mắt của ta ở trong. Hay, hay Chu Dương nhìn Ngô Tĩnh có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, "Như vậy ngươi cũng kê tục thủ tại chỗ này được rồi." Nói tới chỗ này, Chu Dương liền quần áo đều không phát, ngã vào trên liền bắt đầu ngủ, báo trước năng lực nói cho hắn, những kia miệng núi tổ sát thủ biết ở buổi tối ngày mai đến, nói cách khác, khoảng thời gian này chính mình vẫn là rất an toàn. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Hồ Hoa thần liền cho Chu Dương gọi một cú điện thoại, hẹn cẩn thận Chu Dương ở một cái khách sạn ở trong gặp mặt, xuống ống là không dám trực tiếp mang về Hà Gia để tránh khỏi đến thời điểm gây nên không cần thiết hiểu lầm. Khách sạn ở trong Hồ Hoa Thần tiện tay mở ra nhìn một cái hắc cái dương, nhưng là mấy cây súng lục, còn có một chút viên đạn. Chu Dương theo tay cầm lên một cây súng lục, thả ở trong tay đước lượng một thoáng, cảm giác cảm giác vẫn được, không khỏi nhìn Hồ Hoa Thần kỳ quái nói, làm sao cũng mua như thế điểm. Hồ Hoa Thần gật gù, nhàn nhạt mở miệng nói, mua có thêm không tốt bên người mang theo, những này tương đối với chúng ta tới nói đầy đủ, ta chỗ này cũng không có thiếu băng đạn, thương nhiều thương ít, đối với chúng ta tới nói không đáng kể. Chu Dương cũng là biết những này, lòng nha đặc chủ chiến sĩ công phu cùng thương thuật bản lĩnh khẳng định không sai tối thiểu so với hứa lỗi cái kia bị đuổi ra bộ đội đặc trùng ra hỏa phải cường đại quá hơn nhiều bọn họ nói như vậy khẳng định cũng là có nhất định tự tin đã như thế chính mình cũng không có cần phải nói thêm cái gì kỳ thực ở sâu trong nội tâm chu dương đúng là hy vọng hồ hoa thần có thể cho mình làm ra một đài hỏa tiễn đến thời điểm chính mình đặt ở nhận thưởng không gian ở trong nhìn ai không sảng khoái trực tiếp một cái hỏa tiễn qua đến thời điểm nhưng dù là thiên hạ thái bình đương nhiên ý nghĩ này chu dương cũng chỉ có thể ở đầu góc của chính mình ở trong ngắm lại tiện tay lượng hai cây xuống lục chu dương nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói được rồi thời gian cũng không còn sớm chúng ta đi về trước, tối hôm nay, miệng núi tổ sát thủ đại khái sẽ đến rồi. nhìn chu dương nói tự tin như thế, hồ hoa thần cùng nô tính cũng là hơi có chút sưng sờ, chẳng lẽ bọn họ vẫn đúng là trở về ám sát chu dương? chu dương cùng tiểu liên cây nhị muốn sớm đánh cược tin tức, ở Hà vân vi trong bóng tối tuyên truyền xuống rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Hào giang. tiểu liên cây nhị là ai? thế giới liên minh xếp hạng thứ hai cao thủ cờ bạc, nhưng là chu dương đây, danh tiếng không hiện ra, cũng chẳng có bao nhiêu người biết, thế nhưng rất nhanh mọi người đều biết, chu dương thực lực đánh bại nguyên thế giới liên minh xếp hạng thứ 10 thạch nguyên minh tứ lang. Thực lực đó không hẳn cũng kém hơn 10 vị trí đầu cao thủ. Sau đó một cái càng thêm tin tức kinh người yêu sách đi ra, Chu Dương lần này lại ở cùng tiểu điền cây nhị đánh tận mệnh. Lần này càng là game nên vô số người chú ý càng có một ít người liên tưởng đến lúc trước Chu Dương cùng Đoạt Thần Thủ Thạch Nguyên Minh thứ lang cũng là đánh cược mệnh tới. Người này đúng là điên cuồng. Biết được tin tức này, đám người không khỏi âm thầm khiếp sợ, người này lẽ nào cũng không sợ thua sau đó, đem mệnh đều ném vào sao? Cái gì? Ngươi nói cái gì, Chu Dương? Phú Giang, tương tự là Sa Hoa văn phòng ở trong ngay báo cáo của thủ hạ, Hà Vân Phi giật nảy cả mình. Nghe được tin tức này, Hà Vân Phi nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ một ít chuyện đến. Kẹt kẹt. Vào lúc này, văn phòng cửa lớn chợt bị mở ra, Hà Vân Phi có chút buồn bực ngẩng đầu nhìn lại. Thế nhưng nhìn người tới nhưng là không khỏi hơi sức sở, chợt bước nhanh đi tới trước mặt người đàn ông này. Nữ khí ở trong có chút cung kính mở miệng nói, "Đỗ thiếu, ngài đã tới." Cái này Đỗ thiếu niên linh ở 25, 26, nhưng là anh tuấn, bên cạnh hắn còn có sáu cái bảo tiêu, bên người trả theo một cái nam tử. Tuổi tác cũng là không chênh lệ nhiều, khoe môi của người này hơi nhếch lên. Tựa hồ mãi mãi cũng đang cười, đi ở Đỗ thiếu bên người. Trên người vẫn như cũ có một luồng vương giả độc nhất khí thế chàng. Hấp dẫn người ta nhất địa phương vẫn là nam tử này một đôi mắt, tràn ngập bị lực, ánh mắt dò qua, nhưng là mang theo một loại thấm nhuần lòng người cảm giác. Đỗ Thiếu Bình thân phận cực kỳ cao quý, thân phận của hắn là toàn cầu người hoa đệ nhất đại bang Thanh Bang bang chủ đệ ý con độc nhất Đỗ Sơn. Thanh Bang này nhưng là một cái đủ để cùng miệng núi tổ muốn sánh ngang hắc đạo tổ chức, không, nếu là thật bản về quy mô đến, miệng núi tổ cũng phải nhượng bộ lui binh. Toàn cầu người hoa đệ nhất đại bang, này không phải nói cười. Thế giới các quốc gia cũng có thể nhìn thấy Thanh Bang cái bóng. Có người Hoa địa phương thì có thanh bang, thậm chí ở thế giới liên minh ở trong cũng có thanh bang cải bóng, đánh cược vương hà Hồng thâm danh hiệu này đủ vằng rồi, thế nhưng ở thanh bang bồi dưỡng xuống, ở thế giới liên minh ở trong, nhưng có tới 6 cái đánh cược vương là đang vì thanh bang phục vụ. Đáng sợ nhất thế giới liên minh đệ nhất cao thủ đánh cược thần cao tiến vào cũng là đang vì thanh bang phục vụ. Có thể nói, thế giới liên minh đúng là có 1 phần 3 đang vì thanh bang phục vụ. Lần này Hà thị gia tộc nội loạn, cũng là thanh bang hung hăng tham gia lúc này mới ngưng hẳn Hà thị trong gia tộc tranh đấu. Trở lại hào giang hà vân phi liền ngay đầu tiên liên lạc với thanh bang cái này toàn cầu người hoa đệ nhất đại bang nói vậy bọn họ cũng không ngại chính mình dưới chướng thêm ra một cái đánh cờ vương phải biết nhưng là tối kiếm tiền chuyện làm ăn một trong mặc dù là làm cho người ta làm nô tài thế nhưng hà vân phi trong lòng rất rõ ràng chỉ cần mình leo lên thanh băng cây to này hào răng ngày sau phát triển tự nhiên là không thể đo đếm chính mình ngày sau nói không chắc còn có thể đè xuống singapore đánh cờ vương hùng bá đông nam á một vùng chuyện gì xảy ra ta ngày hôm nay vừa được tin tức tiểu điển cây nhị lại cùng một cái nội địa vô danh tiểu tử muốn đỗ sơn đi tới hà vân phi bên người Hà Vân Phi lập tức liền đem ông chủ của chính mình ghế tựa tặng cho Đỗ Sơn. Đỗ Sơn chậm rãi ngồi xuống, nhưng là lao khí hoành thu, như ông cụ non chất vấn. Cái này ta cũng là vừa biết tin tức này. Hà Vân Phi nhẹ nhàng mở miệng nói. Bất quá, cái này nội địa gia hỏa cũng không phải là một cái vô danh tiểu tử. Tên của hắn cứ gọi là Chu Dương, đã từng đánh bại thế giới liên minh xếp hạng thứ 10 Thạch Nguyên Minh thứ Lang. Hơn nữa, hắn cùng nội địa cao gia có không tầm thường quan hệ. Đánh bại Thạch Nguyên Minh thứ Lang, trả cùng nội địa cao gia có hài lòng quan hệ. Đỗ Sơn nhìn Hà Vân Phi không khỏi hơi sững sờ, trong lòng đúng là không phản đối. Thanh bang tuy rằng được xưng là toàn cầu người Hoa đệ nhất đại bang, thế nhưng nói đến xấu hổ, một mực, bọn họ ở Hoa Hạ bên trong không có quá to lớn phát triển. Nguyên nhân rất đơn giản, chính phủ không cho phép. Kiến quốc năm đầu, Thanh bang ở quốc nội thế lực đụng phải cực kỳ nghiêm trọng đả kích. Thanh bang một ít đại lao rất xa tách ra đi tới Hương Giang, Hảo Giang bảo đảo các loại, chờ, sau đó liền đem trọng tâm di động đến hải ngoại. Bây giờ nhưng là trải rộng toàn thế giới, chủ yếu nhất lực lượng nhưng là tập trung ở nước Mỹ, Đông Nam Á, bảo đảo ngẩn ngơ, Âu Châu thế lực hơi hơi thua kém một ít. Kỳ thực ở quốc nội hôn xã hội có thể, thế nhưng tuyệt đối không cho phép ngươi phát triển lớn mạnh. Thanh bang ở bên trong kỳ thực cũng chỉ là mấy nhà công ty, cũng tất cả đều là chính kinh chuyện làm ăn. Muốn phát triển đen lực lượng, thật không tiện. Quốc gia nhìn chằm chằm đây. Thanh bang cùng quốc nội thế lực ở lợi ích trên trái lại là không có thiên đại móc nối. Nghe được Chu Dương cùng Cao gia quan hệ không tệ, Đỗ Sơn nhưng là không phản đối. Quan hệ cho dù tốt có thể làm sao? Ngược lại ngươi cũng là không ý hiếp được lợi ích của ta. Chúng ta căn cơ nhưng là ở nước ngoài, nhìn thấy Đỗ Sơn à chắn lẹ y bên trong xem thường. Hà Vân Phi trong lòng không khỏi một trận muốn Trong lòng âm thầm cân nhắc, làm sao gây nên Chu Dương cùng Đỗ Sơn trong lúc đó xung đột? Đúng, ban đầu ta chính là chủ trì hắn cùng Thạch Nguyên Minh thứ lang đánh cuộc, bản lĩnh vẫn có một chút, ta nghĩ, lần này hắn muốn khiêu chiến tiểu điển cây nhị, không hẳn chính là không có tự tin. Hà Vân Phi nhanh chóng mở miệng nói. Đỗ Sơn nhìn Hà Vân Phi, hờ hững nói, ngươi thấy thế nào? Lần này Hà Tuệ Kiếm không nghe lời của ta, lại sớm đối với người khác độc thủ. Đây chính là hỏng rồi chúng ta thành bang quy củ, này có thể không được. Cái này, Hà Vân Phi không khỏi hơi nhíu nhíu mày, lý trí nói cho hắn nhất định phải đem Hà Tuệ Kiếm cho làm tan lấy này đến xác định thanh bang địa vị, thế nhưng, trong lòng nhưng có một thanh âm đang điên cuồng gầm thét lên, để bọn họ đánh cược, giết chết Chu Dương, giết chết Chu Dương, một ít muốn tàn sát trên người mình sỉ đủ. Kín một hơi thật sâu, Hà Vân Phi chậm rãi mở miệng nói, ta ngược lại thật ra cho rằng để bọn họ đánh bạc một ván tốt hơn, đầu tiên, chúng ta có thể thừa cơ hội này tìm hiểu một chút cái kia Chu Dương thực lực, sau đó, chúng ta lại giết bọn họ, như vậy cũng sẽ không đọa thanh bang nguy phong. Đỗ Sơn hơi trầm ngâm chốc lát, chỉ then chốt có nhịp điệu đánh mặt bàn, chậm rãi mở miệng nói, cái kia tiểu điển kê nhị nhưng là miệng núi tổ người, giết hắn chỉ sợ nhưng là muốn gây nên một phen sóng lớn. Hà Vân Phi trầm mặc không nói, vào lúc này tự mình nói cái gì đều là không có tác dụng, lúc này Đỗ Sơn trong lòng đã có quyết định. Quả nhiên, Đỗ Sơn ngẩng đầu lên, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Quy củ là quy củ tuyệt đối không thể phá, cái này tiểu điển cây nhị nếu dám phá hỏng ta quy củ, như vậy liền muốn để hắn trả giá thật lớn được rồi." Làm Hoa Hạ cùng đạo quốc hai cái cổ lão muôn phái, bởi vì một cái nào đó chút lịch sử nguyên nhân, Thanh Bang cùng Miệng Núi Tổ trong lúc đó luôn luôn đều là không đội trời chung, đặc biệt là gần đoạn thời gian, Miệng Núi Tổ đã cùng Thanh Bang phát sinh không ít ma sát. Theo tiểu điển, Kê nhị của thời ở phương diện, miệng núi tổ đã xâm chiếm thanh bang không ít lợi ích. Lần này hào giang tranh đoạt chiến, chưa chắc cũng không phải thanh bang đoạt lại lợi ích một loại thủ đoạn. Một cái muốn phát triển lợi ích của chính mình, một cái muốn đoạt lại lợi ích của chính mình. Đối với bọn hắn tới nói, lịch sử không trọng yếu, trọng yếu chỉ là lợi ích mà thôi. Đỗ sơn muốn cân nhắc cũng không phải là mình có muốn hay không giết tiểu điển cây nhị, mà là giết tiểu điển cây nhị sau khi miệng núi tổ sẽ có ra sao trả thù. Bọn họ trả thù chính mình lại nên làm sao ứng đối? Làm ra quyết định sau khi, Đỗ sơn ánh mắt đột nhiên rơi vào theo hắn đồng thời vào nam tử trên người mỉm cười nói, cao ca, ngươi thấy thế nào? Chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 373, hành động. Đỗ Sơn đối với người nam này nhưng là rất khách khí, tên của hắn gọi là Cao Tiến, tên gọi, Đổ Thần. Những năm này Thanh Bang từ từ ở thế giới Liên Minh đứng vững bước chân, hơn nửa dựa vào chính là Cao Tiến, lúc này mới để bọn họ dưới trướng nắm giữ cái đánh tử vương. Tuy rằng cao thủ cờ bạc trên căn bản chính là thế giới Liên Minh nuôi nốt lợn giống, thế nhưng Cao Tiến rồi lại là một cái ngoại lệ, bởi vì hắn bản thân liền là một cái đánh tử vương, Thanh Bang bồi dưỡng đi ra đánh cờ vương, quy tắc trò chơi lập ra giả. Cao Tiến cũng có thể nói Thanh Bang hạt nhân một phần, rất được đề coi trọng đồng thời hắn cũng là thanh bang một cái cây dụng tiền, thanh bang một ít đại lão nhìn thấy cao tiến đều là cực kỳ khách khí. Đỗ Sơn tuy rằng kiêu ngạo, thế nhưng đối với cao tiến cũng là muốn khách khí ba phần. Cao tiến nhìn Đỗ Sơn một chút, ánh mắt kiếm được Hà Vân Phi trên người, mặt mỉm cười mở miệng nói, cái khác ta ngược lại thật ra không chút nào để ý, ngươi vừa nói cái kia Chu Dương đối phó tiểu điển cây nhị có lòng tin. Hà Vân Phi không khỏi hơi sưng sở, nhìn cao tiến nhanh chóng gật gật đầu nói, không sai, người này ta ngược lại thật ra hiểu rõ một, hai, xưa nay không làm chuyện không có năm chắc, hắn nói muốn cùng tiểu điển cây nhị đánh cược hơn nữa là đánh cuộc mệnh như vậy cũng nhất định là có chính mình lá bài tẩy cao tiến cười cợt bình tĩnh mở miệng nói tốt lắm chúng ta cũng đi xem bọn họ một chút đánh cuộc được rồi ta cũng muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này đến cùng có gì đặc biệt địa phương đỗ sơn cười ha ha nói tốt lắm buổi tối ngày mai 8 giờ đánh cuộc chính là bắt đầu đến thời điểm chúng ta cũng cùng đi nhìn được rồi ban ngày thời điểm hà vân Vĩ đã cùng hà thiên vận tìm tới trọng tài làm tốt chứng kiến lẫn nhau cũng đều đã đồng ý ký tên mà chu dương cùng tiểu điển cây cũng đã ký tên phê ước từng người hai tỷ thể đánh bạc cộng thêm đối phương một cái mạng sau đó thu về, cũng đem ở Chu Dương cùng Tiểu Điền Cây Nhị đánh cuộc khi, làm, thấy rõ ràng. đương nhiên, dựa theo quy củ nếu là có một phương người không có tham gia đánh cuộc, như vậy liền coi như là thua. không thể không nói, Chu Dương cùng Tiểu Điền Cây Nhị đánh cuộc không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt, vô số cao thủ cờ bạc đều đang chăm chú này một hồi đánh cuộc, Chu Dương cùng Tiểu Điền Cây Nhị đến cùng ai thua ai thắng, hay hoặc là nói, bọn họ cũng hy vọng có thể từ hai người đánh cuộc khi thấy một ít lẫn nhau lá bài tẩy, thủ đoạn, ngày sau cũng thật làm ra tăng vọn. Kỳ thực, Chu Dương trong lòng cũng hiểu được, Tiểu Điền Cây Nhị rời đi trong nấy mắt, hai người đánh cuộc cũng đã bắt đầu rồi trở lại Hà Gia Biệt thự khi làm để hồ Hoa Thần cùng Nô Tính dở khóc dở cười chính là Chu Dương lại bắt đầu ngủ đúng ngủ Chu Dương nhìn qua rất là hề và dạng này ngược lại là để Hà Vân Vi cảm thấy vô cùng bất an dưới cái nhìn của hắn đây chính là trong lòng áp lực qua đại đưa đến hậu quả mang theo như vậy trong lòng áp lực Chu Dương có hay không còn có thể thắng rồi Tiểu điển Cây Nhị Chu Dương cần buồn ngủ cái này cũng là chuyện không có biện pháp Chu Dương báo trước cần tiêu hao rất nhiều lực lượng tinh thần biện pháp duy nhất chính là thông qua giấc ngủ đến bổ sung tinh thần lực của mình chỉ là không biết nhận thưởng hệ thống khi làm có hay không rèn luyện lực lượng tinh thần công pháp nếu là có thể tu luyện một thoáng thực lực của ta cũng sẽ tăng lên trên diện rộng chu dương ở trước khi ngủ tiến lặng nghĩ đến thời gian một chút trôi qua 2 giờ sau khi chu dương từ ngủ mơ khi làm tỉnh lại chỉ cảm thấy một trận tinh thần sảng khoái khắp toàn thân hiện lên một luồng không nói ra được lực lượng nhìn một chút điện thoại di động thời gian đã là buổi chiều 7 điểm sắc trời cũng là càng ngày càng mờ chu dương rơi xuống hồ hoa thần cùng nô tĩnh nhưng lại ở tại khoảng cách chu dương chỗ không xa chu dương ngươi tỉnh rồi hồ hoa thần nhìn thấy chu dương tỉnh lại vội vàng đi về phía trước. Ân. Chu Dương nhìn một chút đồng hồ đeo tay, nhìn hồ hoa thần nói, được rồi, ta đi ra ngoài trước, các ngươi cũng ở lại chỗ này đi. Tối hôm nay nếu là có người đi ra ám sát ta, các ngươi cũng giúp một chuyện đem bọn họ thu thập đi. Cái gì? Ngươi muốn đi ra ngoài? Nô tính trận to hai mắt có chút khiếp sợ nhìn Chu Dương. Phí lời, ta ở lại chỗ này làm gì? Chu Dương nhìn Ngô tính một chút, trận tròn mắt nói, vạn nhất bọn họ tối hôm nay đến ám sát ta, nguy hiểm như thế, ngươi muốn ta một cái liền chiến trường đều chưa từng đi ra hỏa lưu chờ chết ở đây. Loại nhát gan. Ngô tính nhìn Chu Dương một chút. Rất là xem thường mở miệng nói. Tùy tiện ngươi nói thế nào rồi. Chu Dương nhìn Ngô tĩnh một chút, trong lòng nhưng là không phản đối, nói chung tối hôm nay còn có chuyện muốn làm. Vừa nói, Chu Dương cũng không tiếp tục để ý hai người, lặng lẽ từ hậu môn chạy ra ngoài. Thật là không có nghĩ đến, hắn lại như thế loại nhát gan, thực sự là một kẻ đu nhược. Nhìn Chu Dương rời đi, nô tĩnh nhưng là có một ít khí bất quá sự phẫn nộ mở miệng nói. Hố Hoa Thần nhìn Ngô Tĩnh một chút, chậm chậm rãi mở miệng nói: Không hẳn chính là như vậy, ngươi coi thường hắn, ngươi suy nghĩ một chút. Lúc đó chúng ta theo Hà Tưởng Vân nhất lên tới được thời điểm một cái tay đánh lén khóa chặt hắn, hắn đều có thể cảm nhận được người khác đang nhắm vào chính mình, không phải trải qua vô số sinh tử nguy cơ làm mài rua không ra loại cảm ứng này năng lực. Nô Tĩnh không khỏi hơi ngẩn ngơ, Hố Hoa Thần kế tục mở miệng nói: Thân thủ của hắn tuyệt đối là siêu nhất lưu, tuy rằng thương pháp muốn hơi hơi thua kém một ít, thế nhưng ngươi tuyệt đối không nên coi thường hắn, đừng xem hắn hiện tại dạng kỳ thực, có một cái chuyện tốt nhất vẫn là không muốn dùng con mắt đến xem. Cái kia hắn vì sao phải trốn đi ra ngoài? Nô Tĩnh nhìn Hồ Hoa Thần kinh ngạc mở miệng. Ngươi cùng ta. Hồ Hoa Thần nhìn ngô Tĩnh chậm rãi mở miệng nói, ở sâu trong nội tâm, hắn không tín nhiệm chúng ta, không tín nhiệm chúng ta có thể giúp hắn ngăn trở miệng núi tổ tập kích, vì lẽ đó, hắn lựa chọn rời đi. Không tín nhiệm. Nô Tĩnh nhìn Hồ Hoa Thần không khỏi hơi ngẩn ngơ. Hồ Hoa Thần hơi lắc lắc đầu nói, nói thật, Hào Giang thế cuộc đã hoàn toàn vượt quá chúng ta tưởng tượng, lấy thực lực của chúng ta, đón lấy tự vệ vẫn là có thể, thế nhưng phải bảo vệ hắn, bằng hai người chúng ta vẫn không được. Nô Tĩnh hít sâu một hơi, như vậy chúng ta vẫn là hướng lên phía trên Cindy. Xin. Hồ Hoa Thần hơi lắc đầu nói không thể dưới tình huống này phải bảo vệ một người ít nhất cần hơn trăm người ngươi nếu như điều động trăm người bảo vệ chu dương đến thời điểm nhất định sẽ gây nên sự chú ý của người khác đến thời điểm quốc nội muốn chịu được áp lực có thể tưởng tượng được như vậy hắn tại sao không tìm hà vân vĩ nếu hắn có nguy hiểm đến tính mạng hà vân vĩ không có lý do gì không cứu hắn nô tính vẫn là rất kỳ quái mở miệng hỏi ngươi cho rằng hà vân vĩ đoán không ra tới sao hà vân vĩ tay khẳng định là có đầy đủ lực lượng bảo đảm chu dương an toàn thế nhưng hồ hoa thần hơi lắc lắc đầu nói hắn sợ chết Ngươi phải biết, bất kể là giết Chu Dương vẫn là giết Hà Vân Vĩ, hiệu quả đều là giống nhau. Nếu đối phương sẽ đến ám sát Chu Dương, như vậy tại sao sẽ không ám sát Hà Vân Vĩ? Nô Tĩnh không khỏi ngây người. Hố Hoa Thần nhìn Ngô Tĩnh một chút, lạnh lùng tiếp tục nói: Ngươi không thấy, ngày hôm nay Hà Vân Vĩ liền trở về đều chưa có trở về sao? Hắn cũng đang hãi sợ a? Hà Hồng Sinh một thân cái anh hùng, không nghĩ tới chính mình tôn đời sau nhưng là một cái so với một tên dã rưởi Nói tới chỗ này, Hố Hoa Thần nhẹ nhàng thở dài một hơi, ầm thanh khi, làm, tràn đầy thổ thức. Cái kia, chúng ta làm sao bây giờ? Cũng trơ mắt nhìn Chu Dương bị giết. Đến thời điểm nếu chúng ta trở lại Long Nha còn không bị bọn họ cho cười chết. Nô Tĩnh dù sao vẫn là tuổi trẻ không bằng Hồ Hoa Thần như vậy lão luyện, lúc này cũng là có chút hoảng rồi tay chân. Hồ Hoa Thần chỉ là bình tĩnh cười cận, hờ hững mở miệng nói, tùy cơ ứng biến, đợi được đánh cuộc bắt đầu một ngày kia lại nói. Nô Tĩnh không khỏi hơi ngẩn ngơ, nhìn Hồ Hoa Thần đến nửa ngày mới ý thức tới, kỳ thực đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Nửa đêm, Hà Gia Bảo Tiêu lúc này chính là buồn bực ngắn ngẩm hút thuốc, tuy rằng bọn họ xem cũng được mệnh lệnh phải nghiêm khắc bảo vệ Chu Dương thân người an toàn, thế nhưng bọn họ cũng không chút nào để ý. Nơi này là Hà gia đại viện, là địa bàn của bọn họ, cái nào mắt không mở dám lại đây gây sự với Hà gia, tuy rằng hiện tại Hà gia chia 5 x 7, thế nhưng ai vũ vẫn còn. Cùng lúc đó, tới gần Hà gia đại viện một góc khi, làm một cái vẻ mặt gian rảo ra hỏa, một mặt khiêm tốn nhìn trước mắt 13 cái người mặc áo đen, các vị, ta đã điều đã điều tra xong, cái nào gọi Chu Dương cũng ở tại biệt thự số 3 nơi đó, tối hôm nay nơi đó bảo tiêu có 12 cái, cửa lớn nơi đó bảo tiêu chỉ có cửa hai cái, còn lại bảo tiêu đều là ở biệt thự khi, làm, Tuần tra, đây là hết thể bảo tiêu phân bố đủ, bất quá Dưới tay hắn còn có hai cái bảo tiêu, cụ thể ở nơi nào ta liền không biết rồi. Nay 13 người chính là miệng núi tổ ám đường, bản thân cũng là thần kinh bách chiến, so với Diệu Tinh ám đường sát thực không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Vừa nói người này nhanh chóng từ trong lòng lấy ra một tấm bản vẽ, mặt trên sát thực rõ ràng viết 12 cái bảo tiêu vị trí phân bố đồ. 13 cái miệng núi tổ ám đường liếc mắt nhìn, đồng thời gật gù. Cái này vẻ mặt gian xảo ra hỏa cười hắc hắc, "Chư vị đại gia, các ngươi yêu cầu ta đã đã đến, các ngươi xem, có phải là đem tiền cho ta?" Nói tới chỗ này, người này miệng đột nhiên bị người dùng tay chặn lại, đồng thời một cái sắc bén dao nhọn mạnh mẽ đâm vào cổ họng của Hà ghi, làm, a, người này con ngươi kịch liệt co rút lại, thân thể chả đang không ngừng giãy giụa, thế nhưng rất nhanh, liền không có có tiếng tức, che miệng hắn cái này miệng núi tổ ám đường thành viên, xem thường vây vây đầu, một cái bỏ qua người này, chuẩn bị một chút, đối phương phòng ngự rất là lỏng lẻo, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất giết đi vào, giết chết chu dương, cầm đầu một cái miệng núi tổ ám đường thành viên, nhìn đồng hồ tay một chút, lạnh lùng mở miệng nói, các mọi người cùng nhau gật gù, lúc này. Hà ra cửa lớn hai cái bảo tiêu, nhưng là kẻ nhạt ngắp dài. vào lúc này, hai cái miệng núi tổ ám đường thành viên nhưng là nhanh chóng hướng về cửa lớn toán lại đây, động tác của bọn họ rất nhẹ, như mèo con giống như vậy, không có mang theo chút nào âm thanh. Ngay khi hai người đánh ngáp thời điểm, đột nhiên hai cái ba thành tạo thành viên động. Quy 1 chương 374, cạm ấy. Ngay khi hai người đánh ngáp thời điểm, đột nhiên, hai cái miệng núi tạo thành viên đã tách ra máy thu hình, nhanh chóng nào tới hai cái bảo tiêu trước, một cái che miệng của bọn họ, đồng thời sắc bén truy thủ mạnh mẽ xé rách cổ họng của bọn họ. A, hai cái bảo tiêu kịch liệt rãy thế nhưng là là huống công vô ích, sức sống kịch liệt trôi qua, thời gian không lâu cũng đã là khí tức hoàn toàn không có, thân thể mềm luôn ngã xuống, không có chút nào khí lực. Cùng lúc đó, lại có hai cái miệng núi tạo thành viên nhanh chóng chạy tới, đem thân thể hai người chuyển tới góc nó khi, làm. Đêm đã khuya, rất yên tĩnh, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Đứng ở cửa lớn hai cái miệng núi tạo thành viên một trong số đó cái nhanh chóng từ trong túi quần lấy ra một cái thiết bị, ở một cái khác thành viên dưới sự giúp đỡ, cẩn thận từng ly từng tí một ở máy thu hình trên lắp đặt cái này thiết bị. Đây là một loại che đậy máy thu hình thiết bị, đã như thế. Liền không có ai biết chú ý tới cửa lớn bên ngoài đến cùng có cái gì không đúng địa phương. Làm xong tất cả những thứ này, hai cái miệng núi tổ thành viên lại lấy ra một cái thiết bị, đây là một loại mật mã phiên dịch khí, cầm mật mã phiên dịch khí kề sát ở trên cửa chính. Trong lúc nhất thời, mật mã phiên dịch khí lập lẻ từng đạo từng đạo hồng quang, ước chừng một hai phút sau khi, đột nhiên ánh sáng xanh lục lập lẻ. Xong rồi. Hai người này miệng núi tạo thành viên nhanh chóng mở ra cửa lớn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một thò đầu ra đánh giá sau cửa lớn tình huống. Sau đó hướng về phía còn lại 11 cái miệng núi tổ thành viên vất tay một cái, 11 cái miệng núi tổ thành viên nhất thời nhanh chóng hướng về cửa lớn sờ soạng. 13 người không phí bao lớn công phu liền tới đến Chu Dương biệt thự ngoại vi. Lúc này quay chung quanh Chu Dương biệt thự 12 cái bảo tiêu chính là yên lặng ở lại đây, yên lặng bảo vệ Chu Dương an toàn. Không thể không nói chính là, này 12 cái bảo tiêu vẫn là rất cảnh giác. Minh giang ám giang cũng là không ít. Lúc này 13 danh sơn khẩu tạo thành viên nhưng là lạnh lùng đánh giá biệt thự khi, làm tất cả. Thời gian một chút trôi qua, bọn họ rất là có kiên trì chờ đợi thời cơ, rốt cục đến sau nửa đêm. Hùng đông ba, bốn điểm thời điểm, những này bảo tiêu rốt cục bắt đầu xuất hiện hề bại vẻ mặt. 13 người nhất thời còn giống như rắn độc bắt đầu di động lên. Xì, si, xì. Si. Hai tiếng khuyên hướng, nhất thời đứng ở cửa hai cái bảo tiêu trả chưa kịp phản ứng thời điểm, tiết hầu đã bị người cho mạnh mẽ cắt ra, chỉ một thoáng, máu tươi dâng trào. Cùng lúc đó, những người còn lại lặng yên chui vào đến biệt thự khi, làm, bọn họ cũng không cần thương chỉ là đơn thuần sử dụng chủy thủ như ưu linh, hầu như ở 12 cái bảo tiêu không có bất kỳ phản ứng nào thời điểm, bọn họ cũng đã giết vào đến Chu Dương phòng ngủ khi, làm, những người này ra tay nhưng là bình thản thế nhưng là tàn nhẫn cực kỳ, trong khi xuất thủ không chút lưu tình, một đòn chí mạng cũng không cần cướp, trái lại là yêu thích dùng truy thủ loại hình vũ khí lạnh, một khi đánh giết cũng lập tức đem thi thể của bọn họ tha đi, ném đến trong phòng rửa tay. các ngươi, vừa lúc đó một cái đang chuẩn bị đi ngoài bảo tiêu đột nhiên phát hiện một cái chính đang trong phòng rửa tay tha thi thể miệng núi tạo thành viên. xoát, thế nhưng cũng ở cái này bảo tiêu còn chưa kịp phản ứng lại thời điểm, cái này đảo quốc người đã nhanh chóng lấy ra phi tiêu mạnh mẽ hướng về cái này bảo tiêu bắn đi ra. xẹo, một tia sáng, tốc độ nhưng là cực nhanh cực kỳ. Trong chớp mắt cũng đã đi vào đến cái này bảo tiêu giết hầu khi, làm. Này phi tiêu nhưng là vô cùng sắp bén, đâm vào giết hầu hầu như không có nhâm hà trở ngại. Lúc này, cái này bảo tiêu liền bưng cổ họng của chính mình đến xuống. Theo thời đại tiến bộ, đảo quốc Nghị Dạ hầu như có thể nói là mai danh nhận tích, theo không kịp thời đại thủy triều đồ vật trung quy là cũng bị bỏ qua, thế nhưng liên quan với nghỉ Dạ một ít phương pháp huấn luyện nhưng là lưu truyền tới nay, hơn nữa phối hợp cận đại hỏa khí các loại công nghệ cao khí, hai hai kết hợp trái lại bùng nổ ra càng to lớn hơn uy lực. Những này miệng núi tổ thành viên liền đem nhị giả phương pháp huấn luyện cùng hiện đại khoa học kỹ thuật vũ trang đi ra một con sát thủ đội ngũ, bọn họ am hiểu với bí mật, am hiểu với vũ khí lạnh, thậm chí am hiểu với phi tiêu, cao cấp trang bị, cộng thêm nhị giả cực đoàn phương pháp huấn luyện, tạo nên một nhóm cực kỳ đáng sợ sát thủ. Toàn bộ miệng núi tổ nắm giữ như vậy sát thủ cũng tuyệt đối sẽ không vượt quá 100. Mở ra phòng ngủ cửa lớn, 13 người ánh mắt đồng thời rơi vào trên ảnh trên, bọn họ đi rất là phân tán, thế nhưng nòng súng nhưng không hẹn mà cùng nhắm ngay lại, bất quá, bọn họ cũng không có nổ súng. Phòng ngủ khi, làm rất là tối tăm, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không cách nào phán đoán đến cùng có phải là Chu Dương. Nhỏ Đảo Kiện một chính là này chi ám đường đội ngũ thủ lĩnh, lúc này hắn cũng không có lo lắng đi về phía trước, trong lòng nhưng là nổi lên một loại cảm giác bất an, giải quyết môn vệ, giải quyết bảo vệ cái này biệt thự bảo tiêu, nhưng là Nhỏ Đảo Kiện một vẫn cảm giác mình tựa hồ đổ vào cái gì. Chu Dương bảo tiêu, Nhỏ Đảo Kiện một con người nhất thời kịch liệt có rút lại lên. Bọn họ cũng không có phát hiện Chu Dương bảo tiêu, giải quyết 12 người trả hẳn là có hai cái, là theo Chu Dương đồng thời tới đây bảo tiêu, nhưng là bọn họ cũng chưa từng xuất hiện. Bọn họ ở nơi nào? Có vấn đề ngay khi nhỏ đảo kiện một làm ra điều phán đoán này thời điểm, đột nhiên một tiếng vang trầm thấp ở yên tĩnh biệt thự khi làm có vẻ đặc biệt vang dội. ầm ngay khi nhỏ đảo kiện một làm ra điều phán đoán này thời điểm, một phát đạn liền mạnh mẽ xé rách hư không, sau đó mạnh mẽ bắn vào đến nhỏ đảo kiện một huyệt thái dương khi làm trong khoảnh khắc nhỏ đảo kiện một đầu biến nổ nát tan, màu trắng óc hỗn hợp dòng máu màu đỏ như giếng phun. Những này miệng núi tổ thành viên cũng là thân kinh bắt chiến, hầu như là ngay đầu tiên liền chạy tới không ổn, đồng thời hướng về bốn phương tám hướng bắt đầu chia tản ra đến, thế nhưng cho đến giờ phút này bọn họ mới khang đa phát hiện. Ở đây căn bản cũng không có nhầm hà che lớp vật, bọn họ hầu như là trần trụi bại lộ ở đối phương đạn trước mặt, đáng chết cái rồi. Một cái miệng núi tổ thành viên điên cuồng gầm thét lên. Thế nhưng trả lời hắn nhưng là một phát đạn, từ địa ngũ khi, làm, bắn ra đạn. Đối với Long Nha đặc chủng chiến sĩ tới nói, xạ kích chỉ là cơ bản nhất hạng mục, bất kể là Ngô Tính vẫn là Hồ Hoa Thần đều là đạo này cao thủ. Lúc này đối mặt một đám bại lộ ở chính mình họng súng miệng núi tạo thành viên, quả thực chính là một hồi trần trụi hành hạ đến chết. Đêm đen khi, làm, bọn họ cũng chỉ có thể miễn cưỡng nổ súng phản kích, thế nhưng là tầm mắt mơ hồ, bọn họ hầu như món đồ gì đều không nhìn thấy kính nhìn ban đêm kính nhìn ban đêm có người điên cuồng tiêu to thế nhưng vội vàng khi làm bất kể là ngô tĩnh vẫn là hồ hoa thần lại làm sao có khả năng cho bọn họ bất luận cái nào cơ hội phản kích Hồ hoa thần cùng ngô tĩnh nhưng là sớm nhất mang theo kính nhìn ban đêm những này đảo quốc người tình huống bọn họ hiểu rõ rõ rõ ràng, ràng ràng lúc này ra tay nơi đó biết cho bọn họ bất cứ cơ hội nào từng viên một đạn như chết như thần không ngừng thu gặt tính mạng của bọn họ bắt giáp tiện thực sự là đe tiện mấy cái đảo quốc người điên cuồng gầm kết lên Hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Miệng núi tổ tốt xấu cũng là Đảo quốc bang phái cường đại nhất một trong, thực lực cực kỳ hùng hậu. Những người này thở nhỏ bị Đảo quốc người tẩy não, sau đó dùng tàn khốc nhất thủ đoạn bồi dưỡng, dùng tốt nhất thuốc đến tăng lên thực lực của bọn họ. Sức chiến đấu so với Hồ Hoa Thần cùng Ngô Tĩnh cũng chưa chắc sẽ thua kém bao nhiêu. Thế nhưng lúc này Hồ Hoa Thần cùng Ngô Tĩnh nhưng là chiếm cứ thượng phòng, nguyên nhân không gì khác, thiên hạ thủ vi cường, một phen công kích hạ xuống, nhất thời bọn họ bị giết không ứng phó kịp. Cuối cùng cũng coi như là còn có mấy cái Đảo quốc người vọt vào Chu Dương phòng ngủ khi, làm một người đột nhiên sốc lên Chu Dương bị, lại phát hiện bên trong không có thứ gì chúng ta kế rồi mấy cái đảo quốc người đột nhiên phát hiện mình căn bản là trốn không ra chu dương phòng ngủ là ở lầu 3, cách xa mặt đất có tới cao 7 mét nếu là thay đổi bình thường hắn sao sao cũng sẽ không có cái gì thế nhưng cái này trước cửa sổ nhưng là lắp đặt chống chống vỡ lấy năng lực của bọn họ muốn mở ra chống chống vỡ trong khoảng thời gian ngắn là tuyệt đối không làm được gia đình giàu có cũng cần lắp đặt chống chống vỡ bởi vì có bạc tiêu bọn họ căn bản là không lo lắng có đạo tặc đến hành thiết nhưng là nơi này nhưng lắp đặt lúc nào lắp đặt chết tiệt một chốc bọn họ làm sao có khả năng mở ra chống, chống bên ngoài Ngô tính cùng Hồ Hoa Thần cũng là dón ra dón dẽ hướng về phòng ngủ cửa lớn đi tới. Tiên tính, như chốn tu la bình thường tình cảnh, lúc này lại là yên tĩnh cực kỳ, liền ngay cả hô hấp âm thanh đều tựa hồ biến mất rồi. Kỳ thực nếu để cho bọn họ làm phá hoại, giết người cái gì, bọn họ hoàn toàn ở hành. Thế nhưng muốn bọn họ người giám hộ, nhưng là không hẳn có thể làm được tận tiện tận mỹ. ở người mạnh mẽ cũng không thể đem một người hoàn mỹ bảo vệ lại đến, trừ phi là điều động một số đông người, dù sao phải bảo vệ người cũng không phải là mình, chỗ sơ suất là khó tránh khỏi. Ngô Tinh cùng Hồ Hoa Thần hoặc là không phải một cái hoàn mỹ nhất bao tiêu, thế nhưng. Tuyệt đối là một cái tiếp cận với hoàn mỹ quái tay. Cùng lúc đó, còn lại mấy cái đảo quốc quỷ chính trốn ở Chu Dương Gian phòng khi, làm bó tay hết cách, chỉ có thể cây súng lục nhắm ngay cửa lớn, chỉ là bọn họ rất rõ ràng, như vậy mang xuống đối với bọn họ không có một chút nào chỗ tốt, trời vừa sáng, bọn họ hay là muốn chết. Chỉ là, lúc này bọn họ đã là bó tay hết cách, đi ra ngoài chính là cái chết, ở lại đây chính là tối nay chết. Chỉ có chết sớm hoặc là muốn chết, không có lựa chọn khác, bọn họ đã rơi vào rồi cả mấy khi, làm, căn bản là trốn không thoát đến. Cùng lúc đó, Hỗ Hoa Thần cùng Lô Tĩnh cũng là nhìn lẫn nhau một chút xem nhìn thấy lẫn nhau mắt nụ cười sau đó hai người đồng thời lấy ra một cái lựu đạn kéo mở tay ra lôi đồng thời nghe xong hai 3 giây sau đó mạnh mẽ hướng về phòng ngủ khi làm ném tiến vào còn lại mấy cái đảo quốc quỷ lúc này chính là lo lắng thời điểm tiếp theo nguyệt quang đột nhiên nhìn thấy hai cái đen thui lùi lựu đạn ném vào không được là lựu đạn nhanh lên một chút ngã xuống không phải không thừa nhận này mấy cái đảo quốc quỷ làm được rất đúng chỗ động tác đều là rất hoàn mỹ thế nhưng cái này phòng ngủ không gian thực sự là quá nhỏ ở đây sao chật hẹp không ra khi làm lựu đạn một khi phát sinh nổ tung hậu quả có thể tưởng tượng được ầm ầm ầm Không bố tiếng nổ mạnh lập tức trở về đãng ở toàn bộ phòng ngủ gong. Quy 1 chương 375, kỹ cao một bậc. Không bố tiếng nổ mạnh lập tức trở về đãng ở toàn bộ phòng ngủ khi, làm ầm ầm tiếng vang khi, làm vách tường nhất thời bị nổ nát tan, bên ngoài hồ hoa thần cùng Ngô Tĩnh đồng thời ngã ngã, cũng đợi được nổ tung dư âm qua sau khi, hai người đồng thời vọt vào phòng ngủ khi, làm. Còn lại mấy cái đảo quốc quỷ sống sót chỉ còn dư lại hai cái không tới, hơn nữa chỉ còn dư lại nửa cái mạng, có tiến vào khí không hạ giận nằm ở trên mặt đất. Hồ hoa thần cùng Ngô Tĩnh không chút khách khí rút xuống lục ra nhắm ngay hai cái quỷ đầu. Ầm. Ầm. Hai tiếng xuống hưởng, lần này, đến đây đánh giết Chu Dương miệng núi tổ 13 người ám đường diệt sạch. Thiết không nghĩ tới, này tiểu thuyết vẫn đúng là chuẩn, tối hôm nay thật sự có người chạy tới ám sát hắn. Lô tính đá đá hai tên tiểu quỷ thi thể, một mặt xem thường mở miệng nói, "Được rồi, để Hà Gia bảo tiêu lại đây quét dọn một chút đi." Hồ Hoa thần vỗ phủi bụi trên người, hờ hững mở miệng nói, "Lần này, ta nghĩ, hẳn là có thể làm kinh sợ một ít bọn đạo trích rồi." Lô Tĩnh khẽ mỉm cười, nhìn Hồ Hoa thần đột nhiên mở miệng nói, "Lôi ca, ngươi nói, cái này nhỏ hiện tại biết ở nơi nào?" Hồ Hoa thần nhún nhún vai, hờ hững mở miệng nói, Cái vấn đề này, ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây? Ầm. Đã có ở đó rồi hai người trò chuyện thời điểm, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, hai người vội vàng đi ra vừa nhìn, chỉ nhìn thấy cùng Hà gia xa xa đối lập một đống cao lầu khi, làm, nhưng là phát sinh một tiếng kinh thiên động địa vụ nổ lớn, hừng hực liệt hỏa tựa hồ rọi sáng toàn bộ hào Giang. Dĩn ra quán rượu lớn. Nơi này là tới gần Hà Vân Vĩ đại viện người gần nhất khách sạn, ở khách sạn cao tầng nhất nhưng là nhất là hào hoa phú quý tổng thống phòng xếp, cùng lúc đó. Hà Thiên vận cùng tiểu Điền cây nhị cũng là đang yên lặng quan sát Hà gia đại viện nhất cử nhất động. Cửa lớn bên người còn đứng cái bảo tiêu từng cái từng cái cao lớn và vỡ và vỡ bên hông càng là phình hiện nhiên là nắm giữ súng lục còn có hai người nhưng là cùng không núc ních đứng ở tiểu điển cây nhị bên người hai người kia nhìn như bình thường nhưng là khắp toàn thân nhưng tỏa ra một luồng uy nghiêm đáng sợ sắc khí miệng núi tổ ám đường xếp hạng đệ ngũ vũ điển tin hạo cùng với xếp hạng đệ hạ tổ long hai mặc dù đối với thủ hạ của chính mình có lòng tin tuyệt đối thế nhưng hà thiên vận nhưng là không thế nào yên tâm tiểu điện cây nhị xuất phát từ kẽ nhạt cũng là theo tới xem một chút hà quân ngươi liền yên tâm được rồi tiểu điển cây nhị một mặt bình tĩnh mở miệng nói chúng ta miệng núi tổ ám đường thực lực nhưng là kinh người cực kỳ chỉ là một cái chu dương căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ. Ha ha, ta cũng là căng thẳng. Hà Thiên Vận thu hồi ánh mắt, vi mở miệng cười nói, có thể vẫn là ta dưỡng khí công phu không đến nơi đến chốn, không nghĩ tới, cái này gọi chu dương vừa ra tới, ta cũng chính mình rối loạn trận tuyến. Nói tới chỗ này, Hà Thiên Vận nhẹ nhàng lắc đầu một cái, chậm rãi mở miệng nói, xem ra bản lãnh của ta trên lệnh còn không là một chút. Tiểu Liên Cây Nhị nhìn Hà Thiên Vận một chút, trong lòng nhưng là âm thầm xem thường, kỳ thực ở sâu trong nội tâm, xem thường hắn Hà Thiên Vận, nếu không có là cần Hà Thiên Vận khống chế toàn bộ Hào Giang tiến tới sâu sắc thêm miệng núi tổ ở đánh cược giới sức ảnh hưởng tiểu điển cây nhị mặt xem hà thiên vận đều sẽ không nhìn nhiều hà gia cũng cũng chỉ có một đánh cược vương hà hồng sinh người còn lại chỉ thường thôi hà thiên vận một lần nữa cầm lấy kính viễn vọng ánh mắt sáng quét nhìn hà vân vĩ đại viện tiểu điển cây nhị nhưng là lại phải tiếp tục quan sát đối với với người của mình mã hắn có lòng tin tuyệt đối tung tung tung vừa lúc đó liên tiếp có nhịp điệu âm thanh nhẹ nhàng ở cửa lớn vang vọng nhất thời trong phòng người không khỏi cùng nhau sướng sở dựa theo đạo lý tới nói cửa lớn bọn họ là giữ lại rất nhiều thủ hạ người phục vụ loại hình chính là tuyệt đối không thể vào chớ nói chi là gõ cửa còn thủ hạ của chính mình, Hà Thiên Vận đã đã thông báo, tuyệt đối không cho phép bọn họ gõ cửa. Đùng, đùng, đùng. Lại là liên tiếp tiếng gõ cửa, Hà Thiên Vận cao mày, hướng về phía trong phòng Bảo Tiêu thử một cái ánh mắt, một trong số đó cái bảo tiêu gật gù, sau đó mở cửa phòng ra. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Nhất thời cái này bảo tiêu bị mạnh mẽ nổ ra hơn 10 mét, cả khuôn mặt đều sâu sắc ao lõm vào, trên mặt xương trong nháy mắt liền bị một luồng sức mạnh kinh khủng cho đánh nát tan, cả người cùng mặt đất quả thực như bình hành. Ầm ầm một tiếng cũng đã đụng vào một tấm có giá trị không nhỏ trên ghế sa lộng, cả người miệng mũi chảy máu, tại chỗ của mình Người nào? Còn lại 5 cái bảo tiêu, đồng thời rút xuống lục ra, thế nhưng người đến tốc độ nhưng là cực nhanh, bóng người lóe lên. Bọn họ căn bản cũng không có thời gian phản ứng. Ầm. Người đến một trường mạnh mẽ đánh một cái bảo tiêu lồng ngực. Lúc này, cái này bảo tiêu xương ngực vỡ vụn, miệng mũi phun máu, cốt hứng đến ở trên mặt đất. Sau đó, người đến lại là một cước mạnh mẽ đá một cái bảo tiêu cổ, răng rắc một tiếng vang dọn, cái này bảo tiêu bột tại chỗ bị đá gãy ra. Lại sau đó nhất chỉ, sâu sắc đâm vào người thứ 3 bảo tiêu lồng ngực, trực tiếp xuyên thủng trái tim. Một quyền, một cái trực tiếp đánh nát một cái bảo tiêu cảm cả người đều bị đánh bay đầy đủ ở hơn 2 mét được, đầu cùng trần nhà mạnh mẽ va chạm. tại chỗ nổ tung, cái cuối cùng bảo tiêu nhưng là bị một chảo xé rách thiết hầu, cả người tại chỗ bỏ mình. người là người nào? năm cái bảo tiêu hoàn toàn không có lực hoàn thủ, chỉ một thoáng liền bị người cho giải quyết triệt để rơi mất, mà lúc này Hà Thiên Vận này mới phản ứng được, vội vàng hướng về phía người đến cả kinh kêu lên. Vũ Điển tin hạo cùng xạ tổ long hai vội vàng che ở tiểu điền cây nhị trước. là ngươi. tiểu điền cây nhị đến cùng là cao thủ cờ bạc, trí nhớ kinh người tốt, đầu tiên nhìn cũng nhận ra Chu Dương. không sai, chính là ta. Chu Dương há mồm nở nụ cười, lộ ra một cái răng trắng như tuyết, nhìn Tiểu Điền Cây Nhị chậm rãi mở miệng nói: "Nhỏ Điền Tiểu Quỷ, chúng ta đã lâu không gặp rồi." Tiểu Điền Cây Nhị lúc này cũng là có một ít đồ ra, hắn là làm sao biết ta liền ở ngay đây? Rõ ràng mình tới nơi này cũng chỉ là lâm thời này lòng tham mà thôi, hắn làm sao có khả năng biết ta ở đây? Tiểu Điền Cây Nhị cũng không nhận vì là thủ hạ của chính mình xảy ra bán chính mình, cũng không cho là Vũ Điền tin Hạo Thủ Hạ xảy ra bán, nhân vì chính mình tới đây trước sau bất quá là 5 phút, coi như là báo tin, đợi được Chu Dương lại đây cũng phải vượt quá 5 phút đồng hồ trở lên. Hà Thiên Vận nhìn thấy Chu Dương cũng là hơi ngẩn ngơ, sao có thể có chuyện đó? Rõ ràng là chính mình muốn giết đối tượng, vì sao lại xuất hiện ở đây? Ngươi là làm sao vào? Tiểu Điền Cây Nhị nhìn chằm chằm Chu Dương lạnh lùng mở miệng nói, rất đơn giản a. Chu Dương bình tĩnh cười nói, giết người. Sau đó gõ cửa, các ngươi mở cửa ra, ta cũng đi vào rồi. Bình tĩnh nụ cười khi, làm, mang theo một luồng lẫm liệt sắc ý. Chu Dương xưa nay đều không phải cái gì thiện lương hạng người, các ngươi đã không dựa theo quy củ đến giết ta, như vậy ta cũng không dựa theo quy củ đến giết ngươi, đại gia cũng vậy. Ngươi muốn tới làm gì? Tiểu Liên Cây Nhị hơi lùi về sau non nửa bộ đem thân thể của chính mình hoàn toàn ẩn dấu ở vũ điền tin hạo cùng xạ tổ long hai trước mặt, tiểu điền cây nhị đối với mình có một cái rất chuẩn xác định vị, chính mình chỉ là một cái cao thủ cơ bạc, chỉ phụ trách đánh cược, còn đánh nhau chuyện giết người cũng mặc kệ chuyện của hắn. Chu Dương bình tĩnh cười cợt, nhìn tiểu điền cây nhị nhàn nhạt mở miệng nói, chúng ta người hoa có một câu nói gọi là đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, các ngươi trăm phương ngàn kế nếu muốn giết đi ta, hết cách rồi, ta cũng chỉ có thể tự mình lại đây rồi. Nói tới chỗ này, Chu Dương trong con ngươi tỏa ra lạnh lẽo hàn khí, giết ngươi, xèo, xèo, vừa lúc đó vẫn đứng ở tiểu điển cây nhị bên người vũ điển tin hạo cùng xạ tổ long hai tay phải đồng thời giơ lên nhanh như kia chớp ném ra ám khí của chính mình ám khí kia không lỗi thời cây tăng trưởng thế nhưng là vô cùng sắc bén mũi nhọn càng là xanh mênh mang một đám lớn hiện nhiên là tôi cực độc vũ điển tin hạo cùng xạ tổ long hai rất không thích dùng đường ở hoàn cảnh này khi làm đã uy lực thậm chí vẫn không có chính mình ám khí uy lực lớn dùng ám khí càng thêm thuận buồm xuôi gió bọn họ đối với ám khí của chính mình cũng là rất tự tin ở trong thời gian ngắn như vậy khoảng cách gần như thế bọn họ tin tưởng không có ai có thể trốn được bọn họ phi tiêu ai cũng không thể Thế nhưng, Chu Dương lại há lại là người bình thường. Ngay khi hai người động lên trong nháy mắt, Chu Dương cũng đã cảm ứng được động tác của bọn họ, vứt ra phi tiêu trong nháy mắt, Chu Dương hai tay cũng là nhanh chóng nắm lên hai cái bằng sắt cây tăm, phi tiêu bắn ra trong nháy mắt, Chu Dương cũng bắn ra tay cây tăm. Ầm, ầm. Hai tiếng nhẹ vang lên, Chu Dương bắn ra phi tiêu thủ pháp cùng lực đạo hoặc là xa xa mà không đội Vũ Điển tin Hạo cùng xạ tổ Long hai hai người, thế nhưng, hắn cây tăm ném mạnh, kỹ thuật cũng là đắm chìm hồi lâu, càng quả thực tỉ mỉ không chế lực, trong nháy mắt bắn ra hai cây tăm uy lực hoặc là ngự như bọn họ phi tiêu, thế nhưng Này một phen va chạm nhưng đủ để thay đổi phi tiêu phương hướng. Xèo, xèo. Hai cái phi tiêu rất xa tách ra Chu Dương thân thể hướng về vừa bắn ra. Trong mấy mắt, Vũ Điển Tin Hạo cùng Sạ Tổ Long hai trong con ngươi hiện ra một vẻ sâu sắc khiếp sợ, ở người này lại thật sự làm được. Thế nhưng hiện tại không phải là bọn họ xứng sờ thời điểm, Chu Dương vào lúc này đã chuyển động, thân thể một tấm, nhất thời Chu Dương cả người như mũi tên rời cùng, nhanh như tia chớp xuất hiện ở Vũ Điển Tin Hạo trước, toàn thân gân cốt đột nhiên một tấm, chỉ một thoáng, Chu Dương toàn thân gân cốt bùng nổ ra một trận ầm ầm còn như sấm nổ lầu vang. Phách quyền. Hồ hình phách quyền. Chu Dương vừa lên đến chính là khí thế rộng rãi, toàn thân lực lượng mãnh liệt bạo phát, khủng bố kinh lực mãnh liệt bạo phát, tay phải lập trường thành đao, trực chạm mà xuống, sức mạnh mãnh liệt điên cuồng bạo phát, thời khắc này, hắn có thể cảm giác được, bất kể là Vũ Điển Tinh Hạo vẫn là Xạ Tổ Long hai, bọn họ đều là thuộc về hồ hoa thần cấp bậc kia cao thủ, nếu là không thể vừa lên đến lấy thế lôi đỉnh tiêu diệt một cái, như vậy đối mặt hai người liên thủ chính mình chắc chắn là thất bại. Không thể nghi ngờ. hống. Một tiếng hổ gầm, Chu Dương vẫn như cũ đi tới Vũ Điển Tinh Hạo tất cái kia, tay phải hung hãn bị đánh xuống, như cự đạo Trong nháy mắt liền lay động Vũ Điển Tín Hạo tâm thần, trong nháy mắt phản ứng không khỏi hơi chậm nửa nhịp. Dơ lên trời đỉnh. Quy một chương 376, nghe cái tiếng gãy xương âm thanh. Bất quá, Vũ Điển Tín Hạo thực lực của bản thân dù sao cũng là đại sư cấp võ giả, ở ngăn ngắn trong nháy mắt, cả người liền thể hội quán đỉnh bình thường tỉnh lại xem, hai tay trên thiên, gọi bắt tay vào làm, từ dưới lên, phản phất là dơ lên một vị đại đỉnh. Ầm. Một giây sau, hai người bàn tay liền mạnh mẽ chạm đụng vào nhau, ầm ầm một tiếng, Vũ Điển Tín Hạo nhất thời cảm thấy hai tay truyền đến một trận run rẩy dữ dội, trong lòng không khỏi nghiêm túc. Cái này Chu Dương thực lực dĩ nhiên là mạnh mẽ như vậy, so với từ bản thân sức mạnh của thân thể mạnh hơn nửa bậc. Không ngăn được rồi. Vũ Điển Tín Hạo trong lòng không khỏi chấn động mạnh một cái, phủ vừa tiếp xúc liền rõ ràng chính mình vừa bởi vì tạm thời thất thần mà dẫn đến hiện tại không cách nào bùng nổ ra toàn bộ rèn luyện, làm sao có thể ngăn trở Chu Dương công kích. Lùi về sau. Vũ Điển Tín Hạo nhanh chóng lùi về sau, đồng thời ánh mắt cũng rơi vào vừa xạ tổ Long 2 trên người, hắn tin tưởng, chỉ cần mình lui lại chính mình cũng tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm, vừa xạ tổ Long hai nhất định sẽ ngay đầu tiên công kích Chu Dương. Thế nhưng cũng đang lùi lại trong nháy mắt, Chu Dương tay trái nhưng là vô thanh vô tức kề sát ở Vũ Điển Tín Hạo ngực. Lúc nào? Vũ Điển Tín Hạo con ngươi kịch liệt co rút lại lên, theo sát một luồng khủng bố kinh lực như bài Sơn Đạo Hải bình thường mãnh liệt bạo phát, trong khoảnh khắc, Vũ Điển Tín Hạo như bị sét đánh, xương ngực tận nát tan, cả người như đạn pháo bình thường mạnh mẽ bắn ra ầm ầm một tiếng đụng vào trên vách tường. Thật là đáng sợ ám kinh. Vũ Điển Tín Hạo con ngươi kịch liệt co rút lại, ước chừng 2, 3 giây sau liền tan rã ra. Khí tuyệt bỏ mình. Ầm ầm. Chu Dương ám kinh bộc phát lúc này đã đạt đến 4000 cân trình độ kinh khủng trong nháy mắt sức mạnh bùng lên hà sự khủng bố chỉ là một thoáng cái kia vũ điền tín hạo ngực xương biến cùng ý càng hoàn toàn đánh nát cả người như một viên đạn pháo mạnh mẽ đụng vào trên ghế xà lộng một ngụm máu tươi hỗn hợp nội tạng mảnh vỡ đồng thời phun ra ngoài mắt thấy là sống không nổi hô vào lúc này chu dương đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một trận cuồng phong nhưng là xà tổ long 2 ra tay rồi này xà tổ long 2 nhưng là nén giận mà phát đấm ra một quyền gạt ra không khí năm đấm chưa đến kinh khủng kia kinh lực đã làm mãnh liệt bạo phát chu dương bánh quay người lại cái kia năm đấm đã đi tới chính mình ngực mắt thấy năm đấm sắp tới Chu Dương nhưng là không chút am măng, thích một hơi dài, cả người lồng ngực nhất thời quỷ dị ao lõm vào, đầy đủ nửa tốc nửa tốc Sa Tố Long hai bộc phát ra sức mạnh mạnh nhất đã bỏ qua, Chu Dương một hơi phun ra ngoài, sóng khí sắp xếp ra, mãnh liệt bạo phát, Sa Tố Long hai cùng với không chúng cũng không lùi về sau, tay phải một vệt, trong tay nhất thời thêm ra một cái sắc bén truy thủ, chỉnh cây truy thủ trên dưới tung bay, mở áo bất định, thẳng đến Chu Dương nhất hầu mạnh mẽ cho đến, Chu Dương lòng bàn chân khé động, cả người nhanh chóng lùi về sau ra, Sa Tố Long hai sắc mặt giữ thận, bóng người liên tục biến hóa, tốc độ nhanh vô cùng, nhưng là không ngừng tới gần Chu Dương. Tiên cơ. Chu Dương đánh bại Vũ Điển tín Hạo đỉnh cao đã qua, lúc này khí thế hạ xuống, Sa Tố Long Hai chiếm hết tiên cơ, lúc này nhưng cũng không dám có chút bảo lưu, lực lượng, tốc độ, linh hoạt toàn diện bạo phát. Thế muốn đem Chu Dương cho chém giết tại chỗ. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Chu Dương đã đến gần rồi sau lưng vết tường, cả người đều bị bức ép ở góc tường. Không thể lui được nữa. Sa Tố Long Hai trong con ngươi hiện ra một nụ cười gằn, giết Vũ Điển tín Hạo thì lại làm sao? Cuối cùng, ngươi còn không lại như thế muốn chết trong tay ta. Chu Dương trên mặt nhưng hiện ra một vẻ trào phúng nụ cười, tay phải nhẹ nhàng ngửa nhấc đột nhiên trong tay hắn quỷ dị thêm ra một cây súng lục, họng súng đen ngõm trực tiếp nhắm ngay xạ tổ long hai chán. nhất thời, xạ tổ long hai con ngươi bắt đầu kịch liệt co rút lại lên. thực lực của hắn rất mạnh chói đây là không giả, nhưng là mạnh hơn thân thể cũng không thể không nhìn viên đạn, hắn lúc nào khẩu súng lấy ra, đã không còn kịp suy tư nữa cái vấn đề này. ẩm, xạ tổ long hai rất muốn tránh ra, thế nhưng vào giờ phút này cấp tốc đi tới hắn dừng lại đều không làm được, làm sao né tránh? chớ mắt nhìn chu dương bóc cỏ, viên đạn bắn mạnh mà ra, ở trong không khí mang theo một cái hoàn mỹ gợn sóng, trong nháy mắt liền đi vào gáy của chính mình ở trong lúc này, xà tố long hai đầu đều bị mạnh mẽ hất bay, phóc, máu tươi bay múa đầy trời, cả người chết thê thảm cực kỳ. trí tử, xà tố long hai đều không hiểu, chu dương súng trong tay đến cùng là từ nơi nào lấy ra. Ẩm. chu dương đột nhiên xoay người xạ kích, lúc này đang chuẩn bị đào tẩu hà thiên vận kêu thảm một tiếng, bưng bờ vai của chính mình thống khổ nhìn chu dương, đứng lại, ai ở cho ta nhiều đi một bước, cũng chớ có trách ta hạ thủ không lưu tình rồi. chu dương nhìn trầm trầm hai người lạnh lùng mở miệng nói, hà thiên vận cùng tiểu điền cây nhị lúc này lại là hơi động cũng không dám động nhìn chu dương sợ hãi lan tràn ở hai cái trong lòng của người ta. Tiểu Điền Cây Nhị nhìn Chu Dương, kinh sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói, Chu Dương Quân, ta nghĩ đây là một cái hiểu lầm. Có phải là hiểu lầm ta không biết ngươi? Chu Dương nhìn trầm trầm Tiểu Điền Cây Nhị lạnh lùng mở miệng nói, ta chỉ biết ngươi muốn mạng của ta. Tiểu Điền Cây Nhị, ngươi nói, ta khả năng buông tha ngươi sao? Biết. Tiểu Điền Cây Nhị trong con ngươi hiện ra một vẻ tia sáng kỳ dị, ngươi nếu là muốn giết ta, như vậy ngươi căn bản là sẽ không cho lời ta nói thời gian. Chu Dương Quân, có yêu cầu gì ngại cứ việc nói, chỉ nếu có thể làm được, ta cũng nhất định làm được. Chu Dương nhìn Tiểu Điền Cây Nhị một chút, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: Ngươi có thể cho ta cái gì? Tiền, rất nhiều rất nhiều tiền. Tiểu Điền Cây Nhị nhanh chóng mở miệng nói: Ta ở thụy sĩ ngân hàng tổng cộng có một tỷ đô la mỹ tiền dư, chỉ cần ngươi cần, ta tất cả đều cho ngươi. Tiểu Điền Cây Nhị cũng coi như là lưu manh, lúc này càng là lý trí, tiền không còn còn có thể kế tục truyền, nếu như mệnh không còn, chính mình nhưng là thật sự xong đời. Ngươi đây. Chu Dương ánh mắt rơi vào Hà Thiên Vận trên người, khỏe môi chả mang một vẻ nhàn nhạt, nhạt, ngươi nụ cười. Hà Thiên Vận ngây ngốc nhìn Chu Dương, một lúc lâu chậm rãi mở miệng nói: Ta không có một tỷ đô la mỹ, chỉ có một. Nam ngữ, đồng thời giao ra đây. Chu Dương rất là bình tĩnh nhìn Hà Thiên Vận. Hà Thiên Vận nuốt nước miếng một cái, nhìn Chu Dương lạnh lùng mở miệng nói, "Ta không cho là ngươi sẽ ở bắt được tiền sau khi cũng thả chúng ta." Nghe được Hà Thiên Vận vừa nói như thế, tiểu điền cây nhị trong lòng nhất thời một mảnh lạnh lẽo, tên ngu ngốc này, cái vấn đề này chẳng lẽ mình liền không biết sao? Hiện tại đem Chu Dương bức cho cú lên, nếu là động thủ thật giết bọn họ làm sao bây giờ? Hà Thiên Vận tên ngu ngốc này chết rồi sẽ chết, nhưng là mình tính mệnh nhưng là quý giá lắm. "Nói như vậy ngươi là không chịu giao ra đây. Mặc dù là thử xem ta có thể hay không giết ngươi." Chu Dương nhìn Hà Thiên Vận bình tĩnh mở miệng nói. Hà Thiên Vận nuốt nước miếng một cái, trên mặt vẻ mặt nhất thời trở nên trần trở lên. Chu Dương nhưng là nợ nụ cười, được. Như vậy ngươi sẽ chết. Các loại. Hà Thiên Vận đột nhiên kêu to lên, thế nhưng Chu Dương cũng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Một tiếng súng vang, Hà Thiên Vận tại chỗ bạo đầu, chỉ đem bên người tiểu điển cây nhị cho sợ hai đến cả người trực run. Ha ha, ta nghĩ ngươi là sẽ không tin tưởng hắn nói tới mỗi một câu nói. Chu Dương chuyển qua đến ngươi đến nhìn tiểu điển cây nhị mặt mỉm cười mở miệng nói. Đúng. Chu Dương quân, chúng ta viết bản người nói chuyện là tối giữ lời nếu ta đáp ứng lấy 1 tỷ đô la Mỹ đến chuột đồ ta tính mệnh, ta cũng tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Người Hoa các ngươi cũng là lấy sự tin cậy làm gốc, ta nghĩ ngươi cũng là sẽ không nuốt lời. Tiểu Điền Cây Nhị vừa bình tĩnh nói, còn không quên dùng lời nói sỉ nhục Chu Dương một thoáng. Một tỷ đô la Mỹ. Chu Dương nhìn Tiểu Điền Cây Nhị chậm rãi mở miệng nói, được, một tỷ đô la Mỹ đổi ngươi một cái mạng, ta không giết ngươi. Nơi này có máy vi tính, vừa vặn cho ta chuyển khoản. Tiểu Điền Cây Nhị hít sâu một hơi, đi tới máy vi tính trước mặt bắt đầu nhanh chóng chuyển khoản. Kỹ thực ở sâu trong nội tâm, Tiểu điển Cây Nhị cũng không tin Chu Dương biết cầm tiền rời đi, ở chuyển khoản đồng thời hắn đã không chút biến sắc thông báo thủ hạ của chính mình chỉ cần mấy phút bọn họ là có thể xông lên giết chết chu dương quang thời gian trước chu dương đã được sự giúp đỡ của tiêu nhã công việc một tấm thụy sĩ ngân hàng thẻ ngân hàng tiểu điển cây nhị lúc này ngược lại cũng thẳng thắn một tỷ đô la mỹ toàn bộ chuyển tới chu dương trong chân mục thời gian không lâu chu dương điện thoại di động liền nhận được tin tức thẻ trên đã thêm ra một tỷ đô la mỹ nhắc nhở chu dương liếc mắt nhìn không khỏi gật gù nhìn tiểu điển cây nhị chậm rãi mở miệng nói được tiểu điển cây nhị nhìn chu dương nói như vậy ngươi cũng không giết ta rồi ngươi yên tâm chúng ta nói lời giữ lời ta tuyệt đối sẽ không giết ngươi Chu Dương cười vỗ vỗ tiểu Điền Kê Nhị vai, đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi có phải là thật tò mò, tại sao người của ngươi không đến hiện tại vẫn không có tới?" Chỉ một thoáng, tiểu Điển Kê Nhị con ngươi kịch liệt co rút lại lên, trong nháy mắt liền muốn dây rủa từ trên ghế đứng lên đến, thế nhưng là bị Chu Dương bàn tay lớn một cái đè lại, cả người như bị đại sơn ngăn chặn bình thường không thể động đậy. Chu Dương hờ hững mở miệng nói, "Không nên gấp, ta nói rồi, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi nên tin tưởng ta." Tiểu Điền Kê Nhị hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng bỗng dưng cảm giác được bờ vai của chính mình truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, trong khoảnh khắc, vai đã bị nắm nát tan, lúc này Tiểu Điển Cây Nhị thống khổ tiêu thảm thiết lên, ta sẽ không giết ngươi, bất quá ta không thể bảo đảm sẽ không đem ngươi biến thành tàn phế. Nói thế nào, ngươi đều là thế giới liên minh xếp hạng thứ hai cao thủ cơ bạc, muốn đối phó ta ngươi, ta nhưng là không có niềm tin tất thằng yêu. Vừa nói, Chu Dương Chu Dương nắm lấy Tiểu Điển Cây Nhị khác một cái cánh tay lần thứ hai dùng sức một nín. Lúc này Tiểu Điển Cây Nhị khác một cái cánh tay cũng bị Chu Dương cho mạnh mẽ bẻ gãy, Tiểu Điển Cây Nhị thống khổ kêu to, không để phòng miệng đột nhiên bị người bị nắm, sau đó rõ ràng gãy xương âm thanh không ngừng lan truyền mà tới. Sau đó lỗ thay truyền đến đau đớn một hồi. Chu Dương hai ngón tay đã phân biệt xuyên qua lỗ tai của hắn, sau đó, chính là hai cái chân, sau đó chính là sinh mạng. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 377, đánh bạc giới cờ sĩ cao tiến. Tiểu Điền cây nhị trong lòng một mảnh tuyệt vọng, Chu Dương xác thực không có giết hắn, lại làm cho hắn miệng không thể nói, nhị không thể nghe, tay không thể để, chân không thể đi, duy sinh ra chính là con mắt của chính mình, thế nhưng vào giờ phút này, Chu Dương hai ngón tay cũng đã đi tới con mắt của chính mình trên. Tiểu Điền cây nhị thống khổ lắc đầu, con mắt nhưng là hắn cuối cùng quan minh. Chu Dương không chút lưu tình, hai ngón tay mạnh mẽ chọc mù Tiểu nhị con mắt. Tiểu Điền cây nhị thống khổ kêu thảm một tiếng, cả người đều hôn mê bất tỉnh, tuy rằng không có chết, nhưng là so với giết hắn càng thêm để hắn thống khổ. Chu Dương nhấc theo Tiểu Điền cây nhị rời đi cửa lớn, phảng phất là như chó chết đem hắn ném xuống lầu dưới, sau đó lại từ nhận thưởng không gian ở trong lấy ra một cái có một cái hóa lỏng khí bình, thời gian không lâu, hóa lỏng khí bình cũng đã bại chồng chất ở toàn bộ khách sạn ngay chính giữa. Sau đó Chu Dương lại thong dong từ nhận thưởng không gian lấy ra một bộ quần áo, mặc vào người, sau đó huýt rời đi cái này khách sạn, ước chừng nửa giờ sau đó Chu Dương đi tới khoảng cách cũng khách sạn nước chừng xa 20 m mét một đống nhà lớn mái nhà lấy ra một cây súng bắn tỉa khi sâu một hơi Chu Dương lấy ra súng ngắm ngắm ngay cái này tổng thống phòng xếp hóa lỏng khí bình trên ầm một viên đạn nhanh chóng xẹt qua hư không sau đó mạnh mẽ đi vào đến hóa lỏng khí bình ở trong ầm một tiếng vang thật lớn nhất thời toàn bộ tổng thống phòng xếp liền truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh chỉ một thoáng trung thiên ánh lửa rọi sáng toàn bộ hào giang kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh nhất thời hấp dẫn vô số người một quản Chu Dương thong thu hồi súng ngắm lúc này mới không nhanh không chậm hướng về Hà Gia biệt thự đi đến giết người muốn lập uy. Chu Dương làm sao không thấy được Hà Vân Vĩ tiểu tử kia cũng là lo lắng cái mạng nhỏ của chính mình, tối hôm nay giết tiểu điển kê nhị một mặt là xuất phát từ một loại trả thù tâm lý, mặt khác cũng là xuất phát từ khoe khoang sức mạnh của chính mình, tối tiểu để Hà Vân Vĩ ở sau đó trong một khoảng thời gian, đàng hoàng nghe lời. Hà gia, ra, ra một cái hà hừng hầm, đám người còn lại không đủ vì là cư. Đứng ở cao cao mái nhà, Chu Dương liếc mắt nhìn Hà gia biệt thự, tự lẩm bẩm. Trở lại Hà gia biệt thự, lúc này nơi này đã bị quét sạch sạch xanh xanh. Hà Vân Vĩ cũng đã trở lại biệt thự ở trong, sắp tới, liền nhìn thấy đầy đất thi thể, lúc đó Hà Vân Vĩ cũng sợ hết hồn. Theo sát chính là Tiểu Lâu nổ tung càng là giật mình không thôi. Chu Dương tiến sinh. Nhìn thấy Chu Dương trở về, Hà Vân Vĩ lập tức đàng hoàng đi tới Chu Dương trước mặt. Chu Dương xem đều lại xem Hà Vân Vĩ một chút, ánh mắt rơi vào vừa hồ hoa thần cùng Ngô tinh trên người, như thế nào? Mọi người giải quyết. Hồ Hoa Thần gật gật đầu nói, đều giải quyết, vừa nổ tung. Nói chuyện đồng thời, Hồ Hoa Thần cũng là âm thầm khiếp sợ không thôi, cái này Chu Dương đúng là dùng thủ đoạn là gì, vừa nổ tung nếu như nói cùng Chu Dương không có quan hệ chút nào, đó là đánh chết Hồ Hoa Thần cũng không tin. Không cái gì? Chu Dương hờ hững mở miệng nói, tiểu điển kê nhị Ngày mai sẽ không xuất hiện ở rồi. Lời vừa nói ra, nhưng là để Hà Vân Vĩ hít vào một ngụm khí lạnh, hồ Hoa Thần cùng Nô tính cũng là khiếp sợ không thôi. Cái này Chu Dương, ở sau lưng đến cùng trả ẩn giấu đi cái gì? Một luồng thế lực đáng sợ, hắn là làm sao nắm giữ tiểu điển cây nhị hành tung ạt thì lại làm sao một hơi nổ tung toàn bộ Tử Lâu? Hết thảy đều chỉ là một cái mê. Mấy người vẻ mặt, Chu Dương thu hết đáy mắt, trong lòng nhưng là âm thầm cười gằn. đã như thế, các ngươi còn ai dám kế tục coi thường ta? Một sức mạnh của cá nhân ở mạnh mẽ chung quy chỉ là một sức mạnh của cá nhân, nhưng là một cái người sau lưng nếu là có một thế lực cũng không thể kiềm được bọn họ không kiếm kỵ, lại như là đổ thần cao tiến, nếu là không có thanh bang ở sau lưng, hắn thì lại làm sao trở thành độ thần? Trên địa cầu, cá nhân võ lực ở mạnh mẽ trung quy cũng chỉ là một người vũ lực, trừ phi ngươi có thể nghịch thiên đến một người có thể quét ngang toàn thế giới, không phải vậy, ngươi liền muốn ngoan ngoãn tuân thủ thế giới này quy củ. Người khác có thể coi thường Chu Dương, đó là bởi vì Chu Dương chỉ là một người. Thế nhưng, khi làm Chu Dương sau lưng xuất hiện một cái đủ đủ thế lực mạnh mẽ thời điểm, người khác đối với Chu Dương liền muốn khách khí ba phần. Một cái có lẽ có thế lực đủ khiến các ngươi cảm thấy sợ hãi đi. Chu Dương nhìn mấy người một chút, trong lòng nhưng là thở dài trong lòng, chính mình một sức mạnh của cá nhân Trung quy vẫn là nhỏ một điểm, mặc dù nói hiện tại lừa gạt ở những người khác, thế nhưng Trung quy không phải cái gì kế hoạch lâu dài. 8 giờ tối. Bích Vân, ngày hôm nay toàn bộ đều là rơi vào đến đóng kín ở trong, to lớn ở trong, chỉ để lại một tấm rộng lớn chiếu bạc, Chu Dương một người bình tĩnh ngồi ở trên đế, yên lặng chờ đợi tiểu Điển cây nhị đến. Tuy rằng tiểu Điển cây nhị đã bị mình cho triệt để phế bỏ, thế nhưng chuyện như vậy là tuyệt đối không thể nói ra. Có sự tình ngươi làm, mọi người đều biết, thế nhưng chỉ cần ngươi không đần độn nói ra, ngươi không có chuyện gì ta không có chuyện gì, đại gia đều không có chuyện gì. thế nhưng nếu như tự ngươi nói đi ra, tính chất vậy thì không giống nhau. nói như thế nào đây? khi làm bị hào gì cũng là cần lập đến thờ. chu dương trong đầu chuyển động các loại ý nghĩ, đồng thời cầm lấy trên chiếu bạc liêu đinh chấp chậm rãi xua uống một hớp. thời gian không lâu, hà ra một ít cổ phần người nắm giữ cũng là dồn dập đi tới. trước hết đến chính là hà kim hoa, cái này hà kim hoa tuổi tác hơn 40 tuổi, nhìn qua bảo dưỡng không sai, mang một bộ mắt kiếng gọt vàng, trên mặt hơi mang theo một điểm nếp nhăn, chắc một nhìn qua nhưng là một loại làm cho người ta hiền lành cảm giác thế nhưng Chu Dương nhưng biết mình ngày thứ nhất lại đây, đụng phải ám sát thời điểm, ra tay nhưng là cái này Hà Kim Hoa. Sau đó, Chu Dương dùng chính mình dị năng khỏe mạnh dự trì một phen, cái này mới nhìn qua thành thật nhất Hà Kim Hoa mới là một cái chân chính độc giả. Đi theo Hà Kim Hoa bên người chính là thế giới liên minh xếp hạng thứ ba được xưng là đánh cược Hoàng Triệu Anh Chắc. Cái này Triệu Anh Chắc năm nay 27 tuổi, khi còn bé là một đứa cô nhi, là bị Hà Kim Hoa thu dưỡng, từ từ phát hiện hắn năng khiếu, toại dốc lòng giáo dục, bây giờ đã là thế giới liên minh xếp hạng thứ ba cao thủ, chỉ đứng sau độ Thần Cao Tiến, cùng với Tiểu Điền Cái Nhị, Chu Dương lần này chỉ để đem tiểu điển cây nhị cho làm tàn phế, cái này triệu anh chắc chính là thứ hai. triệu anh chắc nhìn chu dương một chút, ánh mắt liền cấp tốc rơi vào chu dương hai tay trên, một đôi rất là bình thản không có gì lạ hai tay, cũng không có nhâm hà đặc sắc địa phương. triệu anh chắc sắc mặt lập tức liền hiện ra một vẻ sâu sắc xem thường. hà kim hoa cười mua được hà vân vĩ bên người, hai người thân mật trò chuyện, hà kim hoa cũng không phải hà hồng thâm như tử, hà hồng thâm xuống đồng lứa là tuệ tự bối, tại hạ một chén chính là đông tử bối, hà kim hoa là hà hồng thâm một cái bà còn xa như tử, bởi vì tuổi trẻ có khả năng, đầu óc linh hoạt mà từ từ chịu đến hà hồng thâm coi trọng, chỉ là theo hà hồng thâm chết đi. Trên thế giới không còn có người có thể áp chế lại Hà Kim Hoa, lúc này Hà Kim Hoa dĩ nhiên chiếm cứ hào Giang đánh. Cực đàn một nửa Giang Sơn. Trong đó hào Giang đánh Cực đàn đại biểu bổ kinh hiện tại đó là thuộc về Hà Kim Hoa. Hà Kim Hoa cười làm cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác, cho ai đều có một loại hào cảm, thế nhưng kẻ địch như vậy cũng là đáng sợ nhất, nụ cười sau lưng chính là độc xà bình thường Giang nhanh. Sau đó đến chính là Hà Mạn Vân, cái này Hà Mạn Vân nhìn qua ước chừng khoảng 30 tuổi, ăn mặc một thân cao quý giả phục, trang phục nhưng là quyến rũ, đi tới như một con cao quý chim công, trong nháy mắt cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu người xem ánh mắt. Nàng một cái nhíu mày một nụ cười, đều mang theo kinh người mị lực, Hà Mạn Vân cũng tương tự không phải Hà Hồng Thâm trực hệ. Mạn Vân người đến rồi. Hà Kim Hoa đứng dậy mặt mỉm cười nhìn Hà Mạn Vân, chợt thân mật cùng Hà Mạn Vân bắt đầu trò chuyện, một bộ rất thân mật dáng vẻ, ba người nhiệt tình trò chuyện, tuy rằng hận không thể đem đối phương cho tẩm bị ăn thịt, thế nhưng vào giờ phút này, nhưng làm ra quần áo rất hòa thuận dáng vẻ. Đứng ở Hà Mạn Vân bên người chính là Trần Uyển Thanh, cái này Trần Uyển Thanh niên linh nhìn qua ước chừng 22, 23 trái phải, mặt một bộ màu đen giả phục, lộ ra một đôi bất tuyết tái xương tay như ngó sen, tuy rằng không có cùng thế nhưng lại có một loại thanh lũ khí chất tao nhã, Trần Nguyệt Thanh ánh mắt đồng dạng rơi vào Chu Dương trên người, đầu tiên là nhìn Chu Dương hai tay, sau đó đồng dạng lộ ra một bộ xem thường biểu hiện, trực tiếp tìm một cái chỗ ngồi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có cùng Chu Dương tiến hành trò chuyện dự định. Ha ha, thật không tiện, ta đến một rồi. Cái cuối cùng trình diện chính là Hà Vân Phi. Chu Dương mở mắt nhìn Hà Vân Phi, Hà Vân Phi trên mặt nhưng là mang theo một vẻ ôn hòa nụ cười, đi theo bên cạnh hắn một cái là đã sớm từng thấy hoàng cuối quân, thế nhưng một cái khác, Chu Dương nhưng cũng không có biết. Chu Dương không quan biết, tự nhiên là có người nhận thức. Nhìn ngươi tới, Triệu Anh Trác hòa Trần Uyển Thanh trong mắt đồng thời toát ra một vẻ kinh hãi gần chết vẻ mặt, ánh mắt có chút dại ra nhìn đứng ở Hà Vân Phi bên người nam nhân. "Đồ thần, Cao Tiến." Miệng của hai người bên trong đồng thời phát sinh một thân gầm nhẹ. "Đồ thần, Cao Tiến, toàn thế giới công nhận môn đánh bạc đệ nhất cao thủ, không nghĩ tới, Hà Vân Phi lại liên lụy Đồ thần đường dây này, trong ngáy mắt, Trần Uyển Thanh, Triệu Anh Trác, Hà Kim Hoa, Hà Mạn Vân, Hà Vân Vĩ sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. "Đồ thần, Cao Tiến, đối với bọn hắn nói tuyệt đối là một cái đáng giá nước nhìn đối tượng, số 1, đây là bất luận người nào đều muốn khiêu chiến tên gọi, thế nhưng thế giới liên minh xếp hạng thứ 10 người nhưng là không có một cái thắng qua Cao Tiến đúng Cao Tiến lao ra nói đến nay xưa nay đều không có thua qua một hồi xếp hạng thứ 10, ngoại trừ đồ thần Cao Tiến lẫn nhau đều hoặc là có thua có thắng hoặc là thất bại thế nhưng phần thắng cũng không phải là không có duy nhất một cái không thể chiến thắng chính là đồ thần Cao Tiến bất kể là ai đều không thể vượt qua Cao Tiến ở đánh cược đàn Cao Tiến chính là cờ sĩ đại biểu chính là rơi đứng đầu nhất thực lực Cao Tiến đến nhất thời làm cho cả rơi vào một cái nho nhỏ giao trao ở trong Cao Tiến xem Chu Dương đầu tiên nhìn tương tự là Chu Dương hai tay nhất thời Trong mắt của hắn toát ra một vẻ hơi thần sắc kinh ngạc. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 378, thay vào đó. Chật, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt đi tới Chu Dương trước, đồng thời đưa tay phải ra, mặt mỉm cười mở miệng nói, "Xin chào, ngươi gọi Chu Dương thật sao? Ta nghe nói qua ngươi, đánh bại Thạch Nguyên Minh thứ lang, thực lực không sai a." "Chào ngươi." Chu Dương mặc dù biết Cao Tiến, cũng biết đổ thần đại danh, thế nhưng cũng chưa từng thấy Cao Tiến, trong lúc nhất thời gặp mặt cũng không biết cài nói cái gì, chỉ là người này theo đối thủ đồng thời vào sân, ở trong lòng, Chu Dương đã đem hắn quy định sẵn tính là kẻ địch. Bất quá lấy Chu Dương tính cách, coi như là kẻ địch, hắn cũng sẽ không biểu lộ ra nhâm hà lý. Cao Tiến Tay phải không cần thanh sắc hơi run rẩy một thoáng, ngón tay cái lơ đang ở Chu Dương trên mu bàn tay, lướt qua, Chu Dương lông mày nhất thời cao lên đến, người này chẳng lẽ là một cái pha lê? đang chuẩn bị lúc nói chuyện, Cao Tiến đã thu hồi bàn tay của chính mình, mặt mỉm cười mở miệng nói, hậu sinh khả úy, đêm nay đánh cuộc ta rất yêu quý ngươi. vừa nói, Cao Tiến liền muốn xoay người rời đi. chờ một chút, Chu Dương đột nhiên mở miệng tiêu lên, làm sao, ngươi có chuyện? Cao Tiến bay mặt lại nhìn Chu Dương, vi mở miệng cười hỏi, ngươi là ai? Chu Dương nhìn Cao Tiến chậm rãi mở miệng nói, lời vừa nói ra, bao quát Cao Tiến ở bên trong tất cả đều là hơi sửng sở, lại không biết Đồ Thần. Vốn là Chu Dương cũng không dự định ở đánh cược giới hốn, biết Đồ Thần Cao Tiến coi như là rất tốt, còn hắn cái gì đều dạng, thẳng kỳ trệ gì. Ta. Cao Tiến nhìn Chu Dương khẽ mỉm cười, trong giọng nói có chút ít kiêu ngạo mở miệng nói, ta là Đồ Thần, Cao Tiến. Đồ Thần? Cao Tiến? Chu Dương đống nhiên tỉnh ngộ, đột nhiên rõ ràng tại sao Cao Tiến đi tới trong ngáy mắt, sẽ khiến cho lớn như vậy náo động, nguyên lai, like, hắn chính là Đồ Thần. Đồ Thần là khái niệm gì? nói vậy đại gia trong lòng đều sẽ đi bộ ra một người đến cao tiến độ thần cao tiến cũng chính là phát ca diễn cái kia mị lực mười phần một thân tây trang màu đen áo sơ mi trắng mang theo nơ lấy mái tóc dùng keo xịt tóc làm thật cẩn thận tỉ mỉ về phía sau sơ khỏe miệng mang theo nhợt nhạt mỉm cười trong mắt là ánh sáng tự tin trên tay mang theo độ thần nhẫn trong miệng nhai chu cổ lực trong lúc vung tay nhấc trần bệ nghệ và ngàn ngưỡng mộ núi cao cao tiến bên người có long ngũ hai chiếc mẹ xe mở đường trung gian một chân cuộn mà sau còn có hai chiếc mẹ xe hộ giá đây chính là độ thần phái đoàn đương nhiên đó là trong phim ảnh tình cảnh So với hiện thực nói như vậy là khuyết đại, cái kia phô trương hầu như so với tổng thống, mặc dù nói là đánh cược giới trí tôn, tuy nhiên không cần thiết lớn lối như vậy, huống hồ hoàng đế trả thay phiên làm đây. Đừng nói đổ thần. Đổ thần giải thi đấu mỗi 4 năm cử hành một lần, cũng ô tiếp cử hành tần suất là như thế. Chỉ là địa chỉ bình thường rất cố định, tuy rằng cũng sẽ không vấn qua ở một chỗ đánh cược, nhưng bình thường đều là ở Las Vegas, dù sao nơi này là như vậy được tôn sùng cũng được ham mê, trên thế giới hầu như hết thảy chân chính dân cờ bạc đều sẽ ở đổ thần giải thi đấu thì đẩy ra Las Vegas, đổ số tới. Chen trúc mà tới, để cầu nhìn thấy trên thế giới này 4 năm một lần thị tái. Những nơi khác cũng cử hành qua độ thần giải thi đấu, tỉ như ở Hào Giang cũng cử hành qua một lần, thế nhưng đều không ngoại lệ. Bất luận ở nơi nào cử hành độ thần giải thi đấu, Cao Tiến đều là người thứ nhất. Ma mục nhọt điện ảnh bên trong độ thần hình tượng cũng đa số là lấy hắn vì làm mẫu tả. Nghĩ tới đây, nhất thời, một ý nghĩ manh liệt ở Chu Dương trong lòng sinh sôi. Đánh bại hắn, chính là ta độ thần. Chu Dương trong lòng đúng là không có bao nhiêu sợ sệt ý tứ, hắn cũng không cho là độ thần Cao Tiến biết lợi hại đến mức nào, đánh bại hắn cũng không phải là không có khả năng sự tình. Cao Tiến nhìn Chu Dương một chút, trong lòng đột nhiên nổi lên một ý nghĩ, người này chẳng lẽ là môn chiến thắng ta? Thân là đồ thần, Cao Tiến cảnh giới đã là môn đánh bạc tông sư cảnh giới, ngoại trừ nắm giữ tỉ mỉ kỹ xảo, Cao Tiến càng là đối với lòng của người ta lý có nhất định tinh thông. Lúc này nhìn Chu Dương ánh mắt, Cao Tiến lập tức liền đọc hiểu này buộc ánh mắt hàng nghĩa. muốn thay vào đó, Cao Tiến nhìn Chu Dương không khỏi nhẹ nhàng cười cợt, chậm rãi mở miệng nói, người trẻ tuổi muốn thay vào đó, cũng phải cần nhất định bản lĩnh. Ha ha, Chu Dương cười cợt, hắn biết rõ cao thủ đều nắm giữ món đồ gì, tâm lý phân tích, phán đoán lấy hắn trình độ hoàn toàn có thể làm một vị đỉnh cấp thầy thuốc tâm lý chính mình ý nghĩ trong lòng hắn phỏng trừng cũng có thể ngay đầu tiên đoán được độ thần đáng sợ đã không thuần túy chính là môn đánh bạc phương diện nói thí dụ như một cái đánh cược bài thời điểm hắn có thể tùy tùy tiện tiện thông qua một câu nói của ngươi ngươi động tác tinh tế do đó phán đoán ra trong tay ngươi bài to nhỏ tỉ mị năng lực chỉ là thâu bài thành tẩy thời điểm dùng tốt chân chính môn đánh bạc phương diện ngoại trừ chỉ nhớ nhãn lực bên ngoài càng là cần tâm lý phân tích năng lực độ thần cao tiến loại này phân tích năng lực đã đạt đến một loại cực kỳ trình độ chính vì như thế Hắn mới không ai địch nổi ta chỉ biết đánh bại ngươi chính là ta độ thần. Chu Dương nhìn Cao Tiến bình tĩnh mở miệng nói, ta sẽ đem ngươi kéo xuống thần đàn. Hơn nữa, ta tin tưởng đây là rất nhanh. Tự tin. Từ Chu Dương trong mắt toát ra đến chỉ có tự tin, tựa hồ hắn nhất định có thể đem chính mình đạp ở dưới chân giống như vậy. Ngoại trừ những này còn có một loại chờ mong, tựa hồ đánh bại mình có thể thu được chỗ tốt cực lớn giống như vậy. Cao Tiến nhìn Chu Dương khẽ mỉm cười, như vậy một quản hắn cũng không hiếm thấy. Chỉ là bình tĩnh mở miệng nói, có lòng tin là một chuyện tốt. Thế nhưng tự tin quá mức, nhưng dù là tự phụ rồi. Chu Dương chỉ là bình tĩnh cười cợt, nhìn Cao Tiến nói, không sao, ta sẽ dùng thực lực để chứng minh niềm tin của ta. Cao Tiến cười cợt không tiếp tục nói nữa, đi thẳng tới thính phòng. Cao Tiến Sinh, Hà Vân Phi một mặt cung kính nhìn Cao Tiến, cái này Chu Dương, thực lực làm sao? Thực lực của hắn thật sự rất mạnh. Cao Tiến trầm rãi mở miệng nói, e sợ ngoại trừ ta ra, chả thật không có người có thể đánh bại hắn. Cái gì? Hà Vân Phi tuy rằng đã sớm từng trải qua Chu Dương thực lực, thế nhưng vẫn không có nghĩ đến, Cao Tiến đối với Chu Dương đánh giá dĩ nhiên cao như thế. Cao Tiến hít một hơi thật sâu, trầm rãi mở miệng nói, tay của hắn rất là quái dị. Rõ ràng nhìn qua dãi dầu sưng gió, nhưng là trên thực tế phi thường nhẫn nhục, mẫn cảm trình độ không kém chút nào cho ta, vẹn vẹn chỉ là điều này, liền có thể lừa dối rất nhiều người, để vô số người xem thường hắn, kỳ địch lấy yếu, chuyện này quả thật chính là trời sinh vũ khí, mà khác, ta hoài nghi, hắn cũng đã đạt đến tỉ mị cấp độ, khoảng cách môn đánh bạc tông sư, cũng vẹn vẹn chỉ là khoảng cách nửa bước. Rồi, Hà Vân Phi không khỏi hơi ngẩn ngơ, ánh mắt kinh hãi nhìn chủ dương, người này, quả thực chính là ở giả làm heo ăn thịt hổ, thực lực như thế cho bỏ, lại còn tinh tướng nói mình không gia nhập đánh tục giới. Trong lúc nhất thời, Hà Vân Phi chỉ cảm thấy trên mặt rát, Trần Yên Nhiên cái kia vừa nhanh vừa độc một cái tát lại phảng phất là một lần nữa trở lại trên mặt. "Chu Dương, đến nơi này, ngươi cũng không muốn hy vọng rời đi rồi." Hà Vân Phi trong lòng yên lặng nguyền rủa. Chu Dương một lần nữa ngồi ở chỗ ngồi, không nhanh không chậm, không nhanh không chậm, bình tĩnh phong dong, tựa hồ không chút nào đem đón lấy đánh cuộc để ở trong lòng. Thời gian một chút trôi qua, rất nhanh cũng đã qua 8 giờ vô cùng, lâu như vậy rồi tiểu điển cây nhị như trước không có đến, không chỉ là tiểu điển cây nhị, liền ngay cả Hà Tuệ Kiếm cũng không có đến, chu vi khán giả đã là nghị luận sôi nổi. Trình diện không đơn thuần là Hà thị gia tộc cùng bọn họ đại biểu, tương tự đến Hào Giang đặc biệt khu hành chính hành chính quan trên. Thôi vĩnh đồ, cùng với Hào Giang to to nhỏ nhỏ lãnh đạo, ngoại trừ những này còn có một chút cao thủ cơ bạc, phụ thương. Lúc này chính nghiên lặng chờ đợi tiểu điển kê nhị đến. Lần này đánh cuộc người chủ trì cũng là nắm giữ cực kỳ thâm hậu bối cảnh, chính là nước Mỹ Las Vegas đánh cờ vương, Bui Phong. nặc thủ hạ, Hoắc Địch. nặc, bản thân cũng là Betnack gia tộc một phần. Bét gia tộc không phải là Hà gia như vậy nhà giàu mới nổi, bản thân cũng là có cực kỳ hùng hậu gấp gáp. Pháp địch Betna mặc mặt một bộ màu đen ô phục, màu trắng quần áo trong, có mái tóc màu nâu. Lúc này nhìn qua nhưng cũng đặc biệt có mị lực. Chân chính gia tộc lớn đi ra người, quả nhiên chính là không giống nhau. Betna nặng gia tộc, đồng thời cũng là nước Mỹ mạ phỉ ạ Nam gia tộc lớn một trong. bọn họ ở đánh cược đàn ở trong địa vị, coi như là thành bang người Hoa này đệ nhất đại bang, cũng phải khách khách khí khí với hắn. Có thể nói, lần này đánh cuộc mặc dù nói là trận đấu giao hữu, thế nhưng như trước chịu đến khắp nơi quan tâm. Thế nhưng tiểu điển cây nhị từ đầu đến cuối không có đến. Toa đang chỗ ngồi trên cao tiến đột nhiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói cái này tiểu điển cây nhị ngày hôm nay chỉ sợ là đến không được rồi hà vân phi con ngươi hơi thu dù lại tựa hồ là ý thức được cái gì 8 giờ 20 tiểu liên cây nhị như trước không có đến vào lúc này người chủ trì hoát địch bẹt nát từ trên đài chủ tịch chậm lên háng dọn một cái dùng một loại đông cứng tiếng trung mở miệng nói thi đấu đã vượt qua sau 20 phút thế nhưng tiểu điển cây nhị như trước không có đi tới vì vậy ta cho rằng lần này thi đấu người thắng trận là chu dương tiến sinh chờ một chút tiểu điện cây nhị đến rồi vừa lúc đó đột nhiên một tiếng giống to đột nhiên từ cửa lớn truyền ra trong ngay mắt, ánh mắt của mọi người cùng nhau tập trung đến cửa lớn. tình cảnh này làm sao cảm giác có chút quen thuộc đây. mẹ kiếp, đánh cược thanh a, khó đánh ta biến thành tàn phế không phải tiểu điện cây nhị. chu dương nói thầm trong lòng, đây là không thể, chính mình báo trước là tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. sau đó, chu dương liền thoải mái. tiểu điển cây nhị thật sự đến rồi, chỉ có điều, mặc dù là đến rồi, hắn cũng như trước là tàn phế, là tàn phế, không có mắt, không có lỗ tai, không có đầu lưỡi, tay chân thịt phế, dáng vẻ thật không thể thảm nhìn thấy hình ảnh trước mắt mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh tiểu điển cây nhị không khỏi cũng là quá thảm một điểm một ít tuổi trẻ nữ tính càng là vì vậy mà dứt đạo thậm chí trực tiếp mất qua chưa xong con tiếp quy một chương 379, quy củ là cho nhược trí lập ra chu dương lạnh lùng nhìn hình ảnh trước mắt một cái đảo quốc người đẩy tiểu điển cây nhị từng bước một đi tới chu dương trước đây là chuyện gì xảy ra hoắc địch bẹn nạt nặc nhìn thấy hình ảnh trước mắt trên mặt nhất thời biến rất lạnh rất lạnh một loại bị lường gạt cảm giác tự nhiên mà sinh ra chúng ta đại biểu miệng núi tổ đến với các ngươi đòi lại một câu trả lời đẩy xe đẩy đảo cuốc người, ánh mắt rơi vào Chu Dương âm thanh, âm thanh lạnh lẽo mở miệng nói, ta lên án, lên án, Chu Dương, vì thắng lợi mà không trở thủ đoàn nào, trong ngụ tiểu điển cây nhị tiên sinh hai con mắt, làm biết lỗ thai của hắn, chặt đứt hắn đầu lưỡi, phế bỏ hắn tứ chi, động tác này không phù hợp thế giới liên minh quy củ ta cho rằng hẳn là đem ngàn đao bầm thời, gian đe, tên tiểu quỷ này tuy rằng không phải người hoa, thế nhưng một cái bên trong nhưng là nói địa đạo, nói sau khi xong, hữu dụng tiếng anh một lần nữa nói một lần, nhất thời toàn trường ồ lên, không ai từng nghĩ tới, Chu Dương cái này cười lên mặt mày hớn hở ra hỏa, dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn người như thế, đáng chết. Trước hết nhảy ra chính là Hà Vân Phi, vừa cao tiếng mấy câu nói để hắn cảm thấy giận mình, trong lòng không khỏi có mặt khác một phen ý nghĩ, giết hắn, đánh cược giới quy cụ không thể phế. Nếu là như vậy, đánh cược giới quy cụ lại nên làm sao duy trì? Với Hà Kim Hoa cũng là lạnh lùng mở miệng nói, không sai, ta cũng tán thành. Chuyện này phi thường ác liệt, tạo thành hậu quả cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Ta cho rằng, nhất định phải giết Chu Dương, đánh cược giới quy cụ tuyệt đối không thể bởi vì hắn mà phế bỏ. Hà Mạn Vân cũng là nhanh chóng mở miệng nói, cái gọi là bỏ đá xuống giếng đã là như thế. Chu Dương tồn tại chúng quy không phải bọn họ phương diện này trận doanh, Nếu là tham gia đón lấy kế hoạch, lấy thực lực của hắn không hẳn thì sẽ không nguy hiếp đến tương lai của bọn họ thẻ đánh bạc là một cái gieo vạn, cái tai họa này có thể nhanh chóng diệt trừ. Liên muốn nhanh chóng diệt trừ. Trong lúc nhất thời, tình cảnh nghiêng về một bên muốn thu thập Chu Dương, Chu Dương nhưng là lã vọng buông cẩn. Đừng nhìn bọn họ gọi đến hoan, nhưng là bọn họ cũng không có nhầm hà quyền phát ngôn. Chân chính quyết định tất cả nhưng là hoác định. Bẹt nặng, nặng. đây mới là đánh cược đàn chân chính lãnh tụ gia tộc. Hà gia, miệng núi tổ, thanh bang co như là ở mạnh mẽ gấp 10 lần cũng không có cách nào lay động gia tụ này đây mới là một cái chân chính thế lực bá chủ hoắc địch không nói lời nào bọn họ cũng không dám nói nhiều một câu phí lời lúc này hoắc địch bẹt nạt nạt ánh mắt nhưng là chậm rãi rơi vào chu dương trên người lạnh lùng mở miệng nói như vậy chu dương ngươi đối với hành vi của ngươi muốn biện giải sao chu dương hai tay mở ra nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói nói ta đem tiểu điển cây nhị cho biến thành tàn phế như vậy xin hỏi ngươi một thoáng ngươi có chứng cứ sao đây chính là pháp chế xã hội không có chứng cứ tùy tiện vô lại người khác là cần phải ngồi tù vừa nói Chu Dương ánh mắt rơi vào vừa đảo quốc tiểu quỷ tử trên người, hờ hững mở miệng nói: Ngươi muốn nói ta đem tiểu điển cây nhị biến thành tàn phế? Có thể, xin ngươi đưa ra chứng cứ. Chứng cứ. Chu Dương nhìn cái này đảo quốc người rất là bình tĩnh mở miệng nói: Chứng cứ. Lấy ra đầy đủ chứng cứ. Đối với đảo quốc miệng núi tổ, Chu Dương cũng là đánh qua mấy lần liên hệ. Đối với miệng núi tổ không có cảm tình gì, nếu hận cũng chả không giải quyết, lại thêm điểm tân cửu cũng là không đáng kể. Trong lúc nhất thời, cái này đảo quốc người nhưng là chần chờ chứng cứ chứng cứ sớm đã bị Chu Dương cho hủy đến sạch sành xanh, cả phòng đều nổ tung, bọn họ từ nơi nào đi tìm chứng cứ, hơn nữa đang đi tới tiểu điển kê nhị gian phòng đồng thời, Chu Dương vẫn là trước thời gian báo trước đến hết thể máy thu hình, rất sớm tách ra, bọn họ như thế nào tìm được chứng cứ? Bát giác, chứ ngươi ra, ai sẽ như vậy hãm hại nhỏ điện quân? trong ngay mắt cái này Đạo quốc người rốt cục phẫn nộ rồi, nhìn chằm chằm Chu Dương phẫn nộ gầm hết lên, chỉ có ngươi muốn cùng nhỏ điện quân thôi nhưng là phải bỏ lại cái mạng nhỏ của chính mình, nhất định là ngươi, nhất định là ngươi vì bảo vệ tên của chính mình, lúc này mới giết nhỏ điện quân. Chu Dương hờ hững mở miệng nói. Ngươi lời này nói nhưng là không đúng rồi. Vừa nói, Chu Dương phân biệt chỉ chỉ Hà Kim Hoa, Hà Vận Vi, Hà Mạn Vân nhàn nhạt mở miệng nói, không chỉ là ta, kỳ thực bọn họ đều là có thể. Ngươi suy nghĩ một chút bọn họ vượt nhưng là vẫn đều gào muốn giết ta. Bọn họ tại sao muốn giết ta? Nói tới chỗ này, Chu Dương bình tĩnh cười cợt, nhàn nhạt mở miệng nói, một mũi tên hạ hai chim, hoặc là mượn đau giết người, chỉ cần ta chết rồi, bọn họ cạnh tranh lực sẽ ít hơn một ít, làm tàn phế tiểu điển cây nhị sau đó mượn đao giết người. Ngươi bất giác đây là một cái kế sách hay sao? Chu Dương lời vừa nói ra, nhưng là để ba người cùng nhau ngẩn ngơ mấy câu nói cũng đã đem bọn họ cho kéo xuống nước. Hà Kim Hoa càng là hơi nheo mắt lại, chỉ cảm thấy Chu Dương người này đúng là đáng sợ cực kỳ, vô luận là có hay không Chu Dương địa chuyện, tối thiểu vừa một mũi tên hạ hai chim, kế sách chính mình làm sao cũng không có nghĩ tới đây. Hai người khác cũng là âm thầm lấy làm kinh hãi, lúc này ba người bọn họ trong lòng cũng là lẫn nhau không tín nhiệm, bất kể là ai, đều có khả năng làm ra loại này mượn đau chuyện giết người đến. Với Hồ Hoa Thần cùng Ngô Tĩnh còn có Hạ Vân Vĩ lúc này cũng là nổi lên một loại cảm giác kỳ quái, tự hồ, chuyện này căn bản là không phải Chu Dương làm ra, người này một mặt dáng vẻ vô tội, quả thực có thể vấn đỉnh Oscar anh đế vừa nói như thế, nhất thời cái này đảo quốc người ngạch cũng là bắt đầu chần chừ lên, dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn trên tính phòng Hà Kim Hoa, Hà Mạn Vân còn có Hà Vân Phi một chút, trong lòng tràn đầy điểm khả nghi. ngươi xem, Chu Dương nhìn cái này đảo quốc người nhàn nhạt mở miệng nói, ai cũng không có chứng cứ, ngươi dựa vào cái gì liền nói chuyện này là ta làm ra, ta còn có thể nói là ngươi làm ra, ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham, giết tiểu điển cây nhị, cướp đi hắn tiền trên người tại đây. bắt giác, chúng ta đại viết bản đế quốc xưa nay sẽ không xuất hiện loại này thấp hèn chuyện vô nhất thời cái này quốc người giận tí mặt, gương mặt đều đỏ lên đỏ chót. Thích. Toàn cầu công nhận các ngươi viết bản quỷ chính là phía trên thế giới này vô sỉ nhất, tối thấp hèn một đám người. Chu Dương liếc mắt nhìn nhìn cái này đạo quốc quỷ, trêu tức mở miệng nói, cảm giác mình rất cao thượng sao? Các ngươi coi chính mình là món đồ gì? Cao Tiến nhìn Chu Dương không khỏi thở dài trong lòng, chuyện này, hắn có thể trăm phần trăm khẳng định chính là Chu Dương làm, bởi vì Chu Dương vẻ mặt thực sự là quá tự nhiên, nhìn thấy tiểu điển cây nhị trong máy mắt, tuy rằng trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thế nhưng trong mắt lại có một loại sớm biết như vậy cảm giác. Khán giả trên đài ba người bọn họ không hẳn cũng có thể muốn đến một bước này. Như vậy, chuyện này cũng nhất định là Chu Dương làm ra. Bất quá, lúc này chính mình tuy rằng trong lòng rõ ràng, thế nhưng là không cách nào nói ra, hắn trăm phần trăm có thể khẳng định chính mình một khi nói ra, Chu Dương tuyệt đối sẽ bị cắn ngược lại một cái nói mình là đố kỵ. Hơn nữa người Trùng Quanh cũng nhất định sẽ phối hợp Chu Dương. Chu Dương cố nhiên có uy hiếp, thế nhưng sự uy hiếp của chính mình mới là càng to lớn hơn. Bọn họ không ngại muôn miệng một lời đem mình đuổi ra trận này đánh cuộc. Cao Tiến hơi lắc đầu một cái, cái này Chu Dương đã rất dễ dàng đem mình cho quy nạp vì là đại đa số người cái kia một loại ở trong, xác thực là một tên kinh địch. Bất quá, trận đánh bài ta, ngươi trả quá non mặt khác, Chu Dương nhìn mọi người nhàn nhạt mở miệng nói, ta chỗ này còn có một chút đồ vật, nói vậy đại gia đều rất có hứng thú. vừa nói, Chu Dương nhìn Hà Vân Vĩ một chút, lạnh lùng mở miệng nói, đem đồ vật mang ra đến. Hà Vân Vĩ vỗ vỗ tay, lập tức một bên có người dơ lên từng bộ từng bộ thi thể đi tới ở trong, nhìn thấy những thi thể này, nhất thời cái này đảo quốc người sắc mặt đều thay đổi. Chu Dương chỉ chỉ đầy đất thi thể lạnh lùng mở miệng nói, tiểu quỷ tử, những người này nguyên nên nhận thức. nhận thức, a, không có biết. tên tiểu quỷ này vừa muốn nói mình nhận thức, thế nhưng lập tức liền phản ứng lại, không khỏi mãnh liệt lắc đầu. Không cần biết, ta làm sao biết biết bọn hắn đây. Ha ha, Hoắc Địch tiên sinh, ta nghĩ hắn vừa câu nói đầu tiên ngài nghe được rồi. Chu Dương cũng không thèm để ý cái này, mặt tên cũng không biết tiểu quý tử, chỉ là đưa ánh mắt tìm đến phía vừa Hoắc Địch. Hoắc Địch khẽ gật đầu, bình tĩnh mở miệng nói, "Ta đương nhiên nghe được, hắn nhận thức những người này." Chu Dương kế tục mở miệng nói bảo, "Tối ngày hôm qua, này 13 người đầu lén lút đi tới Hạ Vân vĩ biệt thự ở trong, chuẩn bị ám sát ta, cuối cùng nhưng là bị hộ vệ của ta giết chết." Vừa nói, Chu Dương nhàn nhạt mở miệng nói, "Nếu như các ngươi không tin, trong tay ta còn có video, ta có thể bảo đảm." tuyệt đối là bọn họ những người này không tuân thủ đánh cược giới quy củ, Hoắc Địch tiên sinh, ngài cảm thấy là ta không tuân thủ đánh cược giới quy củ đây? Hay là bọn hắn không tuân thủ? Hoắc Địch nhìn Chu Dương chậm rãi mở miệng nói, đương nhiên là bọn họ không tuân thủ rồi. Ha ha. Chu Dương bình tĩnh cười cười nói, như vậy, Hoắc Địch tiên sinh, có người không tuân thủ đánh cược giới quy củ nên làm sao? Miệng núi tổ không tuân thủ đánh cược giới quy củ lại phải làm gì? Ta cho là nên cấm chỉ để miệng núi tổ kế tục tinh anh. Vừa Hà Vân Vĩ nhưng là nhanh chóng gọi lên. Không sai, không dựa theo quy củ đến, cũng hẳn là cho bọn họ một điểm màu sắc một bên khác Hà Vân Phi cũng là nhanh chóng kêu gào. Thế nhưng kêu gào cũng mẹn mẹn chỉ là bọn hắn mà thôi, Hà Kim Hoa cùng Hà Mạn Vân nhưng là yên lặng không nói gì, không nói một lời, chỉ đem Hà Vân Vĩ cùng Hà Vân Phi xem sự sở sức sở. Ý nghĩ của bọn họ đúng là rất tốt, chỉ cần cấm chỉ miệng núi tổ kế tục làm chuyện làm ăn, như vậy đợi được bọn họ chiếm cứ hào giang đánh cược vương vị, trí, là có thể kế tục hướng về đảo quốc bắt đầu mở rộng, trong lòng ý ý chính mình viết sau trở thành toàn bộ Á Châu đánh cược vương. Hai cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Chu Dương trong lòng rất là xem thường nhìn hai cái mặt hàng, cấm chỉ để miệng núi tổ kế tục tinh anh chuyện làm ăn, ngươi liền làm động miệng núi tổ là thân phận gì các ngươi là thân phận gì bẹt nạt nặc gia tộc tuyệt đối sẽ không bởi vì cái gọi là quy củ mà từ bỏ miệng núi tổ người minh hữu này chính như tiểu điển cây nhị nói như vậy quy củ chỉ là cho người yếu quy định quy 1 chương 380, có thua có thắng mới gọi lãnh cự hoa địch lạnh lùng nhìn quét một chút hà vân phi cùng hà vân mỹ nhàn nhạt mở miệng nói việc này chấm dứt ở đây những người này ám sát chu dương thực tại có bọn họ đáng chết chỗ ta tin tưởng đây là tiểu điển cây nhị chính mình chú ý cùng miệng núi tổ không có bất cứ quan hệ gì như vậy trừng phạt đối với hắn mà nói cũng đã đầy đủ rồi lời này chính là ở cho miệng núi tổ giải vây Hà Vân Phi cùng Hà Vân Vĩ coi như là có ngốc cũng biết, hoạch địch đây là rõ ràng thiên giúp miệng núi tổ, chỉ là hết cách rồi, địa thế còn mạnh hơn người, bọn họ lúc này cũng không thể không túi đầu. Chu Dương chỉ là bình tĩnh cười cợt, đối với kết quả này hắn cũng không tính sợ, chỉ là chính mình nhưng là cùng miệng núi tổ kết thủ, quên đi, ngược lại chính mình trở lại quốc nội là không sao, dù sao cũng là Hoa Hạ sân nhà, tiểu quỷ tử muốn có động tác gì, cũng phải hỏi hỏi Hoa Hạ có đáp ứng hay không. Như vậy hoạch địch tiên sinh, có được hay không tuyên bố trận này đánh cuộc ta đã xem như là thắng lợi cơ chứ? Chu Dương đột nhiên mở miệng nói, phía dưới ta tuyên bố trận này đánh cuộc sen vào tiểu điển cây nhị tay chân kịch phế, con mắt lấy manh, đồng thời sử dụng vô liêm sỉ thủ đoạn ám sát chu dương. lần này thi đấu, ta tuyên bố là chu dương thắng lợi. hoa địch tâm thanh rất là vang dội, vang vọng ở toàn bộ ở trong, quá tốt rồi. hà vân vi lúc này quả thực hưng phấn muốn chết, chính mình có ba gia ưu thế, thể đánh bạc càng nhiều. tiếp đó, cũng xem chu dương biểu hiện, hà vân vi lúc này trong lòng một mảnh kích động, vốn đang coi chính mình không có bất cứ cơ hội nào, cùng đường mặt lộ mới biết nương nhờ vào đại lục, không nghĩ tới chu dương xuất hiện nhưng nhất thời để sự tình xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, tối thiểu chính mình cũng có 3 phần năm rồi thời gian không lâu liền có người đem Hà Tuệ kiếm mặt khác hai nhà tư liệu cổ phần giao cho Hà Vân Vĩ Chu Dương Liệt nhìn trước Đảo Quốc Tiểu Quỷ Tử một chút lạnh lùng mở miệng nói được rồi ngươi vẫn là ngoan ngoãn rời đi nơi này đi Hào Giang là chúng ta Hoa Hạ lãnh thổ không phải là ngươi tên Tiểu Quỷ này có thể ngang ngược địa phương nha đúng rồi trở lại nói cho các ngươi quốc gia quỷ môn một tiếng câu như đảo là chúng ta Hoa Hạ lại hà hê xuống cẩn thận lao tử con người bắt giáp chết tiệt chi na người ngươi cũng ngoan ngoãn chịu chết đi đột nhiên cái này Quốc người trong mắt một mảnh dữ tợn đột nhiên hét lên một tiếng đột nhiên từ trong tay hạo lấy ra một cái sắc bén truy thủ thẳng đến chu dương trong lòng mạnh mẽ đâm tới ầm chu dương thân thể một bên đồng thời chân phải mạnh mẽ giơ lên mạnh mẽ đã trúng cái này đảo quốc người gò má lúc này cái này đảo quốc người xương mũi răng rắc một tiếng mạnh mẽ bẻ gây ra cả người bịch một tiếng mới ngã xuống đất chu dương tiện tay nhặt lên trên mặt đất truy thủ nhìn cái này đảo quốc người lạnh lùng mở miệng nói ngươi là muốn chết như vậy cũng chớ có trách ta rồi vừa nói chu dương truy thủ trong tay tiện tay ném đi chỉ một thoáng biến hóa làm một tia sáng trắng trong chớp mắt liền đi vào đến cái này đảo quốc quỷ ếch hầu ở trong nhất thời cái này đảo quốc quỷ kịch liệt dây dùa mấy lần biến không một tiếng động đối với Chu Dương tới nói tên tiểu quỷ này là không đáng chính mình coi trọng thậm chí tên của hắn chính mình cũng không biết không cần biết bởi vì hoàn toàn không có ý nghĩa nhìn Tiểu Điền cây nhị lúc này chúng trong lòng của người ta nhưng là nhanh trong tính toán Tiểu Điền cây nhị đã là tàn phế tương đương với chính là một kẻ đã chết cũng mang ý nghĩa một cái đại bánh gà tổ xuất hiện khoảng thời gian này miệng núi tổ đi cũng đủ thôi nhiều hiện tại cũng nên là bọn họ tổ lúc đi ra trong lòng của mỗi người đều là nhanh trong tính toán thế nhưng trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng muốn nuốt lấy khối này bánh gà tổ, bọn họ ở trong nhất định phải tranh cử ra một cái tân đánh cược vương mới có thể. trong lúc nhất thời, mọi người thấy lẫn nhau ánh mắt đều mơ hồ mang tới một tia không quen. Chu Dương nhìn Hoắc Địch, chậm rãi mở miệng nói, như vậy Hoắc Địch tiên sinh, nếu ngày hôm nay đại gia đều đến đông đủ, ta ngược lại thật ra cảm thấy chọn viết không bằng ba viết, ngày hôm nay cũng định ra chúng ta tứ phương thi đấu viết kỳ làm sao? Hoắc Địch không khỏi hơi ngẩn ngơ, chậm nhẹ nhàng cười một tiếng nói, rất xin lỗi, chuyện như vậy ta là không có cách nào làm chủ. tuy rằng bẹt nạt nạc gia tộc ở đánh cược giới nắm giữ tuyệt đối bá chủ địa vị thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là hạn chế với như vậy, bọn họ cũng không thể nhất luôn cựu định. rất nhiều thế lực xuyên đánh cược giới có đồ vận cũng không phải bẹt nạt nặc gia tộc nói là cái gì chính là cái gì. ta ngược lại thật ra cho rằng, hẳn là sớm đánh cuộc quy định sắn hạ xuống. ha ha, ta không hy vọng thời gian kéo dài quá lâu. vào lúc này vừa cao tiến chậm rãi mở miệng nói chuyện đến, hoắc địch tiên sinh, ta đồng ý ngày hôm nay đem đánh cuộc quy định sắn hạ xuống. triệu anh chắc nhìn vừa hà vĩnh hạo, hà vĩnh hạo khẽ gật đầu, triệu anh chắc cũng là đi theo đến. chậm rãi mở miệng nói, như vậy, ta cũng đồng ý, sớm đem đánh cuộc quy định sắn hạ xuống. các ngươi thì sao? Ánh mắt của mọi người đồng thời tập trung đến Hà Mạn vẫn còn có Trần Huyện Thanh trên người. Tình huống như thế đã không phải bọn họ có thể từ chối, Trần Huyện Thanh hít một hơi thật sâu nói, được, ta đồng ý. Chính là như vậy rồi. Chu Dương nhìn Hoắc Địch mỉm cười nói, như vậy Hoắc Địch tiên sinh, ngươi là lần này đánh cuộc người chủ trì, như vậy, liền muốn cho chúng ta định cái kế tiếp viết kỳ được rồi. Nhìn thấy hết thể người cũng đã đồng ý, Hoắc Địch nhẹ nhàng gật gật đầu nói, như vậy, sau 3 ngày, cử hành đánh cuộc làm sao, ta cho rằng, nếu là bốn người đánh cuộc có thể chia làm đấu loại cùng trận chung kết hai cái bộ phận lẫn nhau chào cưu người thắng trận liền có thể tiến vào trận chung kết làm sao nói như vậy loại này cao cấp cấp độ cao thủ phạm là thi đấu ngoại vi đều sẽ đánh cược bàn nếu là bốn người chỉ là đánh cược một ván nhưng là ít đi rất nhiều là thú làm như thế nhưng là cho ngoại vi đang gia tăng một món thu nhập làm người chủ trì hoắc địch là kiếm bội không lỗ cho mình tăng cường một chút ngoài ngạch thu vào đối với hoắc địch tới nói tự nhiên là sẽ không bỏ qua bốn người đều là trầm mặc một chút hoắc địch tâm tư bọn họ đều là rất rõ ràng thế nhưng tách ra đánh cược nhưng là rất dễ dàng bại lộ thực lực của chính mình. Thế nhưng, tương tự cũng sẽ đối với kẻ địch thực lực có nhất định phán đoán cùng phân tích, trong lúc nhất thời, bốn người cân nhắc một chút. Một lúc lâu, Chu Dương trước tiên mở miệng nói, "Ta tán thành." "Ta cũng tán thành." Cào Tiến khẽ gật đầu. Nhìn thấy hai người cũng đã tán thành, Triệu Anh chắc hỏa Trần luyện Thành cũng là đồng thời gật gật đầu nói, "Nếu lại ra đều tán thành, như vậy chúng ta cũng tán thành được rồi." Hoắc địch cười ha ha nói, "Tốt lắm, các ngươi đã đều đồng ý, như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền bắt đầu trảo cứu được rồi." Vừa nói, Hoắc địch hướng về phía một cái công nhân viên hơi nháy mắt, lập tức liền có người đi tới lấy ra một cái hộp bằng giấy, đồng thời cũng đem ra bốn tấm chỉ cùng bốn chiếc bút, Cao Tiến, Trần Uyển Hoàn Trà có triệu anh chắc phân biệt đi tới chiếu bạc trước mặt. Bốn người lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó cầm viết lên viết xuống tên của chính mình, sau đó ném vào hộp giấy ở trong. Nhẹ nhàng lay động một chút, hoạch địch hướng về phía bốn người mở miệng nói, "Như vậy, đón lấy bắt đầu chảo kiu đi. Ai đi tới?" Trong mấy mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào độ thần cao tiến trên người, người ở chỗ này ở trong, Cao Tiến dù sao cũng là môn đánh bạc số một, thân phận địa vị đều bại ở nơi đó, không thể kìm được bọn họ không tôn trọng. Cao Tiến cười cợt, chậm rãi đi tới hộp trước mặt, rút ra một tờ giấy, mở ra xem, nhưng là dở khóc dở cười, mặt trên lại viết tên của chính mình. Thứ hai là Triệu Anh Trác, Triệu Anh Trác nuốt nước miếng một cái, hắn thực sự là không hy vọng chính mình cùng Cao Tiến đánh cược. Đón lời nếu như đánh vào tên của chính mình, chính mình liền muốn cùng Cao Tiến đánh cược. Đối với Cao Tiến, hắn cũng không có niềm tin tất thắng. Khi sâu một hơi, Triệu Anh Trác đưa tay lấy ra một tấm tờ giấy, sắc mặt nhất thời không khỏi hơi đổi, mặt trên tên viết Triệu Anh Trác, tuyệt đối không nên bắt được tên Chu Dương. Triệu Anh Trác nhìn Trần Huyền thanh tâm bên trong âm thầm kêu lên, cái này chào cưu chính là như vậy nếu là đồng thời bắt được tên của chính mình như vậy hai cái bắt được chính mình tên người thì sẽ tiến hành quyết đấu trừ phi là đón lấy Trần Uyển Thanh cũng bắt được tên của chính mình như vậy mới biết một lần nữa tiến hành chào cưu Trần Uyển Thanh hít sâu một hơi chậm rãi đại mở tay ra bên trong tờ giấy mặt trên rồng bay phượng múa viết hai chữ Chu Dương Trần Uyển Thanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm xem ra chính mình bắt được một cái yếu nhất đối thủ Khi thực hiện tại Trần Uyển Thanh ít nhiều gì có chút lừa mình dối người ý tứ nàng rất rõ ràng mình tuyệt đối không thể là độ thần cao tiến đối thủ đến cuối cùng chính mình chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ thế nhưng có thể đối mặt một cái thực lực ép mình thua kém rất nhiều đầu Nga đối thủ, trần luyện thanh trong lòng ít nhiều gì vẫn có chút rung. ta cũng đánh bại chu dương, sau đó tiếp theo thắng lợi bài, nói không chắc ta còn thực sự có cơ hội đánh bại đổ thần đây. trong lúc nhất thời, trần luyện thanh nhưng là nghĩ đến rất nhiều. số 1, đây là một cái lớn lao vinh quang, bất luận người nào đều muốn tranh đoạt. vừa triệu anh chắc cơm thầm mắng một tiếng, hắn biết rõ, chính mình ngày hôm nay muốn đối mặt một cái làm sao cũng không muốn đối mặt đối thủ. ha ha, vào lúc này hoắc địch nhưng là hơi nở nụ cười, như vậy, Chư vị, phía dưới ta tuyên bố, đón lấy đánh cuộc chính là có cao tiến đối với triệu anh Trác, trần luyện thanh đối với chu dương. được kết quả này, vẻ mặt của mọi người nhưng là hoàn toàn khác nhau. hà đi về đông là hoàn toàn yên tâm, hà Mạn vân là thợ phào nhẹ nhõm, hà vĩnh hạo nhưng là tỏ rõ vẻ âm trầm, mà hà đông đường nhưng là không biết vì lẽ đó. ngươi nói, tiểu tử này môn đánh bạc có thể thắng cái kia cái gì đổ thần cao tiến sao? trên tính phòng, nô tĩnh nhìn hồ hoa thần nói, khoảng thời gian này, nàng đối với chu dương hứng thú nhưng là càng ngày càng dày đặc, cái này ai biết được? hồ hoa thần hơi lắc lắc đầu nói, bất quá nhìn hắn tự tin dáng vẻ, chưa chắc sẽ thua. Thiết, ngươi xem một chút, ai trên mặt không có tự tin. Nô Tính hơi lắc đầu một cái, bất quá, ta vẫn là chống đỡ hắn, đúng rồi, ngoại vi không phải mở ra đánh cược bạn sao? Không bằng chúng ta đánh cược Chu Dương thắng, nếu như hắn thật sự thắng, chúng ta cũng kiếm lợi một bút đồng lộc. Cái này, Hồ Hoa Thần không khỏi hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Ngô Tính nói, ngươi cũng không sợ hắn thua? Đờs, cầu đặt mua, cầu vẽ thắng. Quy một chương 381, bội suất biến hóa. Có thua có thắng đây mới gọi là đánh cược a. Tính nhìn Hồ Hoa Thần nói, Hồ Hoa Thần hơi lắc đầu một cái, Bọn họ những người này, lúc thi hành nhiệm vụ tự nhiên cũng là có không ít bộc lộc, kỳ thực bọn họ cũng là hiểu sơ môn đánh bạc, kiếm lợi bổng lộc cũng là chuyện rất bình thường. Hoắc Địch lúc này lại là cười cợt, tiếp tục nói, "Như vậy, ta cho rằng sau 3 ngày tiến hành đấu loại, sau 5 ngày tiến hành trận chung kết, cực kỳ, các ngươi cho rằng làm sao?" "Ta không ý kiến." Chu Dương nhìn mọi người nhàn nhạt nghi cười nói, "Ta cũng không có ý kiến." Cao Tiến cũng là bình tĩnh cười cợt. Chu Dương cùng Cao Tiến không có nhâm hà đáng nghi, Triệu Anh chắc hòa Trần Luyện Thành cũng là không thể không gật đầu đồng ý. Vào lúc này Hoắc Địch kế tục mở miệng nói, "Chư vị, đánh cược giới quy củ nhi, ta nghĩ đại gia đều là biết đến, vào lúc này, ta không hi vọng xuất hiện bất kỳ bên ngoài, tương tự, chúng ta bẹt nạt nặc gia tộc cũng không hy vọng xuất hiện bất kỳ bất ngờ, các ngươi nói sao? Lời này chính là mang theo một ít ý cảnh cáo, chuyện lúc trước ta có thể mặc kệ, thế nhưng tiếp đó, nhưng là không cho phép xuất hiện bất kỳ bất ngờ, không phải vậy, cũng chớ có trách ta không khách khí. Đương nhiên, Chu Dương bình tĩnh cười cợt. Được rồi, ngày hôm nay cũng tới đây, chúng ta đi thôi. Vào lúc này trên thính phòng Hà Kim Hoa chạm lên, hắn thực sự là không có lòng tin, kỳ thực, từ đổ thần xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn cũng triệt để không có tự tin hắn lúc này nhưng là không có tâm tình kế tục ở lại đây triệu anh trác sâu sắc nhìn cao tiến một chút sau đó xoay người rời đi một đối một chính mình phần thắng thực sự là quá thiếu hai vị ta cũng đi trước một bước rồi chu dương nhìn hai người một chút khỏe môi chả mang theo một cười nhạt rung xoay người hướng về hà vân vĩ đi đến việt thanh nhìn thấy Trần luyện thanh vừa phải đi dạo vừa cao tiến nhưng là đột nhiên mở miệng nói chuyện làm sao đủ thân đại nhân có gì chỉ giáo Trần luyện thanh tựa như cười mà không phải cười nhìn cao tiến trên mặt chà mang theo một vẻ cân nhắc đủ cười chỉ bảo không dám làm Cao Tiến trên mặt mang theo một loại như gió xuân ấm áp nụ cười, chỉ là cái kia Chu Dương ngươi phải cẩn thận, thực lực của hắn không phải là bình thường mạnh mẽ. Trần huyền Thanh không khỏi hơi ngẩn ngơ, nhìn Cao Tiến một chút, nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, như vậy cũng đa tạ đổ thần đại nhân nhắc nhở, ta biết chú ý. Ngoài miệng nói như vậy, Trần huyền Thanh tâm nhưng là không phản đối, Chu Dương thực lực làm sao có khả năng so với mình mạnh hơn? Nhìn Trần huyền Thanh trên mặt vẻ mặt, Cao Tiến liền biết Trần huyền Thanh căn bản cũng không có đem lời của mình cho nghe bảo, bất quá bất kể nói thế nào, chính mình nên nói đều nói rồi, Cao Tiến cũng không cho là Trần Uyển Thanh nghe xong lời của mình đối với Chu Dương có cảnh giác sau khi sẽ thắng lợi đến đây đi Chu Dương ta đã cố quản rất lâu rồi sẽ chờ đợi ngươi đến rồi Cao Tiến nhẹ nhàng liếm môi một cái trong con ngươi bắn ra một đoàn kinh người chiến ý quyết định hào giang đánh cược đàn đánh cuộc rốt cục xác định được Cao Tiến đối với Triệu Anh Trác Chu Dương đối với Trần Nguyệt Thanh bốn người khi làm đem cuối cùng tuyển ra một cái chân chính đánh cược giới chi tôn đánh cuộc rốt cục xác định được Chu Dương cũng là thở phào nhẹ nhõm đối với đón lấy đánh cuộc hắn cũng không để ở trong lòng hắn hôm nay đã từ từ đem mình tỉ mỉ năng lực hoàn toàn dung nhập vào chính mình môn đánh bạc khi làm hiện tại hầu như có thể nói là tông sư bên dưới không ai địch nổi. đương nhiên, này cũng là không thiếu vận may thành phần. thế nhưng, chu dương tin tưởng, coi như là cao tiến muốn đánh bại chính mình, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. xác định xong đánh cuộc, theo sát liền bắt đầu mở ra ngoại vi đánh cửa bàn. hiện thực đấu loại tiền đặt cược, cao tiến cùng triệu anh chắc trong lúc đó đánh cuộc, chu dương cùng trần luyện thanh trong lúc đó đánh cuộc. thời gian không lâu, tiền đặt cược cũng đã bình chọn đi ra, cao tiến cùng triệu anh chắc trong lúc đó bồi suất hùng vĩ 1.128, mà chu dương cùng trần trong lúc đó bồi suất cũng có 132. Theo người khác, Cao Tiến ngang dọc đánh cược đàn, có thể nói là chưa nếm một lần thất bại. Triệu Anh chắc tuy rằng lợi hại, thế nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Cao Tiến. Cho tới Chu Dương cùng Trần Nhuyễn Thanh trong lúc đó, dù sao Chu Dương danh tiếng không nhẹ ra, tuy rằng đánh bại đoạt Thần Thủ Dương Thành, thế nhưng không có ai thấy được Chu Dương cùng Tiểu Điển cây nhị đánh cược. Chu Dương thực lực không có ai biết, vì lẽ đó rất nhiều người vẫn là mua lại Trần Nhuyễn Thanh thắng lợi. Chu Dương biết rõ bản thân mình buổi xuất, không khỏi âm thầm lợn nụ cười, tiện tay lấy ra chính mình thụy sĩ ngân hàng thẻ ngân hàng, nhìn Hạ Hà Vân Vĩ mỉm cười nói, cho ta đặt cược một tỷ đô la Mỹ toàn bộ ép ta thắng lợi. Một tỷ đô la Mỹ. Hà Vân Vĩ nhìn Chu Dương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi nhìn Chu Dương nói: "Chu Dương tiên sinh, ngài..." "Cái gì cũng không muốn nói rồi." Chu Dương mặt mỉm cười mở miệng nói: "Toàn bộ đặt ở trên người ta, một tỷ đô la Mỹ." Hà Vân Vĩ nuốt nước miếng một cái, một tỷ đô la Mỹ tuy rằng chỉ là một con số, thế nhưng vừa nghe đến Chu Dương lại muốn lấy ra một tỷ đô la Mỹ, Hà Vân Vĩ vẫn có một loại kinh hãi cảm giác, người này chẳng lẽ đối với mình thật sự cũng như vậy tự tin. Bất quá, Hà Vân Vĩ cũng không tiếp tục khuyên bảo Chu Dương, mà lặng ngoan ngoãn cầm thẻ ngân hàng đi cho Chu Dương đặt cược đi tới. Chờ đến Hà Vân Vĩ lúc trở lại, Chu Dương bồi suất đã từ vừa mới bắt đầu 132 đã biến thành 12.531 mẹ kiếp đặt cược người ít như vậy ngàn so với một Chu Dương nhìn thấy chính mình gia nhập một tỷ đô La Mị sau khi chính mình bồi suất không khỏi ngậm cười khổ không có cách nào Hà Vân vĩ cười khổ nói Chu Dương tiên sinh ở Hào Giang kỳ thực chân chính mức đều không sẽ rất lớn hơn nữa lúc này mới thời gian bao lâu đợi được tin tức này lan truyền ra ngoài sau khi không bao lâu nữa toàn thế giới đều sẽ theo bắt đầu đặt cược đến vào lúc ấy Trần Nhuyễn Thanh suất vẫn là vượt quá ngải như vậy a Chu Dương gật gật đầu nói đột nhiên mở miệng nói nhưng là không giống làm ra đến bồi suất sẽ là như thế sao? Hà Vân Vĩ khẽ mỉm cười nói, Chu Dương tiên sinh, điểm này ngài hoàn toàn có thể yên tâm, dù sao chúng ta đều là thế giới liên minh tồn tại, loại này quy mô lớn đánh cuộc, toàn thế giới bồi suất đều là giống nhau, bất kể là ở cái kia một nhà, bảo đảm toàn thế giới bồi suất đều là thống nhất, như vậy cũng là thuận tiện chúng ta kiếm tiền. Loại này ngoại vi đánh cuộc, nói như vậy, muốn chụp một phần thủ tục phí, thế giới liên minh muốn bắt một phần thủ tục phí, còn lại mới là đặt cược người được. Hà Vân Vĩ nhìn Chu Dương cũng là không khỏi âm thầm bội phục Chu Dương vô cùng bạc tay, cái tên này, nếu là thật thắng cái kia còn không biết muốn kiếm lời bao nhiêu đây. Cùng lúc đó, Giới đi Trần Uyên Thanh đột nhiên nhận được một cái điện thoại di động, sau đó Hà Mạn Vân Âm Thanh liền từ điện thoại di động khi, làm truyền ra, "Uyên Thanh, hiện tại ngươi ở bồi xuất đột nhiên biến hấp, ngươi cùng Chu Dương bồi xuất là một, một 253." Cái gì? Biết được tin tức này, Trần Uyên Thanh không khỏi hơi ngẩn ngơ, cầm điện thoại di động ngón tay không kìm lòng được thu dù lại, nhanh chóng ổn định một thoáng tâm tình của chính mình, chậm rãi mở miệng nói, "Tại sao lại như vậy? Ta vừa hỏi thăm một chút tin tức, tựa hồ là cái kia Chu Dương vừa hướng về càng thêm chú mười ức đô la Mỹ." Lúc này mới dẫn đến hắn bồi suất hoàn toàn vượt qua ngươi, bất quá, Uyển Thanh ngươi yên tâm ta tin tưởng, sau 3 ngày hắn bồi suất nhất định sẽ vượt qua ngươi. Trần Uyển Thanh nhẹ nhàng cắn cắn hồng hào môi dưới, ngón tay trắng đoán hơi có chút run rẩy, đống dừng, cao tiến trả ở chính mình bên tai văn vọng. Chỉ là, cái kia Chu Dương ngươi phải cẩn thận, thực lực của hắn không phải là bình thường mạnh mẽ. Trần Uyển Thanh không tự chủ được hít sâu một hơi, tự nhủ, lẽ nào thực lực của hắn thật sự rất cường đại, không thể. Uyển Thanh, ngươi đang nói cái gì? Trong điện thoại truyền đến Hà Mạn Vân âm thanh, lúc này nàng cũng là có thể phán đoán ra được Trần Uyển Thanh tâm ý nghĩ. Chu Dương dám đem 10 ức đô la Mỹ để lên đánh cược chính mình thắng như vậy thực lực của hắn có cỡ nào mạnh mẽ? Hà Mạn vân không dám tưởng tượng, cái này Chu Dương đến cùng là có nhiều như vậy sự tự tin mạnh mẽ, lại nên trăm phần trăm khẳng định chính mình sẽ thắng. Trần Huyền Thanh hơi lắc lắc đầu nói, không cái gì, ta chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Cái này Chu Dương thật sự cho mình để ép 10 ức đô la Mỹ. Điểm này Trần Huyền Thanh cũng không ủng hộ, bởi vì Chu Dương tay căn bản là không giống như là một cái dân cờ bạc tay, như vậy tay, căn bản là không cách nào bùng nổ ra đáng sợ tốc độ tay, còn nhãn lực của hắn, chỉ nhớ Trần Huyền Thanh cũng không cho là Chu Dương lợi hại đến mức nào. Nhưng là. Nếu như đối với mình không có tự tin biết thêm chú 10 ức đô la Mỹ mua chính mình thắng lợi sao? Coi như là chính mình đều không có như vậy quyết đoán. Trần Huyền Thanh hít một hơi thật sâu, trong lòng nhưng là có chút thất vọng. Hoặc là đây chỉ là hắn một loại thủ đoạn, cố ý thêm chú 10 đô la Mỹ lấy này đến đánh vỡ tâm tình của chính mình. Trần Huyền Thanh đến cùng cũng là thế giới liên minh xếp hạng đệ ngũ cao thủ cờ bạc, trong nháy mắt liền đoán được một cái khả năng. Thế nhưng, Trần Huyền Thanh lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Quyết đoán, chính mình không có chu dương quyết đoán, thứ này cần rất lớn quyết đoán, càng là cần đối với mình muốn đánh bạc tuyệt đối tự tin. Trần Luận Thanh tự hỏi tuyệt đối không có Chu Dương quyết đoán, càng không có tự tin như vậy, hoặc là đồ thần có, nhưng là mình tuyệt đối không có. Như vậy, Trần Luận Thanh không khỏi hít một hơi thật sâu, dùng một loại chỉ có mình mới có thể nghe được âm thanh, tự đủ, ta thật sự có thể thắng rồi hắn sao? Liên tưởng đến Cao Tiến nói với tự mình, trong lúc nhất thời, Trần Luận Thanh tâm loạn như ma. Hít sâu một hơi, Trần Luận Thanh nhìn tay mình điện thoại một chút, đột nhiên quay về Hà Mạn Vân mở miệng nói, Mạn Vất tỷ, ngươi nói Chu Dương từ đâu tới đây nhiều tiền như vậy? Coi như ta là thế giới liên minh xếp hạng đệ ngũ đánh cực hoa, ta cũng không có một tỷ đô la Mỹ vốn lưu động, ngươi nói cái này chu dương tiền biết từ đầu tới đây hà Mạn vân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh ngươi là nói hắn thật sự làm tàn phế tiểu điển cây nhị trả vô cùng có khả năng ở tiểu điển cây nhị trước khi chết cướp đi tiểu điển cây nhị hết thảy tài sản thật là có khả năng này phải biết tiểu điển cây nhị nhưng là thế giới xếp hạng thứ 10 cao thủ trong tay tài chính làm sao cũng có vài tỷ đô la mỹ chưa xong con tiếp quy một chương 382, miệng núi tổ dự định vô cùng có khả năng Trần luyện thanh hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói tiểu điển cây nhị dù sao cũng là trực thuộc ở miệng núi tổ tay vốn lưu động tuyệt đối không phải một con số nhỏ Cái này Chu Dương có thể một hơi lấy ra một tỷ đô la Mỹ, chỉ sợ là lai lịch bất chính. Hà Mạn Vân nhất thời trở nên hưng phấn, ngươi là nói, có thể đem tin tức này tiết lộ cho miệng núi tổ, đến thời điểm miệng núi tổ tự nhiên cũng sẽ đến báo thủ. chân Huyền Thanh nhíu nhíu mày nói, không cần, Chu Dương như thế làm đã là buộc lộ ra chính mình cái hở, không có cần thiết chủ động bại lộ cái gì, ta nghĩ miệng núi tổ đến thời điểm tự nhiên sẽ chú ý tới Chu Dương, chúng ta chỉ cần yên lặng xem biến đổi là có thể rồi. Hà Mạn Vân nhanh chóng gật gù, có chút hưng phấn mở miệng nói, được, ta biết rồi. Vừa nói hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lúc này Chu Dương cũng không biết, chính mình cho mình bỏ thêm 10 ước đô la Mỹ tiền đặt cược đến cùng đối với Trần luyện Thanh tạo thành cỡ nào to lớn ảnh hưởng, bất quá có một chút có thể khẳng định, chính mình lần này kiếm một rồi, còn Miệng núi tổ biết phát hiện mình cái hở, Chu Dương cũng là không cần thiết chút nào, vẫn là câu nói kia chính mình là ở quốc nội lan lột, Miệng núi tổ muốn chia sẻ quốc nội, trên căn bản chính là nằm mơ, hơn nữa chính mình báo trước dị năng, chả sẽ sợ Miệng núi. Tổ, rời đi, Chu Dương không tự chủ được hít sâu một hơi, cầm lái bên ngoài ăn chơi chắc táng, Chu Dương nhưng là cảm khái và ngàn, ai có thể nghĩ tới, vào giờ phút này hảo Giang đã là quần quần sống lầm ấp ủ một hồi vụ nổ lớn đây. Lần này đi ra đúng là mò đến không ít chỗ tốt, tài chính là đầy đủ, chỉ là viết sau chính mình lại nên làm gì phát triển đây. Chu Dương trong lòng yên lặng phân tích. Khà khà, Chu Dương. Ta nhưng là để ép ngươi 2 triệu thắng lợi. Ngươi đến thời điểm có thể tuyệt đối không nên thua yêu. Ngay khi Chu Dương âm thầm phân tích thời điểm, bất thình lình vai bị mạnh mẽ vô một cái. Chu Dương nhanh chóng từ mở mịt khi làm khôi phục như cũ. người đến nhưng là ngô tĩnh, cái kia giữ tận Ngô công hình vết đau nhất thời đem Chu Dương cho sợ hết hồn. Trải qua làm ra kinh hãi sau khi. Chu Dương cấp tốc khôi phục khí tĩnh, nhìn Lô Tĩnh mở miệng nói, "Ngươi, để ép ta 2 triệu thắng lợi. Ngươi từ đâu tới nhiều tiền như vậy?" Lô Tĩnh cười hì hì mở miệng nói, "Chúng ta những ngày khi làm đặt Công, tự nhiên là có một ít ở ngoài sắp rồi. Đây chính là ta này đến mấy năm tồn hạ số tiền." "Mẹ." Chu Dương sờ sờ sững nguí, cười khổ nói, "Các ngươi cũng thật là tệ nhà ta. Đúng rồi, ngươi đã có 2 triệu làm gì không đi toàn bộ dùng?" Lô Tĩnh không khỏi hơi sững sờ, theo bản năng che chính mình trên gương mặt nô công hình vết sẹo, tự lẩm bẩm, "Này vết sẹo là ta cố ý lưu lại, lúc trước" đây là ta một cái chiến hữu vì bảo vệ ta hắn chết rồi nhưng là trên mặt của ta cũng lưu lại này vết sẹo Chu Dương nhìn Ngô Tĩnh một chút kít sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói xin lỗi không cái gì Ngô Tĩnh khẽ mỉm cười nói cũng đã là chuyện của quá khứ kỳ thực tiến vào Long Nha bộ đội đặc trùng thời điểm chúng ta cũng đã làm tốt bất cứ lúc nào đi chết chuẩn bị rồi Chu Dương không khỏi lặng lẽ không nói gì kỳ thực hắn cũng không biết những này tâm thái của người ta thế nhưng hắn biết mọi người là lại chuẩn bị thuộc về mình chấp nhất kít sâu một hơi Chu Dương nhìn Ngô Tĩnh mỉm cười nói theo ta cùng đi đi được chứ Ngô Tĩnh khẽ mỉm cười nói đương nhiên có thể. Hào Giang đầu đường nhưng là phốn hoa, hai người song song ở trên đường cái. Ngô Tĩnh nhìn Chu Dương đột nhiên mở miệng nói, Chu Dương, ngươi chính là cái gì? Ta. Chu Dương nhìn Ngô Tĩnh có chút ngạc nhiên mở miệng nói, ngươi vì sao lại hỏi ta cái vấn đề này? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất kỳ quái. Ngô Tĩnh nuzznuzz đôi vai để nói, ngươi tựa hồ món đồ gì đều không để ở trong lòng dạ, bởi vậy ta có chút hiếu kỳ. Kỳ thực, ta rất đơn giản. Chu Dương cười cười nói, Bình An vượt qua chính mình một tiếng, cái trước đại học tốt, sau đó tìm một công việc tốt, sau đó tìm một cái cũng không nể nẻ, cũng không xấu nữ nhân khi, làm chính mình người vợ, nếu như có thể, ta hy vọng có thể có hai cái hài, một nam một nữ, bình tĩnh vượt qua chính mình một thân. Nô tĩnh bĩu môi, nhìn trầm trầm Chu Dương nói, lẽ nào ngươi cũng không thể chính kinh nói điểm? Được rồi, Chu Dương bình tĩnh mở miệng nói, ta chỉ là không cam lòng nhìn trước sắc mặt người khác làm việc, ta không muốn tuân thủ quy củ, như vậy, liền để toàn thế giới đều đến tuân thủ ta quy củ, ta muốn cho thế giới nhân ta mà run dậy. Nô tĩnh mở ngơ, chợt bất đắc dĩ mở miệng nói, ngươi, quên đi, ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Chu Dương chỉ là bình tĩnh cười cợt, 1 tỷ đô la Mỹ ở Hà Vân Phi biệt thự khi làm độ thần cao tiếng nghe được Hà Vân Phi báo cáo khỏe môi không khỏi hơi phát họa ra một cái nhàn nhạt, nhạt độ cong cái này chu dương cũng thực sự là đủ tàn nhẫn một tỷ đô la Mỹ đối với niềm tin của chính mình vị diện cũng quá to lớn hơn rồi một tỷ đô la Mỹ này nọ từ đâu tới nhiều tiền như vậy a đứng ở cao tiến bên người chính là Đỗ Vũ lúc này Đỗ Vũ chính bưng trà chén chậm nếm thử một miếng trà thơm hờ hững mở miệng nói tiền chúng ta cũng không rõ ràng bất quá chúng ta phân tích tiền này vô cùng có khả năng là tiểu điển cây nhị vừa Hà Vân Phi nhanh chóng mở miệng nói ta hoài nghi tiểu liền cây nhị vốn là này nhỏ làm tàn thế. Đỗ Vũ để chén trà xuống, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ha ha, cái này gọi Chu Dương đảm vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường, bất quá, có tính cách, ta yêu thích." Hà Vân Phi lập tức mở miệng nói, "Đỗ ít, Trần tiên sinh, ngài xem, chúng ta có phải là đem tin tức này lan truyền ra ngoài, ở đánh quốc trước, để Miệng núi tổ giết chết Chu Dương, cũng thật bình định một cái cản trở." Đỗ Vũ hơi lắc lắc đầu nói, "Không cần, chuyện này, coi như là chúng ta không nói, Miệng núi tổ cũng sẽ biết, hơn nữa ở đánh quốc trước, Miệng núi tổ nhất định sẽ không ra tay với Chu Dương, chuyện này đối với đánh Tượng đàn ảnh hưởng rất lớn." Hắc địch dù như thế nào đều sẽ không cho phép. Miệng núi tổ ở trước đối với Chu Dương độc thủ không qua sao sao? Vậy thì không nhất định rồi. Thừa, nay nhỏ cũng thực sự là một cái ngu ngốc, lại cũng như thế đem mình một tỷ đô la Mỹ cho triệt để bạo lộ ra, miệng núi tổ không nghi ngờ hắn cũng khó khăn. Hà Vân Phi bĩu môi, một mặt xem thường mở miệng nói, này cũng không hẳn. Cao Tiến cười cợt, bình tĩnh mở miệng nói, kỳ thực đã sớm ở tiểu điển cây nhị phái người ám sát Chu Dương bắt đầu từ giờ khác đó, Chu Dương đã cùng miệng núi tổ kết làm cứu, haha ha này nhỏ ngược lại cũng thẳng thắn, trực tiếp làm tàn phế tiểu điển kê nhị cái này tiểu điển cây nhị đối với miệng núi tổ tới nói vô cùng trọng yếu tối thiểu miệng núi tổ vẫn là cần hắn đến tòa chấn không có tiểu điển cây nhị miệng núi tổ đối với hung thủ nhất định là hận hàm răng ngứa nói tới chỗ này cao tiến khẽ mỉm cười dù như thế nào miệng núi tổ cũng nhất định sẽ đem chu dương liệt là thứ nhất hoài nghi đối tượng ngươi phải biết miệng núi tổ phong cách chính là như vậy chỉ cần hoài nghi bọn họ là tuyệt đối sẽ không quan tâm đến cùng có chứng cứ hay không có phải là chu dương làm tàn phế tiểu điển cây nhị bọn họ chỉ cần hoài nghi như vậy đủ rồi hơn nữa cái này chu dương không thế lực không bối cảnh miệng núi tổ diệt hắn không cần bất kỳ lý do gì Hà Vân Phi không khỏi hơi ngẩn ngơ, lúc này mới nhận ra được Hà gia cùng Thanh Bang cùng miệng núi tổ trong lúc đó khác nhau, gia tộc của chính mình vẫn là quá yếu một chút. Cái này Chu Dương ngược lại cũng thẳng thắn. Cao Tiến hơi lắc đầu một cái, vừa dỗ Vũ ánh mắt sáng lên nhưng là đột nhiên mở miệng nói, "Lão Trần, ngươi nói, này nhỏ đến thời điểm có thể hay không cùng đường mặt lộ nương nhờ vào chúng ta?" Cao Tiến hơi lắc đầu nói, cái tiếng ngã, cũng không hẳn, ngươi không muốn đã quên, này nhỏ cùng Yên Kinh Trần gia có quan hệ lớn lao, không thể không hề có một chút quan hệ, chỉ cần hắn hướng về quốc nội trốn một chút, miệng núi tổ cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào, ngươi muốn thu mua hắn, ta xem không hẳn khả năng. Đỗ Vũ cười cợt, rất là hờ hững mở miệng nói, đều là phải thử một chút mà. Ta nghĩ, khi này nhỏ liền Hào Giang đều đi không đi ra ngoài thời điểm, hắn nhất định sẽ như biện pháp hợp tác với chúng ta. Cao Tiến cười cợt, nhìn Đỗ Vũ hờ hững mở miệng nói, ngươi có thể thử xem. Được, rồi, ta muốn nghỉ ngơi rồi. Vừa nói, Cao Tiến thoải mái triển khai một cái lại eo, xoay người hướng về chính mình phòng ngủ khi, làm, đi đến. Song Địch cao ốc, nơi này là Hào Giang sang trọng nhất một cái khách sạn. Lúc này thời gian, đã là ngày hôm sau buổi tối. Song Địch cao ốc tầng thứ 13 Một cái xa hoa phòng riêng khi, làm, Hoắc địch lúc này chính bưng một ly rượu đỏ chậm thưởng thức, nhẹ nhàng thưởng thức một lúc, đặt ở trong miệng chậm rãi dư vị cái kia thuần hương mùi vị. Trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ say xưa vẻ mặt, thực sự là rượu ngon, Giang Sơn mỹ nhân, nhân gian tuyệt lựa a. Xưa nay đều không có thưởng thức qua loại này rượu ngon, chân thực nhân sinh đẹp nhất hưởng thụ a. Hoắc địch lúc này uống rượu, rõ ràng là quãng thời gian trước, Chu Dương ngủ ra đến một ít rượu đỏ, còn bị Lý Thiên Thành cho nổi lên một cái Giang Sơn mỹ nhân tên, lúc này trai này cầu nhưng là không biết trải qua cái gì con đường đi tới Hoắc tay ở pháp địch trước mặt, nhưng là tác giả một cái giống nước gỗ, ăn mặc đồng phục võ sĩ viết bản nam, người nam này ước chừng là chừng 40 tuổi, thân thể nhưng là bảo dưỡng rất tốt. Thực phẩm rượu đỏ thả ở trước mặt của hắn, hắn nhưng là không núp ních, tựa hồ chén không phải rượu ngon, mà là nước sôi. Người nam này chính là miệng núi tổ phụ trách phương diện này, Liêu Sinh Đông Dương, Liêu Sinh gia tộc ở miệng núi tổ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay một cái gia tộc. Theo những năm này tiểu điển kê nhị từ từ đánh ra tiếng tăm, miệng núi tổ chuyện làm ăn so với Di Vãng đầy đủ mở rộng gấp 3 có thừa, hiệu ích tăng lên, cũng phải để Liêu Sinh Đông Dương địa vị nước lên đầu thuyền cao vốn là lần này để tiểu điển cây nhị đi tới Hào Giang theo liếu sinh Đông Dương đây là một cái ở chuyện không quá bình thường lấy tiểu điển cây nhị thực lực hoàn toàn có thể đánh bại tất cả mọi người thành công bắt Hào Giang đánh từ vương vào lúc ấy chính mình miệng núi tổ chuyện làm ăn cũng đem lần thứ 2 tăng cao một cấp bậc vào lúc ấy chính mình ở miệng núi tổ địa vị chẳng phải là càng cao hơn nói không chắc viết sau còn có cơ hội trở thành miệng núi tổ tộc trường đây chưa xong còn tiếp quy 1 chương 383 chia bài caạ thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là tiểu điển cây nhị lại bị người cho biến thành tàn phế triệt để tàn phế Lúc này liễu sinh Đông Dương lửa dẫn ngút trời, ngày thứ hai liền tới đến Hào Giang, chỉ là mới vừa tới đến Hào Giang, nhưng là trải qua một hồi phong hẳn, hay bởi vì khí hậu không phục tại chỗ cũng ké xỉu, cho tới hôm nay này mới thanh tỉnh lại. Chính như cùng Trần luyện Thanh cùng Cao Tiến phán đoán như vậy, Chu Dương quả nhiên bại lộ, chính là Chu Dương đem tiểu điển cây nhị cho biến thành tàn phế. hoắc địch, chuyện đã xảy ra nói vậy ngươi cũng biết, Chu Dương đột nhiên có một tỷ đô la Mỹ, đây là từ tiểu điển cây nhị trên người chiếm được. Liêu sinh Đông Dương nhìn chăm Hoắc Địch mâu lạnh lùng mở miệng nói, ta mặc kệ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói chung, cái này Chu Dương nếu dám đem tiểu điển cây nhị cho biến thành tàn phế như vậy, ta cũng nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Hả? Ta thân ái Liêu sinh Đông Dương. Hoắc Địch mặt mỉm cười nhìn Liêu sinh Đông Dương, ta phi thường đồng tình các ngươi trải qua. Thế nhưng, xin đừng nên đã quên, là các ngươi miệng núi tổ chức tiên tiến công Chu Dương, hắn như thế làm xong tất cả đều là vì tự vệ, hoàn toàn phù hợp đánh cược giới quý cũ. Liêu sinh Đông Dương nhìn Hoắc Địch, nhanh chóng lấy ra một tờ chi phiếu, xoát liền ở phía trên viết xuống một hàng chữ. Hoắc Địch cầm lấy chi phiếu, con người nhất thời kịch liệt có rút lại lên. Tổng cộng là 3 tỷ đô la Mỹ. Liêu Sinh Đông Dương lạnh lùng nhìn Hoắc Địch, có tiểu điển cây nhị, miệng núi tổ chuyện làm ăn khoếch lớn hơn không ít, mỗi tháng thu vào liền muốn vượt quá 1 tỷ đô la Mỹ, này 3 tỷ đối với Liêu Sinh Đông Dương tới nói, vốn là không không đau không ngứa. Thế nhưng đối với Hoắc Địch tới nói, nhưng là một bút cực kỳ khả quan tài sản, phải biết, Hoắc Địch mặc dù là gia tộc lớn một phần, thế nhưng chính mình tài sản riêng tuyệt đối sẽ không rất nhiều. Vì lẽ đó, 3 tỷ đô la Mỹ, trong nháy mắt liền để Hoắc Địch động tâm. Không phải không thừa nhận, tiền, xác thực là một đô tốt. Hoắc Địch hít sâu một hơi, rất là tự nhiên xem đem chi phiếu thu vào hoài, "Ha ha, Liêu Sinh Đông Dương, ta phi thường đồng tình tiểu điển OK nhị trải qua. Thế nhưng ngươi phải biết, đánh cược giới có đánh cược giới quy củ, ta là không có cách nào quang minh chính đại hủy bỏ những quy củ này." Liêu Sinh Đông Dương nhìn Hoắc Địch lạnh lùng mở miệng nói, "Như vậy ngươi muốn làm sao làm? Làm sao bây giờ?" Hoắc Địch khẽ mỉm cười nói, "Đánh cuộc trước, ngươi tối thật thành thật một chút, không cho phép nhúc nhích hắn, thế nhưng đợi được môn đánh bạc giải thi đấu sau khi kết thúc, ta nghĩ, các ngươi miệng núi tổ là có thể thích làm gì thì làm, bất quá" Ta hy nhìn các ngươi tận lực cho ta đem chuyện này cho xử lý hoàn mỹ một ít. Ngươi phải biết, ta cũng không muốn bối cái trước rác rưởi tên tuổi. Được Hoắc Địch gật đầu. Tiểu Điền cây nhị khẽ gật đầu, nhìn Hoắc Địch trầm gì gì mở miệng nói, chuyện này, ngươi liền yên tâm được rồi, đánh cuộc trước, ta sẽ không động hắn, bất quá, đánh cuộc sau khi, ta cũng là sẽ không khách khí. Cái này ngươi tùy tiện. Hoắc Địch đây là cười cận, hờ hững mở miệng nói, hết thảy đều dựa theo phương pháp của ngươi đến xử trí. Hừ. Liêu Sinh Đông Dương trong núi bùng nổ ra lạnh lùng một cái hừm, âm, âm thanh kỳ, làm chả mang theo một loại sâu sắc xem thường. Tiểu Điền cây nhị Ngươi liền yên tâm được rồi, ta biết báo thủ cho ngươi, nợ máu cuối cùng muốn dùng trả bằng máu trả lại." Liêu Sinh Đông Dương ở trong lòng yên lặng xin thể. Ba ngày thời gian loé lên liền qua, không có nhâm hạ bất ngờ phát sinh. Bộ Kinh, làm toàn bộ hào giang nhất là tên, tối hôm nay nơi này, nhưng là làm đấu loại địa phương, Chu Dương mặc một bộ màu đen người vợ, bên trong ăn mặc áo sơ mi màu trắng, thoáng gầy gò vóc người lúc này lại mang theo một loại ôn hòa e lệ cảm giác, sau lưng hắn nhưng là Ngô Tĩnh cùng Hồ Hoa thần, hai người cũng là ăn mặc khéo léo, tuy rằng Ngô Tĩnh vết sẹo trên mặt như trước là có chút đáng sợ. Chu Dương chậm rãi đi tới khi, làm phòng khách khí Làm, Cao Tiến, Triệu Anh Trác, còn có Trần Huyền Thanh đều đã tới rồi, bọn họ phân biệt ở một tấm chiếu bạc trước mặt làm tốt, lúc này nhìn thấy Chu Dương đến, ba người cùng nhau đứng dậy. Chu Dương, ngươi đến rồi. Cao Tiến nhìn Chu Dương, trên mặt trả mang theo một vẻ ôn hòa nụ cười. Ân. Chu Dương chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt rơi vào Trần Huyền Thanh trên người, Trần Huyền Thanh ngày hôm nay mặc một bộ màu đen dạ phục, lộ ra một đôi bất nạc tuyết tái xương tay như ngó sen, sau lưng nhưng là như tuyết trắng bình thường ra thịt, trước ngực nô ra nhưng là hoàn mỹ thể hiện, hiện, lộ hết một cái mị lực của nữ nhân. Trần Nguyễn Thanh tiểu thư, cũng thật là đẹp đẽ đây. Chu Dương nhìn Trần Huyền Thanh, khoe mút nhưng là hiện ra một vẻ nhàn nhạt, nhạt mỉm cười. Trần Huyền Thanh sâu sắc nhìn Chu Dương, nàng cũng không có chú ý Chu Dương đại âm thanh, như trước là đánh giá Chu Dương hai tay một chút, bình thản không có gì lạ. Tuyệt đối cùng môn đánh bạc không có bất cứ quan hệ gì một đôi tay, người này thật sự cũng như vậy có tự tin. Hít sâu một hơi, Trần Huyền Thanh nhìn Chu Dương, vi mở miệng cười nói, Chu Dương tiên sinh, tối hôm nay trang phục cũng là rất đẹp trai đây, ha ha, quan thời gian trước Chu Dương tiên sinh thật đúng là xa hoa, vung tiền như rác, một tỷ đô la Mỹ nói lấy ra cũng lấy ra, thật đúng là để nhỏ nữ đội phục đây. Chu Dương không khỏi hơi sững sờ, chợt nở nụ cười, hiện tại hắn bồi suất đã là 11. 25, vốn là con số này hẳn là càng cao hơn, thế nhưng ngày hôm qua cũng không biết là nguyên nhân gì, đột nhiên một số lớn đầu tư, đầy đủ 6. 8 mức đô la Mỹ ép chính mình thắng, đã như thế, chính mình bồi suất trái lại hạ thấp không ít. Chu Dương nhìn Trần Huyền Thanh một chút cười tủm tỉm ở miệng nói, không cái gì, đây chỉ là ta đối với thực lực một loại tự tin mà thôi. Tự tin? Trần Huyền Thanh nhìn Chu Dương có chút ít trào phúng ở miệng nói, xác thực là rất tự tin đây, Chu Dương tiên sinh, lẽ nào ngươi liền không biết miệng núi tổ đã biết rồi người tay có một tỷ đô la Mỹ? bọn họ nhưng là hoài nghi đến trên người ngươi đây. Hoài nghi cũng hoài nghi đi. Chu Dương không cần thiết chút nào mở miệng nói, ta không có vấn đề. Ha ha, Trần Uyển Thanh tiểu thư, chẳng lẽ ngươi cũng đơn thuần cho rằng, coi như là ta không đem này một tỷ đô la Mỹ lấy ra, bọn họ thì sẽ không hoài nghi đến trên đầu ta sao? Trần Uyển Thanh không khỏi hơi ngẩn ngơ, Chu Dương nhàn nhạt mở miệng nói, ta chỉ là không để ý mà thôi. Vừa lúc đó, 7:59. Phòng khách bên ngoài, trực tiếp đi tới một đám người. Làm một cái ăn mặc hào hoa phú quý, một kiện áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc lên một cái âu phục màu đen. Hoắc Dịch chậm rãi từ cửa lớn đi vào, tối hôm nay Hoắc địch trang phục chói mắt cực kỳ, năm gần 30 trên người hắn tỏa ra một loại khó có thể cao ngất dụ mị lực, hầu như là mới vừa tới đến khi, làm liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đi theo Hoắc địch bên người còn có 4 người da đen bảo tiêu, này 4 người da đen bảo tiêu thân cao thống nhất đạt đến hơn 2m, khắp toàn thân tỏa ra một luồng sát khí lạnh lẽo. Thuần túy ánh mắt cũng làm cho người sản sinh một loại khiếp đảm cảm giác. Ta thiên, những này bảo tiêu thực lực không phải là bình thường cứng hãn. Lúc này đã đi tới thính phòng nô tính không khỏi hơi nhíu mày. Những người này hẳn là châu Phi Linh đánh thuê năm ở cuộc chiến sinh tử chẳng khi, làm, bồi hồi, thực lực của bọn họ không hẳn thì có chúng ta mạnh. Thế nhưng, trải nghiệm của bọn họ nhưng là so với chúng ta còn cường hơn. Hồ Hoa Thần nhẹ nhàng liếm môi một cái, mỗi một người bọn hắn đều là cỗ máy giết người, rất là đáng sợ. Bốn cái bảo tiêu đến tựa hồ cũng làm cho không khí trung quanh đặc biệt một ngạt, cùng Hắc Địch nụ cười trên mặt hoàn toàn ngược lại, trái lại làm cho người ta một loại cảm giác nhẹ thở. Hắc Địch mỉm cười đi tới trinh dương, phân biệt cùng Chu Dương, Cao Tiến, Trần Nhụy Thanh còn có triệu anh chắc nắm tay sau khi, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói: các vị, rất vinh hạnh, ngày hôm nay có thể chủ trì bốn vị đánh cuộc. Nói tới chỗ này, hoác địch nụ cười trên mặt cũng là từ từ biến mất rồi, sau đó dùng một loại có rất nhiều quyền uy tính âm điệu nói ra, đêm nay một trận chiến, là một hồi thế giới đánh cực đàn bài vị thi đấu, đồng thời cũng là hào giang thuộc về đấu loại. Hiện tại là có Triệu Anh Chắc đối chiến Cao Tiến, Chu Dương đối chiến Trần Nguyễn Thanh, Triệu Anh Chắc thắng lợi, đem thay thế được Cao Tiến thế giới xếp hạng, trở thành tân độ thần, mà Cao Tiến thì lại mất đi xếp hạng, bị trở thành người mới. Đồng dạng, Chu Dương thắng lợi đánh bại Trần, Thanh cũng đem thay thế được Trần Thanh địa Than lúc này hoắc địch tôm thanh sát thực tràn ngập quyền uy sát thực một cái cười vui vẻ trọng tài rất khó khiến người ta cảm thấy hắn công chính tính. chu dương liếc mắt nhìn trần uyên thanh quẹt môi mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhạt cái này là hoắc địch tôm thanh kế tục vang lên như vậy tiếp đó bắt đầu luân bản để chúng ta đến quyết định sau đó phải tiến hành môn đánh bạc hạng mục bốn vị chuẩn bị sẵn sàng hay chưa bất cứ lúc nào có thể chu dương nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói còn lại ba người cũng là đồng sự gật gù hoắc địch tiếp tục nói như vậy bắt đầu lần thứ nhất chọn lựa cao tiến đối với triệu anh trác vừa nói hoắc địch hướng về phía một cái công nhân viên nhẹ nhàng gật gù Lập tức cái này công nhân viên liền tới đến một cái đại đĩa quay trước mặt, bắt đầu rung động kim chỉ nam, kim chỉ nam nhanh chóng chuyển động, sau đó chậm rãi ngừng lại. 21 điểm. Tất cả mọi người con ngươi không khỏi cùng nhau thu rụt lại, Triệu Anh chắc cũng là hơi nhíu như mày, đối với với mình, hắn cũng không có 10 phần tự tin. Hoắc Địch gật gù, sau đó lại nhìn khán giả đài, bình tĩnh mở miệng nói, "Hà Vân Phi, Hà Kim Hoa, xin lấy ra các người cổ quyền chứng minh." Hà Vân Phi cùng Hà Kim Hoa đồng thời từ trên đài chủ tịch đi xuống, mỗi người tay còn có một phần cổ phần chứng minh, lập tức, hai tên trợ lý trọng tài Liên bắt đầu kiểm tra hai người xem tay cổ phiếu thật giả. Bọn họ kiểm tra đến phi thường cẩn thận, dù sao cũng là nhân viên chuyên nghiệp. Ước chừng sau 3 phút, hai tên trọng tài đồng thời nói, "Hoắc Địch tiên sinh, không có vấn đề." Song Vương đều đưa ra hữu hiệu cổ phiếu chứng minh. Hoắc Địch khẽ mỉm cười, nhìn Cao Tiến mỉm cười nói, "Như vậy, Cao Tiến tiên sinh, bởi vì đối phương cũng cổ phiếu mức so với ngươi phải lớn hơn nhiều, dựa theo phòng trừng, hắn cổ phần là ngươi năm lần trở lên, nói cách khác kế hoạch của hắn là ngươi năm lần, ngài hiểu chưa?" Cao Tiến bình tĩnh cởi cợt, hờ hững mở miệng nói, "Đương nhiên có thể." "Được, ta hiện tại tuyên bố, đánh cuộc chính là bắt đầu." mét tiểu thư, chưa xong còn tiếp. Quy một chương 384, Triệu Anh chắc bị nó cao. Theo Hắc Địch Tâm thanh, lập tức chính là một cái vóc người cao gầy tóc vàng mỹ nhân chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong, nàng rất đẹp, cả người da thịt đều là còn như sữa bò giống như vậy, mái tóc dài màu vàng nóng hầu như có thể đạt đến cái mông, bộ ngực khổng lồ, như hai cái to lớn cây đu đủ giống như vậy, đi lên lộ đến tính cảm quyến rũ, xinh đẹp nóng nảy, trong nháy mắt cũng không biết hấp dẫn bao nhiêu người đặc ý nhấc cầu Cama, Chu Dương nhìn Cama, cũng không vì nàng bên ngoài hấp dẫn, chân chính để hắn chú ý chính là mà một đôi tay, tinh tế Hoàn Mỹ, được sương mạnh nhất chưa bài, thực lực của nàng lại biết như thế nào đây? Chu Dương không khỏi mỏi mắt mong chờ. Cạ Mạ đi tới trước mặt hai người, tiện tay đi ngoại trừ bốn bức bài phụ khở, mỉm cười nhìn hai người, hai vị, xin mời nghiệp bài. Soạn. cũng nhìn thấy một tia sáng trắng, trong chớp mắt, hết thảy bài phụ khở cũng đã xoay chuyển lại đây. Ngón này tốc, đã đạt đến 100 năm. Chu Dương không khỏi nuốt nước miếng một cái, thật không biết cái này Cạ Mạ đến cùng là làm sao làm được, 100 năm tốc độ tay, coi như là môn đánh bạc tông sư cũng là một cái mong muốn có thể hay không cầu cảnh giới tối thiểu, cao tiến sẽ không có đạt đến cái này tốc độ tay. đây là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuyên môn tinh thông tốc độ tay, e sợ cũng chỉ có ca mạ, nàng căn bản là không hiểu đánh cược, chỉ là đơn thuần huấn luyện tay của chính mình tốc mà thôi. mà bình thường cao thủ cờ bạc mặc dù sẽ rèn luyện tay của chính mình tốc, thế nhưng hay là muốn phân tâm học tập những khác đọc sách kỹ xảo, mặc dù chu dương là đem tỉ mỉ kỹ xảo kết hợp lên, tay của hắn tốc nhiều nhất cũng chính là một trái phải. đệ nhất chia bài, ca mạ tốc độ tay sát thực là làm cho tất cả mọi người bao quát chu dương cùng cao tiến ở bên trong khi khói. cao tiến cùng triệu anh chắc nhanh chóng đánh giá trước mắt bài bùa cờ. Hai người nhãn lực cùng trí nhớ đều là cực kỳ cái người, trong chốc mắt cũng đã nhớ kỹ bại phụ khở hết thảy vị trí, chỉ là bọn hắn vẫn là nhìn một lần lại một lần. Một lúc lâu, Cao Tiến chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Được rồi." Triệu Anh chắc cũng là khẽ gật đầu nói, "Ta cũng có thể rồi." Cạ Mạ quyến rũ nở nụ cười, nghiêng nước nghiêng thành hai tay nhẹ nhàng du lên, nhất thời bốn bức bại phụ khở còn như như là hoa tuyết bay múa đầy trời, tốc độ này cực nhanh cực kỳ lệnh người hoa cả mắt, căn bản không nhận rõ là thật hay giả, cũng không biết qua bao lâu. Bột một tiếng, nhẹ vang lên, thức tỉnh mọi người từ cái như mê như say đánh mắt. Chu Dương không khỏi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, này cảm mạ tốc độ tay thật là khủng bố, 100 năm tốc độ tay, chính mình dĩ nhiên chỉ là chăm chú nhớ kỹ 12 tấm bài, chỉ là không biết cao tiến nhớ kỹ vài tờ bài. Cao Tiến trên mặt như trước mang theo một loại cao thâm khó giò nụ cười, trước sau khó có thể dạy người đoán được nội tâm hắn thực sự là ý nghĩ. Triệu Anh chắc nhưng là không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái, vừa thanh tẩy, hắn vẻn vẹn chỉ là nhớ kỹ 3 tấm mà thôi. Đối mặt cao thâm khó dò độ thần Cao Tiến, Triệu Anh chắc nhất thời cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực. Chính mình tựa hồ mãi mãi cũng không cách nào vượt qua Cao Tiến. Lúc này Cao Tiến nhưng là khẽ mỉm cười, Cạ Mã nói, "Được rồi, Cạ Mã tiểu thư, ta nghĩ ngươi có thể chia bài rồi." Cạ Mã nhìn Triệu Anh Trác, Triệu Anh Trác không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái, nhìn Cao Tiến nói, "Được, có thể chia bài rồi." Cạ Mã tiện tay lấy ra một tấm bạch kim thẻ, cho hai người thiết bài. Chia bài. Cạ Mã đầu tiên là cho Cao Tiến chia bài, thời gian không lâu, nhưng là một tấm hắc bạch quy, mà Triệu Anh Trác nhưng là một tấm hắc bạch hai. Triệu Anh Trác không khỏi nuốt nước miếng một cái, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Cao Tiến, trong lòng nhưng là âm thầm cân nhắc mình rốt cuộc có muốn hay không cùng Cao Tiến đánh cược xuống. Kỳ thực cái này hai mười một chút may mắn thành phần vẫn là rất lớn kỹ xảo thành phần rất ít, trừ phi là chính mình đụng tới bài còn có thể thâu bài loại hình. Vì lẽ đó, ở thời điểm có thể lựa chọn cùng vẫn là không cùng, xem như là đôi mắt lực một loại thử thách. Thoáng trầm ngâm một chút, triệu anh chắc cảm giác mình thanh thứ nhất thực sự là không có cần thiết kỳ địch lấy yếu. Vì lẽ đó, rất thản nhiên lựa chọn cùng. Sau đó, cả mạ kế tục chia bài, bình tĩnh đem bài mở ra, chu vi nhất thời một trận tiếng thuốc kinh ngạc, một cái hắc đạo a, đây chính là vậy thì tập hợp thành mở lệnh rằng, đón lấy chính là triệu anh chắc may mắn tiến đến 21 điểm, tương tự cũng là thua. triệu anh trắc sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, cao tiến trên mặt nhưng mang theo một vẻ ôn hòa đủ cười xem ra là ta thắng không nên gấp còn có bối cục triệu anh trác hít sâu một hơi nhìn trầm trầm cao tiến nói ta vẫn có cơ hội cao tiến nhún nhún bay một mặt không đáng kể vẻ mặt nhìn triệu anh trác hờ hững mở miệng nói như vậy ta chúc ngươi thành công triệu anh trác hít một hơi thật sâu sau đó ca mạ bắt đầu tiếp tục chia bài kỳ thực triệu anh trác trong lòng rất rõ ràng chính mình thua chắc rồi không có ai là đổ thần đối thủ không thể không nói triệu anh trác cùng cao tiến trên lệnh thực sự là quá to lớn một cái là môn đánh bạc đại sư mà một cái khác nhưng là thấm nhuần lòng người môn đánh bạc tông sư Hai người trên lệnh không phải là một chút, thời gian một chút trôi qua, Triệu Anh Trác đã là thua một ván lại một ván, hắn nhớ ký bài xa còn lâu mới có được cao tiến nhiều, lúc này đã là ở vào tuyệt đối thế yếu. Đầy đủ thời gian một tiếng, Triệu Anh Trác sắc mặt đã càng ngày càng thảm đạm. Một ván đều không có thắng. Triệu Anh Trác rõ ràng biết được, chính mình cùng Cao Tiến trên lệnh chi lớn, cuối cùng một ván, Cao Tiến 21 điểm, mà Triệu Anh Trác chỉ là 18 điểm, toàn thắng. Hà Kim Hoa sắc mặt nhất thời biến trắng bệnh một mảnh, mà Triệu Anh Trác sắc mặt cũng là phi thường khó coi, một lúc lâu, Triệu Anh Trác sâu sắc ni hít một hơi, nhìn Cao Tiến nói, ngươi thắng ta không phải là đối thủ của ngươi, bái phục chịu thua. Cao Tiến khẽ mỉm cười, một đôi mắt mang theo một loại thấm nhuần lòng người mị lực, "Không sao, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, ngươi hiện tại còn trẻ, tương lai không hẳn cũng không có cách nào đột phá đến ta cảnh giới bây giờ." "Ta còn trẻ." Triệu Anh Trắc nhìn Cao Tiến trong lòng không khỏi nổi lên một loại bất đắc dĩ cười khổ, "Cao Tiến tuổi tác so với từ bản thân cũng chính là lớn hơn một tuổi mà thôi, hơn nữa, chính mình sinh thời có thể đột phá đến Cao Tiến cảnh giới sao?" Đối với điểm này, Triệu Anh Trắc trong lòng không chắc chắn. "Thua." Triệu Anh Trắc trong lòng cũng là một trận dung dung, liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt Hà Kim Hoa. Triệu Anh chắc trong lòng đột nhiên thả lòng khụy, trong lòng nghiên lặng mở miệng nói: Ân tình, ta đã trả lại ngươi. Hiện tại, ta cũng phải vì tương lai của chính mình mà khỏe mạnh suy tính một chút. Triệu Anh chắc biết giá trị của chính mình thế giới liên minh xếp hàng thứ hai, viết sau chính mình bất luận trực thuộc cái nào một nhà, đều là tiền đồ vô lượng. Hà tất bảo vệ Hà Kim Hoa vượt qua chính mình cả đời. Vào lúc này, Hoắc Địch cũng là cười ha ha nói: Được, hiện tại ta tuyên bố, ván đầu tiên, Cao Tiến thắng lợi. Cao Tiến chỉ là khẽ mỉm cười, đứng dậy bên trong rời đi chứa bạc. Hà Vân Phi cười ha ha đem hết thẻ cổ phần đều thu được chính mình trong túi. Hào Giang đánh cược vương tên gọi đã có một nửa rơi vào đến trong tay hắn. Phía dưới, ta tuyên bố ván kế tiếp bắt đầu. Vào lúc này, Hoắc Địch nhưng là cười ha ha mở miệng nói. Sau đó chia bài bắt đầu chuyển động đĩa quay, thời gian không lâu, đĩa quay kim chỉ nam liền ngừng lại. Toa ha cướp bài. Nhìn thấy hạng mục này, Chu Dương không khỏi hơi sức sở, Trần Uyển Thanh nhìn Chu Dương, khỏe môi không khỏi hơi hiện ra một vệt nụ cười nhạt nhạt. Cướp bài, đây chính là đối thủ tốc yêu cầu rất cao ha. Đánh cược đàn ở trong, cao thủ trong lúc đó đánh cược, đánh cuộc thiên kỳ bách quái, có thể nói là phong phú toàn diện cũng nắm bài tủ lở khơ bài tôi nói nếu như muốn liệt kê ra bài tủ lở khơ bài có thể diễn sinh ra đánh cuộc chơi pháp cũng là tầng tầng lớp lớp nhiều không kể xiết cướp bài xem như là một loại cực kỳ thông thường thủ đoạn do chia bài tay cầm một bộ bài tủ lở khơ bài song phương nghiệp bài xác định bài không có vấn đề sau khi chia bài bắt đầu thành thề từ bài bù khờ ở trong lập tức đánh 30 tấm trở lên bài bù khờ, sau đó song phương bắt đầu cướp bài toa ha cướp bài chính là lập tức rút ra năm tấm dựa theo toa ha quy tắc khá lớn nhỏ hai vị có cái gì đáng nghi sao hoắc địch nhìn hai người mặt mỉm cười mở miệng nói không có Chu Dương cùng Trần Huyền Thanh đồng thời gật gù. Sau đó liền Hà Vân Vĩ cùng Hà Mạn Vân liền giao ra chính mình cổ phần, đợi được trợ lý trọng tài nghiệm chứng xong xuôi sau khi, đánh cuộc chính là chính thức bắt đầu. Cược bài, này xem như là một loại độ khó cực cao thủ pháp, ngươi phải biết, ngoại trừ nhanh tay ở ngoài, còn cần cực kỳ cao minh nhãn lực, cùng trí nhớ. Nay liền cần cực cao thực lực tổng hợp. Trần Huyền Thanh đối với mình thực lực tổng hợp rất có tự tin, cái này Chu Dương hai tay rất bình thường, vừa nhìn liền biết là cái sức dẻo. này một hồi đánh cuộc, chính mình không hẳn sẽ thua. Trần Huyền Thanh một đôi đôi mắt đẹp rơi vào Chu Dương trên người, mình rốt cuộc có muốn hay không thua đây? Chu Dương cũng không biết, dẫn đến chính mình bối suất như vậy chi thấp nguyên nhân chính là, Trần Uyển Thanh lén lút đem nhà của chính mình để đều lấy ra đặt ở Chu Dương trên người, đánh cược hắn thắng. Bất quá, đánh cược đàn bên trên, kiên kỵ nhất chính là dối trá, chính mình nếu là hạ thủ lưu tình nhất định sẽ bị người cho nhìn ra, vì lẽ đó chính mình vẫn là đem hết toàn lực, vốn là Trần Uyển Thanh đối với Chu Dương vẫn là rất tự tin, thế nhưng, lúc này nội tâm nhưng không khỏi dao động lên, đáng chết, lại sẽ là cái bài. Trần Uyển Thanh không khỏi âm thầm ảo não, chính mình vẫn là quá kích động một điểm. Chu Dương cũng không biết Trần Uyển Thanh nội tâm ý nghĩ, trong lòng hắn nhưng là phi thường bình tĩnh. Tựa hồ đón lấy đánh cuộc một điểm đều không để ở trong lòng. Cảm mạ tiện tay lấy ra một bộ bài bù khơ, đặt ở trước mặt hai người, quyến rũ cười nói, hai vị, xin mời nghiệp bài. Ánh mắt của hai người đồng thời nhanh chóng ở bài bụ khơ trên đà qua. Tước chừng nửa phút sau khi, Chu Dương cùng Trần Nhuyễn Thanh đồng thời mở miệng nói, có thể rồi. Cảm mạ khẽ mỉm cười, hai tay nhẹ nhàng hơi động, chỉ một thoáng, trong tay bài bù khơ liền bùng nổ ra vô số huyễn ảnh, tầng tầng huyễn ảnh, tựa như ảo mộng, gọi người mắt không kịp nhìn. Trần Nguyễn Thanh nỗ lực vội vã mỗi một bài tẩy, thế nhưng tốc độ thực sự là quá nhanh, nhanh chính mình căn bản là không thấy được. Không hổ là thế giới xếp hạng thứ ba chi bài, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Chu Dương cùng Trần Nhuyễn Thanh trong lòng không khỏi thở dài nói. Quy một chương 385, đây là một bí mật. Lúc này Trần Nhuyễn Thanh cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhớ kỹ vài tờ hàng hiệu. Nếu là bình thường chưa bài, Trần Nhuyễn Thanh là có lòng tin làm một bộ cùng Hoa Thuận. Thế nhưng lúc này đối mặt Cảm Mạ, nàng chỉ có thể miễn cưỡng nhớ kỹ vài tờ hàng hiệu mà thôi. Vào lúc này ký cái gì, cùng Hoa, Thuận, câu đối, ba cái đều là rất không hiện thực. Cảm tốc độ tay quá nhanh, ký trình tự chỉ có thể tăng cường trí tuệ của chính mình cánh nặng. Vì lẽ đó, ký hàng hiệu chính là lựa chọn tốt nhất. Trần Nhuyễn Thanh tin tưởng. Chu Dương nhất định cũng là ở nhớ kỹ vài tờ hàng hiệu, đón lấy chính là muốn xem tay của chính mình tốc làm sao. Một lúc lâu, cạ mạ trong tay bài phụ khở bỗng nhiên nghe đi, sau đó lấy ra chương 40, bài phụ khở tùy ý bãi để lên bàn, Trần Uyển Thanh con ngươi không khỏi bỗng nhiên có rút lại lên, bởi vì vừa cạ mạ lấy ra đi 10 tấm bài ở trong có 2 tấm là chính mình thật vất vả nhớ kỹ 2 tấm bài. Trần Uyển Thanh không khỏi ám hấp một cái khí lạnh, lúc này cạ mạ hai tay nhưng là nhanh chóng chuyển động, như bấm xuyên hoa giống như vậy, trong chớp mắt, 40 tấm bài khở biến nhanh chóng bắt đầu biến hóa, bất quá là hô hấp trong lúc đó hết thẻ bài vũ khờ liền hoàn toàn quay giày, trần luyện thanh không khỏi âm thầm hít một hơi, chính mình còn lại ba tấm bài lại đã quên một tấm. ok, cạm mã nhìn hai người mặt mỉm cười mở miệng nói, hai vị, ta đến tuyên bố bắt đầu dựa theo toa ha quy tắc, đến khá là bài diện to nhỏ. trần luyện thanh khẽ không lời, lấy bảo đảm hai tay của chính mình có thể bắt được bài trên mặt nhâm hà một tấm. chu dương nhưng là thờ ơ không động lòng, trên mặt mang theo một vệt nụ cười nhạt nhạt. như vậy, bắt đầu. cạm mã nhanh chóng mở miệng tiêu lên. xoát, trần luyện thanh chỉ một thoáng liền bùng nổ ra nhanh nhất tốc độ tay, trước sau bất quá là ba giây mình đã đem hết thể bài cho bắt được trong tay đến đây Trần Huyền Thanh thật dài thở vào nhẹ nhõm hết thể hàng hiệu đều bị chính mình cho tóm vào trong tay như vậy Chu Dương Trần Huyền Thanh không khỏi sử sốt, Chu Dương căn bản cũng không có trả bài mà là dù bận vẫn ung dung nhìn mình căn bản cũng không có đưa tay trả bài trong máy mắt Trần Huyền Thanh có một loại muốn muốn kích động đến mức phát điên lúc này toàn bộ cũng là toàn trường ồ lên Chu Dương lại không có trả bài chẳng lẽ là từ bỏ hay sao vừa cao tiến cũng là ngơ ngác nhìn Chu Dương dựa theo đạo lý tới nói Chu Dương nhớ kỹ bài tuyệt đối sẽ không bại bởi Trần Nguyễn Thanh nhưng là tại sao không có trả bài từ bỏ vẫn là một cái khả năng đột nhiên ở cao tiến đáy lòng bay lên không thể hắn làm sao có khả năng làm được chu dương nhìn trần luyện thanh lúc này mới chậm gì gì từ trên mặt bàn lấy ra năm tấm bài nhìn trần luyện thanh nói được rồi ngươi có thể mở bài rồi trần luyện thanh hít một hơi thật sâu trong lòng nhưng ở thúng gọn nhỏ máu không nghĩ tới người này lại là miệng của gã thỏ, gối thế hoa bên trong xem không còn dùng được tiền của mình lần này có thể tất cả đều là đổ xuống sông xuống biển vừa muốn trần luyện thanh chậm rãi lên chính mình lá bài tẩy một cái hắc a một tấm hồng tâm ca một tấm hoa mai mười còn lại nhưng là một tấm phương mảnh hai cộng thêm một tấm hắc đạo ban này đã là tiến vào Trần luyện thanh cố gắng hết sức. được rồi, ta đã mở bài đến phiên ngươi rồi. Trần luyện thanh ánh mắt sáng quét nhìn chu dương chậm rãi mở miệng nói. chu dương khẽ mỉm cười nói, được. trong ánh mắt, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào chu dương trên người. chu dương biểu hiện nhưng là phi thường thông dong, tay phải tùy ý một phen, nhất thời một tấm hồng tâm hai liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. nhìn tấm này hồng tâm hai trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi hơi sững người bình thường còn không có gì, thế nhưng như là triệu anh chắc các loại. chờ, cao thủ cờ bạc nhưng là âm thầm lắc đầu không có ai có thể ở cả mạ tốc độ tay xuống hết thẻ bài, coi như là đổ thần cao tiến cũng không được. Nhìn Trần Huyền Thanh một chút, Chu Dương chỉ là hơi cười, sau đó xốc lên chính mình tâm thứ hai lá bài tẩy, hồng tâm 3. Trần Huyền Thanh con ngươi hơi thu dụ lại, một cái đáng sợ ý nghĩ nhất thời ở đáy lòng của nàng bay lên, chẳng lẽ hắn bài sẽ là cùng Hoa Thuận. Vừa cao tiến cũng là không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, Chu Dương bài đến cùng sẽ là cái gì? Thuận, cùng Hoa, vẫn là cùng Hoa Thuận. Chu Dương chỉ là bình tĩnh cười cợt, tiện tay xốc lên chính mình tâm thứ ba lá bài tẩy, hồng tâm 4, sau đó không chờ bọn họ phản ứng lại, trực tiếp xúc lên chính mình tờ thứ tư lá bài tẩy hồng tâm 5, tất cả đều là hồng tâm ánh đèn chiếu dọi bên dưới đặc biệt chói mắt ngươi đoán xem ta cuối cùng một lá bài tẩy đến cùng là cái gì chu dương nhìn trần luyện thanh hơi cười nói trần luyện thanh triệt để trâm mặc lúc này nàng rõ ràng cảm nhận được chu dương môn đánh bạc khủng bố chính mình căn bản là không phải là đối thủ của chu dương cuối cùng một lá bài tẩy không phải hồng tâm a chính là hồng tâm 6, suy đoán lên hồng tâm a xác suất còn muốn hơi hơi lại điểm thật không tiện hồng tâm a chu dương cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu trực tiếp xúc lên chính mình lá bài tẩy bỉ vợi nhìn trần Nguyễn thanh nói ngươi thua rồi Chân luyện thanh con người hơi thu dù lại, tuy rằng trong lòng sớm liền đã xác định Chu Dương lá bài tẩy, thế nhưng thời khắc này, nàng vẫn có một loại bị sâu sắc thất bại cảm giác, người này, quả thực chính là không phải nhân loại cấp bậc. Không thể. Cao Tiến Rốt Cục cũng không còn cách nào duy trì chính mình bình tĩnh, ngơ ngác nhìn Chu Dương, hắn làm sao có khả năng, làm sao có khả năng tất cả đều nhìn ra. Cả mạ cũng là tỏ rõ vẻ khiếp sợ khó mà tin nổi nhìn Chu Dương, phải biết cả mạ tốc độ tay nhưng là cao tới 100 năm, loại này tốc độ tay có thể nói là toàn đệ nhất thế giới, ở tay của hắn tốc bên dưới co như là độ thần cao tiến cũng nhiều nhất chỉ có thể nhìn ra 10 tấm bài, này đã là rất cao trình độ, thế nhưng từ trước mắt xem ra, Chu Dương ít nhất nhìn thấy 20 tấm bài. Không phải vậy, hắn cũng không thể bỏ mặc Trần Uyển Thanh ra tay và bài, khả năng duy nhất chính là Chu Dương định liệu trước, căn bản là không sợ. Người này, quả thực chính là quái vật. Tất cả mọi người nhìn Chu Dương ánh mắt đồng thời thay đổi, tuy rằng Chu Dương đánh bại Dương Thành, thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ cho rằng Chu Dương có tư cách cùng độ thần cao tiến đánh cờ khả năng, càng to lớn hơn khả năng chính là Chu Dương bại bởi Trần Uyển Thanh, lại sau đó, Trần Uyển Thanh khiêu chiến độ thần cao tiến cuối cùng bị đánh bại nhưng là lúc này chu dương bạo lộ ra một tay nhưng là nói cho tất cả mọi người ta chu dương cũng không cao bằng độ thần tiến vào kém thuần túy nhãn lực cũng đủ để cho vô số người thèn thùng đương nhiên không có ai biết chu dương dùng căn bản cũng không phải nhãn lực của chính mình mà là chính mình báo trước chỉ là đơn giản báo trước một thoáng bài bù khờ đếm to nhỏ dự đoán thứ này tuy rằng tiêu hao không ít lực lượng tinh thần thế nhưng đối với chu dương đến bảo hoàn toàn đủ rất cao ngươi đối đầu cái này chu dương có bao nhiêu nắm vừa đố sơn nhíu mày cao tiến hơi lắc đầu một cái thở dài một tiếng chậm rãi mở miệng nói nhã lực của hắn, ta không phải là đối thủ, những thứ đồ khác ta không nhìn thấy, muốn thắng hắn, không dễ dàng. Không dễ dàng. Ba chữ này từ Cao Tiến trong miệng phun ra đã là tương đương hiếm thấy, điều này cũng làm cho là mang ý nghĩa. Hai ngày sau, Cao Tiến không hẳn chính là độ thần. Hiện tại, ta tuyên bố người thắng trận, Chu Dương. Vào lúc này Hoắc Địch cũng là đầy mặt mỉm cười đi tới, nhìn Chu Dương cười ha ha mở miệng nói, Chu Dương, chúc mừng ngươi. Chu Dương chỉ là bình tĩnh cười cận, xoay người nhìn Trần Huyền Thanh nói, thật không tiện, Huyền Thanh em gái, xem ra là ta thắng. Trần Huyền Thanh nhẹ nhàng cười cận, nhìn Chu Dương nói, chúc mừng ngươi. Chu Dương, bất quá, ta nghĩ ngươi tính sai, ngươi nên cứ gọi ta một tiếng tỷ tỉ. tỉ. Chu Dương không khỏi hơi sững sờ, Trần Uyển Thanh kế tục mở miệng nói, chúc mừng ngươi, ta nghĩ ngươi có khiêu chiến đổ thần tư cách rồi. Vừa nói, Trần Uyển Thanh đã xoay người rời đi. Chu Dương không khỏi nhẹ nhàng cười cận, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua, đã rơi vào đổ thần cao tiến trên người, chỉ một thoáng, hai đạo ánh mắt mạnh mẽ ở trong không khí chạm đụng vào nhau, ánh mắt va chạm, điện đốn lửa mạnh mẽ va chạm, rồi giao chiến ý ở hai người trong mắt tiêu Cố gắng, thực sự là càng ngày càng khiến người ta chờ mong rồi. Cao Tiến nhẹ nhàng liếm môi một cái. Hà Mạn vân tỏ rõ vẻ của hướng vẻ, chớ mắt nhìn cổ phần trong tay của chính mình bị Hà Vân vị lấy đi, nàng biết mình triệt để thua, cũng không còn đấu võ đánh cược vương quyền lợi. Lúc này Hà Thị gia tộc cạnh tranh hoàn toàn rơi vào đến Hà Vân Vĩ cùng Hà Vân Phi hai cái tiểu đui trên người. Hô. Chu Dương cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm, duy nhất có điểm tiếc nuối chính là lần này chính mình bồi suất tương đối ít, cũng không biết là tiền kia đột nhiên hướng về trên người mình để ép nhiều như vậy tiền đặt cược. bằng không, lần này chính mình tài chính ít nhất tăng gấp đôi. Mặc dù có chút tiếc nuối, bất quá lần này chính mình đại khái cũng sẽ có đô la Mỹ, nếu như đón lấy cùng cao tiến đánh cược thời điểm chính mình ở thêm một cái, nói không chắc có thể đột phá đến 2 tỷ đô la mỹ trình độ. Chu Dương Tiên Sinh, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Vừa Cả Mạ đột nhiên mở miệng hỏi. Được, Cả Mạ tiểu thư, có vấn đề gì cứ việc hỏi ta được rồi. Chu Dương mặt mỉm cười nhìn Cả Mạ. Cả Mạ nhẹ nhàng liêu một thoáng trên trán Lưu Hải, động tác này nhưng là quyến rũ động lòng người, khiến lòng người bên trong ngứa tàn nhẫn. Cả Mạ nhìn Chu Dương mỉm cười nói, vừa ta thanh tẩy thời điểm, ngươi nhớ kỹ vài tờ. Chu Dương khẽ mỉm cười, không chút nào bị Cả cá cái này quyến rũ động tác hấp dẫn. Nói thật sự, Cả tuy rằng đẹp đẽ thế nhưng cùng tiêu nhã so với hay là muốn thua kém một ít dù sao người đông phương cùng người phương tây quan điểm thẩm mỹ vẫn là không giống nhau so sánh mà nói chu dương càng yêu thích chính là tiêu nhã loại kia nội hàm hình mỹ nữ cạm mã tiểu thư ngài không cảm thấy cái vấn đề này rất đường đột sao chu dương vi mở miệng cười nói này nhưng là một cái bí mật vừa nói chu dương tiêu xái xoay người rời đi cạm mã không khỏi hít một hơi thật sâu trên mặt bà con nhất thời biến lung tung cực kỳ mạnh nhất chia bài cạm mã đối với dung mạo của chính mình và khí chất đều là có tuyệt đối tự tin tự tin dung mạo của chính mình và khí chất cái này cũng là nàng một đại sắc khí chưa xong con tiếp, Quy một chương 386, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu là nhân chi thường tình. Cả Mạ rất tự tin, diện đối với mình, coi như là đổ thần cao tiến cũng không dám nói mình có thể duy trì trơ ổn, nhưng là cái này liền 20 tuổi cũng chưa tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch lại hoàn toàn không thấy chính mình, nhất thời một loại không nói ra được cảm giác tràn ngập ở cả Mạ trong đầu. Một lúc lâu, trên mặt nhưng là hiện ra một vẻ cân nhắc đủ cười, người này nhưng là thú vị đây. Ngày thứ hai, Chu Dương liền thông qua điện thoại di động biết được thẻ ngân hàng của mình ở trong đã thêm ra 2. 35 ức đô la Mỹ tiền dư, khấu trừ 0. 15 ức thủ tục phí còn lại toàn bộ đều đánh tới chu dương thẻ ngân hàng ở trong hà vân vĩ nhỏ khu khu biệt thự chu dương chính đang chậm rãi luyện quyền bây giờ chu dương đã có thể rất tốt khống chế chính mình ngáng đỉnh trong nháy mắt bộ phát ra huy lực đủ đủ để đạt đến 5.000 cân mặc dù nói khoảng cách vận chuyển như ý cũng không có thiếu khoảng cách thế nhưng chỉ cần chu dương trả nắm giữ tỉ mỉ năng lực như vậy làm đến một bước này cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi đang luyện quyền thời điểm hồ hoa thần nhưng là vội vội vàng vàng đi tới chu dương nơi này có ngươi một tấm thiệp mời bây giờ chu dương cũng không cần hồ hoa thần thế thân bảo vệ trên thực tế tin tưởng bọn hắn còn không bằng tin tưởng chính mình báo trước năng lực hơn nữa Chu Dương luyện quyền thời điểm yêu thích một người mang theo Hồ Hoa Thần cũng sẽ không ở bên người quấy rối Chu Dương chỉ là phụ trách trợ giúp Chu Dương phái một ít chuyện tối ngày hôm qua Chu Dương có thể nói là một đánh cược thành danh từ sáng sớm hôm nay vừa bắt đầu cũng có vô số người muốn đến bái phòng Chu Dương có muốn bái sư có muốn bái phỏng chả có hy vọng Chu Dương có thể quải dựa vào bọn họ chờ chút chờ chút mà bây giờ hiện phía bên ngoài bàn gầu Chu Dương ngồi xuất cùng Cao Tiến xuất lại gần như so sánh một điểm năm dáng vẻ hơn nữa này vẫn là chỉ mới bắt đầu. Tin tưởng, ngày mai qua đi, hai người chân chính bắt đầu đánh cuộc thời điểm, còn muốn xuất hiện một ít biến hóa. Vừa nói, Hồ Hoa Thần liền đưa cho Chu Dương một tấm đại màu đỏ thi mời, mặt trên trả nhuộm đẫm một tầng kim phấn, xoạc thành một cái to lớn xin mời tự. Người nào đưa tới? Chu Dương xem trong tay thiệp mời không khỏi tò mò hỏi. Không biết. Hồ Hoa Thần hơi lắc lắc đầu nói, vừa đưa tới. Đưa tới sau khi đối phương liền đi rồi. Chu Dương hơi lắc đầu một cái, ta không phải nói, những người này đều cho ta đuổi đi sao? Ta tạm thời chả không muốn gặp bọn họ. Hồ Hoa Thần hơi lắc lắc đầu nói, ta biết, bất quá lần này lai lịch của bọn họ nhưng là không nhỏ thanh bằng, mọi người danh sách ở trong còn có đủ thần cao tiến ta lúc này mới đến tìm ngươi chu dương không khỏi vẻ mặt sướng sở tiện tay đánh mở tay ra bên trong thiệp mời nhìn mấy lần chu dương không khỏi hơi nhíu mày làm sao hồ hoa thần nhìn chu dương kinh ngạc nói không cái gì chu dương tiện tay đem thiệp mời cất đi nhăn nhạt mở miệng nói tốt như vậy vừa chưa ngươi cùng nô tính theo ta vừa đi qua đi một chuyến đi ngươi thật sự muốn đi hồ hoa thần chăm chú nhíu mày đây chính là hồng môn yến a Chu Dương bình tĩnh cười, nhìn Hồ Hoa Thần hờ hững mở miệng nói: Năm đó Hạng Vũ xin mời Lưu Bang, đến cuối cùng Lưu Bang khi, làm, hoàng thượng, Hạng Vũ chết rồi, ngươi nói, cái này Hồng Môn Yến, ta là có đi hay là không? Không được, thực sự là quá nguy hiểm rồi. Hồ Hoa Thần nhìn Chu Dương cao mày mở miệng nói: Vạn nhất bọn họ thật sự đối với ngươi mưu đồ bất quy đây, Hà Vân Phi cùng cao tiến nhưng là kẻ thù của ngươi a? Chu Dương khẽ mỉm cười, hờ hững mở miệng nói: Sẽ không, bọn họ tuyệt đối sẽ không động thủ với ta. Hiện tại toàn bộ Hào Giang đều là ở vào một loại vi diệu cân bằng ở trong, hóa ở đây bọn họ cũng tuyệt đối không dám động thủ với ta, muốn động thủ cũng là phải chờ tới chúng ta rời đi sau khi. tạm thời, bọn họ tuyệt đối không có đối với chúng ta động thủ ý tứ. ngươi phải biết, cái này cân bằng một khi đánh vỡ, kết cục lại là cái gì? Hồ Hoa Thần không khỏi hơi sững sờ. Chu Dương tiếp tục nói, yên tâm được rồi, dưới mỹ mắt bọn họ là không dám động thủ. hiện tại hoắc địch vẫn còn ở nơi này, bọn họ còn không dám đối với ta có động tác gì. ta cùng cao tiến đánh cuộc hiện tại đã liên lụy đến vô số người lợi ích, ở khối này bánh gạ tổ phân cách song xuôi trước, bọn họ là sẽ không động thủ với ta. Hồ Hoa Thần nhìn Chu Dương nói, như vậy, dựa theo ý của ngươi là. Dự thiệt. Đương nhiên. Chu Dương khẽ mỉm cười nói, ta muốn với bọn hắn gặp gỡ, ta nghĩ biết, ở Hà Vân Phi thế lực sau lưng đến cùng là cái gì thế lực. Kỳ thực so ra, Hà Kim Hoa cùng Hà Mạn Vân như vậy bản thổ thế lực cũng không thế nào đáng sợ, chân chính đáng sợ trái lại là Hà Vân Phi cùng Hà Thiên Vận, Hà Thiên Vận cùng Miệng núi Úc tổ giao hảo, đến thời điểm, cũng không ai biết Miệng núi Úc tổ sẽ làm ra cái gì đến, mà Hà Vân Phi. Chu Dương thậm chí không biết ở Hà Vân Phi thế lực sau lưng là cái gì thế lực, có thể khẳng định, có thể mời được độ thần, cái thế lực này nhất định không phải một cái bình thường thế lực. Chu Dương mơ hồ có một loại cảm giác, tựa hồ Ngày hôm nay chính mình là có thể được mình muốn biết đến đáp án. Nghe được, Chu Dương nói như vậy, Hồ Hoa Thần không nói chuyện, xem như là ngầm thừa nhận Chu Dương kế hoạch. Kỳ thực, Chu Dương sở dĩ dám đi, hay là bởi vì chính mình báo trước năng lực, báo trước cảm giác mình rất an toàn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ nguy hiểm đến tính mạng, vì lẽ đó, đi xem một chút, nhìn Hà Vân Phi thế lực sau lưng. Buổi trưa, Chu Dương mang theo Hồ Hoa Thần cùng Lô Tĩnh ngồi lên rồi một chiếc xe hơi hướng về Hào Giang như Tần đi đến. Hữu Tần, nơi này có thể nói là Hào Giang to lớn nhất một cái quán cơm toàn bộ khách sạn đều phảng phất là xoát lên một tầng kim phân giống như vậy mới nhìn đi nhưng là chói mắt cực kỳ người nơi này tất cả sự vật đều là hiện ra là một loại màu vàng nóng hóa trang bố cục cũng là to lớn hùng vĩ vừa vừa đi vào đến nhưng là làm cho người ta một loại khí thế bức người cảm giác Hà Vân Phi lúc này tâm tình thật không tốt ngày hôm nay tiệc rượu lại muốn mời tiệc Chu Dương vừa nghĩ tới Chu Dương Hà Vân Phi cũng cảm giác gò má của chính mình mơ hồ làm đau lần trước Thanh Hải hành trình đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái đáng sợ ác mộng vừa nghĩ tới Chu Dương Hà Vân Phi chính là hận nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem Chu Dương cho băng thành tám mảnh lấy tiết mối hận trong lòng Chỉ là, Hà Vân Phi biết hiện tại chính mình nhất định phải hận nhẫn, nhân vì là chủ nhân của chính mình rất là yêu thích Chu Dương, mơ hồ có định đem Chu Dương cho thu nạp nhập thanh bang dự định. Hữu Tần ở ngoài, một chiếc xe hơi chậm rãi ngừng lại, sau đó, Chu Dương liền ở hồ hoa thần cùng Ngô Tĩnh bảo vệ cho đi xuống. "Chu ít, ngài đã tới." Nhìn thấy Chu Dương đi xuống, Hà Vân Phi lập tức liền đi lên phía trước, tuy rằng trong lòng hận Chu Dương hận đến đòi mạng, thế nhưng trên mặt chính mình vẫn là nhất định phải làm ra một bộ khách khí vẻ mặt. Chỉ là Hà Vân Phi thực sự không phải một cái rất diễn viên giỏi. Tuy rằng nỗ lực để cho mình lộ làm ra một bộ nụ cười, thế nhưng trong con ngươi nhưng tỏa ra lạnh lẽo sắc ý, sắc mặt cũng là tái nhợt, nhìn qua cái nụ cười này trái lại có chút giữ tận ý tứ. Vân Phi huynh, không cười nổi, cũng không nên cười như thế gợp ép, ngươi không cảm thấy như vậy mệt lắm không? Chu Dương nhìn Hà Vân Phi một chút, không mặn không nhạt mở miệng nói. Hà Vân Phi không khỏi hơi sững sờ, nhìn Chu Dương, hít một hơi, lạnh lùng mở miệng nói, Chu ít, ngươi nói rồi rồi. Nói dẫn sao? Chu Dương khẽ mỉm cười nói, như vậy xem ra là ta lo xa rồi, làm sao? Vân Phi huynh, có khỏe không? Cho người khác ghi, làm cậu cảm giác làm sao?" Kèn kẹt, kẹt. Hà Vân Phi nhất thời đem quả đấm của chính mình cho nắm rung động đùng đùng, gương mặt nhất thời đỏ bừng lên đỏ chót, chuyện lần này là hắn đời này chưa bao giờ qua xử nổi. Mà lúc này Chu Dương đem sự tình làm rõ, quả thực chính là đem Hà Vân Phi vết sẹo xé ra vừa tàn nhẫn vậy lên một năm mới. Một mực, Hà Vân Phi chả không thể làm ra bất kỳ tức giận gì vẻ mặt, còn muốn cười theo, nói cẩn thận, Diêm. Thật Diêm. Hà Vân Phi nhìn Chu Dương, một mặt khiêm tốn mở miệng nói, nơi nào, ta cũng là vì tổ nghiệp, thực sự là không đành lòng phóng tới trong tay người khác cả. Chu Dương nhìn Hà Vân Phi, trong lòng không khỏi hơi thở dài. Hà Gia trước đây là cỡ nào nhà giàu, thế nhưng hiện tại, đánh cược vương vừa chết, Hà Gia người liền nhàn quỷ gối phảng phất là một con chó, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu cái này cũng là nhân chi thường tình. Hà Vân Phi đối mặt bình thường dân cờ bạc có thể không cần thiết chút nào, tùy ý đánh đập được mạng, thế nhưng thay đổi một người địa vị của cải cao hơn hắn ra gấp trăm lần không ngừng đổ sơn thời điểm, hắn nhưng là muốn đàng hoàng, cung kính khi làm một con chó. Hà Vân Phi, ngươi thay đổi rất nhiều đây. Chu Dương nhìn Hà Vân Phi một chút, nhẹ nhàng thở dài nói, làm cho người ta làm nô tài, ngươi không cảm thấy rất mệt sao? Hà Vân Phi không khỏi hơi sững sờ, vẫn không có dư vị thời điểm, Chu Dương đã phần lớn hướng về cái kia tráng trang sức quán rượu sang trọng đi đến. Nhìn trước mắt Chu Dương bóng người, Hà Vân Phi không tự chủ được nắm chặt năm đấm, móng tay gắt gao bấm đến thịt bên trong, máu tươi theo đầu ngón tay của hắn không ngừng trượt xuống, trong lúc nhất thời, Hà Vân Phi thậm chí quên đau đớn trên người. Ta làm hết thể đều không có sai lầm, ta chỉ là vì bảo vệ gia gia lưu lại to lớn gia nghiệp mà thôi. Hà Vân Phi trong lòng yên lặng kêu lên. Mãi đến tận Hà Hồng Thâm sau khi chết, Hà Vân Phi mới rõ ràng mình rốt cuộc là cỡ nào nhỏ bé, vẹn vẹn chỉ là dựa vào một cái hoàng bối quân là tuyệt đối thắng không được tiểu Điện Cây Nhị, thắng không được Trần Viễn Thanh, thắng không được Triệu Anh Trác. Biện pháp duy nhất chính là lôi kéo cường quyền. Hà Vân Phi nghĩ đến Thanh Bang, mà Thanh Bang cũng là chủ động liên hệ Hà Vân Phi, hai người ăn nhịp với nhau. Hà Vân Phi sẽ trở thành Hào Giang Tân Đánh Bực Vương. Thế nhưng, Hào Giang một nửa cổ phần cũng đem quy Thanh Bang hết thầy. Chu ít, chờ ta. Hà Vân Phi nhanh chóng đuổi theo Chu Dương, trên mặt như trước là mang theo khiêm tốn nụ cười, ta đem các ngươi mang tới đi. Chu Dương nhìn Hà Vân Phi một chút, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, "Như vậy cũng phiền phức người, Vân Phi huynh." Hà Vân Phi nhẹ nhàng cắn cắn răng, sau đó mang theo Chu Dương đi thẳng tới lầu cao nhất. Hoàn cảnh của nơi này xác thực rộng rãi, sau đó Hà Vân Phi liền dẫn Chu Dương đi tới một cái to lớn phòng riêng, phòng riêng rất lớn, rất là sáng sủa, trong đó còn có một nhánh ban nhạc chính đang diễn tấu không biết tên ca khúc. Chu Dương không khỏi nở nụ cười, này hồng môn yến rất thú vị a. Chưa xong còn tiếp, U. Quy một chương 388, hệ thống nhiệm vụ mới. Đỗ Sơn không khỏi hơi ngẩn ngơ. Chu Dương nhưng là lạnh lùng mở miệng nói, thật giống như là bên cạnh ngươi đổ thần cao tiến, chỉ cần ta đánh bại hắn chính là ta đổ thần. Đến thời điểm bằng vào ta giá trị bản thân cùng địa vị, chỉ cần ta hơi hơi thả ra một điểm phong thanh, đồng ý trực thuộc miệng núi tổ. Đến thời điểm bọn họ cầu ta còn đến không kịp đây, ta nếu như nói cho bọn họ biết, thanh bang dự định giết ta, ngươi nói, bọn họ có thể hay không phải người bảo vệ ta an toàn đây? Đỗ Sơn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, được, không nghĩ tới, ngươi lại còn đồng ý khi, làm, hắn gian, trà trà, ta ngược lại thật ra đánh giá cao ngươi rồi. Loại lý do này nói ra, ngươi không cảm thấy mặt đỏ sao? Chu Dương núm núm bay, mặt không hề cảm xúc nhìn Đỗ Sơn khinh bị cười nói: Ta bán nước, ta trả thật không biết chính mình nơi nào bán nước nhìn. Xin lỗi, đúng là ngươi Đỗ Sơn, ngươi Đỗ Sơn bán đi bao nhiêu ích lợi quốc gia, chính ngươi hỏi một chút, ngươi sạch sẽ sao? Lời này từ trong miệng ngươi nói ra, thật đúng là đủ vô liêm sỉ. Đỗ Sơn không khỏi âm thầm hấp một cái khí lạnh, một mặt âm trầm nhìn Chu Dương. Vốn là có lấy vì cái này từ địa phương nhỏ đi ra ra hỏa không sợ hãi, chỉ cần mình bãi đủ xa mã, đây là tiểu tử khẳng định là muốn ngoan ngoãn đi vào khuôn phép. Thế nhưng ai biết, Chu Dương người này thực sự là quá thông minh, hắn đối ngoại giới hết thảy đều có tỉnh táo nhận thức. Giá trị. Mỗi người cùng mỗi người đều có không giống giá trị, chỉ cần ngươi có thể thể hiện ra giá trị của chính mình, dù cho là ngươi giết bọn họ toàn ra, bọn họ cũng như thường có thể cùng ngươi làm bạn tốt, huynh đệ tốt. Chu Dương cùng nhìn Đỗ Sơn, mỉm cười nói, "Như vậy, Đỗ Sơn tiên sinh, ngươi trả cho rằng ta hiện đang không có nhâm hà lực hoàn thủ sao?" Đỗ Sơn trên mặt vẻ mặt hơi biến hóa mấy lần, nhìn Chu Dương nhẹ nhàng mở miệng nói, "Được, không nghĩ tới, ngươi lại còn có như thế tỉnh táo nhận thức, như vậy, chúng ta không bằng lần thứ hai hiệp đảng một thoáng hợp tác công việc đi." Chu Dương đứng dậy nhìn Đỗ Sơn lạnh lùng mở miệng nói, "Rất xin lỗi." Ta hiện ở không có hứng thú hợp tác với ngươi, Đỗ Sơn, dưới cái nhìn của ta ngươi chỉ là một cái lòng dạ chợt hẹp hắn sắc, ngươi đem vị trí của chính mình bãi quá cao. Ta rất không thích. Ta đã không dự định hợp tác với ngươi rồi. 38910984 đô thị nhận thưởng cao thủ đô thị nhận thưởng cao thủ 3809 thủ phát đô thị nhận thưởng cao thủ tháng 3 năm 88. Đỗ Sơn mặt sắc nhất thời thay đổi, một mặt giữ tận nhìn Chu Dương, ngươi nói cái gì? Ta nói, ta từ chối hợp tác với các ngươi. Chu Dương lạnh lùng mở miệng nói, lúc này Chu Dương nhưng là đột nhiên phản ứng lại, hiện tại cùng hợp tác với mình chính là ai? Là một cái nào đó gia tộc không là quốc gia có cơ quan quốc gia cho mình khi làm hậu thuẫn chỉ là một cái thanh bang tính là gì một cái miệng núi tổ lại tính là gì ngươi có thể cùng cơ quan quốc gia tương đình kháng lý sao ngược lại là nếu như mình thật sự cùng thanh bang hoặc là miệng núi tổ hợp tác rồi ngược lại sẽ gây nên quốc gia không hài lòng vì lẽ đó bất luận người nào hợp tác cũng không thể đáp ứng chỉ một thoáng chu dương liền làm rõ chính mình dòng suy nghĩ tuyệt đối không thể cùng nhâm hà thế lực liên thủ không biết trời cao đất rộng đỗ sơn lạnh lùng mắng một tiếng nhất thời đứng ở chu dương sau lưng bọn cận vệ đồng thời chuyển động ầm ầm ầm Nhất thời liên tiếp tranh đấu âm thanh, Hồ Hoa Thần cùng Ngô Tĩnh trong nháy mắt cũng đã đố Sơn bảo tiêu đấu với nhau rồi, những này bảo tiêu thực lực mặc dù không tệ, nhưng là vừa làm sao là Hồ Hoa Thần cùng Ngô Tĩnh đối thủ, bọn họ nhưng là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp. Hoa hạ mạnh nhất đặc trùng quân đội Long Nha đi ra cửa giả. Bắt đầu so sánh, những này bảo tiêu hoặc là thân kinh bách chiến, hoặc là thực lực kinh người, thế nhưng, nhưng không hẳn chính là Hồ Hoa Thần cùng Ngô Tĩnh đối thủ. Ẩm. Một cái bảo tiêu đột nhiên tránh khỏi Hồ Hoa Thần cùng Ngô Tĩnh. Lăng Yên không một tiếng động đi tới Chu Dương bên người, đồng thời một quyền mạnh mẽ hướng về Chu Dương chán đánh tới, uy lực của một quyền này, nhưng là cái người, đầy đủ nặng ngàn cân. Ẩm. Chu Dương nhưng là thanh đạm giơ lên tay phải, đừng một thoáng, nhẹ chặn lại rồi cái này bảo tiêu năm đấm. Muốn chết. Chu Dương trong con ngươi lập loè một vẻ hà quang, năm ngón tay bỗng nhiên co rút lại lên, chỉ nghe được răng rắc một tiếng vang giòn, nhất thời cái này bảo tiêu tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng, chính trực bàn tay xương bị nắm nát tan. 38910984 đô thị nhận thưởng cao thủ đô thị nhận thưởng cao thủ 389 thủ phát đô thị nhận thưởng cao thủ tháng 3 năm thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi đồng thời lấy làm kinh hãi, đặc biệt là cao tiến, trong con ngươi càng là hiện ra một vẻ sâu sắc không thể tin tưởng. hắn hiểu rất rõ đối với một cái dân cờ bạc tới nói, là có là quý giá nhất đồ vật. Thông thường mà nói, một cái dân cờ bạc tay là rất yếu đuối, bởi vì phải duy trì bàn tay mất cảm, bọn họ không thể rèn luyện chính mình hai tay lực lượng. thế nhưng, lúc này chu dương nhưng hoàn toàn lật đổ lẽ thường, chu dương hai tay lực lượng lớn đến kinh người. ầm ầm, chu dương một cước mạnh mẽ đem bên người cái này bảo tiêu cho mạnh mẽ đã bay, tại chỗ cái này bảo tiêu liền ầm một tiếng rơi xuống trên vách tường, vách tường nát tan trước sau không lỗi thời ba, 4 phút, đỗ sơn bên người bảo tiêu liền toàn bộ xong đời, này cũng không phải đỗ sơn bên người bảo tiêu kém cỏi, mà là so với thân thủ, ở đây không có một cái có thể cùng ba ngày người đỉnh kháng lý, nếu là bắn nhau, cái kia liền khó nói chắc. bất quá, ở chu dương cùng cao tiến đánh cược trước, song phương nếu là xảy ra vấn đề, nhưng là nghiêm trọng, bởi vậy, bọn họ cũng không có nổ súng dự định, thu thập xong tất cả mọi người, chu dương đánh một cái hưởng chỉ nhìn đỗ sơn khinh bị mở miệng nói, chúng ta đi thôi, xem ra đỗ thiếu rất không thích chúng ta ở đây, đứng lại, mắt thấy ba người phải đi. Đỗ Sơn nhưng là trong dây lát đứng dậy nhìn chằm chằm Chu Dương lạnh lùng mở miệng nói. Làm sao? Ngươi chả có lời muốn nói? Chu Dương xoay người lại nhìn Đỗ Sơn lạnh lùng mở miệng nói. Không những các thoại. Đỗ Sơn nhìn Chu Dương lạnh lùng cười nói. Ta chỉ là phải nói cho ngươi. Nếu là hai ngày sau, ngươi ở trên chiếu bạc thắng cao tiến, ta bảo đảm, chỉ cần ngươi giành thắng, như vậy ngươi phải chết chắc. Ta nói đến, làm được. Chu Dương nhìn Đỗ Sơn một chút, chỉ là cười lạnh, cũng không bay đầu lại rời đi hiệu tần. Đối với Đỗ Sơn nguy hiếp Chu Dương không thể nói không để ý, thế nhưng là cũng không sợ. Thành bang tuy rằng châu bò. Thế nhưng có thể cùng thanh bang đối kháng thế lực dưới đất cũng không phải là không có, húng chi thân phận của Chu Dương không phải là một cái nho nhỏ thanh bang có thể đối kháng, tối đa cũng chỉ có thể chơi cái ám sát cái gì, bất quá loại thủ đoạn này Chu Dương thấy hơn nhiều, thấy có thêm cũng sẽ không sợ. Nói tới lần này thi đấu, Chu Dương kỳ thực vừa bắt đầu trong lòng cũng là không bao nhiêu để, thế nhưng hắn không nghĩ tới mắt nhìn xuyên tưởng như thế ra sức, hoàn toàn chính là vạn năng máy nói dối à, có mắt nhìn xuyên tưởng, hơn nữa Chu Dương ở võ thuật Trung Hoa phương diện thực lực, đủ để thắng được hết thể thi đấu. Nói tới cùng thanh bang đánh đồng với nhau tổ chức dưới đất, vẫn có không ít, người Hoa tổ chức có môn, Kha lão hội cùng với đại quyền rút, nước ngoài thì càng hơn nhiều, có miệng núi tổ, có nước Mỹ mạ phi A, Italy mạ phi ạ, Nga chiến phủ các loại, những thứ này đều là có thể đủ để cùng thanh bang đem chống lại tổ chức. Hơn nữa thanh bang hiện tại thế lực chủ yếu là ở nước ngoài, ở quốc nội có thể nói thanh bang thực lực cũng là so với bình thường hắc bang tổ chức mạnh hơn một chút, vì lẽ đó Chu Dương không thế nào sợ, chỉ cần mình ra hào rằng, thanh bang coi như là muốn giết chính mình, cũng không quá dễ dàng. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, Chu Dương trước lúc này cũng đã nhận được hệ thống nhiệm vụ nhiệm vụ, đổ thần. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh bại đổ thần cao tiến, xứng làm một đời mới đổ thần. Cớ thưởng, nhận thưởng cơ hội một lần. Độ khó, ba sao. Nhiệm vụ đánh giá, việc này hơi có chút độ khó, nhưng đối với ngươi mà nói chút lòng thành bao, mau, mau vui rồi. Đây chính là nhiệm vụ lần này. Tuy rằng không biết ba sao độ khó nhiệm vụ cùng một tinh độ khó nhiệm vụ có cái gì không giống, đặc biệt ở khen thưởng trên hiện tại cũng nhìn không ra đến. Bất quá có nhiệm vụ cũng thành, có nhiệm vụ thì có động lực. Chu Dương, sự uy hiếp của hắn ngươi không cần phải để ở trong lòng, ngươi yên tâm được rồi đến thời điểm quốc gia cũng là sẽ không ngồi xem mà kệ, đi ra hiệu tần, vơi hồ hoa thần hướng về phía chu dương ăn ủi Ta biết, chu dương khẽ mỉm cười nói, hồ ca, ngươi liền yên tâm được rồi, sự uy hiếp của hắn ta xưa nay đều không có để ở trong lòng, muốn uy hiếp ta, hắn còn sớm 10.000 năm đây. nhìn chu dương bình tĩnh vẻ mặt, hồ hoa thần cũng là không khỏi hơi thở pháo nhẹ nhõm. lão tử sau lưng là chỉnh quốc gia, các ngươi ai có thể đem lão tử thế nào? hiệu tần quan cơm ở trong, đỗ sơn nhìn nên ngang rời đi chu dương một mặt tái nhợt, lúc này cao tiến cũng là không có hướng về viết loại kia bình tĩnh, hắn có thể biểu hiện bình tĩnh có thể biểu hiện thông, dòng, đó là xây dựng ở hắn tuyệt đối vô địch môn đánh bạc trên, nhưng là khi hắn phát hiện Chu Dương môn đánh bạc hoàn toàn vượt qua chính mình thời điểm, Cao Tiến cũng sẽ cảm thấy một loại khủng hoảng. Cái cảm giác này, đã rất lâu đều không có lĩnh hội rồi. Cao Tiến không khỏi thật dài hít một hơi, tự nhủ, ta tự xưng là cao thủ cô quạng, nhưng là không nghĩ tới, khi làm cao thủ chân chính xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, ta lại cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, xem tới vẫn là trái tim của chính mình tính, không đủ a. Kíp một hơi thật sâu, Cao Tiến nhìn Đỗ Sơn nói, Đỗ Sơn, ta đi về trước, chuẩn bị tối ngày đánh cuộc, tạm thời thất cùng với Đỗ Sơn nhìn Cao Tiến đi xa bóng người, khỏe mắt bắp thịt không thể phát hiện hơi có rụt lại một hồi. Đỗ Thiếu. Vào lúc này Hà Vân Phi bụng mặt giáp từ bỏ đi đương gia cụ ở trong đi ra, lúc này Hà Vân Phi nhưng là chật vật cực kỳ, trên gương mặt chả có mấy đạo tơ máu, khắp toàn thân còn có vô số dịch thể, hắn nhưng là đụng vào một cái tràn đầy rượu đỏ trong ngăn kéo. Hà Vân Phi chỉ cảm giác mình bụng dưới một trận đông nhói, chỗ chết người nhất chính là, hắn cảm giác mình hai cái thận nhưng là hơi truyền đến cảm giác nhói đau, bất quá cái cảm giác này cũng là lóe lên liền qua, Hà Vân Vĩ cũng là không có cỡ nào lưu ý. Chỉ là Hạ Vân Phi cũng không biết chính mình ác mộng đã giáng lầm, vừa chu dương cái kia một cước nhưng là đầy đủ tầm nhẫn, đã ra đi trong nháy mắt cũng là dùng tới từng kia một ám kình, bay thẳng đến Hạ Vân Phi hai cái thận đánh tới. Bây giờ Chu Dương đối với với mình ám kình đã có rất tốt khống chế, có thể cương có thể nhu, vừa dùng nhưng lại nhu kình, lực lượng khống chế rất tốt, tuy rằng không có lập tức triệt để phế bỏ Hạ Vân Phi hai cái thận, cũng sẽ không ảnh hưởng Hạ Vân Phi thân thể khỏe mạnh, thế nhưng, ngày sau, Hạ Vân Phi chỉ sợ là cả đời không dơ. Quy một chương 389, chiến thuật tâm lý. Ha ha, nói thật, cao tiến Thủ đoạn của ngươi cũng thật là rất nát a. Chu Dương nhìn Cao Tiến nhàn nhạt mở miệng nói ngươi cho rằng chỉ là một cái đỗ sơn là có thể giao động tâm thái của ta sao? Làm như thế, ngươi nhưng là thật sự phải thất vọng. Cha cha, loại thủ đoạn này, ngươi cũng thật là hổ thẹn với độ thần danh hiệu này a. Đối với thực lực không có nhâm hà tự tin mới sẽ làm ra hành động như vậy sao? Cao Tiến nhìn Chu Dương, trong lòng nhưng là không có một chút nào dao động, trái lại nhìn Chu Dương bình tĩnh mở miệng nói như vậy, ngươi có thể to lắm rất, bên trên vốn là không chỗ nào không cần đến tuyết điểm, chỉ cần có thể ngạnh đánh cuộc chính là cuối cùng thắng ra, quan tâm càng nhiều, lo lắng càng nhiều lấy nặng tâm tư cũng lại càng lớn, thắng lợi sát suất cũng là càng nhỏ, ngươi nói đúng không là đây. Chu Dương không khỏi hơi sướng sở, chợt cười nói được, nói thật hay, thực sự là sâu sắc, không hổ là độ thần. Cao Tiến mặt mỉm cười, như gió xuân ấm áp, âm thanh nhưng là cực kỳ lạnh lẽo đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, nếu như hôm nay buổi tối ngươi thật sự thắng, như vậy thanh bang thật sự biết không tiếc bất cứ giá nào chém giết ngươi, không tin, ngươi cũng thử xem. Vừa nói, Cao Tiến khỏe môi hơi phát họa ra một cái nhàn nhạt, nhạt mỉm cười, cùng Chu Dương thân mà qua. Chu Dương không khỏi ở lại, Sững sờ nửa ngày, một lúc lâu hít một hơi thật sâu, nhìn Cao Tiến một chút, trong lòng âm thầm thở dài, đổ thần đến cùng là đổ thần, dị vãng loại này trong lời nói giao phong là rất dễ dàng chiếm được thiện nghi, thế nhưng, cùng Cao Tiến giâm ba câu, trái lại bị Cao Tiến cho dao động tâm tình. Nếu như là thật sự dựa vào môn đánh bạc kỹ xảo, chỉ sợ vẫn đúng là muốn bại bởi Cao Tiến. Bất quá, Chu Dương nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt như trước mang theo nụ cười nhàn nhạt, nắm giữ báo trước dị năng. Hắn căn bản cũng không cần lo lắng Cao Tiến có hay không có thể thắng. Nhẹ nhàng lắc đầu trong lúc đó, Chu Dương đã đem tâm thái cho hoàn toàn điều chỉnh tốt. Trong đám người Liêu Sinh Đông Dương. Đỗ Sơn tìm tới Liêu Sinh Đông Dương mặt mỉm cười mở miệng nói gần nhất khỏe không? Ngươi là? Đỗ Sơn. Liêu Sinh Đông Dương khá là chần chờ nhìn Đỗ Sơn, đầu tiên là hơi sững sở, chợt mỉm cười nói, "Đỗ Sơn, ngươi có chuyện tìm ta?" Cái này Liêu Sinh Đông Dương cùng Đỗ Sơn cũng coi như là người quen, gặp mấy mặt, thế nhưng quan hệ lẫn nhau cũng không tốt. Thanh Bang cùng Miệng Núi Tổ đều là chức ở quốc tế cấp bang phái khác, lẫn nhau trong lúc đó lợi ích không nhiều, thế nhưng kiểu hận cũng không ít. Vậy vậy, Liêu Sinh Đông Dương nhìn thấy Đỗ Sơn nhưng là bán lạnh không nóng mở miệng nói, Đỗ Sơn khẽ mỉm cười nói Liêu Sinh Đông Dương, ta muốn cùng ngài làm một cái giao dịch. Liêu Sinh Đông Dương không khỏi hơi sửng sở, kinh ngạc nhìn Đỗ Sơn nói ngươi muốn theo ta làm giao dịch. Liên quan với Chu Dương, ta nghĩ hắn đã cùng Liêu Sinh Đông Dương làm tốt giao dịch đi. Đỗ Sơn mặt mỉm cười mở miệng nói không bằng tốt như vậy, ta muốn đánh một cái đánh cực. cái này Chu Dương tuyệt đối không có nhâm hà thành ý muốn cùng miệng núi tổ hợp làm, ngươi có tin hay không? Đỗ Sơn nhìn Liêu Sinh Đông Dương mặt mỉm cười mở miệng nói. Liêu Sinh Đông Dương không khỏi hơi ngẩn ngơ. Như trước là 7 điểm 59 phân. Hoắc Địch Thông đi tới. Nhìn thấy Chu Dương cùng Cao Tiến đồng thời đến sau khi Hoắc Địch trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt ha ha. Không nghĩ tới, hai vị nhưng là rất sớm rồi. Hoắc Địch, ta nghĩ đánh cuộc có thể bắt đầu rồi. Cao Tiến nhìn Hoắc Địch hờ hững mở miệng nói. Ha ha, Cao Tiến, ngươi không thể chờ đợi được nữa sao? Hoắc Địch nhìn Cao Tiến khẽ mỉm cười nói cũng được. Nếu đại gia cũng đã đến đông đủ, như vậy chúng ta cũng sẽ không muốn kéo dài, trực tiếp bắt đầu được rồi. Vừa nói, Hoắc Địch chỉ chỉ cách đó không xa đại đĩa quay, mỉm cười nói cho tới quy củ vẫn là tất cả như cũ, rút chúng cũng đánh cuộc. Không thành vấn đề. Chu Dương tiện tay kéo dài ghế ngồi xuống. Không thành vấn đề, có thể bắt đầu rồi. Cao Tiến một mặt bình tĩnh mở miệng nói, như vậy bắt đầu đi. Vừa nói, hoắc địch hướng về phía công nhân viên khẽ gật đầu, lập tức công việc này nhân viên liền bắt đầu chuyển động đại đĩa quay. Đĩa quay nhanh chóng chuyển động, sau đó kim chỉ nam liền ở toa Ha địa phương ngừng lại. Toa Ha, nhìn thấy cái này hạng mục, Cao Tiến không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm Thẩm kêu lên vận may đến rồi. Đã được kiến thức Chu Dương cùng Lâm Tuyết ảnh trong lúc đó đánh cuộc, Cao Tiến đã thám thiết biết được Chu Dương môn đánh bạc khủng bố, thuật nhãn lực tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, cả mạng như vậy tốc độ tay Chu Dương đều có thể thấy được, nếu như vẫn là đánh to nhỏ, vẫn đúng là không phải là đối thủ của Chu Dương thế nhưng Toa Ha này cũng không giống nhau. Toa Ha tuy rằng cũng thi giáo nhã lực, thế nhưng càng nhiều vẫn là cần tính toán lực, sức phán đoán, cùng với tâm lý phân tích năng lực. Luận những này, Cao Tiến nhất định sẽ hoàn toàn vượt qua Chu Dương. Hơn nữa Toa Ha tổng cộng là bốn bài, đồng thời thanh thệ chỉ có thể tăng cường não bộ cái nặng, trái lại không nhớ được nhiều như vậy bài. Nói chung, nếu như là Toa Ha, như vậy hắn phần thắng vẫn là rất lớn. Ngay khi Cao Tiến âm thầm suy tư thời điểm, Hà Vân Vĩ cùng Hà Vân Phi đã đem cổ phần giao cho trợ lý trọng tài. Trải qua trợ lý trọng tài nghiệm chứng, nhận định hết thề cổ phiếu đều là thật sự mà hữu hiệu. Sau đó, Hoa Địch cười ha ha. Liền tuyên bố đánh cuộc bắt đầu. Cạ Mạ ngày hôm nay trang phục như trước rất mỹ lệ, yểu điệu thức tha đi tới, nhưng là tràn ngập một loại không hàng cảm giác, một cái màu phấn hồng lụa mỏng khẽ che thân thể mềm mại, như ẩn như hiện, nhưng có trái lại đặc biệt mê người. Lúc này Cạ Mạ đi tới trước mặt hai người, mặt mỉm cười mở miệng nói hai vị xin mời người bài. Vừa nói, Cạ Mạ nhanh chóng lấy ra bốn bức bài bủ khờ, những này bài bụ khờ đều là trước đoạn mới vừa mới ra lò, sau lưng hoa văn cũng là tuyệt không giống nhau. Cạ Mạ hai tay nhẹ nhàng du lên, trong nháy mắt hết thảy bài bủ khở cũng đã khuyết tán ra đến, chấm toát một mạnh. Chu Dương cùng Cao Tiến ánh mắt đồng thời rơi vào bài bủ trên xin lỗi, ta nghĩ tự mình xúc sờ một chút những này bài vũ khở, có thể không? Vừa cao tiến đột nhiên mở miệng hỏi, đương nhiên có thể. Cạm mạ như trước là vi mở miệng cười nói, đa tạ. Cao tiến trên mặt mang theo nụ cười nhạt nhạt, sau đó cầm lấy từng cái từng cái bài vũ khở bắt đầu nhanh chóng nghiệp bài. người này, Chu Dương nhìn cao tiến một chút, người này ngược lại không là dự định thâu bài, bởi vì hoàn cảnh này thâu bài cũng là không có bất kỳ tác dụng gì. Cạm mạ tốc độ tay cùng nhãn lực bài ở nơi đó đây. để Chu Dương cảm thấy khiếp sợ nhưng là trong đầu nhất thời hiện ra một loại môn đánh bạc kỹ xảo, ngay bài, chuyên môn nghe bài vũ khở mỗi một chương bài bủ khở kỳ thực bọn họ trọng lượng cũng là hoàn toàn khác nhau, có khinh, có trùng, chỉ là những này bài bủ khở lẫn nhau trong lúc đó trọng lượng trên lệnh cũng không phải rất lớn, người bình thường là rất khó nghe ra bài bủ khở trên lệnh, muốn dựa vào nghe bài đi đạt được thắng lợi, trên căn bản là chuyện không thể nào. Chu Dương tuy rằng này một môn môn đánh bạc, thế nhưng là xưa nay đều chưa từng dùng qua, bởi vì quá khó khăn, tỉ mị kỹ xảo cùng môn đánh bạc vẫn không có kết hợp đến đồng thời, phương pháp này tuy rằng, thế nhưng là dùng không được. Thế nhưng, cao tiến nhưng có thể. Hắn đánh cửa thuật nghiên cứu đã đạt đến tỉ mỉ cấp độ, có thể dễ dàng phán đoán ra mỗi một chương bài phụ khở nhỏ bé chính lệnh, sau đó có thể mượn nghe bài để phán đoán mỗi một chương bài phụ khở tâm tích địa điểm. Không nghĩ tới a. Chu Dương nhìn Cao Tiến, trên mặt nhưng là hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt chỉ là ta sẽ để ngươi tội mượn sao. Cao Tiến cũng không có nhàn rỗi nhớ kỹ hết thầy bài, chỉ là nhớ kỹ một chút hàng hiệu, những này bài phụ khở ở Cao Tiến trong tay dừng lại cũng tương đối dài, Chu Dương yên lặng rằng Cao Tiến nhớ kỹ những kia bài phụ khở âm thầm nhớ kỹ. Tước chừng qua 2 phút, Cao Tiến lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cả mạ mỉm cười nói thật không tiện a. Các mạ ta làm lỡ hơi có chút trưởng. Cảm mà nhìn Chu Dương, mỉm cười nói như vậy chủ giường, ngươi cũng cần nghiệm bài sao? đương nhiên. Chu Dương cười cợt, tiếp nhận bài bù khơ bắt đầu nhanh chóng nghiệm bài. Cũng là hai phút trái phải, Chu Dương mỉm cười đem bài bù khơ đưa đến Cảm mà trong tay, đồng thời mặt mỉm cười mở miệng nói được rồi, Cảm mà, ngươi có thể tắm bài rồi. Cảm mà mỉm cười nói hai vị xin mời cố lên. Vừa nói, Cảm mà hai tay du lên, đột nhiên trong tay bài bù khở như sống một nửa, nhanh chóng ở hai người trước mắt bay lượn. Chu Dương nhanh chóng nhìn chậm chậm vài tờ bài, mà cao tiến nhưng là thẳng thắn nhắm hai mắt lại, thuần túy nghiêng tai lắng nghe. Chu Dương cũng là nhớ kỹ vài tờ bài, thế nhưng là rất vất vả, hắn đột nhiên cảm giác được cả mạ tốc độ tay tựa hồn là nhanh hơn không ít, nhớ kỹ bài phủ khờ, vẹn vẹn chỉ là nhớ kỹ bảy tấm mà thôi. Không, cả mạ tốc độ tay đã đột phá 100 năm, đã đạt đến 155 kinh người trình độ. Cả mạ tốc độ tay đột nhiên tăng lên, tuyệt đối là vượt qua Chu Dương cùng cao tiến ngắm lại. Đối với bình thường cao thủ cờ bạc tới nói, tốc độ tay của bọn họ có thể đạt đến 10 coi như là rất trâu bò, hàng đầu cao thủ cờ bạc cũng chính là chừng 100. Chu Dương cùng cao tiến xem như là đỉnh cấp đã đem tỉ mỉ kỹ xảo hoàn toàn dung nhập vào tốc độ tay ở trong, có thể đạt đến 102 đến 103. Cạ Mã tốc độ tay chính là thuộc về, đầy đủ 100 năm, cho tới nay, cả Mã cũng là trực tiếp biểu diễn 100 năm tốc độ tay, thế nhưng cho tới hôm nay, tất cả mọi người mới, cả Mã tốc độ tay dĩ nhiên là nhanh như vậy, 155. Muốn tốc độ tay tăng lên tới mức độ nhất định sau khi muốn phải tiếp tục tăng lên hầu như là thiên nan vạn nan, dù cho là tăng lên một điểm, đều cơ hồ là chuyện không thể nào, thế nhưng cả Mã đỉnh cao tốc độ tay 100 năm, lại trực tiếp tăng lên tới 155. Kinh cùng nhất chính là Chu Dương cùng Cao Tiến đồng thời cả mạ tốc độ tay trả đang không ngừng tăng lên, cả mạ thực lực lại một lần nữa tăng lên rồi. Chưa xong con tiếp. Chương 389 Chiến thuật tâm lý. Chương 389 Chiến thuật tâm lý. Quy 1 chương 390 Cả mạ tiến bộ. Ha ha, nói thật, Cao Tiến, thủ đoạn của ngươi cũng thật là rất nát ta. Chu Dương nhìn Cao Tiến nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi cho rằng chỉ là một cái đổ sơn là có thể giao động tâm thái của ta sao? Làm như thế, ngươi nhưng là thật sự phải thất vọng. Cha cha, loại thủ đoạn này, ngươi cũng thật là hổ thẹn với đồ thần danh hiệu này a đối với thực lực của chính mình không có nhâm hà tự tin mới sẽ làm ra hành động như vậy sao? Cao Tiến nhìn Chu Dương, trong lòng nhưng là không có một chút nào dao động, trái lại nhìn Chu Dương bình tĩnh mở miệng nói, nói như vậy, ngươi nhưng là mười phần sai, bên trên vốn là không chỗ nào không cần đến thời điểm, chỉ cần có thể lãnh đánh cuộc chính là cuối cùng thắng ra, quan tâm đồ vật càng nhiều, lo lắng đồ vật càng nhiều, gánh nặng tâm tư cũng lại càng lớn, thắng lợi sát suất cũng là càng nhỏ, ngươi nói đúng không là đây? Chu Dương không khỏi hơi sững sờ, chợt cười nói, được, nói thật hay, thực sự là sâu sắc, không hổ là đồ thần.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 Đầu tiên là hơi sững sờ, Trật mỉm cười nói, "Làm sao, Đỗ Sơn? Ngươi có chuyện tìm ta?" Cái này Liêu Sinh Đông Dương cùng Đỗ Sơn cũng coi như là người quen. Gặp mấy mặt, thế nhưng quan hệ lẫn nhau cũng không thế nào tốt. Thanh Bang cùng miệng Núi Tổ đều là trúc ở quốc tế cấp bang phái khác, lẫn nhau trong lúc đó lợi ích không nhiều, thế nhưng cừu hận cũng không ít. Bởi vậy, Liêu Sinh Đông Dương nhìn thấy Đỗ Sơn nhưng là bán lạnh không nóng ở miệng nói. Đỗ Sơn khẽ mỉm cười nói, "Liêu Sinh Đông Dương tiên sinh, ta muốn cùng ngài làm một cái giao dịch." Liêu Sinh Đông Dương không khỏi hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Đỗ Sơn nói, "Ngươi muốn theo ta làm giao dịch gì?" Liên quan với Chu Dương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 Cạ Mạ ngày hôm nay trang phục như trước rất mỹ lệ, yểu điệu thướt tha đi tới, nhưng là tràn ngập một loại không hàng cảm giác, một cái màu phấn hồng lụa mỏng khẽ che thân thể mềm mại, như ẩn như hiện, nhưng có trái lại đặc biệt mê người. Lúc này cả Mạ đi tới trước mặt hai người, mặt mỉm cười mở miệng nói, "Hai vị xin mời người bài." Vừa nói, cả Mạ nhanh chóng lấy ra bốn bức bài bủ khờ, những này bài bủ khờ đều là quang thời gian trước mới vừa mới ra lò, sau lưng hoa văn cũng là tuyệt không giống nhau. Cạ hai tay nhẹ nhàng du lên, trong nháy mắt hết thảy bài bủ khờ cũng đã khuyết tán ra đến, trắng toát một mảnh. Chu Dương cùng Cao Tiến ánh mắt đồng thời rơi vào bài bủ khờ trên.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 Mỗi một chương bài phụ khở kỳ thực bọn họ trọng lượng cũng là hoàn toàn khác nhau, có khinh, có chủng. Chỉ là, những này bài phụ khở lẫn nhau trong lúc đó trọng lượng chênh lệch cũng không phải rất lớn, người bình thường là rất khó nghe ra bài phụ khở trên lệch, muốn dựa vào nghe bài đi đạt được thắng lợi, trên căn bản là chuyện không thể nào. Chu Dương mặc dù biết này một môn môn đánh bạc, thế nhưng là xưa nay đều chưa từng dùng qua, bởi vì quá khó khăn, chính mình tỉ mỉ kỹ xảo cùng môn đánh bạc vẫn không có kết hợp đến đồng thời, phương pháp này chính mình mặc dù biết, thế nhưng là dùng không được. Thế nhưng, cao tiến nhưng có thể Hắn đánh cửa thuật nghiên cứu đã đạt đến tỉ mỉ cấp độ, có thể dễ dàng phán đoán ra mỗi một chương bài vụ khở nhỏ bé tranh lệch, sau đó có thể mượn nghe bài để phán đoán mỗi một chương bài vụ khở tâm tích địa điểm. Không nghĩ tới a, Chu Dương nhìn Cao Tiến, trên mặt nhưng là hiện ra một vệt nụ cười nhạt nhạt, chỉ là ta sẽ để ngươi tỏa nguồn sao. Cao Tiến cũng không có nhàn rỗi nhớ kỹ hết thầy bài, chỉ là nhớ kỹ một chút hàng hiệu. Những này bài vụ khở ở Cao Tiến trong tay dừng lại thời gian cũng tương đối dài. Chu Dương yên lặng rằng Cao Tiến nhớ kỹ những tiêu bài vụ khở âm thầm nhớ kỹ. Tước qua hai phút, Cao Tiến lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Cảm Mạ mỉm cười nói, thật không tiện a. Cạ Mạ tiểu thư, ta làm lỡ thời gian hơi có chút trưởng. Cạ Mạ nhìn Chu Dương, mỉm cười nói, "Như vậy Chu Dương tiên sinh, ngươi cũng cần chính mình nghiệm bài sao?" "Đương nhiên." Chu Dương cười cợt, tiếp nhận bài phù khờ bắt đầu nhanh chóng nghiệm bài. Cũng là 2 phút trái phải thời gian, Chu Dương mỉm cười đem bài phù khờ đưa đến Cạ Mạ trong tay, đồng thời mặt mỉm cười mở miệng nói, "Được rồi, Cạ Mạ tiểu thư, ngươi có thể tắm bài rồi." Cạ Mạ mỉm cười nói, "Hai vị xin mời cố lên." Vừa nói, Cạ hai tay du lên, đột nhiên trong tay bài phù khở như sống lại một nửa, nhanh chóng ở hai người trước mắt bay lượn.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 Kinh khủng nhất chính là, Chu Dương cùng Cao Tiến đồng thời phát hiện cả mạ tốc độ tay trả đang không ngừng tăng lên. Có thể nói hiện tại cả mạ thực lực lại một lần nữa tăng lên rồi. Quy một chương 391, một cái cơ hội cuối cùng. Cả mạ thực lực không thể nghi ngờ, tuyệt đối là toàn thế giới hàng đầu. V đút v đút v đút hạp cụ S. Con truy thư chuẩn bị. Hiện nay thế giới, cả mạ tốc độ tay ghi nét thế giới ghi chép duy trì, 100 năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai vượt quá. Thế nhưng tối hôm nay, cả mạ chỉ sợ lại muốn đánh vỡ chính mình ghi chép. 160. Đỉnh cao tốc độ tay, hoàn toàn bày ra ở hai người trong tấm mắt, Chu Dương mở mịt trận to hai mắt, hết thảy bài phụ khở chính mình thậm chí ngay cả một tấm đều không nhớ được, mà lúc này, Cao Tiến sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, thậm chí nói là trăng sám, bởi vì, hắn có thể nghe được bài cũng tuyệt đối sẽ không vượt quá 5 tấm. Cao Tiến chỉ có thể dùng hết toàn lực của chính mình đi nghe còn lại bài phụ khở. Chu Dương tuy rằng một tấm đều không nhớ được, thế nhưng Chu Dương không để ý, Chu Dương hoàn toàn có thể không đi ký bài, bởi vì hắn có mắt nhìn xuyên tường, hoàn toàn có thể không để ý ký bài, vì lẽ đó hắn hiện tại cần phải làm là qué dây nhịp điệu để cao tiến một tấm bài cũng không nghe được. chu dương hít sâu một hơi, tay phải nhẹ nhàng rơi lên, nhẹ nhàng đánh mặt bàn, giàu có nhịp điệu âm thanh trong nháy mắt liền dung nhập vào cả mạ thanh tẩy âm thanh ở trong. cao tiến sắc mặt lần thứ hai hơi đổi. hắn làm sao biết ngay bài? nay vừa phân thần, cao tiến nguyên bản trả nhớ kỹ năm tấm bài nhất thời lại quên ba tấm, chỉ còn dư lại hai tấm bài trả ghi vào đầu góc của chính mình ở trong, cũng không biết qua bao lâu, cả mạ hai tay đột nhiên nhẹ nhàng hợp lại. Soạn. nhất thời hết thở bài bù khơ liền một lần nữa rơi vào trên mặt bàn, kỳ diệu kỹ xảo làm người ta nhìn mà than thở. cả mạ xảo tiểu như yên nhìn hai người, hai vị có thể bắt đầu chưa? Cạ Mạ tiểu thư tốc độ tay thực sự là làm chúng ta thẹn thùng a. Chu Dương nhìn cả Mạ tự đấy lòng mở miệng nói, Cả Mạ nhìn Chu Dương chỉ là khẽ mỉm cười, bình tĩnh mở miệng nói, "Ta cũng sẽ không bởi vì lời của ngươi mà cố ý nhường, được rồi, bắt đầu rồi." Vừa nói, cả Mạ theo tay cầm lên một tấm bạch tấm thẻ màu vàng nóng nhanh chóng ở bài bủ khờ ở trong cắt một thoáng, vứt bỏ một phần, càng làm một bộ phận khác dọn xong, đặt ở đánh cửa hộp ở trong. Cao Tiến liếc mắt nhìn, chính mình thật vất vả nhớ kỹ hai tấm bài vẫn còn ở đó. Nó như vậy chính mình vẫn có ưu thế. "Được rồi, có thể bắt đầu rồi." Chu Dương nhìn cả mạ mặt mỉm cười mở miệng nói, Cả Mạ cười cợt, tiện tay bắt đầu chơi bài, đầu tiên là cho Chu Dương chơi bài." Chu Dương tờ thứ nhất bài là hồng tấm 3, bài nhưng là hát đà 7, mà Cao Tiến bài trên mặt là một tấm gì, mà lá bài tẩy nhưng là lão ca, bài diện không sai. Liếc mắt nhìn bài của mình diện, Cao Tiến tiện tay ném ra 30 triệu thẻ đánh bạc nhìn Chu Dương nhàn nhạt mở miệng nói, "30 triệu đô la Mỹ." Hai người trong tay cổ phiếu trải qua tương đương. Chu Dương trong tay cổ phiếu thêm tiền mặt đại khái tương đương với 52 ức đô la Mỹ, mà Cao Tiến trong tay cổ phiếu cùng tiền mặt nhưng là tương đương với 60 ức đô la Mỹ. Song Vương thẻ đánh bạc cũng là trên căn bản là cái giá này vị, không kém nhiều. Thuần túy thẻ đánh bạc, cao tiến chiếm cứ rất lớn như thế. Lần này đánh cuộc, Song Vương đặt cược thấp nhất không thể ít hơn ngàn vạn đô la Mỹ, có thể nói, như vậy tiền đặt cược ở toàn bộ đánh cược giới đều là cực kỳ hiếm thấy. 30 triệu đô la Mỹ, ngươi cũng thật là tàn nhẫn. Chu Dương nhìn cao tiến hơi nhắm hai mắt lại, trong đầu nhanh chóng gạch phán đoán một thoáng, đó lấy hai cái bài ai đại ai nhỏ. Báo trước, dự đoán càng là chuẩn xác, như vậy tiêu hao lực lượng tinh thần cũng lại càng lớn, nếu như chỉ là mơ hồ dự đoán, tiêu hao lực lượng tinh thần cũng sẽ không là lớn như vậy. Chỉ chốc lát sau, Chu Dương chậm rãi mở mắt ra, mỉm cười nói: "Được, ta cùng." Vừa nói, Chu Dương trực tiếp đẩy ra 30 triệu đô la mỹ thẻ đánh bạc, đồng thời mỉm cười nói: "Mà khác, ta to lớn hơn nữa ngươi 50 triệu." Cao Tiến không khỏi hơi sửng sở, theo bản năng ngẩng đầu hướng về Chu Dương nhìn lại, Chu Dương trong mắt tất cả đều là tự tin ánh mắt, trong lúc nhất thời, Cao Tiến không khỏi hơi chần chừ lên, một loại cảm giác nói cho hắn, Chu Dương đối với bài của mình tựa hồ rất tin tưởng dáng vẻ, chẳng lẽ là hắn nhớ ký mặt trên vai tờ bài? 160 tốc độ tay trả có thể nhớ kỹ, này xác thực không dễ dàng. Hít một hơi thật sâu, Cao Tiến mỉm cười nói: Được, 50 triệu đúng không? Kế tục. Cả Mạ khẽ mỉm cười, bắt đầu tiếp tục chia bài, Chu Dương tấm thứ 3 bài là một tấm hoa mai 2, mà Cao Tiến nhưng là một tấm hồng tấm quy, như trước là Cao Tiến bài diện lớn, Cao Tiến nhìn Chu Dương một chút, mặt mỉm cười mở miệng nói, một cái ức. Một cái ức, ngược lại cũng không ít. Chu Dương nhìn Cao Tiến mỉm cười nói, ta cùng. Cao Tiến nhìn Chu Dương hít một hơi thật sâu, nhìn chia bài một chút, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, được, kế tục chia bài. Chu Dương tấm thứ 3 bài là một tấm hoa mai 4, mà Cao Tiến nhưng là một tấm hắc đào a, như trước là Cao Tiến nói chuyện. Lần này, Cao Tiến ngược lại cũng thẳng thắn, trực tiếp thêm đến hai cái ức, Chu Dương như trước lựa chọn theo. Ván đầu tiên, hai người cũng đã đánh cuộc 380 triệu đô la Mỹ. Bất quá, vào lúc này hai người đều vẫn tính là bình tĩnh, ai cũng không có toa hà, dù sao điều này cũng chỉ là ván đầu tiên, nếu là tới cũng toàn bộ toa hà, cũng không phù hợp bọn họ tính cách, đánh cuộc bắt đầu cũng là cần phải không ngừng tìm tòi quá trình, mò thấy đối phương phong cách, mò thấy đối phương am hiểu chiến thuật, sau đó đúng bệnh ngốt thuốc. Cao Tiến cuối cùng một tấm bài là phương khối 9, chỉ thiếu một chút chính là thuận, bất quá, tức đã là như thế, Cao Tiến bài diện như trước rất lớn. Đối với Chu Dương có ưu thế tuyệt đối. Chu Dương, thực sự là thật không tiện, xem ra này một ván là ta thắng. Vừa nói, Cao Tiến sốc lên chính mình lá bài tẩy, 9, J, K, Q, A. Tuy rằng thiếu một chút là thuận, thế nhưng bài diện rất lớn, Cao Tiến ưu thế rất là rõ ràng. Chu Dương khẽ mỉm cười, nhìn Cao Tiến nói, vậy cũng đến ẩn sĩ thật không tiện, ta nghĩ, ngươi sai rồi, chân chính thắng người hẳn là ta mới đúng. Vừa nói, Chu Dương sốc lên chính mình lá bài tẩy, hồng tâm 3, sau đó Chu Dương lại cầm lấy tờ thứ 57, H3, ở Cao Tiến trước mắt nhẹ nhàng đưa cơ, cơ, mỉm cười nói, câu đối Này một ván hẳn là ta thắng. Cao Tiến nhìn Chu Dương không khỏi hơi mặn ngơ, một lúc lâu hít một hơi thật sâu, nhìn Chu Dương nói: "Được, xem ra vận may của ngươi vẫn tính là rất tốt." Chu Dương chỉ là bình tĩnh cười cợt, nhìn Cao Tiến hở hững mở miệng nói: cùng vận may không có quan hệ, xem ra ngươi nhớ kỹ bài không phải rất nhiều à. Ân. Cao Tiến nhìn Chu Dương không khỏi hơi mặn nơ, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ hắn thật sự nhớ kỹ cả mạ tới bài? Đây căn bản mà chính là không thể, cả mạ tốc độ tay cũng đã đạt đến 160 loại kia không phải người trình độ, hắn làm sao có khả năng nhớ kỹ? Cao Tiến trong lòng một triệu cái không tin, Chu Dương biết nhớ kỹ cả mạ bài. Hoặc là chỉ là vận may, hắn cố ý vô trương thành thế thôi. Cao Tiến âm thầm nhủ như mày, trên mặt trả mang theo một vẻ cười nhạt, dùng đó là tự nhiên. Được rồi, kế tục chơi bài. Chu Dương nhìn Cao Tiến một chút, nhẹ nhàng lắc lắc cái chán. Vừa tuy rằng không có tiêu hao bao nhiêu lực lượng tinh thần, thế nhưng tối hôm nay đánh cuộc vẫn dài ra đây. Cao Tiến hiện nhiên là một cái thận trọng chủ nhân, không tới thời khắc cuối cùng, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng chính mình đánh cược một lần đại. Nếu là quá nhiều tiêu hao tinh thần lực của mình nhưng là không tốt, lấy tinh thần lực của mình, như thế dự đoán nhiều nhất cũng chính là dự đoán 15 lần, nhiều hơn nữa tinh thần của chính mình cũng giang không được, vì lẽ đó. Tối hôm nay muốn dựa vào dự đoán đến thắng lợi cũng không phải một cái rất hiện thực sự tình. Nghĩ tới đây, Chu Dương hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm tự đủ. Như vậy, hay dùng chính mình môn đánh bạc với hắn khỏe mạnh chơi một chút đi. Cảm mà nhìn hai người, khẽ mỉm cười, sau đó bắt đầu tiếp tục chê bài. Thế nhưng, lập tức Chu Dương cũng đã được kiến thức cao tiến đáng sợ, chính mình ở không cần báo trước năng lực xuống, cao tiến rất dễ dàng là có thể dựa vào nét mặt của chính mình, luôn từ ở trong phát hiện cái hở, do đó phán đoán bài của mình diện to nhỏ, đánh cược hạ xuống dĩ nhiên là thắng nhiều thăng thiếu. Bất đắc dĩ, Chu Dương không thể không lần thứ hai sử dụng chính mình báo trước năng lực. Thế nhưng, Rất nhanh Chu Dương liền phát hiện, tựa hồ cao tiến cũng có thể phát hiện sự tự tin của chính mình giống như vậy, dĩ nhiên lựa chọn không cùng, hại chính mình uổng phí hết một lần dị năng sử dụng cơ hội. Bất quá, Chu Dương phản ứng cũng là cực nhanh, cũng là âm thầm cân nhắc chính mình muốn tử, lực khí vẻ mặt nơi đó không đúng lắm, cả người bắt đầu trở nên hoàn thiện, khiến người ta cân nhắc không ra, cuối cùng bắt đầu một chút phản kích, ở báo trước dị năng dưới sự giúp đỡ, Chu Dương từ từ hòa nhau gây bất lợi cho chính mình thế cuộc. Thời gian đã là 11 giờ 45 phần, nếu như đến 12 giờ hai người như trước không có phân ra thắng bại, như vậy dựa theo quy củ, ai trên mặt bàn thẻ đánh bạc nhiều Ai chính là người thắng cuối cùng, mà lúc này, Chu Dương cùng Cao Tiến trên mặt bàn thẻ đánh bạc nhưng là như thế, mỗi người 72 ước. Cao Tiến nhìn Chu Dương, Chu Dương cũng xem xe Cao Tiến, lúc này hai người sắc mặt đều hơi có chút tái nhợt, Cao Tiến cần đoán tâm lý, phán đoán Chu Dương vẻ mặt, nô tử, phán đoán hắn bài diện to nhỏ tiêu hao tinh lực đồng dạng không biết. Đánh cược đến cái này, mức hai cái người cũng đã bại bại, Chu Dương đã dự đoán 12 lần, vào lúc này đã cảm giác tinh thần lực của mình tiêu hao rất là nghiêm trọng, thật giống là suốt đêm thức đêm giống như vậy, cơn buồn ngủ không ngừng. Còn có 15 phút, chúng ta đến đánh cược cuối cùng một ván làm sao? Cao Tiến nhìn Chu Dương nhẹ nhàng mở miệng nói. Chu Dương nhẹ nhàng nhắm mắt lại, làm một lần cuối cùng báo trước, mở mắt ra thời điểm, gương mặt cũng đã biến càng thêm trắng xám. Vào lúc này Cao Tiến cũng đã không cách nào phân tích Chu Dương trong lòng. Đối với hắn mà nói đây là một cái cơ hội cuối cùng. Chính mình thật vất vả nhớ kỹ hai tấm bài đều ở sau đó một bộ bài ở trong. Cao Tiến nhớ tới là một tấm hồng tâm A cùng một tấm hát đào A, đón lấy cũng chỉ có tìm vận may. Có hay không có thể thắng, Thiên Nhất định. Được. Chu Dương nhìn Cao Tiến chậm rãi gật gù, tương tự, Chu Dương cũng là không có nhâm hà được lui. Hắn báo trước năng lực vừa dùng sau khi cũng chỉ còn dư lại một cơ hội quy mô chương 392, độ thần chu dương. Nếu như đón lấy không cách nào đánh bại cao tiến, chính mình cũng đem triệt để cùng độ thần cách biệt, đối với nàng tới nói, cơ hội đồng dạng chỉ có lần này. Cao tiến hít một hơi thật sâu, nhìn cạ ma mỉm cười nói, "Được, bắt đầu chia bài đi." Cạ ma bắt đầu cho hai người chia bài, tờ thứ nhất bài là cao tiến, hai tấm bài phát ra. Chu Dương liếc mắt nhìn chính mình lá bài tẩy, lá bài tẩy là hồng tâm 3, bài trên mặt nhưng là một tấm H hắc 4, mà cao tiến lá bài tẩy là hồng tâm a, bài trên mặt nhưng là một tấm 2. Xem trong tay bài bồ cơ, cao tiến trái tim không khỏi mạnh mẽ co giật lên chính mình lá bài tẩy cũng không phải hắn nhớ kỹ cái kia hai tấm, nói cách khác, đón lấy chính mình lá bài tẩy vừa có thể là ba cái a. hai người đều không nói gì, nay một ván chính là toa Ha, hết thảy thể đánh bạc cũng đã để lên. cạm mã nhìn sắc mặt tái nhợt hai người một chút, sau đó liền bắt đầu tiếp tục chia bài. chu dương là một cái phương khối ba, mà cao tiến nhưng là một tấm hoa mai a. hai người đều không nói gì, chỉ là yên lặng chờ đợi cả mã chia bài. vào lúc này bọn họ đều tiêu hao quá nhiều lực lượng tinh thần, cuối cùng này một ván bất luận thắng thua, bọn họ đều không có tinh lực kế tục đánh cược xuống. cũng xem ai số may. Rốt cục, cạ mạ phát xong bài, Chu Dương trên mặt bàn là ba cái ba, mà Cao Tiến nhưng là hai tấm a. Nhìn một chút bài của mình diện, Chu Dương không khỏi khẽ mỉm cười. Xem ra, bài trên mặt là ta thắng. Cao Tiến khẽ môi hơi hiện ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, hờ hững mở miệng nói, ha ha. Bên trên, nếu như không nhìn lá bài tẩy vĩnh viễn không biết ai là người thắng cuối cùng. Vừa nói, Cao Tiến chậm rãi xúc lên chính mình lá bài tẩy, mỉm cười nói, ba cái a, thật không tiện. Xem ra là ta thắng. Chu Dương cười ha ha, nhìn Cao Tiến chậm rãi mở miệng nói, ngươi nói không có chút nào sai, không xúc lên lá bài tẩy cũng không ai biết cuối cùng thắng bại làm sao vừa nói, chu dương nhẹ nhàng xuốt lên chính mình lá bài tẩy, đầy mặt nụ cười mở miệng nói, bốn cái ba, thật không tiện, cuối cùng thắng người là ta mới đúng. phù phù, cao tiến nhất thời bại liệt bình thường ngồi ở trên đế, trên mặt càng là hiện ra một vẻ sâu sắc đôi đường, lại mang theo một chút như chút được gánh nặng, sâu sắc nhìn chu dương một chút, cao tiến chậm rãi mở miệng nói, là ngươi thắng, từ tối hôm nay bắt đầu lên, ngươi chính là tân độ thần rồi. cao tiến lúc này cảm thấy mình thật sự mệt mỏi, dỡ xuống độ thần vầng sáng trong nếp mắt, hắn nhưng là cảm thấy một loại thả lỏng chưa từng có. rào, chu vi nhất thời một trận náo động âm thanh. Hà Vân Phi gương mặt nhất thời hưng phấn đỏ chót, Chu Dương thắng, chính mình chính là Tân Hào Giang đánh Cử Vương. Hà thị gia tộc hết thảy cổ phiếu đều ở trong tay của mình, hiện tại chính mình chính là toàn bộ Hào Giang hoàn toàn xứng đáng đánh Cử Vương. Hắn thật sự dám thắng, thật sự cho rằng ta không dám giết hắn sao? Đỗ Sơn gương mặt nhất thời biến tái nhận tái nhận. Không có độ thần tiên gọi cao tiến tuy rằng như trước có không ít giá trị, thế nhưng tuyệt đối so với không lên độ thần đến chói mắt, lần này Hào Giang hành trình tuyệt đối là một sai lầm. Trời mới biết, Chu Dương tên khốn kiếp này đến cùng là từ nơi nào nhô ra. Ngoại trừ độ Sơn, Hà Vân Phi sắc mặt nhưng là một trận trắng xám có chút cự hướng, thua, không nghĩ tới độ thần cũng sẽ thua cho người khác, trong lúc nhất thời, Hà Vân Phi chỉ cảm thấy cả người vô lực, Hà Thị gia tộc từ đây liền không phải là mình, vô số người hỉ ưu nửa nọ nửa kia, Hoắc Địch nhìn Chu Dương cũng là khẽ mỉm cười, chậm rãi đi tới Chu Dương trước, cười nói, chúc mừng ngươi Chu Dương, bắt đầu từ bây giờ lên, ngươi chính là tân độ thần rồi. Vừa nói, Hoắc Địch ánh mắt chuyển hướng cái khác phòng, lớn tiếng mở miệng nói, các vị, hiện tại ta tuyên bố, nay một hồi đánh cuộc người thắng trận là Chu Dương tiên sinh, bắt đầu từ hôm nay lên, hắn cũng chính là tân độ thần. Nương theo Hoắc Địch vậy có lực thanh. Chu Dương nhất thời cảm thấy đầu óc của chính mình ở trong vang vọng một cái máy móc âm thanh. Nhiệm vụ, đồ thần, đã hoàn thành. Nhiệm vụ yêu cầu, đánh bại đồ thần cao tiến, xưng là một đời mới đồ thần. Cấp thưởng, nhận thưởng cơ hội một lần. Độ khó, bà sao? Nhiệm vụ đánh giá, việc này hơi có chút độ khó, nhưng đối với ngươi mà nói chút lòng thành mưa bụi rồi, thành đồ thần rồi. Rốt cục vẫn là thành đồ thần rồi. Đồ thần, đại biểu cái gì Chu Dương rất rõ ràng. Đồ thần, đại diện cho chính là ở này một cái ngành nghề ở trong sự tồn tại vô địch. Chu Dương ngẩng đầu nhìn lại, Chu Vi nhưng là từng đạo từng đạo nóng bỏng ánh mắt. Khiêu khích. Tựa hồ Chu Dương đánh bại Cao Tiến, bọn họ thì có dũng khí cùng Chu Dương đối kháng giống như vậy. Đồ thần, cái này vầng sáng quá chói mắt, Cao Tiến trở thành Đồ thần vừa đến đụng phải Khiêu Chiến hầu như sẽ không có đình chỉ qua. Chu Dương biết mình nhất định phải lấy ra bản lĩnh đến, để bọn họ tâm phục khẩu phục, cũng lại không giấy lên được cùng chính mình đánh cược ý nghĩ. Thần, là cần nước nhịn. Vừa suy tư, Chu Dương nhìn đám người chung quanh nhàn nhạt mở miệng nói, "Chư vị, thật cao hứng, ngày hôm nay ta trở thành tân Đồ thần, ở đây, ta phi thường hoan nghênh đại gia tới Khiêu Chiến ta." Lời vừa nói ra, nhất thời để vô số dân cờ bạc quáng. Đỗ Thần, cái này ở đánh cược giới trí cao tiên gọi, ai không nghĩ đến đến. Nói tới chỗ này, Chu Dương hơi dừng một chút, kế tục mở miệng nói, "Mà khác, ta bản thân đánh cược yêu cầu phi thường cao, không bản lĩnh cũng không nên tới khiêu chiến ta, ta không có cái kia thời gian rảnh rỗi, ngày hôm nay ở đại gia trước mặt biểu hiện một chút, các ngươi nếu như ai có thể làm được, ta phi thường tình nguyện tiếp thu khiêu chiến, đầu tiên là tay của ta tốc." Trong lúc nhất thời, đại gia không khỏi hơi sức sở, tốc độ tay đối với dân cờ bạc tới nói chỉ là tối thứ căn bản, không nghĩ tới Chu Dương lại muốn tú một đem tay của chính mình tốc. Lẽ nào hắn không biết ở cả mạ thế giới này đệ nhất chưa bài trước mặt, tú tốc độ tay chỉ là một chuyện cười sao? Chu Dương nhìn cả mạ khẽ mỉm cười, cả mạ tiểu thư, phiền phức ngươi để ngươi một thoáng." Cả mạ không khỏi hơi ngẩn ngơ, theo bản năng cho Chu Dương tránh ra một con đường, sau đó, Chu Dương lấy ra một bức bài bụ cơ, hai tay giun lên, tựa như ảo ngộng, chỉ một thoáng, Chu Dương tốc độ tay ba cũng đã tăng lên tới 160. 160. Trong đáy mắt, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, 160, vừa cả mạ tốc độ tay cũng chính là 160 dáng vẻ, chết người nhất vẫn là, cả mạ tốc độ tay chỉ là không ngừng một chút tăng lên tới 160 mà Chu Dương nhưng là vừa bắt đầu chính là một trăm sáu, cũng chính là biết, tiếp tục nữa, tay của hắn tốc trả sẽ tiếp tục tăng lên. Cao Tiến cũng là hoàn toàn lây người, người ai cũng không nghĩ ra, Chu Dương tốc độ tay lại biết như vậy. Một trăm bảy, một trăm tám, một trăm chín, hai trăm. Chu Dương hữu tâm phải thử một chút tay của chính mình tốc đến cùng có cỡ nào nhanh, hai tay nhanh chóng thanh tẩy, trong chớp mắt cũng đã tăng lên tới hai trăm trình độ kinh khủng. Lúc này chu vi khán giả trong mắt hầu như không nhìn thấy bài vũ khư, thuần túy chỉ có một đoàn huyết ảnh, phảng phất là chỉnh tề gạch. Cảm mạng càng là kinh ngạc che chính mình miệng nhỏ đỏ hồng. Một đôi đôi mắt đẹp trường so với trung đồng càng lớn hơn 3 phần, trong đáy mắt, Chu Dương liền triệt để đánh tan sự tự tin của nàng tâm, "Ông trời, này vẫn là người có thể làm ra đến sao?" Một lúc lâu, Chu Dương sèo một tiếng, thu về hai tay, nhìn người trung quanh nhàn nhạt mở miệng nói, "Đây chỉ là tay của ta tốc, ngoài ra, còn có nhãn lực của ta cùng chỉ nhớ." Vừa nói, Chu Dương nhìn Cạ mạ, mỉm cười nói, "Cá mạ tiểu thư, phiền phức ngươi thanh tẩy, hay dùng ngươi vừa tốc độ tay." Cạ mạ không khỏi nuốt nước miếng một cái, hít sâu một hơi, cầm lấy bài phù khở bắt đầu nhanh chóng thanh tẩy. Tốc độ của nàng cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã giản xong bài, đồng thời đem bài phù khờ mặt trái hướng lên trên bày ra ở trên mặt bàn. Tấm này là hồng tâm a. Bình thường nói, Chu Dương tiện tay xúc lên một lá bài tẩy. Hồng tâm a. Này một tấm nhưng là hoa mai ca. Vừa nói, Chu Dương lần thứ hai trước tiên mở ra một tấm bài phù khờ. Một bộ bài tủ lở khờ 56 bài tẩy, Chu Dương tất cả đều nhớ kỹ, chuẩn xác không có sai sót nói ra không một tấm bài phù khờ vị trí, nhìn thấy hình ảnh trước mắt, tất cả ân tình không tự kìm hãm được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Chu Dương căn bản là không phải là người, tay của hắn tốc, chỉ nhớ, nhãn lực bọn họ vốn là hít khói. Nếu là ở cạ mặt trước mặt cùng Chu Dương đánh cược, chuyện này quả là chính là người mang môn đánh bạc cao thủ cờ bạc cùng một người bình thường đánh cược cái tượng. Chu Dương tất thắng. Cao Tiến ngơ ngác nhìn Chu Dương đến nửa ngày, một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng nói, "Được, ta vốn là cho rằng, ở đánh cược giới ta là đệ nhị sẽ không có người dám tự xưng là số một, lần này, ta là thật sự thua." Câu nói này nói tới rất là chân thành, Cao Tiến triệt để chịu thua, ở cũng không có cùng Chu Dương tranh cướp độ thần vị trí ý nghĩ, ở trước mặt của hắn, chính mình quả thực như thằng hề. Chu Dương chỉ là bình tĩnh cười cợt, tối hôm nay hắn nhất định phải tú một cái. Hắn không thích ở đánh cược đàn ở trong, nhưng là, người khác khiêu chiến lại không thể không chấp nhận, như lấy này đến phiền phức không ngừng, chính mình cũng không có cách nào làm chính mình chuyện muốn làm, như vậy biện pháp duy nhất chính là để bọn họ triệt để nhận rõ ràng lẫn nhau trên lệnh. Ta là thần, các ngươi là người, người làm sao có khả năng cùng thần so với? Toàn trường hô lên. Ở đây đều là cao thủ các bạn, thông thường tới nói tay của một người tốc đạt đến 80 là có thể đến bình thường đi chân bãi, mà đạt đến 90 coi như là ưu tú, đạt đến 100 vậy thì là bách cường trình độ, nhưng là Chu Dương tốc độ tay đầy đủ là bách cường trình độ gấp 3 trở lên. Cái thành tích này đủ khiến vô số người trùng bước. Đáng sợ nhất vẫn là Chu Dương nhãn lực cùng trí nhớ, đơn thuần tốc độ tay cũng không có thể tính gì chứ, thế nhưng nhãn lực cùng trí nhớ khủng bố đây mới thực sự là đáng sợ. Chơi nhiều nhất chính là bài Bồ Khờ, chia bài thánh tẩy, bọn họ cũng là muốn nhớ kỹ bài Bồ Khờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt qua chia bài, giới công nhận, các mã bằng thánh tẩy, các mã thánh tẩy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nhớ kỹ 10 tấm trở lên, coi như là trước đây độ thần cao tiến đều không thể. Thế nhưng Chu Dương nhưng là tất cả đều nhớ kỹ, 54 chương bài bù Khờ, không kém chút nào, đây mới thực sự là khủng bố. Lúc này Chu Dương ý vị như thế nào? Hai chữ, châu bò. Hoắc Địch tiên sinh, hiện tại có thể tuyên bố, ta là Hào Giang Tân đánh cược vương đi. Lúc này Hà Vân Vĩ nhưng là có chút không thể chờ đợi được nữa, Hào Giang đánh cược vương, danh hiệu này hắn nhưng là chờ mong đã lâu. Nếu như ngươi yêu thích, đô thị nhận thưởng cao thủ, thoại, xin mời hướng về ngài cờ cờ, cờ quần cùng lọc bên trong bằng hưu đề cử, ghi nhớ ký chia sẻ càng nhiều chương mới cũng càng nhanh nha. Quy một chương 393, quỷ dị. Hoắc Địch nhìn Hà Vân Vĩ khẽ mỉm cười nói, không sai, Hà Vân Vĩ tiên sinh, bắt đầu từ hôm nay lên Ngài chính là Tân Hào Giang đánh Cược Vương, ngài cũng sắp trở thành thế giới liên minh thừa nhận Hào Giang đánh Cược Vương, trừ phi ngài chết, không phải vậy, đánh Cược Vương tên đem không thể thay đổi. Thế giới liên minh thì tương đương với là một cái quyền uy chứng thực, Hà Hồng Thâm khi còn tại thế, Hào Giang cũng là đã từng bị một ít cho hống bá, thế nhưng, đánh Cược Vương tên như trước không có bất kỳ biến hóa nào, đây là tại sao? Cũng là bởi vì Hà Hồng Thâm là bị thế giới liên minh thừa nhận đánh Cược Vương, hắn không chết, ai cũng đừng muốn lấy được Hào Giang đánh Cược Vương danh hiệu. Hà Vân Vĩ lúc này gương mặt đều hưng phấn lên. Chỉ muốn chiếm được thế giới liên minh tán thành cũng không có bất kỳ người nào có thể lay động địa vị của chính mình, không phải vậy, bọn họ cũng sẽ phải gánh chịu đến thế giới liên minh trả thù. Chu Dương nhưng là nhẹ nhàng lắc lắc cái chán, chỉ cảm giác mình vừa bởi vì hệ thống thăng cấp mà khôi phục không ít tinh thần lúc này có tiêu hao không ít, vừa ký bài, nhưng cũng là cần tiêu hao rất nhiều tinh lực. Lúc này Chu Dương đúng là bề bài không thể tả, chỉ muốn khỏe mạnh ngủ một giấc. Bất quá, Chu Dương rất rõ ràng, vào giờ phút này, mình tuyệt đối không thể toát ra nửa phần vẻ mọi mệt, còn muốn làm ra một bộ tinh lực mười phần dáng vẻ. Chu Dương, thực sự là chúc mừng ngươi, không tới, ngươi lại thật sự đánh bại Cao Tiến. Vừa lúc đó. Đỗ Sơn nhưng là chen tách đoàn người trực tiếp đi tới Chu Dương trước. Chu Dương nhìn Đỗ Sơn, nhàn nhạt mở miệng nói, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Làm sao? Đỗ ít, có gì chỉ giáo? Ha ha, bảo không dám làm. Đỗ Sơn nhìn Chu Dương hơi nhéo mắt lại, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, hoặc là, ngươi quải dựa vào chúng ta thanh bang, ta cho ngươi tên cùng lợi. Hoặc là, ngươi cũng đừng muốn sống rời đi Hảo Giang. Chu Dương nhìn Đỗ Sơn, từ Đỗ Sơn trong con ngươi hắn nhìn thấy sâu sắc sắc cơ, vừa được tâm lý học tinh thông năng lực, ngay lập tức sẽ để Chu Dương phán đoán ra Đỗ Sơn trong lòng sắc cơ. Bất quá, Chu Dương cũng sẽ không đáp ứng Đỗ Sơn, người này tuyệt đối không phải một cái có thể cùng tồn tại đối tượng. Ta nói rồi, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Chu Dương nhìn Đỗ Sơn nhàn nhạt mở miệng nói, vì lẽ đó, ngươi đại có thể chết tâm tính thiện lương rồi. Đỗ Sơn trên mặt vẻ mặt hơi biến ảo một thoáng, nhìn chằm chằm Chu Dương lạnh lùng mở miệng nói, "Được, đây là ngươi tự tìm đường chết, cũng chớ có trách ta rồi." Vừa nói, Đỗ Sơn quay đầu bước đi. Chu Dương nhẹ nhàng lắc đầu một cái, vào lúc này Hồ Hoa Thần cùng Lô Tĩnh cũng là nhanh chóng theo lại đây, nhìn Chu Dương nói, "Chu Dương, cũng đã chuẩn bị kỹ càng, 3 giờ sáng máy bay. Chúng ta đi thôi." Ân. Chu Dương cũng không tính ở Hào Giang dừng lại lâu, hiện tại chính mình ở đây đắc tội người đã có đủ nhiều, tốt nhất chính là đi nhanh lên lộ. Chu Dương tiên sinh, chúng ta có thể hay không đơn độc nhờ một chút? Đi không bao lâu, vừa Liêu Sinh Đông Dương nhưng là mặt mỉm cười nhìn Chu Dương mở miệng nói: "Xin lỗi, Liêu Sinh Đông Dương tiên sinh, ta hiện tại rất mệt mỏi, tạm thời ta cũng không có hứng thú cùng ngài đơn độc nhờ một chút. Ngài xem, ngày mai có thể không?" Chu Dương lời này rất khách khí, thế nhưng theo Liêu Sinh Đông Dương, vậy thì là chặt chẽ vững vàng vừa hố, điều này cũng hết cách rồi, vì xây dựng chính mình vô địch thiên hạ hình tượng. Chu Dương lúc này một con biểu hiện trạng thái tinh thần rất tốt, nhưng lại không biết đã như thế, trái lại để Liêu Sinh Đông Dương cho rằng Chu Dương đây là ở qua loa chính mình. Chu Dương tiên sinh, lẽ nào liền một chút mặt mũi cũng không chịu cho sao? Liêu Sinh Đông Dương nhìn Chu Dương, âm thanh nhưng nhất thời lạnh xuống, không phải không nể mặt mũi, ngày mai có thể không? Ta là thật sự mệt mỏi. Chu Dương lúc này trong lòng khi rảnh rỗi một ít căm tức, tên tiểu quỷ này rốt cuộc muốn làm gì? Làm sao liên tiếp dây dưa chính mình? bất quá, lúc này Chu Dương nguyên tắc chính là trước tiên qua loa hắn, đến thời điểm chính mình trở lại quốc nội, ngươi có thể làm gì ta? Hiện tại Hào Giang quá rối loạn, Chu Dương tuy rằng có tự tin giữ được tính mạng, thế nhưng là không cách nào bảo đảm mình có thể ngay đầu tiên trở lại quốc nội, hiện tại là có thể tha cũng tha, thực sự không được cũng chỉ có thể đại khai sát giới. Được rồi. Cái kia, chúng ta ngày mai bàn lại. Liêu sinh Đông Dương đến cùng cũng là một cái cáo giả, lúc này cũng chưa hề đem tâm tình của chính mình cho biểu hiện ra, chỉ là khẽ mỉm cười, xoay người lui xuống. Chu Dương hơi nhữ nhữ mày, luôn cảm giác có chút không bình thường địa phương, thế nhưng lúc này, đầu hắn nhưng là hò hét loạt lên, hơn nữa trên thân thể vệ v Vì lẽ đó tuy rằng tâm lý có cảnh giác, nhưng cũng không có nhiều chú ý tới Liêu Sinh Đông Dương vẻ mặt. Chúng ta đi nhanh một chút. Chu Dương lúc này đã cảm giác đầu nặng gốc nhẹ, có một loại muốn ngất đi cảm giác, Hồ Hoa Thần thấy thế, vội vàng đỡ lấy Chu Dương ba người nhanh chóng hướng về một cái phòng đi đến. Chu Dương yên lặng nhắm mắt lại, nghỉ ngơi không tới 10 phút, gian phòng cửa lớn liền ở một lần bị mở ra. Hồ Hoa Thần vội vàng đem còn đang ngủ miên Chu Dương lay tỉnh, Chu Dương mở mắt ra, hai con mắt nhưng là che kín tơ máu, đi tới nhưng là Hạ Vân Vĩ cùng với hắn chuyên môn ngửi một cái chuyên gia trang điểm. Hạ Vân Vĩ ha vừa muốn nói điều gì Chu Dương nhưng là nhanh chóng khoát khoát tay, cái gì cũng không muốn nói rồi, có là gì, chúng ta về nước sau khi lại nói, bây giờ lập tức cho ta hóa trang. Người chuyên gia trang điểm này cũng không dám thất lễ nhanh chóng cho Chu Dương hóa trang, chỉ chốc lát sau, Chu Dương toàn bộ người cũng đã thay đổi một cái dáng vẻ, nghỉ ngơi 15 phút, Chu Dương trạng thái tinh thần cũng khá hơn nhiều. Hồ Hoa Thần cùng Ngô Tĩnh lúc này cũng là nhanh chóng hóa trang, người chuyên gia trang điểm này cũng không biết dùng thủ đoạn gì, lại che lại Ngô Tĩnh vết sẹo, trong chớp mắt, ba người chính là thay đổi một cái dáng vẻ, coi như là người quen thuộc nhìn thấy ba người cũng tuyệt đối sẽ không đoán được bọn họ chính là Chu Dương ba người. Chu Dương, ta hiện tại nói tóm tắt, ta biết lại cho ngươi cử đi bốn cái bảo tiêu. Như vậy các ngươi đi ra ngoài cũng sẽ không có người hoài nghi là các ngươi. Mặt khác, đi sân bay xe ta cũng đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, đến sân bay tự nhiên sẽ có người bảo vệ ngươi. Chu Dương điểm điểm đầu, nhanh chóng mở miệng nói, ừ, ta biết rồi. Sau đó Chu Dương mang theo một cặp kính mát, mấy người lặng yên rời đi bộ kinh. Tối hôm nay người tới chỗ này rất nhiều, muốn từ bên trong nhận ra thân phận của Chu Dương có thể nói là khó càng thêm khó. Chu Dương mấy người đi tới sáng ngời dài hơn bị em trước mặt, Chu Dương vốn con nghèo chui vào ô tô chậm rãi chạy, Chu Dương lần thứ hai nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Tiếp theo cái này ngắn ngủi cơ hội bổ sung chính mình giấc ngủ. Cùng lúc đó, khoảng cách Bùa Kinh cách đó không xa một gian quán trọ ở trong, Đỗ Sơn cùng Liêu Sinh Đông Dương chính lạnh lùng nhìn trước mắt dài hơn Bì Em Núp rời đi Bùa Kinh. Đỗ Sơn xoay mặt nhìn Liêu Sinh Đông Dương lạnh lùng mở miệng nói, như thế nào, Liêu Sinh Đông Dương, có phải là bị tiểu tử này cho lường đạt? Liêu Sinh Đông Dương một mặt tái nhợt nhìn xe Bì Em Núp chậm rãi rời đi, một mặt âm trầm mở miệng nói, chết tiệt tiểu tử, chết tiệt khốn nạn, lại dám bắt nạt gạt chúng ta miệng núi tổ, tội đáng muốn chết. Đỗ Sơn khỏe một, nhưng là mang theo một vẻ nụ cười khinh thường, cái này Chu Dương không biết tiến thối, đáng đời như vậy, người của chúng ta đều bố trí xong chưa? Bố trí kỹ càng rồi. Đứng ở Đỗ Sơn bên người nhưng là một cái nam tử, sắc mặt nghiêm túc, lúc này ngự khi mang theo cung kính nhìn Đỗ Sơn. Được, Tiến Ưu, chuyện này ngươi làm rất tốt, quay đầu lại tầng tầng có thưởng. Đỗ Sơn trên mặt mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Đa tạ Đỗ đa tạ Đỗ Thiếu. Cái này gọi tiền Bưu lập tức cung kính nhìn Đỗ Sơn, như một cái cấp ba cậu giống như vậy, người này, thình lình chính là vừa cho Chu Dương hóa trang người chuyên gia trang điểm kia. Ha ha, Lão trần cái này chu dương chỉ cần vừa chết ngươi vẫn là đồ thần Đỗ sơn nhìn vừa cao tiến mỉm cười nói cao tiến rất là bình tĩnh cười cận ở trong mắt người ngoài cao tiến chỉ là một cái cao thủ cờ bạc đồ thần thế nhưng hiếm có người biết chính là cao tiến đồng thời cũng là thanh bang quân sư cao tiến giỏi về bắt giữ lòng của người ta lý phân tích phán đoán môn đánh bạc kỹ xảo bị hắn rất sống động vận dụng đến viết thường sinh hoạt ở trong bởi vậy khá được thanh bang coi trọng chu dương cũng không có ý thức đến chính mình kế hoạch chạy trốn đã bị cao tiến cho suy đoán đi ra tuy rằng ở trên chiếu bạc thắng một ván thế nhưng nhân vì chính mình qua loa bất cẩn ở cái này thời điểm trọng yếu nhất nhưng là thua một ván. vào lúc này, đỗ sơn tiện tay nhấc điện thoại lên, gọi một cái mã số, sau đó điện thoại một đầu khác liền truyền đến một cái thanh âm lạnh như băng. đỗ thiếu. như thế nào, mục tiêu xuất hiện sao? đỗ sơn hờ hững mở miệng hỏi. mục tiêu đã xuất hiện rồi. thanh âm lạnh như băng chậm rãi mở miệng nói. đỗ ít, ngài cũng cứ việc yên tâm được rồi, ta bảo đảm tối hôm nay, ngài là có thể nhìn thấy tên tiểu tử này đầu người. đỗ sơn cười ha ha nói, vậy thì tốt. đóng lại điện thoại di động, đỗ sơn lầm bầm lầu bầu mở miệng nói, chu dương, đây chính là ngươi không biết tiến thối kết cục dài hơn bi em rãi ở nói trên đường lái. Chu Dương yên lặng nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy cơn buồn ngủ từng trận. Hắn lúc này nào còn có loại kia ở trên hang hái dáng vẻ, bề bỉ mà không thể tả, tựa ở xe chỗ ngồi liền sâu sắc ngủ thiết đi. Thời gian một chút trôi qua, mắt thấy khoảng cách sân bay cũng là càng ngày càng gần. Thế nhưng vào giờ phút này, Hồ Hoa Thần cùng ngô Tĩnh nhưng không có nửa phần cảm giác an toàn, trái lại một loại nguy cơ cảm giác không ngừng khuyết tán ra đến. Hồ Ca, ngươi có cảm giác hay không? Này một đời tựa hồ có chút không đúng lắm. Vào lúc này, vừa ngô Tĩnh cảnh giác mở miệng hỏi. Hồ Hoa Thần cũng là hơi nhíu nhíu mày, gật gật đầu nói, xác thực có chút không đúng lắm. Chu Vi làm sao một cái người đi đường đều không có. Phải biết, Hào Giang Bình viết bên trong nhưng là cực kỳ náo nhiệt, Bình viết bên trong coi như là buổi tối, cũng sẽ có không ít người, thế nhưng lúc này, toàn bộ phố lớn nhưng là trống rỗng, phải biết lúc này Chu Dương cùng Trần Thế Phi vừa đánh cược xong dị thường. không có ai, xe đều là có đi. Luôn có người muốn đi máy bay rời đi Hào Giang đi. Hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn không đúng. Không có ai, không có ô tô, không có thứ gì. Yên tĩnh, ngoại trừ yên tĩnh chính là yên tĩnh, lại như một tòa thành chết như thế. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 394, thời khắc nguy cơ chỉ có bọn họ này một chiếc dài hơn BMW em núp trà ở trên đường chậm rãi chạy. Hồ Hoa Thần quyết định thật nhanh mở miệng kêu lên, lập tức đem Chu Dương gọi dậy đến, "Chúng ta đi." "Khuyết không được." Chu Dương đột nhiên mở mắt ra, hai con mắt bảo hồng, cái kia đống máu ánh mắt nhất thời để Hồ Hoa Thần không kìm lòng được dùng mình một cái. Theo sát, Chu Dương đột nhiên một cước mạnh mẽ đá văng pha lê, ám kinh kể cả toàn thân mình lực lượng đồng thời mãnh liệt bạo phát. Trong khoảnh khắc, vạn cân cự lực. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, nhất thời em núp ô tô pha lê bị mạnh mẽ nổ nát, trên xe mấy cái bảo tiêu trà ở ngẩn ra ngơ ngác nhìn Chu Dương, gặp ủy, đây chính là kính chống đạn. Viên đạn đều đánh không ra, thế nhưng cái này nhưng một quyền đánh nát. Chờ chút, hắn đập bể kiếng làm gì? Không có cho bọn họ nhâm hà cơ hội suy tính. Chu Dương muốn con eo thả người nhảy một cái nhanh trong cửa sổ xe ở trong nhảy ra ngoài. hồ Hoa Thần cùng Ngô Tĩnh nhìn lẫn nhau một chút, đồng thời nhận ra được không ổn. Hai người theo sát đem nhấc lên sau, trực tiếp từ pha lê phá nát địa phương nhảy ra ngoài. Hầu như là ở hai người vừa nhảy ra ngoài trong máy mắt, một giây sau, vô số viên đạn liền mạnh mẽ chút xuống đến dài hơn bi em nút bên trên. ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, vô số viên đạn từ bốn phương tám hướng mạnh mẽ bắn nhanh ra. Những mảnh viên đạn lực xuyên thấu cực cường, chỉ một thoáng liền xuyên thủng dài hơn bi em nút thân xe, vô số viên đạn mạnh mẽ xuyên thủng cửa sổ ở trong mỗi trên người một người, trong chớp mắt, tất cả mọi người cũng đã bị xạ thành cái sảng. Viên đạn bắn vào bình xăng. Ầm ầm. Theo sát một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, khủng bố sóng khí vừa bãi tàn phá bạ phát, Chu Dương ba người nhất thời cảm thấy sau lưng truyền đến một trận khủng bố sóng khí. Lúc này, ba người quăng ngã một cái ngã sấp. Trung thiên ánh lửa trong nháy mắt liền nhấn chìm ba người bóng người. Ánh lửa ở trong, Chu Dương cũng là nhìn thấy mấy bóng người, những người này lại cầm súng tự động Cụ thể cái gì chủng loại Chu Dương cũng không biết, thế nhưng nghĩ đến uy lực cũng sẽ không rất kém cỏi, đủ để xuyên thủng sắt thép. Chu Dương vẫn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, Hồ Hoa Thần cùng Lô Tĩnh đã rút súng lục ra, hai tay nắm thương. Song thương liền mở, phẫn nộ viên đạn điên cuồng phát tiết mà ra. Hồ Hoa Thần cùng Lô Tĩnh thương pháp tự nhiên là cao minh cực kỳ, từng viên một viên đạn chuẩn xác bắn trúng mỗi người cái chán. lúc này, máu tươi phun ra, những người này vừa muốn nổ súng phản kích, thế nhưng, nhưng kinh hãi phát hiện, súng của mình vừa nhắm ngay đối phương, đầu của chính mình đã bị mạnh mẽ bắn ổ. Hồn hện Ngay khi Hồ Hoa Thần cùng nô tinh áp chế lại những người này thời điểm, đột nhiên, từng chiếc từng chiếc ô tô nhanh chóng từ chung quanh ngõ bãi đậu xe ở trong vọt tới, đồng thời từng viên một viên đạn cũng là cấp tốc hướng về ba người phát tiết mà tới. Hồ Hoa Thần cùng Lô tinh bất đắc dĩ, chỉ có thể nhanh chóng hướng về một bên khác bỏ chạy, Chu Dương lăn khỏi chỗ, nhanh chóng tách ra viên đạn xạ kích, thân thể bắn ra, như một cái to lớn lò xo đột nhiên nảy lên khỏi mặt đất, mắt thấy một chiếc xe hơi mạnh mẽ hướng về chính mình vọt tới, Chu Dương không chút hoang mang, tay phải vừa nhấc một cây súng lục liền rơi vào đến Chu Dương trong tay, giơ bắn. ầm lúc này tài xế trên ghế liền bị bắn ra một cái lỗ máu, lúc sắp chết, cái này tài xế đột nhiên đánh tay lái, nhất thời chỉnh chiếc xe hơi mãnh liệt hướng về hưu đánh tới, ầm ầm một tiếng, trực tiếp đụng vào khác một chiếc xe hơi trên, xèo. cùng lúc đó, chu dương cả người cũng là như linh xả bình thường nhanh chóng hướng về xe chạm vào nhau địa phương phóng đi, ầm, ầm, ầm, những nảy viên đạn hiển nhiên là hướng về phía chu dương đến, vào giờ phút này, coi như là chu dương có báo chức năng lực cũng là hoàn toàn không làm nên chuyện gì, đang không ngừng biến ảo chính mình chạy trốn phương thức, biến ảo chính mình trên dưới phương hướng, này vừa mới đến hai xe chạm vào nhau địa phương. Cùng lúc đó, người trên xe một chốc còn chưa chết, lúc này chính dây rủ muốn từ cửa sổ xe ở trong bò ra ngoài, Chu Dương hai, ba bước liền tới đến những người này trước, một cước mạnh mẽ đá trúng một cái ra hòa đầu. Ầm. Chỉ một thoáng, người này đầu hoàn toàn bị mất, màu đỏ tươi máu tươi màu trắng óc, ầm ầm bạo phát. Nhìn còn lại mấy người, Chu Dương không chút khách khí liên tục mấy thương, tại chỗ trên xe còn lại 3, 4 người toàn bộ bị giết. Chu Dương như người, nhanh chóng nhảy đến hai chiếc xe trùng điệp sau lưng, hầu như là ở Chu Dương vừa ẩn náu thật thân thể trong mấy mắt, vô số viên đạn mạnh mẽ bắn mạnh ra, còn như giọt mưa bình thường mạnh mẽ bắn tới ô tô trên cửa xe. Hô, hô. Chu Dương từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, cả người khắp toàn thân mồ hôi lạnh liên tục, tuy rằng trải qua bán nhau, thế nhưng loại này tại mọi thời khắc khiến người ta banh lên thần kinh bắn nhau, chả thật là muốn chết, đặc biệt là vẫn là ở chính mình để vải tình huống xuống. Chu Dương không khỏi âm thầm ám tim đập, sau lưng mấy người chả đang không ngừng nổ súng, thế nhưng càng nhiều người lại bắt đầu vô hồi, lặng yên không một tiếng động giết Chu Dương, sau đó công lao này đó là thuộc về chính mình. Chu Dương lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng đố ngâu âm thầm nghĩ mà sợ, vừa tình huống đúng là nguy hiểm thật, cái này dị năng lại ở lúc nấu chốt đi dây xích, nếu không có là lúc nấu chốt chính mình khôi phục một chút lực lượng tinh thần, lúc này mới báo trước đến đối phương muốn đối với mình gây rối, chỉ sợ lần này chính mình là thật sự muốn qua đời ở đó. ầm, ầm, ầm, ầm, vô số viên đạn xạ kích âm thanh, Chu Dương không khỏi hơi đóng lên con mắt, lỗ thai hơi co rúm, cẩn thận phán đoán mỗi người phương vị. Nghe phong biến vị, được nhĩ lực cường hóa năng lực, bây giờ Chu Dương dựa vào âm thanh phán đoán vị trí của kẻ địch quả thực ở đơn giản bất quá. Mọi người từng bước tới gần Chu Dương, đồng thời không ngừng nổ súng, như cuồn phong mưa sối xả giống như vậy, từng viên một viên đạn phất là không cần tiền giống như vậy, nhanh chóng hướng về Chu Dương cho nút sạc kích. Những người này hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện, lại biết hỏa lực cáp chế, không ngừng xạ kích quá trình ở trong, không có một chút nào gián đoạn. Chu Dương muốn lộ đầu phản kích vốn là chuyện không thể nào. Chu Dương hít một hơi thật sâu, cái này Thanh Bang, không nghĩ tới lại có năng lượng lớn như vậy, lại ở ở trong thời gian ngắn như vậy biến điệu mở ra nhiều người như vậy. Chu Dương cũng không biết kỳ thực người của Thanh Bang có một phần, thế nhưng cũng có một phần là miệng núi tổ. Lần này ngã cũng liêu sinh Đông Dương lại đây nhưng là mang đến không ít miệng núi tổ tinh anh. Lúc này người của Thanh Bang mã cùng miệng núi tổ nhân mã nhưng là quyết tâm muốn đẩy Chu Dương vào chỗ chết. Chu Dương hít một hơi thật sâu, chậm rãi đem y phục của chính mình thổi ra, tay trái Dương lên, lập tức quần áo hóa thành một đoàn bóng đen nhanh chóng hướng về ô tô tạ bày chéo ra ngoài. Động, động, động, động. Trong khoảnh khắc, vô số viên đạn mạnh mẽ buộc phát ra, trong chớp mắt, Chu Dương quần áo đã là rách tả tơi. Những người này phản ứng ngược lại cũng cực nhanh, cấp tốc liền phản đoán ra, cái này cũng không phải Chu Dương bản thân, đồng thời vội vàng thay đổi đầu súng chuẩn bị hướng về một hướng khác xạ kích. Đi chết đi! Tuy rằng chỉ có trong máy mắt, thế nhưng Chu Dương vẫn là nhanh chóng chuyển động. Hoàn mỹ nắm chắc thời cơ, lòng bàn chân hơi động, cả người nhanh chóng từ ô tô mặt khác chui ra. Đồng thời, nhất thường, sạc kích, ầm, ầm, ầm. Ba súng liền mở, trong chớp mắt chính là ba người khi đến. Chu Dương đang chuẩn bị thừa thắng nhiều bắn giết mấy cái, thế nhưng theo sát một loại kiếp đảm cảm giác liền tự nhiên mà sinh ra. Chu Dương đột nhiên thu về đến ô tô mặt sau, thế nhưng chung quy là chậm một bước, một phát đạn mạnh mẽ xuyên qua Chu Dương vai. ầm, vô số huyết hoa. Chu Dương nhất thời cảm giác vai của chính mình truyền đến kết thúc nước bình thường đau nhức Chu Dương không khỏi một trận nhè răng trợn mắt, âm u tự nhủ, chết tiệt. Chu Vi còn có tay đánh lén. Bất quá, lúc này coi như là biết, Chu Dương cũng là không có cách nào phán đoán chỗ ở của đối phương, hắn bây giờ có thể không có cách nào kế tục báo trước. Toàn bộ phố lớn tiếng súng không dứt, nhưng là Hồ Hoa Thần cùng Ngô Tĩnh tự ở cùng đối phương bắn nhau, hai cái người cũng đã tìm tới công sự, thế nhưng ba người nhưng là hoàn toàn bị phân nứt ra rồi, kẻ địch có tới 50, 60 cái, còn có một cái tay đánh lén, vào giờ phút này, Chu Dương ba người cũng không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Làm sao bây giờ? Chu Dương không khỏi hít một hơi thật sâu, tay trái không tự chủ được nắm chặt rồi thương minh, cánh tay phải bên trên càng là dòng máu không ngừng, chỗ chết người nhất chính là bề Máu tươi chảy xuôi, để Chu Dương càng ngày càng cảm giác được bề bại, toàn thân cơ thể xương cốt đều phảng vất lạ ở. Lúc này Chu Dương thật sự có một loại kích động muốn phải cố gắng ngủ một giấc, ngã xuống, nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng. A. Chu Dương đột nhiên đưa tay mạnh mẽ bên phải kiên trên vết thương mạnh mẽ nắm một cái, nhất thời kịch liệt thống khổ, để Chu Dương thần trí không khỏi mãnh liệt tỉnh táo lên, vào lúc này tuyệt đối không thể ngã xuống, ngã xuống nhất định phải chết. Rầm. Một trận đổi thương kéo xuyên âm thanh, đột nhiên hồ hoa thần âm thanh ở đệm Chu Dương bên tai vang vọng. Chu Dương ngươi phải cẩn thận, đó là xuyên dắt đạn. Ầm. Ngay khi hồ hoa thần âm thanh vừa hạ xuống, đột nhiên một phát đạn mạnh mẽ xuyên thủng sau lưng mình cửa xe, mạnh mẽ bắn tới chân của mình một bên. Chỉ nghe được cầm một tiếng, nhất thời đại địa nổ tung một cái to như nắm tay lỗ thủng. Nghe nó, uy lực lớn như vậy, Chu Dương không khỏi âm thầm mắng một tiếng. Thế nhưng này còn chưa kết thúc, theo sát lại là một phát đạn mạnh mẽ bắn thủng xe, hầu như là sát Chu Dương ra đầu mà qua. Trong nháy mắt đó, Chu Dương hầu như có thể cảm giác được viên đạn nóng bỏng ra đầu bên trên từng sợi từng sợi máu tươi chậm rãi trượt xuống. Khốn nạn! Chu Dương trong lòng âm thầm mắng một tiếng, trong lòng cũng là âm thầm lo lắng. Nếu là thật tùy ý bọn họ như thế xạ kích hạ xuống, coi như là chính mình có 10 cái mạng cũng là chắc chắn phải chết. Ầm, ầm, ầm. Vừa lúc đó, một trận kéo cò súng âm thanh, đạn ra khỏi nòng, mạnh mẽ hướng về Chu Dương phương hướng bắn tới, từng viên một viên đạn mạnh mẽ xuyên thủ xe, đồng thời cũng bắn trúng ô tô bình xăng, ầm ầm một tiếng, kinh liệt tiếng nổ mạnh mẽ liệt vang vọng mở, trung thiên ánh lửa rọi sáng mỗi người khuôn mặt. Nhìn thấy này cảnh tượng, Hồ Hoa Thần cùng Lô Tĩnh kinh hãi, Chu Dương nhưng là bọn họ nhiệm vụ lần này mục tiêu, mặt trên một cường điệu đến đâu nhất định phải bảo vệ tốt, nếu như Chu Dương xảy ra vấn đề rồi, vậy bọn họ cũng sẽ không dễ chịu rồi. Chưa xong còn tiếp.